t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố khôn cảnh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố khôn cảnh đế tàng bên trong đối mặt cao tấn cùng kỳ nham thương hội một đoàn người rằng co thiếu niên áo trắng không nhúc nhích chút nào quanh thân tán phát x ư ơ n g mù màu đen càng ngày càng nhiều t a dị mà khí thế kinh khủng cũng càng ngày càng đủ các phương đám người cũng đã nhận ra thiếu niên áo trắng không thích hợp nhưng vẫn như cũ án binh bất động không muốn xen vào việc của người khác chỉ có chu kiếp nghiêu thiền nô thiên ba vị khí vận người ẩn ẩn cảm thấy được một tia nguy cơ vô hình cảm giác làm sơ do dự về sau n h o n h o xuất lĩnh riêng phần mình đội ngũ tụ tập tại cao tấn bên cạnh người này đến tột u cùng lai、like、lịch gì chu kiếp sắc mặt khó coi nói ta làm sao có loại dự cảm không tốt dự cảm không tốt cao tấn trong lòng cả kinh vội vàng hỏi tham hướng hai vị khác linh vật các ngươi cũng vậy sao nô thiên cùng yêu t h i ê n liếp nhau ngưng c h ọ n g ậ t đầu t cao tấn nhẹ hít sâu một hơi trước đó còn tưởng rằng thiếu niên áo trắng đang hư trương thanh thế hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều xem ra tình huống không không tốt làm a không có biện pháp tam đại linh vật đều xuất hiện dự cảm không tốt vậy đã nói do đón lấy đến sẽ có chuyện không tốt phát sinh nhanh trước cầm xuống người này lại nói cao tấn phản ứng rất nhanh ngay lập tức nhắc nhở mọi người đối thiếu niên áo trắng xuất thủ mọi người mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng nhìn thấy cao tấn dẫn đầu động thủ về sau cũng đều không chút do dự hướng thiếu niên áo trắng phát khởi vây công vây anh v â n h v â n h phô thiên cái địa kỹ năng rất mo đem thiếu niên áo trắng thân ảnh báo phủ nhưng mà khi khói l ử a tán đi về sau thiếu niên áo trắng lại như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ đạ mặc trên mặt câu lên một vòng nghiền ngẫm ý cười cao tấn bởi vì còn không có dùng giữ gốc tăng tổn thương cho nên đồng dạng không có làm bị thương thiếu niên áo trắng toàn t r ư ờ n g mọi người thấy hình nhao nhao hít sâu một hơi nhìn về phía thiếu niên áo trắng biểu lộ liền cùng gặp quỷ đồng dạng vô dụng từ các ngươi bước vào đế tàng một khắc kia trở đi kết cục liền đã chú định thiếu niên áo trắng cười k h ẽ ở giữa đưa tay vung lên nồng đậm hắc sắc ma khí tựa như là trống rông xuất hiện bình thường từ bốn phương tám hướng trào lên, lên ra đảo mắt liền đem toàn bộ đỉnh núi bình đài bao phụ tại một t ầ n g nồng đậm sương mù màu đen ở trong ngay sau đó t ừ n g đợt quỷ khóc sói gào thanh â m từ hắc vụ bên trong truyền đến vô số tà tu từ, từ từng cái phương hướng trong thông đạo vật ra đem trên đỉnh núi đám người vòng vây tại đỉnh núi trên bình、đài. đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến cho mọi người quá sợ hãi cao tấn lúc này mới ý thức được trước đó không để ý đến một chuyện rất trọng yếu đó chính là tiến vào đế tàng tà tu số lượng khổng lồ nhưng đỉnh núi trên bình đài lại không nhìn thấy một cái tà tu thân ảnh mắt thấy bị tà tu đại quân vòng vây trên đỉnh núi phía trước là vực sâu và trượng đằng sau là tà tu đại quân nghiễm nhiên là một bộ tiến thối lưỡng nan cục diện các phương tông môn các bằng hữu còn thất thần làm gì cao tấn cắn chặt răng vung tay hô to không muốn chết tại nơi này liền cùng một chỗ rét ra ngoài dứt lời trực tiếp xuất lĩnh kỳ nham thương hội cùng tam đại chân vận tông môn đội ngũ thẳng hướng phía sau tà tu đại quân còn lại các phương đội ngũ thấy hình lần lượt từ trong lúc bối rối tỉnh táo lại đến hộ tống cao tấn cùng một chỗ hướng về sau phương vòng vây tà tu đại quân khởi xướng p h a vây đại bạch nhường nhìn xem phía trước mênh mông nhiều tà tu đại quân thực lực phổ biến đều tại năm mươi cấp trở lên cao tấn không khỏi có loại da đầu tê dại cảm giác đương nhiên chân chính để đầu hắn đau không phải những này tà tu đại quân mà là phía sau còn không có xuất thủ thiếu niên áo trắng mặc dù hắn có tổn thương đến thiếu niên áo trắng năng lực nhưng từ hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên áo trắng đến bây giờ đến nay đều không có làm rõ ràng thiếu niên áo trắng chân chính thực lực đến tột cùng có đánh hay không qua được cao tấn trong lòng cũng không chắc chắn cho nên dưới mắt ổn thỏa nhất biện pháp liền là mau chóng giết ra ngoài chỉ cần rời đi đỉnh núi bình đại tiến vào phức tạp đế cung bên trong cùng nhau bắt đầu liền dễ dàng nhiều đừng vùng đấy ta nói qua hôm nay không ai có thể còn sống rời đi phía sau bậc thang dưới chân thiếu niên áo trắng bình tĩnh nhìn cuộc hôn chiến này ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi cao tấn cùng cao tấn đỉnh đầu đại bạch các phương đám người tự nhiên không có khả năng ngồi cho chết cao tấn lợi dụng năm giai đoạn giữ gốc một phát tật hỏa hoành kích kiếm đập xuống được không dễ dàng đập ra một đạo lỗ hổng đảo mắt liền bị một lần nữa bổ sung hoàn chỉnh lại nhìn trên chiến tuyến các phương đội ngũ từng người tự chiến hôn loạn không chịu nổi cảnh tượng cao tấn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là đám hô hợp càng chết là tại tà tu ngay trong đại quân đã có không ít tà tu bắt đầu vứt bỏ nhanh nhẹn nguyên linh trong bất chi bất giác hình thành một đạo từ không nhanh nhẹn tà tu tạo thành cấm nhanh phòng tuyến đáng chết cái này căn bản g i ế t không đi ra a chu kiếp cùng ngô thiên trùng sát nửa ngày càng phát ra cảm thấy bất lực diệp l a n g huynh n ộ i cùng liêu thiền mấy người cũng đều một bộ vẻ mặt ngưng trọng rõ ràng không có lòng tin gì cao tấn bên này dựa vào đỉnh đầu đại bạch thả ra nước chạy xiết cùng chạy ngang ngắn ngủi khống chế được phía trước một nhóm tà tu đại quân ngược lại đem ánh mắt rơi vào bậc thang dưới chân thiếu niên áo trắng trên thân xem ra không giải quyết rơi cái này ca môn nhi chúng ta là không có khả năng g i ế t ra ngoài thế nhưng là tên kia cùng t r ă m cấp tà tu đồng dạng căn bản đánh không ra tổn thương a diệp tiêu khuôn mặt khổ sở nói lực phá hoại vẫn là hữu hiệu cao tấn trầm ngâm m ở miệng nói nhiều mấy người đồng loạt ra tay vẫn là có nhất định cơ hội cái kia còn thất thần làm gì cùng tiến lên a nô thiên tính tình gấp ngay lập tức phi thân vào tới như, như đạn pháo một quyển trùng điệp đánh vào thiếu niên áo trắng trên thân nhưng mà thiếu niên áo trắng tựa như tòa sừng sững bất động núi lớn đồng dạng không nhúc nhích chút nào vung ngược tay lên liền đem ngô thiên hất bay ra ngoài đáng chết người này đến tột cùng là quái vật gì kim úc hương nhìn hoảng sợ run sợ sắc mặt tâm tình bất định quanh thân thất thải quang vũ lưu truyền cũng tại nghiêu thiền phụ trợ tăng phúc hạ huy kiếm xuống tới diệp lăng diệp tiêu hai minh m g ụ y cũng không có nhàn rỗi thuần dương cùng hỏa linh thể đ ề u mở trực kích thiếu niên áo trắng mà đi những phe khác đội ngũ thấy hình cũng đều n h o nhao phái ra chiến lược đ ẳ n đường tiến đến vây quét thiếu niên áo trắng và a và anh v a n h đối mặt các lộ cao thủ điền cùng công kích thiếu niên áo trắng vẫn như cũ bất vi sở động tựa hồ những n à y người tạo thành điểm này lực phá hoại với hắn mà nói không đáng kể chút nào ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem cao tấn tới đi để ta nhìn ngươi ta tìm đến lộ tuyến ai có thể càng hơn một bậc đối với thiếu niên áo trắng những n à y kỳ kỳ quái quái cao tấn mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng cũng lười quá nhiều xoắn suýt xem kiếm nhanh chóng trồng ra một đoạn dự gốc về sau cao tấn trực tiếp một phát phong chỉ kình bắn tới thiếu niên áo trắng cũng không tránh liền đứng tại chỗ miễn cương ăn hạ phong chỉ kình kiếm khí 3742, 4691. t h i ế u niên áo trắng giống như là tại nghiêm túc trải nghiệm cao tân chắc lần này giữ gốc công kích chỗ đặc thù ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu phiêu khởi tổn thương số lượng đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ cố lực lượng này không có khả năng chẳng lẽ là ta tính sai rồi hoặc là ta chỗ nào dung hợp còn chưa đủ hoàn thiện về phần những người khác công kích thì trực tiếp bị hắn trở thành không khí cao tấn cũng không biết hắn tại nói thầm thứ gì chú ý điểm đều tại phong chỉ kỉnh đánh ra tổn thương bên trên chuyện gì xảy ra ngươi còn có nhục thân cường độ cùng song kháng muốn biết thiếu niên áo trắng loại tình huống này rõ ràng đã từ bỏ tất cả nguyên linh thuộc tính nhưng một đoạn giữ gốc hạ phong chỉ kình lại chỉ đánh ra này một ít tổn thương rõ ràng nhận lấy giảm tổn thương thuộc tính ảnh hưởng đây đối với tà tu đến nói h i ệ n nhiên không quá bình thường Trưng 535, kịch chiến thiếu r ư k ị c c h n t h i ế niên áo trắng không có trả lời cao tấn vấn đề mà là phản quay đầu lại thần sắc kinh nghi truy vấn ngươi lực lượng này từ đâu mà đến cao tấn tự nhiên biết thiếu niên áo trắng hỏi chính là giữ gốc tăng tổn thương lực lượng đương nhiên là bẩm sinh cao tấn không cần nghĩ ngợi đã thấy thiếu niên áo trắng một mặt chắc chắn lắc đầu không có khả năng cũ thế giới sụp đổ về sau loại lực lượng này sớm đã mất đi hiệu lực ngươi cho dù có cũng không có khả năng phát huy tác dụng ngươi đang nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu cao tấn nghe như lọt vào trong sương mù cũng đúng ngươi bây giờ còn không có nhớ lại toàn bộ ký ức thiếu niên áo trắng á m á m vô lại nói bất quá cái này không trọng yếu trọng yếu là ngươi loại lực lượng này lại còn có thể có hiệu lực liền sông điểm này ta cũng nhất định phải lưu người một mạng cao tấn ngây người nói không cần tiểu ra hỏa này rồi lại còn làm lớn chỉ là sẽ lưu ngươi một cái mạng mà thôi thiếu niên áo trắng khẽ cười nói cái kia còn nói cái rắm xem chiêu cao tấn không khỏi có chút tức giận một bộ trồng tầng liên chiêu xuống dưới cấp tốc trồng ra giai đoạn hai giữ gốc trực tiếp thả ra một chiêu đá vụn sổ đồ vanh long long c u ộ n c u ộ n đá rơi đ ạ i diện tích rơi đập đánh trúng áo trắng thanh niên đồng thời cũng tiện thể đánh trúng không ít hôn chiến bên trong tà tu một năm hai bốn bảy sự thật chứng minh thiếu niên áo trắng xác thực có một loại nào đó giảm tổn thương thuộc tính có thể trừ hắn không ít tổn thương bằng không nhị đoạn giữ gốc đá vụn sụp đổ không có khả năng chỉ có điểm ấy tổn thương chẳng lẽ là thần phách nguyên nhân cao tấn t r ă m mối vẫn không có cách giải không nên a mọi người đều biết thần phách thuộc tính tăng thêm cũng là muốn dựa vào thuộc tính nguyên linh mới có thể có hiệu lực cũng tỉ như lực đạo thuộc tính nếu như không có lực lượng nguyên linh thần phách kèm theo lực đạo thuộc tính cũng liền đã mất đi ý nghĩa bởi vậy coi như thiếu niên áo trắng còn có thể dung hợp thần phách cũng không có khả năng có bất luận cái gì giảm tổn thương thuộc tính như vậy vấn đề tới cao tấn tổn thương vì sao lại giảm xuống nhiều như vậy kỳ quái ngươi cái này phòng ngự năng lực là thế nào tới cao tấn tiếp tục điệp ra giữ gốc đồng thời nhịn không được lần nữa đặt câu hỏi lần này thiếu niên áo trắng chưa có trở về tránh mà là giống như cười mà không phải cười trả lời một câu tăng lên tự thân năng lực phương pháp có rất nhiều loại nguyên linh tu luyện bất quá là trong đó một loại mà thôi nói xong ngập trời ma khí bạo ngược ra nháy mắt đánh lui vây công đám người cũng hóa thành một cỗ quần cuộn khói đen hướng cao tấn phun trào trôi qua cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ một giây sau thiếu niên áo trắng biến thành khói đen đã đánh tới ẩm cao tấn luôn trốn tránh lại phát hiện kia khói đen như bóng với hình căn bản tránh không xong cả người bị đánh lui năm sáu mét khoảng cách liền giống bị một đoàn to lớn đông đụng vào đồng dạng va chạm cảm giác không phải rất m á h liệt nhưng tổn thương lại là thực sự hai một nghìn chín trăm năm mươi mốt hai vạn hai tổn thương số lượng khiến cao tấn quá sợ hãi vội vàng cho mình b ổ một ngụm dược linh thuật cái này mới miễn cưỡng đem hp bảo trì tại hai vạn điểm trở lên n và nó q u ê n bất bại kim thân đối với hắn vô hiệu cao tấn lúc này mới ý thức được bộ này căn bản không có cách nào đánh mắt thấy khói đen xoay một vòng lần nữa đánh tới cao tấn gấp đến độ t cả ra đầu vội vàng hướng khía cạnh trốn tránh thời khắc mấu chốt thuần dương trạng thái dưới diệp lăng một kiếm bay tới bằng vào siêu cường năng lượng ngưng t ự c độ đánh tan thiếu niên áo trắng hát vụ giúp cao tấn c ả n lại một chiêu này cao huynh đệ ngươi không sao chứ diệp lăng lo lắng hỏi thăm cảm ơn cao tấn hít sâu một hơi ngưng trọng mở miệng nói g i a hỏa này căn bản không có cách nào đánh vẫn là nghĩ biện pháp giết ra ngoài đi hát vụ bị đánh tan về sau thiếu niên áo trắng thân ảnh cũng lần nữa nổi lên có chút hăng hái mắt nhìn diệp lăng quang mang lấp lánh thân thể trêu trọng nói cái này nguyên linh thiên phú ngược lại là có chút ý tứ đáng tiếc tại ta mà nói ý nghĩa không lớn dứt lời tay phải khói đen bốc lên ngưng tụ ra một thanh màu đen lưới kiếm không co i chuỗi kiếm tựa như là sinh trưởng ở cánh tay hắn bên trên đồng dạng、Tắc. thiếu ắ t t niên áo trắng vung vẩy màu đen lưới kiếm một cái vòng bồ chém ra một vòng ánh đao màu đen diệp lăng theo bản năng rất kiếm đó đỡ lại bị một cỗ không hiểu khoảng cách lật tung ra thật xa thuần dương chi thể hào quang trói sáng cũng biến thành mở đi mấy phần thật mạnh người này đến tột cùng cái gì thực lực bởi vì nhìn không ra thiếu niên áo trắng cụ thể đẳng cấp cho nên cho tới bây giờ Mọi n g ư ờ i còn không rõ ràng thiếu niên áo trắng thực lực là cái gì trình độ hiện tại giao ra tiểu gia hỏa kia còn kịp bản tọa cũng không muốn tổn thương đến ngươi thiếu niên áo trắng lặng lẽ nhìn chăm chú hướng cao tấn ngay vậy một bên chu kiếp nhìn không được mở miệng khuyên nói ra hắn muốn cái gì ngươi liền cho hắn thôi không phải liền là một con m sao đều đã ký huyết mạch khế ước cho cái r á m cao tấn tức giận nói ngươi sẽ không coi là chỉ cần ta giao ra đại bạch hắn liền sẽ bỏ qua các ngươi à đừng làm rộn vậy làm sao bây giờ chu kiếp gấp nghe răng nếp miệng hiện tại đánh cũng đánh không lại tông môn cao thủ cũng vào không được đ ế tảng chẳng lẽ muốn dạng này chờ chết hay sao cao tấn trầm ngắm hỏi các ngươi không phải khí vận thân thể sao liền không có một chút tác dụng hữu dụng sớm dùng sẽ còn chờ tới bây giờ chu kiếp vẻ mặt cầu xin phàn n à nói n ta vừa vận dụng đại lượng khí vận chi lực tiến hành nguyền r ù a cảm giác tựa như nguyền r ù a đến không khí đồng dạng không có bất kỳ chỗ dùng nào xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp giết ra một đường máu cao tấn ngưng trọng mở miệng nói chư vị nếu là có cái gì áp đáy h ỏ n thủ đoạn liền tranh thủ thời gian xuất ra đi không cần tiếp tục nhưng là không còn cơ hội nói xong dứt khoát quyết nhiên xông về thiếu niên áo trắng chúng ta kiềm chế hắn các ngươi nghĩ biện pháp phá vây một mình ngươi có thể làm sao diệp tiêu lo l ắ n g nói gỡ ợ c h ố n g một hồi vẫn là không có vấn đề gì ngược lại là công kích của các ngươi đối với hắn không có gì tác dụng lưu tại bên này cũng là lãng phí cao tấn đơn giản trở về câu tại kiếm phách ốn nắn kiếm chiêu hạ n g cùng thiếu niên áo trắng giao chiến cùng một chỗ mà lại còn lại mọi người thì nhau nhau trở về chính diện chiến trường tập trung một điểm tiến hành phá vây keng keng keng tiểu pháp cự cùng màu đen lưới kiếm không đoạn giao phong một phát dược linh thuật hồi máu về sau tam giai đoạn giữ gốc vừa vặn vào chỗ cực n i ệ m lõe lên rút đao mà ra ông kiếm quang như lôi đ ỉ n h t r ậ t hiện thành công đánh nát thiếu niên áo trắng trên tay màu đen lưỡi kiếm cũng lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa làm bị thương thiếu niên áo trắng chỉ thấy thiếu niên áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc thật mạnh kiếm chiêu thiếu niên áo trắng nhìn chăm chú hướng về sau phương cao tấn mà lại có lực lượng kia cũng so trước đó mạnh hơn vừa dứt lời mảng lớn manh liệt dòng nước đã tại dưới chân hắn hiện hiện chính là tiểu bạch thả ra hãn hải nước chạy xiết thiếu niên áo trắng c a o lại lông mày một đợt bay vọt tùy tiện bay xuống tại nước chạy xiết bên ngoài vị trí vừa hạ xuống địa đại bạch hãn hải hoành lưu liền theo nhau mà tới hấp thu nước chạy xiết dòng nước về sau hóa thành một cỗ gào thét dòng lũ hướng thiếu niên áo trắng lao nhanh mà đi cao tấn thừa cơ trồng ra từ giai đoạn giữ gốc hỏa triệu lên tay về sau tật hỏa hoành kích kiếm giận dữ rơi đập trôi qua vây anh hỏa diễm đại kiếm vô tình hoành kích kiếm giận dữ rơi đập trôi qua hỏa triệu đến tiếp sau tổn thương tuyệt không có hiệu lực bởi vậy có thể thấy được chỉ có giữ gốc tăng tổn thương hạ kia một phát tổn thương có thể đối thiếu niên áo trắng có hiệu lực có chút ý tứ thiếu niên áo trắng hơi có vẻ chật vật đứng vững thân hình vui sướng hoạt động gân cốt mà lúc này cao tấn đáy mắt lại hiện ra một vòng dị sắc bởi vì từ vừa vặn đến bây giờ đỉnh đầu đại bạch một mực phốc kích không ngừng giống như là đang cùng hắn biểu đạt thứ gì chương 536, đáy biển chương năm t r ư đáy biển nghi hoặc ở giữa dùng thần thức xem xét đỉnh đầu tiểu ra hỏa chỉ gặp hắn chính rôi ra tròn vo tay nhỏ không ngừng chỉ vào bậc thang bên kia phương hướng ngươi nói là để ta lên bậc cấp đi cùng hắn đôi chiến cao tấn đôi mắt hơi sáng tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thật là một cái ý đồ không tồi đã thấy đại bạch lắc lắc viên thịt đồng dạng thân thể một lần nữa chỉ hướng nấc thang phương hướng phốc kít phốc kít cái không xong ách không phải lên bậc thang sao cao tấn lập tức che lại mê hoặc mắt nhìn nấc thang phương hướng trong thoáng chốc tựa hồ minh bạch cái gì bậc thang bên kia trừ thông hướng đám mây bậc thang bên ngoài có vẻ như liền chỉ còn lại kia sâu không thấy đáy v ư ợ sâu và trượng trước đó thần lôi tông một đoàn người liền nhảy xuống v ư ợ sâu bất quá người ta có phi hành toa kỵ nhảy đi xuống hẳn là cũng không có việc gì ngươi không phải là muốn để ta nhảy đi xuống a cao tấn cứng ngắc hỏi phốc kít phốc kít tiểu gia hỏa hưng phấn gật đầu mặc dù nhìn không ra đầu của hắn cùng thân thể đường ranh giới ở đâu nhưng đúng là tại gật đầu không sai lần này cao tấn liền càng mơ hồ chẳng lẽ nói bên dưới vách núi mặt chính là đế cung cửa ra vào cao tấn đại nhưng phỏng đoán đại bạch tựa hồ có thể cảm nhận được hắn trong lòng suy nghĩ lần nữa phốc kít phốc kít gật đầu ngoa tạo không nói sớm biết được dưới vực sâu mặt chính là đế cung sau khi ra cao tấn vui mừng q u á đỗi vội vàng dùng thần thức truyền âm thông chi mọi người lúc này các phương những cao thủ còn tại không để lại dư l ự c tiến hành pha vây thu được cao tấn thần thức truyền âm về sau tất cả đều s ữ n g sờ s ữ n g sờ thiếu niên áo trắng lại một lần nữa hóa thành một đ o à n xương mù màu đen hướng cao tấn đánh tới lần này cao tấn trực tiếp lười nhác trốn tránh hoa thải quang đạn súng ống xạ kích liên s ạ nhanh chóng điệp ra năm giai đoạn đại dự gốc ẩm hát vụ đem cao tấn đánh thành tàn huyết đồng thời cao tấn cũng thành công chồng ra ngũ đoạn đại g i gốc đã chỉ có g i gốc tăng tổn thương mới có thể đối ngươi có hiệu quả vậy ta liền cho người đến song lớn cao tấn cố nén khí huyết tâm h hụt cảm giác suy yếu trực tiếp quan b ế bất bại kim thân hát gây nháy mắt về đầy ngay sau đó hào quang màu tím t h ấ m từ tiểu pháp cự bên trong nợ rộ ra cũng đem hắn toàn bộ bao khỏa đi vào vâng đường kính năm m tám từ sắt chùm sáng phun ra ngoài đem thiếu niên áo trắng n u ố t hết một n g tám t ă m năm m ư bảy mỗi giây một vạn tám tiếp tục tổn thương mà lại duy trì năm giai đoạn giữ gốc tăng tổn thương hiệu quả cho nên mỗi một lần tổn thương đều có thể đối thiếu niên áo trắng sinh ra hiệu quả hóa thành hắc vụ thiếu niên áo trắng bị ép rời khỏi hắc vụ trạch thái ý đồ thoát đi bóng đen lưu buộc chiếu s ạ chi tiết đối mặt đường kính năm m to t lớn trùng sáng hắn coi như chạy lại nhanh cũng không có khả năng tránh rơi cao tấn chỉ cần hơi điều chỉnh một chút góc độ liền có thể chiếu s ạ đến hắn thiếu niên áo trắng bị bóng đen lưu buộc đuổi đến chạy trốn từ phía tương đạo một vạn tám tổn thương số lượng từ trên đầu của hắn phiêu khởi cao tấn muốn chính là loại hiệu quả này lúc này hô to mọi người rút lui ngay tại lúc này mau bỏ đi kỳ nham thương hội mọi người không thể nghi ngờ là nhất tin tưởng cao tấn chỉ thấy diệp lăng một kiếm quét ngang đánh lui mạng tà tu sau đó cùng diệp tiêu cùng nhau không chút do dự nhảy xuống bậc thang hai bên vực sâu và trượng thần hoàng đạo cùng thái thanh cung mọi người dù có chút xoắn suýt nhưng cũng cắn răng nhảy xuống ngoài đó hy vọng ra hỏa này không có gạt chúng ta chu kiếp xoắn suýt nửa ngày cắn răng một cái dậm chân một cái dẫn đầu thiên linh tông đội ngũ nhảy xuống vách núi thiếu niên áo trắng thấy hình tựa hồ đoán được cái gì tránh né bóng đen lưu v u ộ c chiếu xạ đồng thời thông qua sương mù màu đen hướng tà tu đại quân hạ đạt vòng vây mệnh lệnh sau một khắc còn đang do dự các phương đội ngũ đã bỏ lỡ chạy trốn cơ hội tốt cao tấn cũng không có thời gian quan tâm nhiều người như vậy mắt thấy mấy nhóm người quen đều đã xuống dưới mình cũng không do dự nữa dùng bóng đen lưu buộc á p chế bạch thiếu năm đồng thời cấp tốc tiếp cận đến vách núi vị trí thiếu niên áo trắng đương nhiên biết cao tấn nghĩ nhảy núi phất tay hừ lạnh một tiếng bốn phía tràn ngập hắt vụ nháy mắt phun trào bắt đầu rất nhanh t ừ n g đạo từ x ư ơ n g mù màu đen ngưng kết sợi tơ bắt đầu t ư ơ n g hố giao thoa hình thành một đạo to lớn lưới đen từ bốn phương tám hướng hướng cao tấn co vào trôi qua cao tấn có chút cười một tiếng thu hồi bóng đen lưu b u c nháy mắt cự nghiệm lóe lên rút kiếm mà ra ông kiế quang nhẹ nhóp lướt qua tấm võng lớn mà Cung mắt thấy cao tấn đều đã nhảy núi những phe khác đám người cũng không còn xoan suýt bắt đầu lần lượt sông ra tả tu nhóm vòng cây nhảy xuống vách núi hô hô hô rơi xuống mất trọng lượng cảm giác khiến da đầu run lên tiếng gió bên thai gào thét phía dưới bị từng lớp sương mù bao phủ căn bản nhìn không rõ dưới vực sâu mặt tình huống khá lắm đây là có bao sâu rơi xuống nửa ngày cũng không thấy ngọn n g u ồ n cao tấn không khỏi có chút khẩn trương lại nói phía dưới này thật sự là lối ra sao đỉnh đầu đại bạch gắt gao nắm lấy cao tấn tóc ngóc manh gật đầu thấy đại bạch chắc chắn như thế cao tấn mới hơi nhẹ nhàng thở ra không biết rơi xuống bao lâu phía dưới từng lớp xương mù dần dần trở thành nhạt một mảnh vô sinh cơ mặt đất hiện lên ở giữa tầm mắt vô số hình thái quái dị màu đen tảng đá trải rộng tại đáy vực bộ tình huống như thế nào những người khác đâu thấy phía dưới ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy cao tấn không khỏi lần nữa khẩn trưng lên sắp rơi xuống đất nháy mắt cao tấn vội vàng mở ra bất bại kim thân cũng thôi động pháp lực chậm lại tốc độ giảm bớt ngã xuống tạo thành sung kích nhưng mà hai cước vừa hạ xuống địa dưới chân mặt đất tựa như ảo ảnh trong mơ bình thường nội nạo không đợi cao tấn kịp phản ứng tình huống như thế nào cả người liền phù phù một tiếng chui vào mặt đất bên trong ngay sau đó liền cảm giác trước mắt một mảnh đen nhánh băng lên ướt át cảm giác bao khỏa toàn thân một cỗ kinh khủng cảm giác g á p bách từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới cao tấn kinh ngạc mở hai mắt ra dùng thân thức bốn phía nhìn quanh một phen lúc này mới phát hiện mình giống như tại nước biển b đỉnh đầu làm ọ c đầy sinh vật biển tươi đẹp đáy biển dưới chân thì là không nhìn thấy đầu nước biển đây là đáy biển cao tấn dùng pháp lực bảo vệ toàn thân ngạt thở cảm giác cùng cảm giác g á p bách mới hơi hóa giải một chút du động đảo ngược nhìn xem dưới chân đáy biển nhìn nhìn lại phía trên nước biển trong lòng âm thầm kinh ngạc phốc phốc phốc vừa kinh vừa nghi đỉnh đầu truyền đến một trận thổ phao phao thanh âm ngay sau đó cao tấn liền bị bao khỏa tại một cái to lớn bong bóng bên trong t r i để thoát khỏi biển sâu áp lực cùng ngạt thở cảm giác lợi hại ta đại bạch cao tấn đưa tay lau lau trên đầu đại bạch lấy đó khanh ợ i dù sao cũng là hải tộc hậu duệ có loại này thao tác cũng không kỳ quái tại bong bóng bảo vệ dưới một bên hướng lên trôi nổi một bên dùng thần thức dò xét tình huống chung quanh chỉ c h ố c lát sau liền dò xét đến mấy cái thân ảnh quen thuộc chính là trước đó thiên linh tông mấy vị đệ tử cùng cao tấn so sánh mấy tên thiên linh tông đệ tử tình huống rõ ràng không tốt lắm tuy nói pháp lực có thể giúp bọn hắn ngăn cách nước biển nhưng ở sâu như vậy lấy biển muốn chống lại nước biển áp lực cần tiêu hao đại lượng pháp lực lấy bọn hắn phổ biến bốn năm mươi cấp thực lực căn bản không kiên trì được bao lâu có thể hay không còn sống nhìn thấy mặt biển đều là cái vấn đề có thể đem bọn hắn kéo vào được sao cao tấn hướng đại bạch do hỏi đại bạch phốc kích đáp lại một tiếng k h ô n g chế bong bóng hướng phủ cận thiên linh tông đệ tử nhẹ nhàng trôi qua cũng lần lượt đem ba tên thiên linh tông đệ tử kéo vào được bong bóng ở trong thoát ly nước b i ể n áp lực thiên linh tông đệ tử từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn thấy rõ là cao tấn về sau nhao nhao ôm quyền biểu thị cảm kích chương năm trăm ba mươi bảy hoài nghi chương năm trăm ba mươi bảy hoài nghi đa tạ cao hinh xuất thủ cứu rút ba tên thiên linh tông đệ tử chưa tình hồn đứng dậy đối bao khỏa nước của bọn hắn ngâm tràn ngập h ế u kỳ cao tấn cười nhạt khoát khoát tay. hỏi những người khác đâu hẳn là đều tại phụ cận trước xuống tới người hẳn là đều tại lên trên bơi được trước tiên đem sở hữu người tìm tới lại nói cao tấn cũng không nói nhảm lập tức chỉ huy đại bạch tăng thêm tốc độ tìm kiếm kỳ nham thương hội cùng tam đại chân vận tông môn đội viên bọn hắn mấy đội người đều là theo sát lấy nhảy xuống tới cho nên cách xa nhau khoảng cách không phải rất xa có đại bạch cái này cơ thể sống tàu ngầm tại rất nhanh liền đem mọi người kéo vào bong bóng bên trong mắt thấy bong bóng bên trong không gian không quá đủ đại bạch lần nữa bắt đầu thổ phao phao đem bong bóng banh ra một vòng bong bóng vững bước mức hướng mặt biển đ ồ n g b ề n bong bóng bên trong mọi người cũng từ chưa tỉnh hồn bên trong tỉnh táo lại đến từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem bốn phía bong bóng thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào đại bạch trên thân đưa tin thủ đoạn đều đã thông xem ra chúng ta đã rời đi đế tàng diệp lăng xuất ra một viên ngọc giản cảm thụ một phen mặt lộ vẻ vui mừng không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta hẳn là tại bắc vọng châu xung quanh trong biển c h ậ c chập thật không nghĩ tới đáy vực hạ lại chính là đế tàng cửa ra vào bên cạnh các đội viên cảm t h ẳ n nói mấu chốt không phải là đế tàng vậy mà tại đáy biển mặt khác sao thần hoàng đ ả o ngô thiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía cao tấn đúng rồi ngươi là thế nào biết bên dưới vách núi mặt chính là r a miệng cao tấn chỉ chỉ trên đầu đại bạch nói tiểu gia hỏa nói cho ta biết vậy hắn lại là làm sao biết đến đâu mọi người nhao nhao q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt có thể là vọng đế nói cho hắn biết đi cao tấn sờ lên cái mũi nửa chặn nửa che nói tiểu gia hỏa này bản thân liền là hải tộc trước đó ta leo lên nấc thang thời điểm vọng đế tàn niệm từng đặc biệt tiếp kiến qua hắn cái gì tiểu gia hỏa này là hải tộc diệp lăng cùng diệp tiêu nhìn nhau kinh nghi nói hải tộc không phải đã diệt tuyệt sao là diệt tuyệt không sai nhưng còn không có hoàn toàn diệt tuyệt cao tấn tiếp tục nói bậy nói ta là lúc trước một tòa đáy biển trong di tích tìm tới một viên hải tộc trứng ta trước đó có thể nhẹ nhõm leo lên bậc thang đoán chừng cũng là bởi vì hắn vọng đế tàn niệm nhìn thấy viên hắn kia hải tộc trứng về sau liền giúp ta nợ ra ai chính là tiểu gia hòa này chu kiếp biểu lộ cổ quái nói hải tộc liền dài d ạ n g này vẫn là còn nhỏ thể nha chờ trưởng thành liền biến dạng cao tấn bật cười khanh khách mới còn nhỏ thể liền lợi hại như vậy t r á c không được cái kia áo trắng tả tu muốn cướp đi hắn đâu một bên kim vũ hương tiến lên s ờ lên đại bạch thịt đô đô thân thể thoại phong nhất chuyển nói b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại cái kia áo trắng tà tu đến tột cùng là ai ta nhìn ngươi thật giống như cùng hắn nhận biết dáng vẻ thính không lên nhận biết chỉ là trước đó gặp qua mấy lần cao tấn giải thích nói chúng ta bên kia cũng có t r ả m linh giáo tà tu hoạt động tại vây quét một chỗ t r ả m linh giáo cứ điểm thời điểm cùng hắn giao thủ qua n h i ê u thiền kinh ngạc nói hắn cùng ngươi làm một cái địa phương tới ách đó cũng không phải cao tấn lắc đầu giải thích nói chúng ta lúc trước gặp phải thiếu niên mặc áo trắng kia đã bị chúng ta tiêu diệt đằng sau tại cái khác địa phương lại gặp được một lần bây giờ đây là ta đã thấy cái thứ ba thiếu niên áo trắng lời vừa nói ra mọi người nhao nhao hít một hơi lanh khí người ý là thiếu niên áo trắng kia không chỉ có một cái mà là có rất nhiều nô thiên kinh nghi nói không sai cao tấn có chút nghiêm túc gật gật đầu chúng ta nhìn thấy thiếu niên áo trắng hẳn là chỉ là phân thân hoặc là phục chế thể đồng dạng tồn tại cũng không phải là hắn chân chính bản thể theo ta suy đoán g i a hỏa này bản thể rất có thể chính là trạm linh giáo chân chính phía sau màn thủ lĩnh cái này mọi người nhìn lẫn nhau đại bạch có chút tiêu h ó a không đến chiếu ngươi nói như vậy các nơi trảm linh giáo bạo loạn đều có một cái dạng này thiếu niên áo trắng tại chủ đ ạ o đi chu kiếp c a o mày rất có thể cao tấn khẽ gật đầu vậy hắn đến tột cùng là người hay quỷ chu kiếp khó có thể tin nói ta đây chỗ nào biết ta cũng liền gặp qua hắn ba lần cao tấn d ở khóc d ở cười lắc đầu vẫn là trước hết nghĩ biện pháp trở về rồi hay nói đi đế tàng bên trong ta tu đại quân cùng các phương đội ngũ hôn chiến vẫn còn tiếp tục bởi vì không có ngay lập tức tin tưởng cao tấn cho nên những phe khác đội ngũ tổn thất đều rất thảm trọng chỉ có bộ phận thực lực khá mạnh đệ tử thành công nhảy xuống vết núi thiếu niên áo trắng nhìn chăm chú sâu không thấy đáy vực sâu thần xác lộ ra có chút phức tạp thánh chủ muốn hay không p h ả i người đ ổ i tiếp một hơn năm mươi cấp tà tu tiến đến bên cạnh hỏi không cần thiết thiếu niên áo trắng trầm n g â m k h o á t k h o á t tay đem còn lại bắt về cải tạo là được mặt khác đem phía dưới mấy tầng đế cung một lần nữa vơ vét một lần thuộc hạ minh bạch đuổi đi thủ hạ về sau thiếu niên áo trắng trong đầu còn tại xoắn suýt cao tấn trên thân kia cố lực lượng kỳ lạ t r o n mối vẫn không có cách giải không đúng không đúng nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề tiên tư tiên trong một trận đồng thời, thần sắc cũng biến thành càng trọng thêm bắt đại đại gió biến nhãn sảnh. Chúng bóng đồng cũng càng ngưng các, các sắc lao đầu. sợ sợ xem ra chúng ta vẫn là xem thường trạm linh giáo chủ tịch vị bên trên đường lão như có điều suy nghĩ nói cái này thiếu niên áo trắng rất là không đơn giản đường lão nói không sai thiếu niên này tổng cho ta một loại dự cảm không tốt thư sinh trung niên sâu tưởng rằng nói theo ta thấy chúng ta đến tiếp sau vẫn là chủ động xuất kích tương đối tốt lại nói đám này t à tu lực lượng đến tột cùng là từ đâu mà tới rõ ràng từ bỏ nguyên linh thuộc tính lại còn có thể như thế cường lực bên cạnh các đại lão vỏ đầu bất h a i chăm mối vẫn không có cách giải nhất là cái này á o trăng bé con cùng cái khác tà tu rõ ràng không giống nhau lắm khắp nơi lộ ra cổ quái việc này về sau lại từ từ nghiên cứu đường lao trầm ngâm một phen ngược lại nhìn về phía một bên hình tượng bên trong cao tấn ngược lại là cái này gọi cao tấn tiểu gia hỏa phải lần nữa xác minh một chút thân phận của hắn bản thổ phái các đại lão nhao nhao biểu thị đồng ý không sai cái này tiểu tử rõ ràng cùng thiếu niên áo trắng nhận biết vạn nhất là trạm linh giáo phái ra nội ứng đây không phải là nện chúng ta tiên tư bảng chiêu bài sao nhận biết thế nào hải ngoại phái các đại lão phản bác cao tấn thấy thế nào cũng không thể là tà tu được không vậy nhưng nói không chính xác ngươi có thể nhìn ra thiếu niên áo trắng kia có phải là tà tu sao cái này có thể giống nhau sao thiếu niên áo trắng ngay cả đẳng cấp ba động đều không có nhưng cao tấn rõ ràng là có đẳng cấp ba động được không ai biết tà tu còn có không có cái khác đặc thù loại hình tóm lại tại triệt để xác minh cao tấn thân phận trước đó ta tuyệt không tán đồng đem hắn đặt vào tiến tư bảng tán thành lão vương nói không sai cao tấn bối cảnh vốn cũng không phải là rất rõ ràng vẫn là ổn thỏa điểm tương đối tốt ta cũng đồng ý cao tấn cũng không biết mình bị tạm thời ngăn cách bởi tiên tư bảng bên ngoài hắn lúc này chính dẫn đầu mọi người không ngừng hướng trên mặt biển phủ nhắc tới cũng kỳ quái cả phù quá trình bên trong vậy mà không có nhận hải thú tập kích thậm chí liền một con hải thú cái bóng đều không nhìn thấy muốn biết trong biển yêu thú số lượng thế nhưng là rất khổng lồ kỳ quái cái này đều nhanh nổi lên mặt biển vậy mà không có lọt vào hải thú tập kích chu kiếp chờ người ẩn ẩ n phát hiện dị thường chẳng lẽ lại vùng biển này bên trong hải thú đều chết sạch diệm tiêu trầm ngâm suy tư nói ta nhớ được tả tu nhóm chính là từ trong biển xuất hiện c ó p h ả i hay k h ô n g là n g Không u y này? ê nên n nhân như bọn hắn coi đ e m t o à n b ộ hải vực h ả i t h ú đ ề u d ọ n d ẹ p s ạ c h sẽ, vậy b ọ n h ắ n n g ư ờ i đâu? u l ô n k h ô n g khả năm n g bỏ ặ trăm h ba mươi ế p sau tám đến tiếp sau dự định nghe các ngươi kiểu nói này t h ư ợ n h ư là không thích hợp cao tấn trầm ngâm quan sát đến b ố n phía mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm cao tấn trên đầu đại bạch tựa hồ nghe đã hiểu mọi người đối thoại phốc kít phốc kít kêu vài tiếng bày ra một bộ k ê u n ạ o tư thái n i ê u thiền thấy hình tựa hồ nghĩ đến cái gì đôi mắt đẹp quái gì nói sẽ không là bởi vì cái này tiểu ra hỏa a nói đùa cái gì chu kiếp im lặng nhả ránh ta không có nói đùa nêu i tiền một mặt chân thành nói rất nhiều liên quan tới hải tộc trong sách cổ đều có ghi chép hải tộc huyết mạch đối tuyệt đại đa số hải thú đều có bẩm sinh áp chế lực chỉ cần là có hải tộc sinh hoạt hải vực hải thú đều sẽ trốn tránh thật hay giả chu kiếp bán tín bán nghi một bên diệp tiêu gật đầu nói ta cũng thấy qua cùng loại ghi chép cái này cũng quá bất hợp lý đi chu kiếp có chút khó mà tiếp nhận liền như thế một viên viên thịt là có thể đem phụ cận hải thú đều d ọ a đi huyết mạch đáp chế biết hay không kim ú c hương i ĩ u môi dễu cật nói chuột gặp mẹo cũng không được đi vòng qua sao chu kiếp vào đầu bức thai nửa ngày vẫn không thể tin được đại bạch có được dạng này năng lực、Soạn. đang khi nói chuyện bong bóng đã phiêu ra mặt biển cũng ầm ầm vỡ vụn một nhóm mọi người rốt cục thấy được mặt trời mau nhìn là bác vọng châu mấy tên thiên linh tông đệ tử kích động chỉ vào bác vọng châu phương hướng lúc này bao phủ ở trên biển hát vụ sớm đã tiêu tán không sai bị lắm xem ra bác vọng châu thảo phạt chiến đã lấy được thắng lợi mà bọn hắn vị trí k h cái khác ba tông đội ngũ cũng đều lần lượt thả ra diên phần mình phi hành pháp bảo cùng nhau hướng bắc vọng châu phương hướng bay đi xem ra bắc vọng châu đã thu phục không sai biệt lắm cao công tử đón lấy đến có tính toán gì hay không diệp tiêu thần sắc phức tạp trong mắt ẩn ẩn loé ra một chút vẻ chờ mong tự nhiên là tiếp tục lưu lại bắc vọng châu cao tấn không thêm suy tư nói không có biện pháp hắn còn phải chờ hứa thị nhất tộc hai ông cháu tìm đến hắn sau đó dẫn hắn về đại vân châu đã thấy diệp tiêu ám nhữ mày nói dưới mắt bác vọng châu cảnh hoàng tán khắp nơi nhân khẩu trên diện rộng giảm bớt lại tăng thêm trảm linh giáo đến tiếp sau uy hiếp trong thời gian ngắn sợ là rất khó c h ậ m đến đây như thế cái vấn đề cao tấn trầm n g â m gật gật đầu chính như diệp tiêu lời nói bác vọng châu trong thời gian ngắn là không thể nào trùng kiến lên mà tại trùng kiến bắt đầu trước đó bác vọng châu chính là cái hoang phế tri địa chẳng lẽ lại hắn muốn tại cái này hoang phế địa phương làm chờ đợi như cao công tử không chê có thể theo ta đi trung châu lấy cao công tử thiên tư cùng thực lực tuyệt đối có thể tại trung châu xông ra thuận theo t h i ê n địa. diệp tiêu chân thành tha thiết mời nói diệp cô nương muốn về trung châu rồi cao tấn kinh n g ạ c nói diệp tiêu yên lặng gật đầu ta đến bắc vọng châu vốn là vì thông qua châu thi đấu tiến vào tiên tư danh sách bây giờ trải qua lần này thảo phạt tiến tiên tư danh sách đã là mười phần c h ắ t chín tự nhiên không cần thiết lưu tại bên này sách kia thật là quá đáng tiếc ta còn muốn lấy tiếp tục cùng diệp cô nương làm ăn tới diệp tiêu che miệng khẽ cười nói ta kỳ nham thương hội trải rộng táng hồn hại các nòng ách chỉ cần cao công tử muốn cùng chúng ta làm ăn ở nơi đó đều như thế cũng đúng cao tấn cười nhẹ gật gật đầu một bên diệp lăng thuận thế khuyên nói ra giả dích nói không sai cao huynh đệ không bằng cùng chúng ta đi trung châu được rồi coi như ngươi không có ý định gia nhập chúng ta thương hội lấy ngươi tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất thân p h ậ n đến đó mà đều là châu ngồi khách quý ta còn không có t i ế n tiên tư bảng a cao tấn d ở khóc dở cười nói chuyện sớm hay muộn diệp lăng cười nói lập tức chính là hạ kỳ tiên tư bảng công bố thời gian đến thời điểm cao huynh đệ danh tự tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ táng hồn hải chất trượt bốn m ư ơ cấp tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất mà lại vừa vào bảng chính là mười chín vị ta đã có thể tưởng tượng đến mọi người khiếp sợ phản ứng cao tấn lắc đầu cười nói hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh bắt vọng châu bên này ta còn có một số chuyện cần xử lý tạm thời liền không đi trung châu thật sao kia thật là quá đáng tiếc diệp lăng đầy mắt tiếc nối nói giống cao huynh đệ dạng này thanh niên tài tuấn không đi trung châu triển lộ một chút tài hoa thực sự quá đáng tiếc cái này có cái gì thật đáng tiếc về sau đi không phải cũng đồng dạng hình như cũng đúng cao tấn cùng lá tiêu huynh đệ nói chuyện phiếm đồng thời cái khác ba tông đội ngũ cũng đều đang âm thầm quan sát nô thiên bên này vẫn còn tốt chỉ là tại thăm dò mà cao tấn cùng kỳ nham thương hội quan hệ cùng cao tấn hộ vận người thân phận suy nghĩ có cái gì phương pháp có thể đem cao tấn lôi kéo đến mình dưới trướng mà thái thanh cung bên này niêu thiển cùng kim úc hương nghĩ liền tương đối nhiều nhất là nhìn thấy cao tấn cùng diệp tiêu thân mật trò chuyện dáng vẻ về sau kim úc hương không thể không phải lần nữa bắt đầu dò xét cao tấn lấy hướng kỳ quái hắn không phải không thích nữ nhân sao kim búc hương d ầ u dĩ hỏi thăm hướng một bên n g h i ê u thiền n g h i ê u thiền s ạ mặt m lại nói sư tỷ nhìn ta làm gì không phải ngươi nói hắn không thích nữ nhân sao nhưng ta làm sao cảm giác hắn cùng diệp tiêu quan hệ không thích hợp đâu kim búc hương như có điều suy nghĩ phân tích đường này đột nhiên che miệng hoảng sợ nói ngươi nói hắn sẽ không là nam nữ ăn sạch ta h i ê u thiền không khỏi luồn lên tức s ạ mặt m lại không đúng nếu như là nam nữ ăn sạch vậy hắn tại sao phải cự tuyệt chúng ta đây cự tuyệt ta thì cũng thôi đi thậm chí ngay cả nhà ta thiền nhi đều có thể cự tuyệt cái này căn bản không hợp lý n i ê u tiền ánh mắt phức tạp nhìn xem cao tấn bóng lưng mở miệng yếu ớt nói trước đó chu kiếp không phải đều nói qua sao sau lưng của hắn khí vận người cũng là vị cô nương có lẽ vị cô nương kia hình dạng s o ta càng đẹp à. nói đùa cái gì kim ú c hương một mặt không tin tưởng nói so nhà ta thiền nhi càng đẹp cô nương kia được đẹp tới trình độ nào đúng lúc này một bên thiên linh tông phi hành pháp bảo c h ậ m rãi ních lại gần đưa tới thái thanh cung các mỹ nữ nghi hoặc chu đại công tử có chuyện gì kim ú c hương níu mày hỏi chỉ thấy chu kiếp xấu hổ mà không thất lễ mạo cười, cười. sau đó bất động thanh sắc dùng thần thức truyền âm n ó i dưới mắt chính là diệt trừ cao tấn cơ hội tốt không biết n h i ê u tiên tử cân nhắc như thế nào bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này nghe xong chu kiếp lời này n h i ê u tiền h cùng kim búc hương sắc mặt nhất thời tối xâm lại mau mau cút muốn động thủ chính ngươi đi người ta vừa giúp chúng ta một thanh ngươi không muốn mặt chúng ta còn muốn đâu kim búc hương một mặt hiểm ác k h o á t khoác tay sau đó điều khiển phi hành pháp bảo cùng chu kiếp kéo ra khoảng cách chu kiếp còn không hết hy vọng lại thử đi ngô thiên bên kia hàn huyên trò chuyện đáng tiếc ngô thiên không chỉ có mặc s ắ t hắn thậm chí còn muốn cùng cao tấn mật bà bốn cao tấn bên này cùng diệp tiêu hai huy ngội h trò chuyện đang vui thái thanh cung phi hành pháp bảo đột nhiên ních lại gần kim quốc hương cũng là không che giấu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến tiểu xuất ca vọng đế thanh cổ kiếm kia còn tại ngươi trong tay đúng không nói cái ra đi không tốt ý tứ không bán cao tấn ngẩn người trực tiếp cự tuyện diệp lăng đi theo t r e o ghẹo nói đi kim cô đ ư ơ n g cao huynh đệ coi như muốn bán cũng không tới p h í ngươi làm sao ngươi còn có thể so ta kỳ nham thương hội cẳng có tiền hay sao vậy nhưng không nhất định có nhiều thứ cũng không phải kim tiền có thể so sánh kim úc hương xinh đẹp cười một tiếng ngược lại hướng cao tấn liếc mắt ra hiệu nói ngươi nói đúng không tiểu xuất ca chương năm trăm ba mươi chín trở thành tiêu điểm chương năm trăm ba mươi chín trở thành tiêu điểm không tốt ý tứ có tiền mới là thật n g ư ỡ bức cao tấn không nhúc nhích chút nào cũng nạo báng trả lời một câu kim úc hương thần sắc cứng đờ âm thầm cắn răng nói tiểu xuất ca thật đúng là khó chơi đâu cao tấn cười nhẹ quay đầu không thèm để ý kim úc hương trực tiếp ra hiệu diệm tiêu nhanh chóng điểm cứ như vậy c ẩ m tú sơn hà phiến tại cao tấn trong tiếng cười lớn mau chóng đuổi theo đem thái thanh cung mọi người vung xa xa kim úc hương khí thẳng dậm chân nhưng lại không thể làm sao a tức chết ta rồi có gan liền đừng để bản tiểu thư chờ đến cơ hội phàm là để ta chờ đến cơ hội ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu đi sư tỷ ngươi bộ kia rõ ràng đối cao công tử vô dụng đừng uổng phí sức lực niêu h thiền khẽ thở dài một cái nói đáng ghét ta đã lớn như vậy liền không bị qua loại n à y khí kim úc hương càng nghĩ càng giận tưởng tượng lấy tương lai có một ngày cao tấn đối nàng tâm động trở thành nàng trung thực liêm chó bị nàng đùa bỡn muốn chết muốn sống một phen lừa mình dối người não bổ qua đi trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút bốn một lát sau các phương phi hành pháp bảo lần lượt lái vào bắc vọng châu trên không phía dưới cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa khiến người nhìn thấy mà giật mình bây giờ bắc vọng châu đã triệt để biến thành một vùng phế tích phồn hoa của ngày xưa sớm đã không tại tràm linh giáo tà tu đại quân tựa hồ đã bị các phương liên quân đánh lui trước kia bắc vọng cảng chỗ trên bờ biển bây giờ đã là một vùng phế tích lấy tiên tư các sứ giả triệu xâm cầm đầu các phương đại lao tụ tập ở đây chữa thương chữa thương nghỉ ngơi nghỉ ngơi kiên thế nào lần này đế tàng chi hành nhưng có thu hoạch diệp văn tín nhìn quanh đội ngũ một chút xác nhận không ít người về sau kích động hỏi thăm về tới vẫn được diệp lăng cùng diệp tiêu nhìn nhau bắt đầu cùng diệp văn tín báo cáo đế tàng bên trong thu hoạch cao tấn cũng không phải là thương hội người tự nhiên không cần thiết cùng bọn hắn báo cáo ánh mắt bốn phía nhìn quanh tìm kiếm c ư ơ n g vô lượng thân ảnh một giây sau một đạo thân ảnh quen thuộc liền thoáng hiện đến trước mặt hắn u bốn mươi ba cấp xem ra tiểu lão bản lần này thu hoạch không tệ lắm người đây lao khương không bị cái gì tổn thương a cao tấn cười nhẹ gật gật đầu hỏi ngược lại vạch vẩy nước mà thôi làm sao có thể thủ thương thương vô lượng n é t miệng cười một tiếng ánh mắt không khỏi rơi vào cao tấn đỉnh đầu đại bạch trên thân a đây là cái gì đồ chơi một con hải thú con non ta cho hắn lên tên là đại bạch cao tấn vỗ trên đầu đại bạch giới thiệu nói đế tàng bên trong làm tới khương vô lượng ngây người nói cao tấn khẽ gật đầu tiểu gia hỏa này rất có tiềm lực ta chuẩn bị xem như k ẹ t đến ngôi chật chật đế tàng ngõ đến hải thú con non đoán chừng địa vị không nhỏ a khương vô lượng có chút hăng hái dò xét đại bạch vài lần trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đúng rồi các ngươi bên ngoài đánh cho thế nào ta tu đều đuổi chạy sao khương vô lượng gật gật đầu chật cùng cao tấn đại khái giảng xuống bọn hắn cùng c r ạ m linh giáo đại quân đại chiến một bên khác thiên linh tông thái thanh cung thần hoàng đạo đội ngũ tại hồi báo song đại khái tình huống về sau Ánh m ắ thế tất bất t cả đều bất động a cao n tấn h h sắc c tụ tập tại i nhưng t ra trận trận ngạc nhiên biểu lộ. Cái gì? là hắn i mới bốn mươi ba cấp ba thái thanh cung mỹ phụ không thể tưởng tượng nói cái này làm sao có thể trách không được trước đó thần lôi tông đội ngũ trở về về sau một bộ t r ầ n mặc không nói dáng vẻ đồng hành lưu thanh dạ cũng một bộ thụ thương nghiêm trọng bộ dáng bên cạnh một vị khác mỹ phụ âm thầm ngạc như nói nói xong thái thanh cung các tiên nữ ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng thần lôi tông phương hướng chính như bọn hắn dự đoán như thế lúc này thần lôi tông mọi người chính gắt gao nhìn chằm chằm kỳ nham thương hội bên kia cao tấn từng cái sắc mặt âm tình bất định lưu thanh dạ thương thế đã khôi phục bảy t á m phần nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng trong đầu không ngừng chiếu lại lấy cao tấn cuối cùng đánh bại hắn một chiều kia kiếm kỹ nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh một bên khác thần hoàng đạo cùng thiên linh tông mọi người ánh mắt cũng đều khóa chặt tại cao tấn c h i n thân nhất là Chu Kiếp. thân xác càng là phức tạp tới cực điểm trong lúc nhất thời cao tấn phảng phất thành toàn trường chú ý tiêu điểm cái khác các tông đám người tự nhiên đã nhận ra dị thường không khỏi nghi hoặc nhìn về phía cao tấn không quá rõ ràng mấy đại tông môn tại sao lại chú ý vị này bốn mươi ba cấp thanh niên chuyện gì xảy ra các phương đám người giống như đều đang ngó chừng chúng ta bên này khương vô lượng phát giác được dị thường về sau ngay lập tức làm xong trốn chạy chuẩn bị có thể là ta tại đế tàng bên trong biểu hiện quá mức ưu tú a cao tấn lúng túng sờ lên cái mũi chẳng lẽ lại đế tàng truyền thừa bị ngươi lấy được khương vô lượng vô ý thức đến suy đoán nói thế thì không có cao tấn lắc đầu nói đế tàng tầng cao nhất còn chưa mở ra không ai có thể cầm tới vọng đế truyền thừa khương vô lượng c a o mày nói vậy cái này là chuyện gì xảy ra đừng nói cho ta ngươi đem bọn hắn đều đắc tội một lần làm sao có thể cao tấn dợ khóc dở cười nói khương vô lượng hiển nhiên không quá tin tưởng vội vã cuống c u ồ n g truyền âm nói ra tiểu lão bản ngươi cho cái lời chắc chắn ta hiện tại có phải là muốn t r ư ở n g tạm thời hẳn là không cái kia tất yếu cao tấn trần chờ mắt nhìn thần lôi tông phản ứng mặc dù từng cái cắn răng niến lợi bộ dáng nhưng cũng không có muốn xuất thủ ý tứ dù sao hắn hiện tại cùng kỳ nham thương hội đứng tại một h ố i thần lôi tông đoán chừng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ngươi xác định khương vô lượng trong lòng không chắc nói cao tấn cười nhạt gật gật đầu ra hiệu hắn yên tâm đúng lúc này trên bầu trời một thân ảnh bay xuống xuống tới sau đó tại các phương kinh nghi trong ánh mắt chậm rãi rơi vào cao tấn cùng khương vô lượng trước mặt chính là vị kia tiên tư các sứ giả triệu sâm triệu sâm đột nhiên xuất hiện quả thực đem cao tấn cùng khương vô lượng giật này mình ngươi chính là cái kia gọi cao tấn tiểu gia hòa đúng không triệu sâm mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m cao tấn xác nhận nói không sai cao tấn không hiểu ra sao không biết tiền bối có gì muốn làm thu được tiên tư các sai khiến có một số việc cần cùng ngươi xác nhận một chút triệu sâm cũng không nói nhảm quay người ra hiệu cao tấn cùng hắn đi không ai địa phương khương vô lượng sắc mặt ngưng trọng nói không biết tiên sứ muốn xác nhận sự tình gì đạo hữu cứ việc yên tâm chỉ là một chút việc nhỏ triệu sâm nhàn nhạt cười một tiếng ra hiệu khương vô lượng yên tâm cao tấn dù hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là ngoan ngoan đi theo bốn phía các phương đám người thấy hình tất cả đều nghị luận ở mỹ không nghĩ ra triệu sâm tại sao lại cùng một cái hơn bốn mươi cấp tiểu bối âm thầm trò chuyện diệp ra nha đầu tiểu lão bản làm gì đây là làm sao ngay cả tiên tư các đều kinh động khương vô lượng ngay lập tức hỏi thăm hướng một bên diệp tiêu khương tiền bối yên tâm hẳn là công việc tốt diệp tiêu nhìn một chút cao tấn theo triệu sâm rời đi thân ảnh ánh mắt phức tạp công việc tốt khương vô lượng không hiểu ra sao một bên lấy diệp văn tín cầm đầu kỳ nham thương hội những cao thủ n h o nhao càng tới nghi ngờ ánh mắt diệp lăng thấy hình thân sắc có chút cảm khái giải thích nói không có gì bất ngờ xảy ra sau khi nghe xong vô luận là khương vô lượng vẫn là diệp văn tín chờ người thường cái nghẹn họng nhìn chân chối không dám tin tưởng cái gì tiểu lão bản đánh bại tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất còn mẹ nó là liên tục đánh bại hai vị khương vô lượng kinh ngạc chừng tóm mắt một trận cho là mình xuất hiện ảo giác mặc dù hắn biết cao tấn rất mạnh rất biến thái nhưng cũng không nghĩ tới sẽ biến thái đến loại tình trạng này mới b ố a cấp liền thành công đánh bại tiên tư bảng vị trí cuối hồ hán sơn đến tiếp sau lại đánh bại 19 vị lưu thanh dạng cái này nếu là nói ra đoán chừng đều không ai tin tưởng diệp văn tín cùng kỳ nham thương hội những cao thủ hai mặt nhìn nhau hơn nửa ngày mới bớt đau đến lăng nhi ngươi xác định không phải đang nói đùa hai trận đại chiến chúng ta đều tận mắt nhìn thấy lựa gạt ngài làm gì diệp lăng nghĩa chính n ô n từ nói không chỉ là chúng ta lúc ấy còn có rất nhiều người ở đây nhất là cùng lưu thanh dạ kia một trận các phương thanh niên tài tuấn cơ hồ đều ở đây tê cái này cũng quá diệp văn tín vẫn không dám tin tưởng đây hết thảy quay đầu mắt nhìn thần lôi tông cùng chân vận ba tông biểu hiện diệp văn tín mới dần dần tiếp nhận sự thật này khiếp sợ đồng thời yên lặng rơi vào trầm tư cao tấn cùng triệu xâm hàn huyên thật lâu đến tiếp sau chờ đợi quá trình bên trong những phe khác thế lực đội ngũ cũng lần lượt trở về chỉ là cùng kỳ nham thương hội cùng chân vận ba tông đội ngũ so sánh những đội ngũ này tình huống thương vong đều có chút lớn mà theo các phương bọn tiểu bối trở về có quan hệ cao tấn đánh bại lưu thanh dạ sự tích cũng rốt c ụ c c h u y ể n khắp toàn bộ bắc vọng càng phế tích các phương đám người kinh hô không ngừng toàn bộ bắc vọng càng phế tích xôn xao một mảnh cùng lúc đó thần lôi tông mọi người tình cảnh cũng biến thành càng phát ra xấu hổ không có biện pháp bởi vì cao tấn còn tại cùng triệu sâm nói chuyện cho nên các phe chú ý điểm đều rơi vào thần lôi tông bên này lôi đạo hữu nghe ta nhà tiểu bồi nói ngươi vị này em vợ bị một cái bốn mươi ba cấp tiểu tử cho đánh bại không biết là thật là giả không ít người bắt đầu đụng lên đi cùng thần lôi tông lĩnh đội xác nhận tình huống đối mặt đám này mắt không mở ra hỏa thần lôi tông lĩnh đội sắc mặt cứng n ắ c trầm mặc không nói nhưng hắn càng như vậy các phương bắt khoái hứng thú liền càng dày đặc cuối cùng thần lôi tông lĩnh đội rốt cục nhịn không được thử l ệ n h một tiếng quát lui mọi người về sau quả quyết xuất lĩnh đội ngũ thoát đi hiện trường bởi vì hắn có thể cảm giác được lại như thế tiếp tục tiếp tục chờ đợi mình vị này em vợ tâm thái sợ là muốn băng thắng bại là là chuyện thường không cần thiết như thế nản trí bay khỏi bắc vọng châu phi hành pháp bảo bên trên thần lôi tông lĩnh đội nhìn một chút bên cạnh bản thân hoài n h i lưu thanh dạng lên tiếng trấn an nói nhất thời thắng thua quyết định không là cái gì nhưng tia tiểu tử mới bốn mươi ba cấp lưu thanh dạ mặt mũi tràn đầy xoắn suýt đây cũng là để hắn khó chịu nhất một điểm thân là tiên tư bảng mười chín vị hắn không phải không thể nghiệm khuyết điểm bại tư vị chỉ là bởi vì cao tấn mới bốn mươi ba cấp mang cho hắn trinh lệnh cảm giác thực sự quá lớn kẻ này có thể lấy bốn mươi ba cấp thực lực đánh bại ngươi xác thực được xưng ơ tụng kinh thế hai tục t h â n lôi tông lĩnh đội trầm ngâm phân tích nói nhưng đối với ngươi mà nói bất quá là giảm xuống một vị xếp hạng mà thôi chân chính nên khẩn trương hẳn là tiên tư bảng trước mười những người kia tỷ phú ý là tia tiểu tử có hy vọng sung kích tiên tư bảng trước mười lưu thanh dạ kinh nghi nói thần lôi tông lĩnh đội gật đầu nói mới bốn mươi ba cấp liền có thể đánh bại ngươi xung kích trước mười cũng là chuyện sớm hay m u ộ n vậy ta chẳng phải là đời này cũng không thể đánh bại hắn rồi vậy nhưng không nhất định thần lôi tông lĩnh đội biểu môi cười nói tại chưa tới trăm cấp trước đó cái gọi là mạnh yếu đều là hư liền lấy tỷ phu ngươi ta đến nói năm đó những cái k i a so ta ưu tú cùng thế hệ trừ số ít mấy cái nghịch thiên người cái khác đã sớm bị ta dẫm tại dưới chân bắt vọng châu phê tích bên trên theo thần lôi tông mọi người rời đi cao tấn đánh bại lưu thanh dạ sự tỉnh trực tiếp ngồi vững các phương đám người xa vào đến càng thêm kịch liệt chấn kinh tại nghị luận bên trong trình thị nhất tộc bên này chính vô nghĩa nhìn qua thần lôi tông rời đi phương hướng nội tâm cảm khái ngàn vạn lưu thanh dạ mất một làm tiên tư bảng hai mươi vị hắn sao lại không phải đâu cái k i a gọi cao tấn tiểu tử thật có n g ư ờ i nói lợi hại như vậy bên cạnh một vị lão giả nhữ m à y h ỏ i không sai chính vô nghĩa ngưng trọng gật đầu từ hắn đến tiếp sau cùng kia t à tu thiếu niên giao thủ tình huống đến xem hắn cùng lưu thanh dạ chiến đấu rất có thể đều không có xử suất toàn lực t bên cạnh lão giả nhẹ hít sâu một hơi kỳ nham thương hội từ chỗ nào tìm đến như thế một cái thiên tài khi các phương còn tại nghị luận ầm ĩ thời điểm cao tấn một thân một mình đi trở về trên mặt toát ra một chút vẻ quái dị vị kia tiên tư các sứ giả triệu xâm hỏi hắn rất nhiều vấn đề liền tranh lệnh đem hắn mười tám bối tổ tông cho móc ra đằng sau còn cố ý hỏi thăm hắn cùng thiếu niên áo trắng là thế nào nhận biết bởi vậy có thể thấy được hắn chuyến này đế tàng chi hành động tĩnh cơ bản đều tại tiên tư các giám thị phía dưới đã như vậy, vậy hắn tự nhiên không có gì tốt dầu diếm đem trước nói cho diệp tiêu đám người bộ kia lý do thoái thắc một lần nữa nói một lần đối với cao tấn giải thích triệu sâm mặc dù nhìn không ra bất kỳ cái gì phản ứng nhưng rõ ràng không phải hoàn toàn tin tưởng cuối cùng lại hỏi thăm một chút chi tiết về sau mới l ẳ n g nhà l ẳ n g nhằng kết thúc cuộc nói chuyện trở lại phế tích bên trên thời điểm phát hiện các phương đám người đều đang nhìn hắn không cần nghĩ cũng biết mình quang v i n h chiến tích đã t r u y ề n ra không nghĩ tới a không nghĩ tới tiểu l a o bản vậy mà vô thanh vô tức trực tiếp đánh vào tiên tư bảng khương vô lượng kích động lấy tiến lên đón vây quanh cao tấn trái xem phải xem c h ậ c chật cho một vị tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất làm bảo tiêu về sau nói ra đều vô cùng có mặt mũi được rồi trước t i ề n tư bảng mà thôi cần thiết hay không cao tấn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ hiển nhiên không có đem k i a cái gọi là tiền tư bảng coi ra gì lúc này diệp văn tín đi tới chúc mừng cao tấn tiểu h u y n h đệ vinh đăng t i ề n tư bảng bốn mươi ba cấp đánh vào tiền tư bảng mà lại trực tiếp đứng hàng mười chín mặc dù không dám nói là sau này không còn ai nhưng tối thiểu cũng là xưa nay chưa từng có tiền bối nói đùa cao tấn yên lặng đáp lại một câu dưới mắt bắc vọng châu đã hủy không biết tiểu h u y n h đệ nhưng có tính toán gì diệp văn tín ánh mắt khẽ nhúc đích trực tiếp cắt vào chính đề không chê có thể theo lão phu đi trùng châu chơi đ ù a thúc bao n g ư ờ i chơi vui vẻ văn bối ở chỗ này còn có chút việc vặt cần xử lý thực sự không tốt ý tứ cao tấn nói khéo từ chối diệp văn tín thật cũng không nói cái gì chẳng qua là cảm thấy có chút t i ế c v ố i đến tiếp sau lại nói bóng nói gió n h ắ c n h ắ c diệp tiêu tình huống đáng tiếc cao tấn căn bản không có gì phản ứng ngược lại là diệp tiêu bị nói mặt đỏ tim run thẹn thùng không thôi cuối cùng kỳ nham thương hội mọi người lưu luyến không rời rời đi trước khi đi đưa cho cao tấn một khối đặc thù l ệ bài bằng vào khối này l ệ bài có thể thông qua bất luận cái gì địa phương kỳ nham thương hội trực tiếp liên hệ đến bọn hắn đưa tiến kỳ nham thương hội mọi người về sau lại nhận được cái khác không ít thế lực cảnh ô liu đáng tiếc cao tấn căn bản không để ý bọn hắn trực tiếp tại khương vô lượng dẫn đầu hạ rời đi một phen tìm kiếm qua đi rốt cục tại phế tích bên trong tìm được tiểu điếm di trị nhìn xem đã bị san thành bình địa tiểu điếm cao tấn cùng khương vô lượng tâm tình đều hơi xúc động được không dễ dàng có cái đặt chân địa phương bây giờ lại muốn không có nhà để về cao tấn thương cảm nói đúng vậy a ai có thể nghĩ tới bắc vọng châu có một ngày sẽ biến thành cái dạng này khương vô lượng thương cảm rõ ràng càng thêm nặng nề g h dù sao bắc vọng châu vốn là quê hương của hắn lại nói tiểu lão bản hạ một bước chuẩn bị đi chỗ nào cao tấn trầm tư thật lâu tựa h ồ nghĩ đến cái gì nếu không đi chỉ cốc tông đi dạo khương vô lượng nao nao rất nhanh lĩnh hội cao tấn tâm tư đôi mắt hơi sàng nói ha ha ý kiến hay chương năm trăm bốn mươi mốt tiểu ra hỏa không tốt n ô i chương năm trăm bốn mươi mốt tiểu ra hỏa không tốt n ô i dứt lời phất ống tay háo một cái cuốn lên cao tấn liền hướng chỉ cốc tông phương hướng mau chóng đuôi theo đúng rồi lao k ư ơ n g ngươi biết hàn đàm tại vị trí nào sao cao t ấ n đ ẩ y c õ i lòng mong đợi hỏi không quá rõ ràng nhưng tôi thiểu biết cái đại khái khương vô lượng suy tư nói kiên nhẫn tìm xem nhìn luôn có thể tìm tới dù sao hàn đàm cũng không có khả năng bay đi cao t ấ n k h ẽ gật đầu có chút lo lắng nói lại nói chúng ta làm như vậy có thể hay không không quá phù hợp có cái gì không thích hợp khương vô lượng lơ đình nói chỉ c ố c tông hủy diệt hàn đàm chính là vật vô chủ hùng hồ ta còn giúp qua chỉ c ố c tông một t h a n h mượn dùng một chút bọn hắn hàn đàm thế nào cũng đúng cao tân yên lặng gật đầu không có lại tiếp tục xoắn suýt số dưới ho ho hô khương vô lượng bay rất nhanh bên hai khí lưu âm thanh hô hô rung động ước chừng nửa ngày q u a n cảnh hai người liền thành công đổi tới chỉ cốc tông di chỉ nói là di chỉ kỳ thật chính là một mảnh tọa lạc ở trong núi phế tích hồi tưởng trước đó chỉ cốc tông phồn hoa cảnh tượng không khỏi để người t h ổ n thức khương vô lượng xe nhẹ đường quen mang cao tấn tìm tới lúc trước hoàng lao sinh hoạt cái kia khe núi dưới đáy vung ra thần thức cẩn thận tìm tòi tiểu lão bạn chờ một lợi một, một bên cùng khương vô lượng nói chuyện phiếm bắt đầu đúng rồi lao khương trước đó trảm linh giáo tập kích chỉ cốc tông cao thủ đều vẫn là sao thế thì không có khương vô lượng nói hoàng lão bị ép sau khi phi thăng vẫn là có không ít người chạy ra ngoài ta cũng là tại lúc ấy rút đi ách nguyên lai hoàng lão tiền bối không chết sao cao tấn kinh ngạc nói đều vận dụng phi thăng cấp chiến l ự c làm sao có thể chết mất khương vô lượng dợ khóc dợ cười chỉ là bị thượng giới lực lượng phát giác bị ép phi thăng tới thượng giới mà thôi thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu một bên nuốt ve trong n g ự c đại bạch một bên kiên nhận chờ đợi khương vô lượng dò xét một lát sau khương vô lượng rõ ràng có chút phát điên hắc kỳ quái kêu phá hàn đàm đến tột cùng giấu ở cái quỷ gì địa phương thế nào tìm không thấy sao cao tấn nhữ mày hỏi ta tìm tiếp nhìn khương vô lượng trên mặt mũi có chút không n h ì n được tiếp tục thả ra thân thức thảm thức tìm tòi trong ngực đại bạch hoạt bát hiếu động một m ự c bay nhảy không ngừng phát ra trận trận phốc kít phốc kít thanh âm ngoan một điểm nghe được không ta đang làm chính sự cao tấn dương giận nhìn về phía đại bạch ý đồ để hắn yên tĩnh xuống tới đã thấy đại bạch chấp trong mắt nhìn hắn mấy giây sau đó lại lần nào lên mà lại bay n ả y so trước đó còn muốn kịch liệt hắc không nghe lời đúng không cao tấn không khỏi có chút tức giận nghĩ đến như thế nào giáo hơn cái này hùng hải tử một phen vừa d ơ tay lên chuẩn bị hướng đại bạch trên mông mấy cái nữa đại bạch liền tránh thoát ngực của hắn vẹo một tiếng nhảy tới xa xa mặt đất phù phù phù phù hướng nơi xa nhảy nhót tới tốt ngươi cái hùng hải tử cao tấn lập tức giận không chỗ phát tiết móc ra tiểu pháp cự liền đ ổ i theo chuẩn bị cho hắn một cái hoàn chỉnh tuổi thơ p h ố c kít p h ố c kít đại bạch nhảy nhót tốc độ cực nhanh mà lại tẩu vị cực kỳ phong tao cao t ấ ấ n tốc độ đại bạch nhanh hơn hắn không ít nhưng sừng sốt truy không lên một lát sau đại một bên tại nam h thạch bên trên n y nhót một bên hướng hắn phốc kít phốc kít giống như là tại biểu đạt thứ gì cao tấn nghi hoặc mắt nhìn đại bạch dưới chân nam h thạch ngươi là phát hiện cái gì sao phốc kít tiểu ra hỏa kích động gật đầu sau đó con mắt nhìn chằm chằm phía dưới nam h thạch tiếp tục nhảy nhót mấy lần cao tấn cũng không l ố c trực tiếp cao giọng đem khương vô lượng hô tới thế nào tiểu l ã o bản khương vô lượng đầu góc mơ hồ từ đằng xa bay trở về nhìn đại bạch lý tứ cái này dưới mặt đá mặt tựa hồ có đồ vật gì thật sao khương vô lượng bán tín bán nghi dùng thần thức dò xét một phen không có phát hiện có cái gì à đã thấy đại bạch trừng mắt trong mắt hướng hắn trợn trắng mắt sau đó ở mức đồng dạng đem tròn vo thân thể bành ra phốc kít một tiếng nguyên điệu lên nhảy đem dưới chân nham thạch đập mạnh thành một mảnh đá vụn đem hai người nhìn sướng sốt một chút theo nham thạch vỡ vụn cảnh vật bốn phía rõ ràng phát sinh một loại nào đó biến hóa rất nhỏ không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới cái này khương vô lượng hơi kinh hãi chạy tới dùng thần thức một lần nữa dò xét một phen không khỏi kinh ngạc lấy chừng to mắt ta đi hàn đàm thật đúng là tại cái này mặt tiểu lao bản người cái này rất là không đơn giản ngay cả loại này tả môn trận pháp đều có thể xem xấu cao tấn ngạc như nói cái gì hàn đàm ngay tại dưới nền đất không sai khương vô lượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá đại bạch mặc dù ta cũng đoán được kể bên này khả năng có trận pháp che giấu nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì trận pháp vết tích lợi hại ta đại bạch cao tấn nhịn không được đem đại bạch ôm vào trong ngực hung hăng biểu dương một phen đại bạch thỏa mãn hiếp trong mắt hưởng thụ lấy cao tấn vớt ve khương vô lượng cũng không nói nhảm lúc này kéo cao tấn cánh tay trốn vào dưới chân mặt đất một giây sau hai người liền xuất hiện ở tòa nào quen thuộc dưới mặt đất hang động đá vôi bên trong bốn chu hàn khí bồng bềnh giống như tiên cảnh phốc kít không đợi cao tấn kịp phản ứng đại bạch liền lần nữa tránh thoát ngực của hắn phù phu một tiếng nhảy vào hàn đàm bên trong thảnh thơi thảnh thơi phiêu đáng tại hàn đàm giấc ngủ bên trên phát ra trận trận hài lòng phốc kít tâm thanh ai ra có thể tại trong hàn đàm không bị đông lại tiểu gia hỏa này có thể a khương vô lượng ngạc nhiên nói muốn biết tại không có băng hệ công pháp tình hưng dưới cho dù là bảy mươi cấp tu sĩ nhảy vào đi cũng phải bị đông cứng bởi vậy có thể thấy được đại bạch kia viên thịt đồng dạng thân thể có được cỡ nào thần kỳ lực lượng hắn đây là tại hấp thu trong hàn đàm linh khi sao cao tấn hiếu kỳ tiến đến bên hàn đàm bên trên hiện như là đúng rồi ta trong tay còn giống như thừa lấy vài cọn g tụ linh thảo cùng hải linh san hô cao tấn t ử trong túi chữ vật móc ra lúc trước còn lại tụ linh thảo cùng hải linh san hô chuẩn bị hiện trường cho tiểu gia hỏa luyện chế tụ linh đan cùng hải linh đan đừng đừng đừng. khương vô lượng thấy hình đột nhiên xuất thủ tổ chức nói yêu t ú vẫn là dùng sống thiên tài địa bào tương đối tốt mà lại càng là huyết mạch ư tú yêu t ú cẳng có thể ép thiên tài địa bảo bên trong hữu dụng vật chất còn có loại thuyết pháp này cao tấn khó hiểu nói khương vô lượng giải thích nói nhân tộc thể chất tiên tiên yếu lối đối thiên tài địa bảo sức thừa nhận cùng hấp thu năng lực độ i t r ê n h l ệ n h cho nên mới cần dùng thuật chế thuốc đến giảm bớt không cần thiết lãng phí mà lại chúng ta nhân tộc thuật chế thuốc là dựa theo nhân tộc thể chất tạo dựng lên chưa hẳn thích hợp yêu thú thể chứ thì ra là thế cao tấn trầm ngâm gật gật đầu trật thu hồi lò lợi đan đ ó lấy liền đem tụ linh thảo cùng hải linh san hô trực tiếp ném cho trong hàn đàm đại bạch đến đại bạch cho ngươi tốt một chút đồ ăn đại bạch mắt nhìn cao tấn trong tay tụ linh thảo cùng hải linh san hô đáng yêu tròng mắt bên trong lộ ra một chút không quá để ý ý vị cái gì ý tứ ngay cả tụ linh thảo cùng hải linh san hô đều nhìn không lên cao tấn nghẹn họng nhìn chân chối khương vô lượng ý vị thâm trường gật gật đầu chật chật xem ra tiểu gia hỏa này không tốt n u ô i a đang khi nói chuyện rõ ràng bày biện một bộ cố mà làm dáng vẻ phi thân nhảy ra mặt nước không biết từ chỗ nào mở ra một đạo miệng lớn như là một khối bị gió chống đầy bao p h ụ đồng dạng a ô một ngụm đem tụ linh thảo cùng hải linh san hô lướt vào song việc về sau An A bảo vô vị t ứ cao đi đàm miệng, tiếp tục tại bơi tức tục trong hàn đàm nhàn nhã n g ự bắt、đầu. Trưng 542, phụ tử tình thâm. Trưng tử đầu. tình 542, 542, Phụ Phụ thâm. c a tấn cùng khương vô lượng nhìn nhau khoe miệng không hẹn mà cùng có quáp trước đó cao tấn còn tưởng rằng lấy hắn bây giờ vào liếng nuôi một con k ẹ t vẫn là không có áp lực gì hiện tại xem ra hắn còn quá trẻ liền sông đại bạch gái này bắt b ẻ khẩu vị cũng không phải là người bình thường có thể nuôi nổi khá lắm ba năm phần tụ linh thảo cộng thêm tám năm hải linh san hô tại đại bạch trong mắt liền cùng dao cải trắng đồng dạng căn bản nhìn không vừa mắt vị này miệng là có bao nhiêu điều từ phổ biến trên ý nghĩa tới nói đây cũng là chuyện tốt khương vô lượng v ô vô cao tấn bả vai c h ấ n an nói dù sao khẩu vị càng điêu nói rõ tiểu gia hỏa này huyết mạch cùng tiềm lực càng cao tuy nói bồi dưỡng thành vốn là cao điểm nhưng tuyệt đối là đằng giá ai cao tấn yếu ớt than khổ một tiếng đều đã ký kết huyết mạch khế ước ta còn có thể ba mẹ qua đời hắn không thành cái gì khương vô lượng kinh hãi như vậy vội vã ký huyết mạch khế ước làm gì tối thiểu cũng phải chờ hắn hình thành nhất định sức chiến đấu về sau lại ký a ta cũng muốn a nhưng căn bản không phải do ta cao tấn vẽ mặt cầu xin l ắ c đầu sau đó đem vọng đế c ư ơ n g ép cho bọn hắn ký kết huyết mạch khế ước sự tình nói ra khương vô lượng nghe nhất kinh nhất xạ biết được đại bạch là hải tộc huyết mạch về sau càng là khiếp sợ nói không ra lời trách không được lợi hại như vậy nguyên lai là trong truyền thuyết hải tộc khương vô lượng một lần nữa dò xét đại bạch vài lần âm thầm kinh hai nói nếu là như vậy kia bồi dưỡng thành bản chỉ sợ còn được lại vượt lên một hai lần cao tấn kinh ngạt nói cái gì còn phải lại vượt lên một hai lần dù sao cũng là hải tộc huyết mạch tự nhiên không phải bình thường yêu thú huyết mạch có thể so sánh cao tấn sắc mặt cứng ngắc nói hải tộc huyết mạch như thế quý giá sao đó là đương nhiên khương vô lượng cười nhẹ giải thích nói hải tộc huyết mạch sở dĩ tan lụi cũng là bởi vì hậu thế nồng độ linh khí càng ngày càng thấp không cách nào lại chống đỡ lấy hải tộc huyết mạch kéo dài lấy bây giờ linh khí trình độ muốn đem tiểu gia hỏa này bồi dưỡng bắt đầu cần đầu nhập tài nguyên tuyệt căn bản là không có cách đánh giá cao tấn tại chỗ trầm mặc khương vô lượng suy nghĩ nửa ngày nói bổ sung bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lấy tiểu lão bản k i m n ị c h thiên thuật chế thuốc đem tiểu gia hỏa này bồi dưỡng bắt đầu cũng là không phải là không có khả năng người ý là cho hắn ăn thuộc tính kim đan không sai khương vô lượng gật đầu cười nói tiểu lão bản thuộc tính kim đan thần diệu phi phạm tuyệt đối có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn nếu là như vậy chi phí giống như cũng không phải rất cao cao tấn đôi mắt hơi sáng dù sao thuộc tính kim đan mặc dù dược hiệu kinh người nhưng bản thân chi phí cũng không cao nếu như có thể dùng để nuôi nấng đại b ạ c h đây tuyệt đối là không thể tốt hơn kết quả là cao tấn lập tức từ trong túi chữ vật tìm ra mấy k h ả thứ phẩm thuộc tính kim đan thử ném đút cho đại bệnh sự thật chứng minh khương vô lượng ý nghĩ là đúng đại bạch nhìn thấy thuộc tính kim đan về sau đầu tiên là trần c h ờ một chút sau đó trong mắt bên trong đột nhiên tách ra hưng phấn hào quang không nói hai lời một ngụm đem mấy khoả thuộc tính kim đan n u ố t vào bẹp xong sau vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem cao tấn một bộ m u ố n ăn sữa bộ dáng đừng nóng lòng cái đồ chơi này về sau b a o no cao tấn cười lớn sờ lên đại bạch chán ra hiệu hắn trước hấp thu trong hàn đàm linh khí một bên khương vô lượng cười nhạt mở miệng nói đi tiểu lóc bản ngươi cũng tranh thủ thời gian xuống dưới ngâm đi ta tới giúp ngươi hộ pháp không đội cao tấn cười nhẹ một lần nữa bày ra lò luyện đan trước luyện chế điểm phụ trợ tu luyện đan hăng dược tiện thể lại giúp ngươi luyện chế một chút thuộc tính kim đan tổng không thể để cho ngươi tại bên cạnh tốn hao l ấ y a khương vô lượng đôi mắt hơi sáng ha ha vậy liền đa tạ tiểu lão bản lại nói ngươi là muốn tiếp tục xung kích kinh mạch sáu p h á vẫn là nghĩ trước tiên đem cái khác thuộc tính cho kéo lên cao tấn do hỏi kinh mạch sáu p h á nói thế nào dễ dàng khương vô lượng cười khổ lắc đầu vẫn là trước tiên đem cái khác thuộc tính kéo lên tương đối thực sự ân tạm thời trước kéo nhanh nhẹn thuộc tính đi vậy ngươi bây giờ nhanh nhẹn thuộc tính là bao nhiêu trước nhàn nhã n nhẹn đan h kim cho khương vô lượng luyện chế ra ba mươi khỏa hạ phẩm nhanh nhẹn kim đan về sau lại cho mình luyện chế ra một mươi khỏa tráng cốt kim đan chuẩn bị phối hợp hàn giữ đàm phục vụ một tới hai đi liền trôi qua gần hai ngày thời gian nhìn xem cao tấn đem một khỏa khỏa nhanh nhẹn kim đan ném cho khương vô lượng trong hàn đàm đại bạch nhìn nước mắt đầm địa một bộ ba ba không yêu ta bộ dáng yên tâm không thể thiếu ngươi cao tấn d ở khóc dở cười chấn an nói chờ quay đầu làm tới đầy đủ cái để vật liệu cam đoan để ngươi ăn no mê mẩy thiểu g i a hỏa phốc k í t vài tiếng cảm xúc rốt cục bình phục một chút cao tấn cũng không nói nhảm nhảy vào hàn đàm về sau trực tiếp ăn vào một viên tráng cốt kim đan hàn khí thấu xương cấp tốc rót vào thể nội đông cứng cảm giác dần dần lan tràn ra tráng cốt kim đan dược hiệu cũng dần dần bắt đầu phát huy hiệu dụng nhưng mà ngay tại cao tấn sắp đông cứng thời điểm một bên bơi ngựa đại bạch tựa hồ phát hiện điểm này phốc kít một tiếng hướng cao tấn nôn cái bong bóng một giây sau cao tấn liền bị bao khỏa tại một tầng trong suốt bong bóng màng m ỏ n g bên trong y nguyên có thể hấp thu hàn đàm linh khí đồng thời còn không thụ hàn khí ảnh hưởng có thể a tiểu ra hỏa người cái này bong bóng còn có thể như thế dùng vừa dứt lời cao tấn sắc mặt liền nháy mắt cứng n g ắ t xuống tới bởi vì tráng cốt kim đan hiệu quả tới t ừ n g đợt sâu tận xương tủ ngựa trực kích linh hồn khiến người sống không bằng chết nhanh nhanh, nhanh mau đưa ngơi bong bóng rút lui cao tấn cắn chặt răng Phốc kích. đại bạch mở mịt méo một chút đầu hiển nhiên không quá lý giải cao tấn tại sao phải để hắn triệt tiêu bong bóng nhưng nhìn thấy cao tấn thống khổ dáng vẻ còn tưởng rằng một tầng bong bóng không đủ vội vàng lại cho cao tấn b ổ một tầng bong bóng cao tấn khóc không ra nước mắt ngứa lạ vô cùng cảm giác làm hắn hoàn toàn nói không ra lời còn tốt hơn g vô lượng phản ứng kịp thời trong nháy mắt thả ra một đạo k i n h khí đâm thủng cao tấn trên thân kia hai tầng bong bóng cảm thụ được hàn đàm nước lần nữa bao khỏa toàn thân n g a cảm giác dần dần tiêu tán cao tấn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cuối cùng hài lòng bị đông cứng thành băng điêu Tiểu vây cái này cao tấn bơi qua bơi lại thỉnh thoảng dùng đầu cọ lấy cao tấn thân thể bi thống v ặ n phần thân tình kia thật giống như lại nói cha ngươi thế nào cha đừng chết ra cha bên hàn đàm bên trên t ĩ n h tọa khương vô lượng đối mặt cái này một màn buồn cười cười ra tiếng chập chập tốt một cái phụ tử tình thâm hình tượng đi tiểu gia hỏa cha ngươi tốt đây hắn chỉ là tại mượn nhờ hàn đàm luyện hóa tráng cốt kim đan dược hiệu an tâm hấp thu ngươi linh khí phúc ít tiểu gia hỏa bán tín bán nghi nhìn về phía khương vô lượng cứ như vậy tiểu gia hỏa mắt ba ba canh giữ ở cao tấn bên cạnh mãi cho đến tráng cốt kim đan dược hiệu tan hết khương vô lượng đem cao tấn v ứ t ra hà n đảm tại khương vô lượng trợ giúp h ạ cao tấn rất nhanh làm tan d ở khóc d ở cười cùng đại bạch giải thích một phen về phần đại bạch có nghe hiểu hay không cao tấn cũng không quá xác định chỉ biết nó đang theo dõi mình trong tay tráng cốt kim đan chạy nước miếng người cũng muốn ăn cái này cao tấn nghi ngờ nói p h ố c ít tiểu h ra hỏa hưng ơ phấn gật đầu cao tấn cùng khương vô lượng ánh mắt giao lưu một phen về sau do dự đem tráng cốt kim đan, cho đại bạch. Dù sao tráng cốt kim đan chỉ là hành hạ một điểm ăn là khẳng định ăn không xấu t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba lúng túng tràn diện t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba lúng túng tràn diện tiểu gia hỏa nuốt vào tráng cốt kim đan về sau vui vẻ ghê gớm một lát sau bắt đầu biến ốc tựa như là bị người định trụ đồng dạng phiêu phủ ở hàn đàm trên mặt nước kỳ quái tiểu gia hỏa này không ngớ sao cao tấn nhìn thấy không hiểu ra sao vốn cho rằng đại bạch phục d ụ n g tráng cốt kim đan về sau sẽ giống như hắn toàn thân ngứa khó nhịn nhưng từ đại bạch phản ứng đến xem không giống như là toàn thân ngứa dáng vẻ nhiều lắm là cũng liền một bộ mệt dã rời bộ dáng khương vô lượng trầm âm suy đo nói có nhưng vấn đề mới lại tới đã đại bạch ngay cả xương cốt đều không có vậy hẳn ăn tráng cốt kim đan còn có cái gì dùng rất nhanh đại bạch biến hóa trên người liền cho cao tấn làm ra giải đáp chỉ thấy tiểu da hỏa đầu tiên là nặng nề ngủ thiếp đi sau đó tròn vo thân thể liền bắt đầu vặn vẹo biến hình tựa như một khối bị người lung tung nhào nặn mì vắt đồng dạng nhìn thấy người kinh hồn tán đảm chuyện gì xảy ra cao tấn khẩn c h ư ơ n g nói sẽ không thật a n hoàng a khương vô lượng cũng bị giật nảy mình c a o mày lấy dùng thần thức điều tra một phen sắc mặt dần dần cổ quái ách tiểu ra hỏa thể nội giống như sinh sôi xương cốt cái gì đồ chơi mọc ra xương cốt rồi cao tấn kinh ngạc và phần hình như là khương vô lượng kinh ngạc lấy gật gật đầu trong lòng âm thầm kinh ngạc xem ra tiểu lao bản tráng cốt kim đan không chỉ có thể cường hóa xương cốt còn có thể xúc cốt cùng Cao mọc tiến xương cốt sinh sôi cùng sinh trường.、Cao、tấn lo lắng nói, lại nói tiểu hỏa hiện tại mọc xương thể tiểu tại cốt hỏa sôi lại gia ra lo đại ế n định không vấn xác xảy đề đ sẽ sao. ra bạch hiện tại dù sao vẫn là ấu thể trạng thái nhìn qua tựa như cái tròn vo đại n h ụ cầu c cái này thời điểm nếu là mọc ra xương cốt đến sẽ đem thân thể của nó chống đỡ thành bộ rắn gì g cũng không về phần khương vô lượng trầm ngâm suy tư nói bình thường tình huống tới nói nếu như xương cốt sinh trưởng đạt tới thân thể có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất liền sẽ tạm thời lâm vào đình trệ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cao tấn rãn nhẹ một hơi tiếp tục chờ đợi một lát sau trang cốt kim đan dược hiệu dần dần tiêu tán đại bạch cũng rất nhanh mở mắt cũng lần nữa khôi phục đến trước đó tròn vo bộ dáng nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào không phải nói mọc ra à xương cốt sao tại sao lại biến trở về bộ dáng lúc t r ư ớ c rồi cao tấn nghi hoặc hỏi thăm hướng khương vô lượng khương vô lượng cũng nhìn không hiểu ra sao một lần nữa dùng thần thức dò xét một phen sắc mặt cổ q u a y nói tiểu gia hỏa thể nội giống như nhiều một chút cùng loại xương sụn đồng dạng tổ chức không quá ảnh hưởng hắn hiện tại hình thái xương sụn cao tấn không khỏi một lần nữa đánh giá đến trước mắt tiểu gia hỏa đã thấy tiểu gia hỏa đáng thương ba ba nhìn xem hắn một bộ còn muốn tiếp tục bộ dáng cao tấn do dự một hồi lại đút đại bạch một viên tráng cốt kim đan sau đó mình cũng ăn một viên nhảy vào hàn đàm bị đông cứng thành băng điêu cứ như vậy hai cha con n g ư ô i một viên ta một viên không đến thời gian một ngày liền đem mười khỏa tráng cốt kim đan tiêu hao không còn một mảnh cao tấn xương cốt cường độ cùng nhục thân lực lượng đạt được tăng lên không nhỏ đẳng cấp cũng tại hàn đàm thẩm thấu vào một đường tiêu thăng đến cấp bốn mươi lăm v ề phần đại bạch mặc dù nhìn xem không có gì biến hóa vẫn là một viên tròn vo đại nhu cầu nhưng ôm vào trong ngực xúc cảm rõ ràng không đồng dạng nói như thế nào đây đại khái chính là càng chắc chắn một chút càng kinh đạo một chút mà lại viên thịt nhúc nhích biến hình lúc lực đạo cũng càng đủ một chút nhất trực quan thể hiện chính là đại bạch trong ngực rễ rùa thời điểm cao tấn đã có chút ôm không ngừng lao khương ngươi nói đại bạch hiện tại đại khái tương đương với bao nhiêu cấp y ê u thú ấu thể trạng thái tạm thời còn d o xét không đến cụ thể đẳng cấp ba động nhưng từ tiểu gia hỏa biểu hiện ra lực lượng đến xem chí ít tương đương với hai mươi năm cấp tả hữu yếu thú khương vô lượng phân tích nói thật hay giả mới ấu thể trạng thái liền tương đương với hơn hai mươi cấp yêu thú cao tấn kinh ngạc không thôi không có gì tốt kỳ quái hải tộc huyết mạch cũng không phải đùa dỡn khương vô lượng cười nói chỉ là tạm thời còn nhìn không ra tiểu gia hỏa cụ thể là hải tộc bên trong cái nào tộc đàn sau trưởng thành sẽ là cái gì bộ dáng cao tấn cười không nói không có lại cái đề tài này bên trên tiếp tục trò chuyện xuống dưới dù sao khương vô lượng cũng không biết đại bạch trên thân dung hợp đông đạo hải tộc huyết mạch tương lai sẽ trưởng thành bộ dáng gì chỉ có trời biết nhạt đứng đắn cao tấn chuẩn bị mượn nhờ hàn đàm một hơi vọt tới năm mươi cấp thời điểm trong ngực đại bạch đột nhiên cảnh d ắ c lên ngay sau đó khương vô lượng cùng cao tấn cũng lần lượt phát giác được một tia nhỏ xíu không gian ba đậu giống như có người tại hướng bên này truyền t ố n g khương vô lượng hơi kinh hãi c a o m à y lấy nhìn về phía phía sau rất nhanh phía sau trên đất bằng nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng gợn sóng không gian liên tiếp hơn mười đạo thân ảnh lần lượt hiện lên ở trên đất trống phát hiện trong hàn đàm có người về sau rõ ràng bị giật này mình là các ngươi cao tấn một chút liền nhận ra trong đó dẫn đầu hai nam một nữ chính là dương nguyên hạo t i hoành vũ giả nguyện ba người về phần đằng sau những cái kia khuôn mặt xa lạ mặc dù chưa thấy qua nhưng từ bọn hắn trên người t r ị cốc tông đạo bảo đến xem cũng hẳn là may mắn còn sống sót xuống tới t r ị cốc tông đệ tử cao h i n h khương tiền bối dương nguyên hạo ba người cũng rất nhanh nhận ra cao tấn cùng khương vô lượng đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực sau đó rất nhanh lại bình thường trở lại đối mặt t r ị cốc tông một đám đệ tử cao tấn bao nhiêu có chút không tốt ý tứ dương nguyên hạo tự nhiên nhìn ra cao tấn xấu hổ lắc đầu cười khổ nói bây giờ tông môn đã hủy diệt cao h u n h muốn dùng hàn đ ẳ n cứ việc dùng chính là h n hổ khương tiền bối trước đó còn chi viện qua ta tông khu khu cao tấn xấu hổ lấy cười cười các ngươi cũng là đến ngâm hàn đàm a cùng một chỗ đi d ư ơ nguyên n g hạo một đoàn người cũng không nói nhảm rất mau cùng hạ sủi cảo đồng dạng lục tục ngao ngoe nhảy vào hàn đàm bên trong lấy hàn đàm trước mắt tổ lượng đầy đủ chúng ta những người này đều tu luyện tới năm mươi cấp ti hoành vũ mắt nhìn hàn đàm thủy vị trầm ngâm tính ra nói cuối cùng hẳn là còn có thể còn thừa không ít đúng rồi cao h u n h các ngươi l ạ như thế nào tiến vào nơi này giàn g u y ệ n một bên vận hành công pháp ngăn cản hạt khí một bên hiếu kỳ hỏi cao tấn giải thích nói lao khương mang ta đội địa t i ề n đến nghe vậy dương nguyên hạo ba người yên lặng gật đầu có khương vô lượng dạng này tiền bối tại đi vào hàn đảm s á c thực không có gì tốt kỳ quái À, cái này đại đục câu là cái gì đồ chơi sẽ còn động ai ti hoành vũ rất nhanh chú ý tới đại bạch trước đó tại đế tàng bên trong đạt được một con pet bây giờ vẫn là ấu thể trạng thái n h a ti hoành vũ khẽ gật đầu không có hỏi nhiều nữa nói đến còn được cảm tạ cao hình tại đế tàng bên trong trợ giúp dương nguyên hạo hơi xúc động nói hẳn là cao tấn cười cười ngược lại hiếu kỳ hỏi lại nói các ngươi là thế nào rời đi đế tảng đến tiếp sau không có gặp được trạm linh giáo tả tu vây quét sao dương nguyên hạo một đoàn người hai mặt nhìn nhau m ở mịt lắc đầu chúng ta cầm tới c h u y ể n thừa về sau liền không có lại tiếp tục đi lên tầng xâm nhập làm sao thượng tầng cạnh tranh rất lý giải sao dạng này a cao tấn hiểu rõ gật đầu còn tốt các ngươi không có tiếp tục đi lên tầng xâm nhập đón lấy đem đến tiếp sau thượng tầng phát sinh tình huống nói một lần n g h e xong cao tấn nói dương nguyên hạo chờ người tất cả đều một trận hoảng sợ còn tốt bọn hắn đối với mình thực lực có bước số kịp không thời lựa chọn thấy tốt thì lấy, không phải thật đúng là không nhất định, có thể chọn phải không định lựa lấy, là có còn đúng sau ố n g r Trưng Trưng 544, 50 cấp. Trưng 544, 50 cấp. cấp. s a đó d ư ơ nguyên n g hạ ba người cũng cùng cao tấn giảng thuật bọn hắn đến tiếp sau tại đế tàng bên trong kinh lịch mặc dù không giống cao tấn như thế đặc sắc nhưng cũng coi là hiểm hiểm cái này tiếp cái khác thu hoạch tương đối khá chỉ có thể nói ba người rất có tự mình hiểu lấy biết mình đi đến thượng tầng cũng không cạnh tranh được các lộ thiên tài ngược lại bởi vậy nhân họa đắc phúc không chỉ có tránh thoát chảm linh giáo tà tu vây quét còn tại đế cung trung hạ tầng đạt được không ít chất lượng tốt truyền thừa cùng bảo vật nói như vậy dương nguyên hạo ba người thu hoạch tuyệt không so những cái kia tiến vào thượng tầng các phái tinh anh t r ê n lệch các ngươi sau này có tính toán gì hay không cao tấn có phần có chút thương càng hỏi dương nguyên hạo trầm mặc thật lâu b u ồ n vô cớ mở miệng nói trước khi đến chúng ta các sư huynh đệ liền đã nói xong ngâm xong hàn đàm về sau liền đường ai nấy đi ách không có ý định t r ù n g kiến các ngươi tông môn sao cao tấn ngây người nói một bên ty hoành vũ lắc đầu cười khổ nói chùng kiến tông môn nói thế nào dễ dàng chỉ bằng chúng ta những n à y hơn bốn mươi cấp lăng đầu t h à n h ngươi cảm thấy khả năng sao cao tấn xấu hổ lấy há to miệng á khẩu không trả lời được đến tương lai nào đó một ngày chúng ta rất nhiều người đều đạt đến trăm cấp có lẽ sẽ đoàn tụ ở đây chứng kiến chỉ cốc tông đi giàn n g u y ệ t yếu ớt thở dài hiển nhiên không quá khẳng định còn có không có kia một ngày vậy các ngươi giải thể về sau chuẩn bị làm gì cao tấn hỏi không biết có lẽ sẽ gia nhập những tông môn khác có lẽ sẽ gia nhập một cái tổ chức nào đó tóm lại muốn vì mình cái nào đó tiền đồ dương nguyên hạo nói xong trong hàn đàm bầu không khí xa suốt tới cực điểm người đ â y cao h u y n h người có tính b n o á n gì ta có thể có tính b n o á n gì ta vốn chính là cái người cô đơn đi đến chỗ nào tính chỗ nào hết thẻ tùy duyên cao tấn mang theo tự rêu nói dương nguyên hạo cười khổ gật gật đầu cũng đúng lấy cao huynh ưu tú vô luận đến đó mà đều có thể l ấ n vào tiếp tục nói chuyện p h í ế m một hồi người mọi người liền dần dần ăn tính xuống đến tất cả mọi người nhắm mắt lại yên lặng hấp thu trong hàn đàm linh khí bởi vì dương nguyên hạo đ á n người xuất hiện cao tấn cũng không tiện lắm hiện trường luyện chế trán cốt kim đan thời o n gian ngày lại ngày trôi qua khương vô lượng từ lâu đem nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới bốn trăm linh điểm cực hạn bắt đầu nếm thử sung kích nhanh nhẹn bột phá mà lúc này cao tấn cũng đã tại hàn đàm thẩm thấu vào lên tới bốn mươi tám cấp lập tức liền có thể đi vào bốn mươi chín cấp đương n hàn g tiếc đối chỉ đàm d ớ i cũng tăng mặc đàm nhưng nhiên đây là thịnh tình thương thuyết pháp nếu như dùng thấp e g thuyết pháp vậy thì không phải là có sức sống mà là càng ngày càng tinh lịch càng ngày càng hùng thời gian nhoáng một cái lại qua mấy ngày hàn đàm thủy vị đã hạ xuống đến một phần ba cao tấn trước một bước đạt đến năm mươi cấp không cách nào lại từ trong hàn đám hấp thu một tia linh khí lại nhìn trì quốc tông mọi người cũng đã bốn mươi tám chín cấp dáng vẻ đột phá năm mươi cấp một k h ắ c này cao tấn thức hải bên trong nguyên linh tiểu nhân trở nên càng thêm lương thực chỉnh thể tinh không màu sắc cũng biến thành càng thâm thúy hơn thiên phú tùy duyên chi lực cùng tất nhiên chi lực cũng theo đó tăng lên tới giai đoạn mới tùy duyên chi lực biến hóa rất rõ ràng hơi nhắm mắt cảm giác một phen liền có thể cảm nhận được thiên phú hiệu quả biến hóa lúc công kích có tỷ lệ kèm theo một trăm linh hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm sáu trăm linh ngoài định mức tổn thương tối cao tăng tổn thương từ trước đó năm trăm linh biến thành bây giờ sáu trăm linh đại giữ gốc đương nhiên tùy duyên chi lực biến hóa hoàn toàn ở cao tấn dự kiến bên trong mấu chốt là tất nhiên chi lực biến hóa đợi đến năm mươi cấp khí tức ổn định về sau cao tấn từ từ mở mắt thử hướng hang động đá vôi nơi hẻo lánh thả một phát hoa thải quan g đạn siêu siêu siêu sáu khỏa thải sắc quan g đạn cùng nhau bay ra nổ tung chói lọi d i ễ m hỏa trong đầu cũng trực tiếp vang lên giữ gốc nhắc nhở nhắc nhở nhưng bởi vì là tay không phong thích vô dụng tiểu pháp cự nguyên nhân cho nên quang đạn lớn nhỏ không có bất kỳ biến hóa nào đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành một trăm linh ngoài định mức tổn thương nhìn xem hang động đá vôi nơi hẻo lánh bên trong chói lọi pháo hoa cao tấn mừng rỡ và phần quả nhiên tất nhiên chi lực sau khi tăng lên đem giữ gốc số tầng rút ngắn đến ngũ đoạn trước đó cao tấn giữ gốc số tầng là một ư ơ i tầng giảm bớt năm tầng về sau chỉ cần năm lần công kích liền có thể trồng ra một phát g i gốc nói cách khác từ hôm nay về sau cao tấn tiện tay một phát hoa thải quang đạn ném ra đến liền là một phát g i gốc đây đối với cao tấn đến nói tuyệt đối là chất biến đồng dạng tăng lên đương nhiên chân chính chất biến nhưng thật ra là kế tiếp giai đoạn cũng chính là sáu mươi cấp thời điểm dựa theo tất nhiên chi lực giảm bớt số tầng quy luật lần tiếp theo giảm bớt hiệu quả hẳn là sáu tầng nhưng bởi vì cao tấn bây giờ chỉ còn năm tầng giữ gốc số tầng cho nên tiếp theo giai đoạn hẳn là sẽ chỉ giảm bớt đến một tầng một tầng giữ gốc số tầng là khái niệm gì xuất thủ chính là một giai đoạn giữ gốc tiếp theo phát chính là giai đoạn hai giữ gốc cứ thế mà suy ra nói cách khác khi cao tấn lên tới sáu mươi cấp về sau sẽ không còn thụ giữ gốc số tầng hạn chế mỗi một lần công kích đều nhất định là giữ gốc thấp nhất cũng là một trăm linh ngoài định mức tổn thương đến lúc đó hoa thải quang đạn liền xem như thật bay lên một phát hoa thải quang đạn ném ra chính là một vòng giữ gốc mà lại mới một g i â y ra mặt làm lạnh ngẫm lại đều cảm thấy kích thích cao huynh đã năm mươi c ấ p rồi vừa vặn kia một phát hoa thải quang đạn động tĩnh bừng tỉnh dương nguyên hạo mọi người không sai cao tấn cười nhẹ gật gật đầu thả người nhảy ra hàn đàm miễn cho ảnh hưởng đến những người khác đến tiếp sau hấp thu hiệu suất các ngươi cũng thêm chút x ư c ta cùng lao khương trước hết rút lui dương nguyên hạo ánh mắt phức tạp gật đầu lần lượt vì cao tấn đưa lên trúc phúc trúc cao huynh tiền đổ như gấm ha ha các ngươi cũng giống vậy cao tấn cười lớn khách sáo một câu quay đầu liền muốn đánh thức khương vô lượng lại phát hiện khương vô lượng khí tức sao động cả người nhìn qua mơ hồ không chừng thỉnh thoảng lóe ra mấy đạo bóng chồng đây là muốn nhanh nhẹn bốn phá tiết tấu cao tấn trong lòng cả kinh không khỏi hướng dương nguyên hạo chờ người xác nhận bắt đầu dương nguyên hạo một đoàn người cũng rất nhanh đã nhận ra khương vô lượng dị thường ba động âm thầm ngạc như nói đúng là nhanh nhẹn đột phá đặc hưu ba động xem ra muốn chúc mừng khương tiền bối ý thức được hương vô lượng sắp nhanh nhẹn bốn phá không ít chủ tu nhanh nhẹn hoặc là kiềm tu nhanh nhẹn chỉ cốc tông đệ tử tất cả đều đình chỉ hấp thu kích động vây xem bắt đầu dù sao gần khoảng cách vây xem người khác nhanh nhẹn bốn phá cơ hội cũng không nhiều đối bọn hắn sau này nhanh nhẹn bốn phá vô cùng hữu ích cao tấn cũng tạm thời lui qua một bên kiên nhẫn đ ợ i chật chật xem ra lão khương trước đó xác thực không có khoác l á c hắn c á i này nộ tính cùng t h i ê n tư xác thực không thể chê trước đó vừa mới kinh mạch năm phá không bao lâu nhanh như vậy liền nhẹ nhóm đột phá nhanh nhẹn bốn p h á đại quan nếu không phải thiền tư cùng nộ tính tuyệt hảo căn bản không thể nào làm、được. như thế xem ra khương vô lượng tuyệt đối là một vị bị mai một thiên tài một vị bị tài nguyên không đủ hạn chế phát triển thiên tài bây giờ thực lực cùng cảnh giới còn xa xa không có đạt tới hắn tiềm lực cực hạn chờ đợi thời gian phá lệ dài dàn g d ặ c cao tấn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở một bên tỉ mỉ cảm thụ được năm mươi cấp về sau biến hóa tiện thể đem thăng cấp lấy được bảy mươi điểm sinh mệnh nguyên khí phân phối cho lục đại nguyên linh t h tính bảy mươi điểm sinh mệnh nguyên khí mang tới tăng lên mắt trần có thể thấy phân phối hoàn tất về sau lục đại nguyên linh thuộc tính cơ sở bản là lực lượng 330 thể phách 166 t h ầ n nhiệm 330 kinh mạch 150 gân cốt 137 nhanh nhẹn 138 lại nhìn chỉnh thể bản g số liệu đem so với trước cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn đẳng cấp 50 khí huyết 44.280 pháp lực 2.318 sinh mệnh lực 729, 99 lực đạo 2.395 pháp thương 2695. thần thức 484. lực bốc phát 147, b a n đầu 65. phong ngự 1122. phát kháng 925. t ố c độ 822. lấy trước mắt lực đạo cùng phát thương phối hợp tùy duyên chi lực tối cao gấp sáu lần tăng tổn thương cùng chỉ cần năm tầng điệp ra số tầng chỉnh thể tổn thương năng lực có thể nói tăng lên mấy cái đẳng cấp đúng rồi hiện tại phục d ụ n g siêu thăng linh đan về sau có phải là liền có thể nhìn thấy tùy duyên chi lực tiếp theo giai đoạn hiệu quả nghĩ đến nơi này cao tấn hưng phấn mở to mắt không kịp chờ đợi ăn vào một viên siêu t h ă n g linh đan hãn nguyên linh thiên phú x u ấ t sắc chỉ có sáu mặt theo lý thuyết tối cao hẳn là chỉ có gấp sáu lần n g o à i định mức tổn thương bây giờ năm mươi cấp về sau tùy duyên chi lực tăng tổn thương hiệu quả đã đạt tới cực hạn như vậy tiếp theo giai đoạn hiệu quả sẽ là cái gì nguyên bản cần đến sáu mươi cấp mới có thể giải khai nghi hoặc bây giờ có t h ă n g linh đan tương trợ hiện tại liền có thể giải khai nghi hoặc đan dược tại trong miệng tan ra thấm người mùi thuốc tràn ngập tại răng môi ở giữa một tia ôn nhuận nhiệt lưu rót vào toàn thân cung cấp tốc hội tụ hướng thức hải bên trong nguyên linh thể rất nhanh nguyên linh thể tại dược hiệu tăng phúc hạ tách ra trói mắt tinh thần quang huy đỉnh đầu kim sắc xúc sắc cũng tại xoay quanh bên trong biến lớn một vòng cũng lóe ra cường đại kim quang ngay sau đó một sợi hoàn toàn mới thiên phú tin tức hiện lên ở cao tấn trong đầu tùy duyên chi lực lúc công kích có tỷ lệ kèm theo một trăm phần trăm hai trăm phần trăm ba trăm phần trăm bốn trăm phần trăm năm trăm phần trăm sáu trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương cùng ngoài định mức hiệu quả nửa trước đoạn không có bất kỳ biến hóa nào một trận để cao tấn tâm tình rơi xuống đến đáy cốc thẳng đến nhìn thấy cuối cùng nhiều hơn một đoạn văn tự cao tấn lập tức cuồng hỉ không thôi liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên khá lắm đây là muốn cất cánh tiết tấu a cao tấn nuốt khô lấy nước b ọ t lại lần nữa nhìn mấy lần không dám tin tưởng đây là sự thực không có biện pháp tùy duyên chi lực giai đoạn thứ sáu hiệu quả hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn mặc dù tăng tổn thương hạn mức cao nhất không có thay đổi gì nhưng lại nhiều đối kỹ năng hiệu quả giữ gốc tăng phúc nói cách khác từ giai đoạn thứ sáu bắt đầu tùy duyên chi lực giữ gốc tăng phúc không chỉ có thể tăng lên tổn thương còn có thể tăng lên kỹ năng cùng tổn thương bên trong cái khác hiệu quả đặc biệt cũng tỉ như phong chỉ kình bổ sung bảy mươi ba điểm cắt chém hiệu quả bóng đen lưu b u ộ c tự mang ám thuộc tính ăn mòn hiệu quả t ậ t hỏa hành kích kiếm lực phá hoại c ù n g đá vụn sụp đổ s u n g kích hiệu quả vân vân thậm chí liền chém thường kiếm chiêu bổ sung hiệu quả đều có thể đạt được tăng lên gấp đôi đây là khái niệm gì l i ê n lấy phong chỉ k ì n h để nói nếu như dùng lục giai đoạn giữ gốc tăng phúc không chỉ có tổn thương sẽ tăng lên gấp sáu lần ngay cả bảy mươi ba điểm cắt chém hiệu quả cũng sẽ tăng lên gấp sáu lần cũng chính là năm trăm m ư ơ i một điểm cắt chém hiệu quả năm trăm m ư ơ i một điểm cắt chém hiệu quả là khái niệm gì cho dù phong chỉ kinh không có bất cứ thương tổn gì bằng vào cái này năm trăm m ư ơ i một điểm cắt chém hiệu quả đều là đủ m i ệ u sát tuyệt đại đa số cùng giai tu sĩ cho dù đối phương có năm mươi phần trăm lục thân cường độ có thể miễn dịch một nửa cắt chém hiệu quả cuối cùng đều có thể đánh ra hai trăm năm mươi lăm điểm cắt chém sát thương chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy đáng sợ đừng nói là cùng cấp bậc tu sĩ cho dù là bình thường sáu bảy mươi cấp cao thủ đều chưa hẳn chịu nổi hắn chắc lần này phong chỉ k ì n h có thể không chút nào khoa trương t ù y duyên chi lực tiếp theo giai đoạn giữ gốc công kích đã không phải là tổn thương cao bao nhiêu vấn đề mà là rõ ràng m u ố n ăn thịt người tiết đấu sáu mươi cấp đều đã dạng này kia đến bảy mươi cấp về sau lại sẽ có như thế nào kinh khủng tăng lên biết tùy duyên chi lực sáu mươi cấp hiệu quả về sau cao tấn lần thứ nhất như thế bức thiết muốn mau chóng tăng lên tới sáu mươi cấp không có biện pháp p h á t sáu mươi cấp về sau thiên phú quả thực quá mạnh mà lại đến thời điểm tất nhiên chi lực cũng sẽ tăng lên giữ g ố c số tầng trực tiếp bị áp xúc đến một tầng mặc dù siêu thăng linh đan có thể để cho hắn tại sáu mươi giây bên trong sớm thể nghiệm một phen sáu mươi cấp thiên phú hiệu quả nhưng cuối cùng không phải chân chính sáu mươi cấp mà lại thăng linh đan chỉ có thể tăng lên tùy duyên chi lực không cách nào tăng lên tất nhiên chi lực ông ngay tại cao tấn đắm chìm trong tương lai mặc sức tưởng tượng bên trong thời điểm trong động đá vôi một trận vù vù âm thanh đem cao tấn bừng tỉnh chỉ thấy khương vô lượng khí tức bắt đầu kịch liệt ba động một trận ôn hòa mà không thể nghi ngờ uy áp từ trên trời giáng xuống thần thánh trang nghiêm quang huy đem toàn bộ hang động đá vôi chiếu sáng không cần nghĩ cũng biết khương vô lượng nhanh nhẹn bốn phá kết tới rốt cục bắt đầu sao chỉ cốc tông các đệ tử kích động hoảng sợ nói là nhanh nhẹn bốn phá thiên địa dị tượng không hổ là chúng ta bắc vọng châu thứ nhất tán tu quả nhiên lợi hại dương nguyên hạo cảm t h ắ n nói mà cao tấn thì là tại nghiêm túc cảm thụ được khương vô lượng thể nội phát sinh biến hóa vì chính mình tương lai nhanh nhẹn bốn phá làm chuẩn bị nhanh nhẹn bốn phá k i ế p khảo nghiệm rất là kỳ lạ thiên địa dị tượng hạ xuống về sau khương vô lượng thân thể liền bắt đầu không có quy luật chút nào chia ra trồng chất tàn ảnh nhìn như ngồi tại nguyên chỗ không n ú c nhích tí nào kỳ thực thân thể mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng di chuyển nhanh chóng mà lại di chuyển biên độ cũng đang trở nên càng lúc càng lớn mới đầu vẫn chỉ là tại quanh thân một mét phạm vi bên trong nhanh chóng lấp lóe một lát sau di chuyển lấp lóe phạm vi đã mở rộng đến ba mét phạm vi mà h ư ơ n g vô lượng muốn làm chính là chịu đựng lấy thân thể tần số cao nhanh trong c h ấ p động sinh ra áp lực p h ố còn ít. tại trong hàn đàm tắm rõ ràng thấy hình chơi tính nổi lên vẹo một tiếng tung ra hàn đàm bắt đầu truy đuổi khương vô lượng chia ra tàn ảnh chơi quên cả trời đất tốc độ thật nhanh nhìn xem trong động đá vôi vừa đi vừa về lao vùn vụ thân ảnh màu trắng d ư ơ nguyên n g hạo ba người giật nảy cả mình đều nhanh theo kịp khương tiền bối tàn ảnh lấp l o e t ố c độ cao tấn cũng bị rõ ràng cái này sóng thao tác tú sửng sốt một chút không nói những cái khác riêng này tốc độ cũng không phải là bình thường yêu thú có thể làm được cao hình n g ư ờ i cái này bẹt không phải là cái gì thượng cổ dị t r ù n g giàn n g u y ệ t tiểu mỹ nữ âm thầm ngạc như nói có chút khả năng cao tấn lập lờ nước đôi nói dù sao cũng là từ đế tàng bên trong đ ặ t được địa vị khẳng định không đơn giản cũng đúng giàn n g u y ệ t chờ người yên lặng gật đầu đang khi nói chuyện khương vô lượng tàn ảnh lấp lóe phạm vi càng lúc càng lớn thậm chí đều lấp lóe đến giữa đám người s i u s i u s i u nhìn thấy người hoa mắt mà theo phạm vi dần dần tăng lớn khương vô lượng tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn khuôn mặt thống khổ và mẹo mồ hôi lạnh ngứa ra thời gian từng giây từng phút trôi qua khương vô lượng trạng thái cũng biến thành càng ngày càng kém không biết qua bao lâu lấp lóe tại trong động đá vôi vô số tàn ảnh nhao nhao đứng im sau đó dọc theo lóe ra tới đường kình cấp tốc trùng điệp trở về khương vô lượng thể nội bao phủ tại phía trên thiên địa dị tượng cũng theo đó tiêu tán xong rồi dương nguyên hạo chờ người kinh hô một tiếng nhao nhao đứng dậy hướng khương vô lượng biểu thị chúc mừng chúc mừng khương tiền bối nhanh nhẹn bùn phá khương vô lượng đ ỗ n g nhiên mở ra hai mắt mắt sáng như đuốc cười to không ngừng cả người chưa bao giờ có thoải mái được rồi được rồi lũ tiểu ra hỏa cũng cố lên về sau đừng cho ta bắc vọng châu tu sĩ mất mặt nghe vậy d ư ơ nguyên n g hạo mọi người nao nao ánh mắt dần dần trở nên kiên định vô luận bọn hắn tương lai lưu lạc đến chỗ nào cũng sẽ không quên mình bắc vọng châu tu sĩ thân phận chương 546, khương vô lượng bành trướng chương 546, khương vô lượng bành trướng chỉ g ố c tông phế tích bên trên không một già một trẻ hai thân ảnh ngự không mà lên hướng phía bắc vọng càng phế tích phương hướng mau chóng đuổi theo nhanh nhẹn bốn phá sau khương vô lượng biến hóa rất lớn nhất là tinh khí thần phương diện liền giống như biến thành người khác được cùng trước đó so sánh cả người tự tin rất nhiều cao tấn đối với cái này cảm giác sâu sắc nghi hoặc tình huống như thế nào chỉ là nhanh nhẹn bốn phá mà thôi làm sao giống như biến thành người khác được không có biện pháp lần này đột phá không chỉ là nhanh nhẹn bốn phá đơn giản như vậy liên quan tâm cảnh cũng tăng lên rất nhiều khương vô lượng hào tình vạn trượng nói để ta tìm về lúc tuổi còn trẻ cảm giác cái gì ý tứ cao tấn nghe nửa biết nửa hở trước đó ta là người lao tâm cũng lao lúc tuổi còn trẻ phong mang chẳng biết lúc nào đã bị làm hao mòn sạch sẽ khương vô lượng ngạo nghễ giải thích nói mà bây giờ ta đã tìm về đã từng phong mang có thể nói là người lao tâm chưa lão cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu chính là tìm về tự tin ý là a không sai bịt lắm khương vô lượng nếch miệng cười nói tóm lại tiểu lão bản về sau làm việc có thể lại tùy tiện một điểm xảy ra chuyện lao phu cho ngươi ô m lấy kiểu cái gì tam đại chân vận tông môn cao thủ tới một cái ta làm thịt một cái đến một đôi ta làm thịt một đôi cao tấn dở khóc dở cười nói ta đi ngươi này chỗ nào là tìm về tự tin ngươi đây là trực tiếp bắt đầu nhẹ nhàng a không có chuyện ta hiện tại có tư cách này khương vô lượng tự tin nói cái gì ý tứ đột phá cái nhanh nhẹn đệ tứ trọng cực hạn mà thôi liền để ngươi bành trướng thành dặng này cái này không gọi bành trướng cái này gọi tự tin khương vô lượng khí định thần nhà nói đối trăm cấp tu sĩ đến nói rất xem thêm giống như rất nhỏ tăng lên cùng đột phá thường thường có thể dẫn phát biến hóa về chết lần này nhanh nhẹn bốn phá đi về sau ta thực lực sớm đã xưa đâu bằng n à y ngay vậy cao tấn không khỏi hứng thú đại khái cái gì trình độ ừ m g khương vô lượng trầm ngâm nói hát thương lao thất phu kia còn nhớ chứ lao phu hiện tại có thể để hắn một cái tay đây không phải khoa trường chính là mặt chữ ý tứ bên trên để hắn một cái tay thật hay giả cao tấn bán tín bán nghi dù sao lúc trước hắn kinh mạch năm phá đi về sau cùng hát thương cũng liền tám lạng nửa cân dáng vẻ tiểu lão bản nếu là không tin ta nhưng lấy đuổi theo trung châu tìm lao thất phu kia đánh một trận khương vô lượng b ư ơ n g thả nói ta muốn một cái tay ngược không được hắn tại chỗ đem ta đầu này cho ngươi cắt lấy tới làm bóng đá ách vẫn là thôi đi cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu biểu lộ cổ quái nói ta chỉ là nghị không thông vẹn vẹn một lần đột phá vì sao có thể để ngươi chi lăng thành dạng này nói đến còn được cảm tạ tiểu lão bản từ khi theo ngươi đến nay không chỉ có để ta tại thuộc tính tổng lượng bên trên bồ đi lên liên đối tâm cảnh cùng trạng thái đều một lần nữa tỏa sáng sinh cơ khương vô lượng cảm khái bên trong mang theo một chút cảm kích còn nhớ ta lần trước kia lật đốn ngộ sao chu tiểu miêu còn tại thời điểm lần kia không sai chính là lần kia khương vô lượng gật đầu nói tiểu lão bản chẳng lẽ không có phát hiện ta lần này nhanh nhẹn bốn phá ngay cả phá cực đan cũng chưa ăn sao ngoa tạo còn giống như thực sự là cao tấn đột nhiên giật mình tỉnh lại đây chính là tâm cảnh chuyển biến mang đến tăng lên khương vô lượng ra vẻ cao thâm nói lần này nhanh nhẹn bốn phá về sau ta có loại dự cảm máy liệt lực lượng bảy phá đã không còn xa không thể chạm cao tấn cả kinh nói cái gì ngươi có lòng tin l ự c sung kích lượng bảy phá không không không không phải có lòng tin mà là có nhất định nắm chắc khương vô lượng phong còn nói mặc dù bây giờ chỉ có không đến hai thành nắm chắc nhưng chỉ cần lại vững chắc một đoạn thời gian chí ít có thể có ba thành nắm chắc á c h mới ba thành a khương vô lượng xạ mặt lại nói cái gì gọi là mới ba thành đối với bảy phá cái này tầng cấp đến nói có thể có nửa thành nắm chắc đều có thể thắp nhang cầu nguyện phần lớn mấy trăm cấp tu sĩ tại bảy phá đại quan trước mặt căn bản không nhìn thấy một tia hy vọng nghe khương vô lượng t i ể u nói này cao tấn mới ý thức tới cái này b à thành năm chắc hàm kim lượng chật chật xem ra có thể sớm chúc mừng ngươi nơi nào nơi nào toàn dựa vào tiểu l á o bản tay bồi khương vô lượng n é t miệng cười một tiếng vỗ n g ự c nói ngươi yên tâm chỉ cần ta khương vô lượng còn có một hơi liền không ai có thể đem ngươi thế nào nói xong khương vô lượng nói g mày tựa hồ đã nhận ra cái gì a giống như có người đang theo dõi chúng ta đối phương lai、like、lịch gì cao tấn lập tức cảnh giác lên tựa như là thiên linh tông thái thanh cung cùng thần hoàng đạo trăm cấp thám tử khương vô lượng chiến y b ư ớ c lên nói thế nào tiểu lã bản muốn hay không đem bọn hắn ba làm thịt cho ngươi lộ một tay cao tấn lắc đầu cười nói không cần thiết bọn hắn cũng chỉ là p h ụ mệnh nhìn chằm chằm ta động tĩnh không dám làm loạn thế nhưng là tổng như thế bị bọn hắn nhìn chằm chằm cũng không tốt lắm đâu có cái gì không tốt thẳng không bảo tiêu không cần thì phí cao tấn t r e o kẹo nói chờ ta cái gì thời điểm muốn rời đi bắc vọng châu thời điểm lại đem bọn hắn đuổi đi không muộn cũng đúng khương vô lượng giật mình gật đầu bởi vì cao tấn thân phận đặc thù Tam Đại tam nhân, lại, này, còn chờ người an toàn, vì đều nguyên ở nhân, luận h bất một cái gì p ơ n cũng không hành động nghĩ. g thiếu suy quá Bất l nói cũng giờ Vọng phải vì thành bộ làm ngươi! khương vô lượng cao mày nói lần trước t r ê n đấu giá hội gặp phải kia hai cổ thị tộc tu sĩ không sai muốn chờ bao lâu nói không chính xác có lẽ được một tháng có lẽ phải nửa năm sách khương vô lượng giống như có chút d ầ u di nói ta còn muốn lấy trước tiên đem tiểu lão bản dàn xếp tại một cái an toàn địa phương sau đó cao tấn ngây người nói thế nào ngươi có những chuyện khác muốn làm kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chính là muốn tìm cái an toàn địa phương đem tiểu lão bản thu xếp tốt sau đó đi nguyên linh giới xung kích xung kích bảy tầng trở về về sau thực lực hẳn là có thể lại để thăng một tiết khương vô lượng nói cái gì đồ chơi ngươi đã nghĩ đến xung kích bảy tầng rồi cao tấn kinh hãi muốn biết trước đó khương vô lượng vẫn chỉ là tại sáu tầng đê vị khu h ỗ bây giờ lại muốn đi xung kích bảy tầng cái này khoảng cách đã không phải là đại không lớn vấn đề mà là kéo không dắt chứng vấn đề cũng chính là ở thời điểm này cao tấn mới rõ ràng nhận thức đến khương vô lượng thực lực tăng lên tới cái tình trạng gì không kém bao nhiêu đâu đang đỉnh khẳng định không có gì vấn đề chỉ là sáu tầng thủ vệ lãnh chúa có chút treo vậy ngươi trực tiếp đi không được sao đây không phải lo lắng tiểu lão bản gặp được cái gì nguy hiểm mà không có chuyện ngược lại thời điểm ta cũng tiến nguyên linh giới không được sao cao tấn khẽ cười nói lại nói không phải còn có kia ba vị miễn phí bảo tiêu nhìn chằm chằm sao khương vô lượng cẩn thận suy nghĩ một phen g đúng như n c rồi tiểu lắp bản cho lúc trước ngươi viên kia thần nghiệm ngọc giản còn tại a gặp được nguy hiểm tình huống không cần do dự trực tiếp bóp nát nó ta sẽ tại ngay lập tức rời khỏi nguyên linh giới được rồi được rồi đi vào đi cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu đưa mắt nhìn khương vô lượng biến mất tại chỗ tiến vào nguyên linh giới về sau cao tấn cũng đem ý thức chìm vào đến ngay trong thức hải dù sao cũng đã làm các loại ngược lại không bằng đi nguyên linh giới tôi luyện tôi luyện kỹ năng cái gì tiện thể s o á t điểm t h ầ n khách chỉ là tại lựa chọn nguyên linh giới tọa độ thời điểm cao tấn bỗng nhiên sững sờ một chút bỗng nhiên một loạt chán tê như thế thứ then chốt ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu chương 547, t â m hữu linh t chương năm t r ă n mươi tâm hữu linh t ê lúc trước hắn cùng tiểu não qua tổ đội đi qua nguyên linh giới cho nên có một cái cộng đồng tọa độ chỉ là tọa độ kia còn dừng lại tại nguyên linh giới một tầng từ trên lý luận giảng chỉ cần hắn cùng tiểu não qua cũng có thể nghĩ ra được điểm này hoàn toàn có thể thông qua lúc trước tọa độ kia thành lập liên hệ cho nên khi cao tấn ý thức được điểm này thời điểm thống hận mình làm sao không có sớm một chút ý thức được đương nhiên mặc dù hắn ý thức được điểm này nhưng tiểu n á o qua cũng đến ý thức đến điểm này mới được hô tiểu n á o qua a tiểu n á o qua hy vọng ngươi tại cái này phương diện có thể thông minh một chút k h í thở sâu một hơi mang thấp phỏng mà mong đợi tâm tình đem thần vực uy năng rót vào nguyên linh cũng lựa chọn tiến vào lúc trước hắn cùng tiểu n á o qua rời khỏi lúc tọa độ không gian thay đổi cao tấn thân thể dần dần biến mất tại nguyên chỗ ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc đã xuất hiện tại một mảnh giống như đã từng quen biết thổ địa bên trên núi xanh trùng điệp liên miên bất tuyệt phụ cận du đãng các loại hơn tám mươi cấp nguyên linh quái vật quen thuộc tầng hai bên trong những cái kia hung thân đắc sát bắt lấy người liền cắn quái vật lại nhìn thấy một tầng những này ôn hòa quái vật cảm giác còn thật đáng yêu À, đó là cái gì xoay chuyển ánh mắt nhạy cảm phát hiện bên cạnh một khối không lớn không nhỏ trên tảng đá lưu lại một chút sóng linh khí tiến lên trước xem xét vậy mà là một cái vi hình bảo hộ trận pháp đem chọn khối tảng đá hoàn hảo phong tỏa tại trong đó mà tại trên tảng đá thì siêu siêu vẹo vẹo khắc họa lấy một bộ đồ án nhìn xem giống như là tiểu hài v ẽ xấu nhìn kỹ phía dưới miễn cưỡng có thể nhìn ra là một bộ ngắn gọn mặt người mặt người bên cạnh khác lấy một cái chữ lớn cùng một cái dấu chấm câu hiểu đằng sau thì đi theo một cái đánh dấu phương hướng nuôi tên chỉ hướng chính đông phương hướng chỗ cao ha ha có lẽ cái này kêu là làm tâm hữu linh ta cao tấn rất nhanh liền nhận ra đây là tiểu não qua t h ủ bút cũng chỉ có tiểu não qua mới có thể lưu lại loại phong cách này tiêu ký bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chương này mặt người họa sẽ không là ta đi một khi tiếp nhận cái này thiết lập càng xem càng giống chính mình cao tấn hiểu ý cười một tiếng lúc này hướng phía mũi tên chỉ phương hướng cực tốc chạy như điên tiểu não qua ta tới lấy hắn bây giờ thực lực một tầng quái vật ở trước mặt hắn cơ bản cũng là giấy đụng một cái liền á t mà lại bởi vì đẳng cấp quá thấp nguyên nhân ngay cả giữ gốc rơi xuống đều không mang có hiệu lực cho nên cái này trên đường đi cao tấn không có bất luận cái gì chỉ hoãn chưa tới một canh giờ thời gian liền thành công dọc theo tiểu não qua lưu lại tiêu ký đặt tới chính đông phương hướng t ò a nào đ ỉ n h phong tiện tay một chiêu đá vụn sụp đổ đem chung quanh chăm cấp quái vật dọn dẹp sạch sẽ một chút liền thấy được tiểu não qua lưu tại đỉnh núi núi tiêu ký lần này tiêu ký không có mũi tên mà là cắm một cây que gỗ chỉ vào phía trên mái vòm theo như sách viết ghi lại nguyên linh giới tin tức chỉ cần là từ cùng một cái vị trí tiến vào thượng tầng liền có thể c h u y ể n thống đến cùng một khu vực nhưng bởi vì không cách nào làm được hoàn toàn nhất trí cho nên c h u y ể n thống sau vị trí sẽ có nhất định sai lầm cũng may tiểu não qua thông minh để lại cho h ắ n dạng này một cái minh xác tiêu ký chật chật không thể không nói thời khắc mấu chốt tiểu não qua cái đầu nhỏ vẫn là rất thông minh cao tấn cười nghiêm h khái một câu, mặc dù hắn biết cái chủ ý này chưa chắc ẹ cảm câu, mặc cái một biết tiểu qua dù này nào n ý là ĩ t ớ nhưng này trọng yếu không. là l cái có Đi yếu n Tấn n Cao g h i ê ngặt nhắm ngay que gỗ chỉ vị trí thuận tay chạm đến hướng một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh mái vòm sau một khắc cả người liền bị mái vòm dùng thoát ra tinh hồng sát sương mù cấp tốc bao k h ỏ a cũng thành công c h u y ể n tống đến nguyên linh giới tầng hai từ nguyên linh giới tầng hai bắt đầu cảnh tượng liền bắt đầu càng ngày càng âm phủ tinh hồng bầu trời âm u thế giới bên thai quanh quẩn các loại quái vật ồn ào tiếng tê ơ cao tấn sớm thành thói quen tầng hai không khí cho nên không có gì tốt kỳ quái bung ra thần thức tìm khắp tứ phía một phen rất nhanh tại ngoài trăm thước vị trí tìm được tiểu não qua lưu lại tiêu ký cũng thành công xác nhận hạ một bước phương hướng tầng hai quái vật thực lực so một tầng mạnh không ít nhưng đối cao tấn đến nói vẫn như cũng là một gốc giả một gốc giả giao hẹ mãi cho đến cấp một trăm năm mươi khu vực y nguyên thư giãn t h í chí không có áp lực chút nào siêu siêu siêu hoa thải quang đạn sáu quả quang đạn cùng nhau bắn ra tinh chuẩn đập nện hướng một đầu hướng hắn đánh tới quái vật trên đầu trong đó một viên quang đạn tại tiểu pháp cự tăng phúc h ạ bị phóng đại thành đường kính một mét đại hào quang đạn 924, 1281. một viên phổ thông quang đạn liền có 924, 1281 điểm thương tổn năm khỏa chính là 1 1 t m 5 điểm thương tổn lại nhìn phát động một giai đoạn giữ gốc viên kia quang đạn tổn thương liền càng ra sức 2617, 3120. đỏ lam tổn thương số lượng cộng lại liền có 5.737 điểm thương tổn cuối cùng hạch toán bắt đầu chắc lần này hoa thải quang đạn liền đánh ra 16.762 điểm tổn thương một cái làm lạnh một dây ra mặt kỹ năng khoảng chừng một đoạn giữ gốc hạ liền có gần một vạn bảy tổn、thương. cho nên mới nói bây giờ hoa thải quang đạn đã xoay người làm chủ nhân nhưng mà này còn chỉ là mới bắt đầu chờ 60 cấp thời điểm giữ gốc số tầng áp xúc đến một tầng đến thời điểm mới là thật cất cánh đương nhiên đối mặt cao miễn tổn thương phòng thủ cao ngự quái vật lúc hoa thải quang đạn tổn thương vẫn là sẽ xuất hiện mềm nhũng tình huống nhưng đem so với t r ư ớ c đã tốt rất nhiều rất nhiều tiếp tục dựa theo tiểu não qua lưu lại tiêu ký hát vang tiến mạnh bất chi bất giác đã giết tới hơn 180 cấp khu vực không t ệ lắm đều đã hôn đến cao cấp như vậy khu vực nhìn trước mắt vừa tìm tới tiêu ký cao tấn không khỏi hơi kinh ngạc dù sao tiểu não qua trước mắt nhiều lắm là cũng liền hơn bốn mươi cấp dáng vẻ có thể giết tới tầng hai đỉnh cấp khu vực đã rất tốt mà lại chỗ này tiêu ký hẳn là vừa lưu lại không bao lâu vi hình trong trận pháp linh khí còn rất dồi dào chỉ cần tiểu não qua cũng tại nguyên linh giới bên trong hai người rất nhanh liền có thể gặp nhau coi như tiểu não qua trước mắt không tại nguyên linh giới bên trong cao tấn cũng có thể kiên nhận chờ đợi một đoạn thời gian dù sao hắn hiện tại có nhiều thời gian bốn nguyên linh giới tầng hai hai trăm cấp quái vật khu vực tinh hồng kiểm chế tầng hai mái vòm đã gần trong găng tấc tiểu não qua thuần thục lưu lại một chỗ tiêu ký về sau hài lòng vô vô tay nhỏ móc ra tiểu roi ra chỉ hướng phía trên đỉnh núi đều đánh cho ta lên tinh thần nhất cổ tắc khí giết tới đỉnh núi một bên trưng ơ hành lý quỷ tài triệu duyệt mai kiếm tùng mấy người nhìn nhau trần trơ nhìn về phía bên cạnh bị bọn hắn trói gô lạ lâm thanh niên ra hỏa này làm sao bây giờ tiếp tục lưu lấy sao nếu không vẫn là thả、à? lý quỷ tài không đành lòng nói một mực mang theo như thế cái vướng v ĩ u cũng trách phiền phức trực tiếp thả cũng quá tiện nghi hắn tiểu não qua như có điều suy nghĩ suy nghĩ nói dứt khoát đem hắn làm thịt được rồi dù sao tại nguyên linh giới cũng sẽ không thật chết mất tối đa cũng liền trong thời gian ngắn không cách nào lại tiến đến cũng được trương hành khẽ gật đầu dẫn theo trường đao đi hướng tên kia bị trói gô thanh niên mắt thấy trương hành hung thần ác sát đi tới bị trói gô thanh niên sắc mặt xanh xám ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ hoán độc đáng ghét có gan liền lưu lại địa chỉ cùng tên tuổi chúng ta họ phờ lìn chân n ư ớ c chân giáo va vào nghe vậy mọi người nhao nhao đ á m lên lông mày tiểu não qua càng là giận không chỗ phát tiết còn mạnh miệng đúng không tiểu hành tử tiếp tục lưu lưu hắn được rồi t r ư ơ n g hoành nết miệng cười một tiếng nắm lên bên cạnh dây thừng liền bắt đầu hướng đỉnh núi một đường phi nước đ ạ i giữa rừng núi quanh quẩn lên lạ lẫm thanh niên cuồng loạn kêu thảm đáng ghét có gan liền một đối một đ ơ n đấu nhiều người như vậy khi dễ ta một cái tính là gì anh hùng hào hán đừng để ta tại hiện thực thế giới đụng phải các ngươi không phải không phải đem các ngươi ai u nghe lạ lẫm thanh niên kêu gào thanh âm tiểu não qua mọi người cười không nói đều như vậy còn như thế mạnh miệng cũng là không có người nào mai kiếm tùng dở khóc rợi lắc đầu nói xong nhìn nhau cười một tiếng bước nhanh đi theo Trưng 548, miệng đầy hương thơm. Trưng thơm. hương hương miệng miệng đầy đầy không thể không nói vị này lạ lâm thanh niên xương cốt là thật c ứ n g rắn đều bị mọi người lưu thời gian dài như vậy vẫn không có nhận sợ ý tứ ngược lại càng mắng càng hung ác càng mắng càng bẩn dơ tiểu não qua cùng mấy vị nam những đồng bào vẫn còn tốt nhưng triệu duyệt làm một tính cách đoan trang mỹ thiêu nữ có h nghe những ỗ nào này nôn ngữ. với c cái gì biện pháp có thể đem miệng của hắn chắn sao triệu duyệt lông mày nhỏ gấp trong mắt tràn ngập nộ khí ta nhìn cái này liền không tệ tiểu não qua cười xấu xa lấy chỉ chỉ bên cạnh một khối không biết tên quái vật màu đen cầu hình dáng phân và nước tiểu mai kiếm tùng chờ người không khỏi nhảy lên lên tức xạ mặt lại mà trương hoành vị này chó săn thì là ngầm hiểu lập tức thôi động pháp lực đem khối kia quái vật phân và nước tiểu cách không thu lấy bắt đầu cười xấu xa lấy nét h vào lạ l ấ m thanh niên trong miệng làm gì ngươi chó nương dưỡng đổ vật muốn làm gì ngông nô bị chắn miệng thúi lạ l ấ m thanh niên sắc mặt nháy mắt trắng bệnh hai mắt tinh hồng gặp chua nước mắt chảy ngang cả cái nhân sinh không thể luyến hử tiểu não qua âm thầm đắc ý nói đoạt cô n ã i n ã i thần phách vậy thì thôi vậy mà còn dám cùng cô n ã i n ã i miệng thối ngươi yên tâm chúng ta còn được tại cái này nguyên linh giới lưu lại một đoạn thời gian cam đoan đem ngươi phục vụ dục tiên dục tử n g ô nô. lạ lâm thanh niên thống khổ chừng to mắt kia ánh mắt giống như muốn ăn thịt người đồng dạng không có biện pháp muốn trách chỉ có thể trách hắn không có nhãn lực với ai cùng chết không tốt nhất định phải cùng tiểu náo qua cùng chết siêu siêu một bên triệu duyệt thi triển b ả n kiếm quy tông điều khiển mạng lớn kiếm ảnh ứ n g đối lấy phía trước cấp hai trăm bảy quái vật đỉnh đầu băng phách kiếm tâm niên cuồng phun ra băng xương kiếm khí khiến bọn quái vật nửa bước khó đi mai kiếm tùng cùng trương hoành cũng không có nhàn rỗi hai người hiện lên tả hữu hộ pháp chi thế đi theo tiểu não qua hai bên một đao một kiếm tại quái vật bảy bên trong vừa đi vừa về trùng sát về p h â n lý q u ỷ tài thì giống như làm ảo thuật không ngừng hoán đổi lấy trong tay s ú n g ống có lớn lên giống hỏa pháo có lớn lên giống súng ngắn dù sao đều không mang giống nhau hoán đổi vũ khí đồng thời vẫn không quên t h ừ cơ ném mấy k h ả n b lực kinh người bom mặc dù tổn thương bình thường nhưng làm r a động tĩnh lại là toàn đội thứ nhất cảm giác cái này hai trăm cấp quái vật cũng liền như thế mà tiểu não qua chân đạp tại lạ lâm thanh niên trên lưng trước mặt trương hoành phụ trách dắt lấy tiến lên liền cùng kéo t r ư ợ tuyết t giống như về phần dưới chân lạ lâm thanh niên sớm đã sống không bằng chết bác vọng c h â u bác vọng c ả n g phế tích cao tấn cùng khương vô lượng tiến vào nguyên linh giới không lâu trận pháp bên ngoài liền lần lượt bay tới ba tên trăm cấp cao thủ ba người ngầm h i ể u lẫn nhau l ư ớ nhau nhìn chăm chú hướng trước mặt trận pháp thần sắc do dự bất định không có biện pháp bởi vì trận pháp ngăn cách thần thức cùng ánh mắt cho nên bọn hắn căn bản không rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì kỳ quái hai người này tại cái này quỷ địa phương thiết trận pháp làm gì thân mang thiên linh tông pháp bảo nam tử trung niên t r ă m g mối vẫn không có cách giải bên cạnh thần hoàng đ ả o cao thủ trầm ngâm suy đoán nói hẳn là cái này phế tích phía dưới trôn giấu lấy bảo vật gì có khả năng thái thanh cung sinh đẹp phụ nhân gật đầu biểu thị đồng ý mặc kệ nó cho dù có bảo vật cùng ta cũng không có gì quan hệ thiên linh tông nam tử khoát tay nói ta ba chỉ là đến âm thầm theo dõi kia tiểu tử an tâm cho tông môn báo cáo kia tiểu tử động tĩnh liền tốt không cần thiết phức tạp có đạo lý. tên gật gật h Tê tiên tử kiểu nói này còn giống như thật có mấy phần đạo lý thiên linh tông nam tử sầm mặt lại nếu không phá vỡ trận pháp nhìn xem sớm nghe nói thần hoàng đạo lý đạo hữu tinh thông trận pháp cấm chế không bằng liền từ lý đạo hữu đến phá trận a thái thanh cung mỹ phụ nhân đề nghị chớ đi theo tà bộ này thần hoàng đạo cao thủ mắt trận chăng nói m nguyên linh giới tầng hai tiểu não qua một đoàn người khoảng cách tầng hai đình phong đã không xa lại tăng thêm năm người viễn siêu cùng thế hệ thực lực cơ hồ không cảm giác được cái gì áp lực cho nên một đường chém rết xuống tới tiểu não qua bao nhiêu có chút không có tí sức lực nào nếu không vẫn là đem xẹp con b không cẩn thận mở a nghe không được hắn kêu thảm cầu xin tha thứ thanh âm cảm giác quái không có tí sức lực nào t r ư ơ n g hành không nói hai lời nắm lên lạ lâm thanh niên tóc hướng về phía hắn cái hót chính là ép một cái túi khiến lạ lâm thanh niên đem một ngụm hôi thối phun ra ra ngoài Ê! t h ở phi phò lạ lâm thanh niên bắt đầu điên cuồng nôn m ử a chú ý điểm dùng từ ta ra sư tỷ nhưng không nghe được ngươi những cái kia âu nôn thế ngữ tiểu não qua hừ hừ lấy uy hiếp nói lại để cho ta nghe được nửa cái chữ t h u tục ta liền hướng trong miệng ngươi nhét mười cân tiện tiện có nghe hay không lạ lâm thanh niên run lẩy bẩy nôn khan nửa ngày tuy tiện ngoài miệng không nói gì nhưng biểu lộ đã nói rõ hết thảy sau đó điên cuồng kêu gào cùng tiếng mắng chửi bên trong lại không có nghe được nửa cái chữ thô t ụ ta đi đều như vậy còn không cầu xin cái này ca môn nhi có thể a lý quỷ tài âm thầm bội phục đổi lại là hắn gặp được loại tình huống này sợ là ngay cả một phút đều không kiên trì được liền bắt đầu cầu xin tha thứ có thể cái gì tiểu não qua khịt múi coi thường nói luận kiên cường cùng cái gương nhỏ kém xa thật sao lý quỷ tài nửa tin nửa ngờ chúng ta cũng chưa từng thấy qua tấn ca cái gì thời điểm luân lạc tới cần mạnh miệng hoàn cảnh a không đều là hắn đối thủ mạnh miệng sao một bên mọi người cũng q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt hoàn toàn đem l ạ lâm thanh niên trở thành không khí h ừ tiểu não qua tiêu ngạo hất c ầ m lên đó là các ngươi chưa thấy qua hắn bị ta đánh đến răng rơi đầy đất thời điểm s o cái này xẹp con bê mạnh miệng nhiều thật hay giả lý quỷ tài một mặt hoài nghi ngươi đây là biểu tình gì cảm thấy bản tiểu thư đánh không lại cái gương nhỏ tiểu não qua tức giận nói không không không lý quỷ tài vội vàng vẫy đầu nói vân lão đại anh minh thần võ t a tự nhiên không phải ngươi đối thủ tiểu não qua lúc này mới vừa lòng t h o ạ ý đ á n g tiếc, tiểu u náo q a ánh mắt đắc ý còn không mắt tiếp tục đắc có ý b a o l â u sát mặt lời i nhiên nhiên loại tại lại loại ề n khẩn trưng lên, không không không đúng không đúng, tại sao lại có loại rất tốt dự cảm? Nghe xong đột đột thích ta tốt, rất tốt hợp, làm l có cảm có cảm. sao sao dự dự này lý quỷ tài mai kiếm tùng mấy người lập tức cảnh giác lên hhh ắ c ắ c ắ c tiểu tạm trùng nhóm các ngươi tận thế đến chỉ thấy lạ lâm thanh niên đột nhiên lên tiếng cười như điên ta muốn đem các ngươi sở hữu người trong miệng nhồi vào quái vật phân và nước tiểu t r ư ơ n g hoành sầm mặt lại trực tiếp cứng đờ đem lạ lâm thanh niên mặt dẫm tại trong đất bùn ngưng trọng nhìn quanh hướng bôi phía xem ra là ra hỏa này giúp đỡ đến từ đông đảo dự cảm đến xem đám này tay chỉ sợ không đơn giản triệu duyệt nghiêm m ặ t nói nếu không chúng ta vẫn là rút lui trước ra ngoài đi vừa dứt lời một cố khí tức kinh người liền bao phủ tới không tốt đã tới mai kiếm tùng thần sắc biến đổi chuẩn bị chiến đấu trái lại tiểu não qua thì vẫn là bộ kia không sợ trời không sợ đất bộ dáng k h ô n g dữ nhìn về phía khí tức gáp bách tới phương hướng ta ngược lại muốn xem xem là cái nào không có mắt lão bức trèo lên dám cùng cô n a i n ạ i nối nghịch rất nhanh một thân mang màu xanh bạ bảo chương n qua hơn 30 nam tử liền từ cách năm g ự h n trăm bốn mươi chín năm đồ tôn đại chiến thanh bảo nam chương năm trăm bốn mươi chín năm đồ tôn đại chiến thanh bảo nam sợ cái cọ lông xấu dự cảm đằng sau còn có tốt dự cảm đâu nói do chúng ta đánh thắng cái này lao bức trèo lên tiểu não qua mặt lộ vẻ hung á t nói không chừng cái này lao bức trèo lên trên thân có vật gì tốt cũng nói không chừng nghe nàng tiểu nói này t r ư ơ n g hành chờ người không khỏi lâm vào trầm tư tư tiểu đầu dự cảm tới nói đã đằng sau còn có tốt dự cảm vậy đã nói rõ trước mặt xấu dự cảm không có ảnh hưởng gì bằng không phía sau tốt dự cảm cũng liền không có ý nghĩa gì nhưng m â u chốt là bốn người bọn họ hơn bốn mươi cấp đ ẳ n g cấp cao nhất mai kiếm tùng cũng mới năm mươi mốt cấp thật có thể đánh qua một vị bảy mươi bốn cấp cao thủ sao c h â n chờ ở giữa tên kia bảy mươi bốn cấp nam tử áo bảo xanh đã đánh tới nhìn thấy lạ lâm thanh niên bị dẫm tại dưới chân về sau dẫn tí mặt phương nào đạo trích dám lấn ta lương thị nhất tộc tử đệ nam tử áo bảo xanh thanh â m như như sấm rền tại mọi người bên thai nổ tung một sợi thanh mang từ nam tử áo bảo xanh đầu ngón tay b ắ n ra t r ự c chỉ trương hoành mà đi ẩm trương hoành vội vàng lui tránh đi đến dưới chân lạ lâm thanh niên cũng một lần nữa giơ lên phách lối sát mặt mười ba thúc nhanh mau giúp ta chơi chết đám này con non lạ lâm thanh niên cùng loạn hướng nam tử áo bảo xanh la lên không được chỉ là làm thịt bọn hắn thực sự nan giải mối hận trong lòng ta giút ta đem bọn hắn đều khống chế lại ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết nam tử áo bảo x a n h phi thân rơi vào lạ lâm thanh niên bên cạnh tiện tay đem lạ lâm thanh niên giải khai trói buộc sắc mặt xanh xám nói tiêu nhi ngươi không sao chứ không có việc gì chỉ là bị đám này đạp nát khi nhục có chút thảm lương tiêu nước mắt chảy ngang mười ba thúc ngươi nhưng phải giúp tiêu nhi làm chủ a ngươi yên tâm trước mắt mấy cái này tiểu bối một cái đều chạy không thoát nam tử áo bảo x a n h hừ lạnh l ấ y nhìn về phía tiểu não qua mọi người ánh mắt hung á c và phần tình cảnh này trưng ơ hành mai kiếm tùng triệu duyệt lý quỷ tài bốn người như lâm đại địch thần xác khẩn trương và phần về phần chúng ta đáng yêu tiểu não qua căn bản cũng không phải là bị do lớn tiểu roi ra vung lên trực tiếp v i n h vang đắc ý la ẩm lên đường đường bảy mươi bốn cấp tu sĩ chạy tới nguyên linh dưới tầng hai nhúng tay chúng ta một đám tiểu đ ố i sự tình cũng không thấy được e lệ hừ nam tử á o bảo xanh hừ lạnh nói các ngươi lấy nhiều khi ít thì cũng thôi đi còn làm ra như thế nhục nhã sự tình ta lấy lớn hiếp nhỏ lại có vấn đề gì cái gì gọi là chúng ta lấy nhiều khi ít tiểu não qua phản bác nếu không phải hắn đoạt cô mãi mãi thân phách cô mãi mãi mới không thèm để ý hắn nam tử á o bảo xanh nao nao trơn trơ nhìn về phía một bên lấy nước mắt rửa mặt lương tiêu đã thấy lương tiêu hô to hoan đủ n ó i mười ba thúc ngươi đừng nghe bọn họ nói mỏ viên tia đế phách vốn chính là chất nhi xuất ra bọn h ắ n ỉ vào nhiều người cưỡng đoạt thì cũng thôi đi còn đem ta trói lại hành hạ thời gian thật dài hát vừa ăn cướp vừa la làng đúng không tiểu não qua lập tức giận không chỗ phát thiết xem ra trước đó đánh vẫn là quá nhẹ lẽ nào lại như vậy nam tử áo bảo xanh hiển nhiên càng tin tưởng mình chất nhi lúc này nổi giận hôm nay không phải đem các ngươi mấy cái tại tu hành giới địa chỉ ép hỏi ra đến sau đó tự thân tới cửa tìm các ngươi sư môn đòi một lời giải thích a tức chết bản tiểu thư tiểu não qua bị tức quá sức liền chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy nói xong trực tiếp một roi quất tới nam tử áo b à o xanh cười lạnh ở giữa dùng hai ngón đem cầu lòng roi kẹp lấy không biết tự lượng sức mình tiểu hoành tử lên cho ta tiểu não qua phát hiện kéo không động roi lập tức chú cho trương hoành một sợi khí vận chi lực ra hiệu hắn đi lên sông pha chiến đấu mai kiếm tùng chờ người thấy hình nao nhao bắt đầu quay chung quanh trương hoành đánh phối hợp bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Đối m cực cực cùng này lúc đó mai kiếm tùng chờ người đồng loạt ra tay mục tiêu trực chỉ nam tử áo bảo xanh không biết sống chết nam tử áo bảo xanh thấy hình trong mắt tràn đầy vẻ trâm trọc mười ba thuốc cẩn thận tia tiểu tử thiên phú có gì đó quái lạ phía sau lương tiêu vội vàng nhắc nhở chỉ tiếc nam tử áo bảo xanh căn bản không có để ở trong lòng mắt thấy trương hoành lưỡi đao đánh tới trực tiếp một trưởng cứng rắn đẩy trôi qua yên tâm đi tiêu nhi ngươi mười ba thúc ta muốn là ngay cả một bang bốn năm mươi cấp tiểu bối đều giải quyết không xong cũng liền không xứng tại t r ù n g châu thị tộc trong vòng lan lộn nam tử áo bảo xanh một trưởng này khí thế đầy đủ trưởng phong đẩy ra thanh thế như núi kêu b i ể n g ầ m tại hắn xem ra mình một trưởng này là đủ đem trước mắt tên này bốn mươi bốn cấp tiểu tử đánh thành trọng thương nhưng mà khi trưởng phong cùng lưới đao va chạm về sau lại xuất hiện làm hắn mắt trận tròn một màn vê anh khoái động khí lưu t ả n ra t r ư ơ n g hành o lại không n ú c nhích tí nào duy trì phóng tới động tác của hắn q u a n h thân không hiểu khoái động ra một c ố rõ ràng không thuộc về hắn đẳng cấp này lực lượng kinh khủng nóc hạ lao thất phu đón lấy tới này một đao mới là trọng đầu hí t r ư ơ n g hành o rầm rĩ mở lớn c ư i mượn dùng nam tử áo bảo xanh một trường kia lực lượng ra sức chém ra một đạo kinh người đào khí đao khí khoái động ở giữa âm bạo thanh liên tục chuyện gì xảy ra cái này tiểu tử nam tử áo bảo xanh quá sợ hãi vội vàng bông ra tiểu não qua cầu làm roi hướng về sau phương bạo rút lui ra đáng tiếc một đao này khoảng cách quá gần cho dù lấy hắn bảy mươi bốn cấp thực lực y nguyên không thể nào trốn tránh ông nam tử á o bảo xanh tại một trận đao phong vụ vụ âm thanh bên trong bị đẩy lui hơn mười mét đỉnh đầu phiêu khởi một đạo hơn ba vạn tổn thương số lượng đáng chết tiểu bối này lấy ở đâu khủng bố như vậy lực lượng nam tử á o bảo xanh âm thầm kinh hại không thôi lúc này một bên lần nữa truyền đến chất nhi lương tiêu nhắc nhở âm thanh mười ba thuốc cẩn thận nam tử á o bảo xanh đột nhiên giật mình tỉnh lại chỉ thấy một mảnh từ kiếm ảnh tạo thành dòng lũ đã hướng hắn chút xuống tới trong đó còn kèm theo vô số màu băng lam băng xương kiếm khí tê cái này mẹ nó là cấp bốn mươi tu sĩ có thể nắm giữ kỹ năng nam tử áo bảo xanh lại một lần nữa trừng to mắt vội vàng tại quanh thân c h ố n g lên một tầng khí thuẫn ngăn cản kiếm ảnh dòng lũ sung kích đinh đinh đinh kiếm ảnh không ngừng đánh thẳng vào nam tử áo bảo xanh trên người khí thuẫn phát ra thanh thúy đinh v à n g còn tốt uy lực không phải rất lớn nam tử áo bảo xanh vừa b u ô n g l ỏ n g một hơi sắc mặt lập tức cứng ngắc không đúng cái này giảm tốc hiệu quả bây giờ triệu duyệt đã cấp bốn mươi sáu băng phép kiếm tâm đã tăng lên tới giai đoạn thứ tư băng xương kiếm khí bội xuất đạt đến 140% p h á p thương tăng thêm giảm tốc hiệu quả càng là đề cao đến 38%. m ặ c dù giảm tốc hiệu quả rất ngắn nhưng ở tiếp tục không ngừng tần suất công kích h ạ hoàn toàn có thể đạt tới tiếp tục giảm tốc hiệu quả húng chi băng xương kiếm khí vẫn là băng thuộc tính tổn thương bản thân cũng có nhất định đóng băng chậm lại hiệu quả chỗ vạn kiếm quy tông băng phách kiếm tâm cộng đồng xung kích hạn a m tử áo b à o xanh tốc độ giảm b ấ t đi nhiều trực tiếp bị áp chế đến 50 cấp t ả hữu trình độ t r á c không được có thể đem tiêu nhi khi dễ thành dạng này ngược lại là ta xem thường các ngươi nam tử áo bảo xanh tỉnh táo lại đến không thể không nghiêm túc đối đại trận chiến đấu này nhưng mà đứng đắn hắn chuẩn bị s ử x u ấ t chân chính thực lực tiến hành phản kích thời điểm một viên tương tự sầu riêng màu đen thiết cầu từ không trung s ẹ t qua một đạo duyên dáng đường vòng c u n g phù phù rơi vào dưới chân hắn v â n h không chờ hắn kịp phản ứng đây là cái quái gì thiết cầu liền ẩm vang nổ tung một giây sau lưu động tại quanh người hắn cương khí hộ thuẫn liền cùng dễ nát pha lê đồng dạng ẩm ẩm vỡ vụn chương năm trăm năm mươi tiểu sư thúc tổ lõe sáng đ ă n tràng chương năm trăm năm mươi tiểu sư thúc tổ lõe sáng đ ă n tràng cái gì nam tử áo bảo x a n h lại một lần nữa chừng to mắt cái đồ chơi này có thể phá mất ta hậu thuẫn hậu thuẫn v ừ i vỡ triệu duyệt vạn kiếm quy tông cộng thêm băng xương kiếm khí nháy mắt đem b à o phủ mặc dù một cái tổn thương không cao nhưng hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh cùng kiếm khí chung vào một chỗ tổn thương vẫn là rất kinh người câu nói kia nói thế nào chỉ cần cạo gió treo số lần đủ nhiều chí ít cũng có thể cạo xuống lớp ra tới thế nào vân lão đại ta mới nhất nghiên chế phá thuẫn bom ra sức、ca? lý quỷ tài nhịn không được hướng tiểu não qua tranh công nói xác thực không sai trở về thưởng ư ơ i tiểu não từ hết sức hài lòng một bên mai kiếm tùng dở khóc dở cười lắc đầu nhắc nhở đ ừ n g cao hứng quá sớm bảy mươi bốn cấp tu sĩ cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đánh bại vê anh vê anh vê anh lúc này nam tử áo b à o xanh rõ ràng có chút trong lòng đại l o ạ n điên cuồng bổ ra từng đạo trường phong ngăn cản triệu duyệt dòng t h á c kiếm khí nhưng bảy mươi bốn cấp trung quy là bảy mươi bốn cấp ánh sáng đẳng cấp thuộc tính cùng thần phách mang tới thuộc tính liền so tiểu não qua năm người cao hơn một mảng lớn mặt trời bàn quay mắt thấy không cách nào ngăn cản b ạ n kiếm quy tông đại diện tích xung kích nam tử áo bảo xanh rốt cục nhận không thể nhẫn gào thét ở giữa phía sau nguyên linh hư ảnh như ẩn như hiện ngay sau đó một đạo to lớn kim sắc bàn quay hiện lên ở nam tử áo b à o xanh đỉnh đầu phía trên bắn ra trói mắt thần thánh quang huy triệu duyệt kiếm ảnh cùng băng xương kiếm khí tại tiếp xúc đến bàn quay quang huy lúc tựa như là rơi vào trong nước đông tuyết đ ồ n g dạng cấp tốc tan dạ không gặp lại nhìn nam tử áo b à o xanh lên đỉnh đầu mặt trời bàn quay quang huy chiếu xuống tựa như thần minh hàng thế nhưng mà nam tử áo b à o xanh sắc mặt cũng không dễ nhìn bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến mình sẽ bị một bang cấp bốn mươi lăm tiểu bối bức thành dạng này chuyện này nếu là chuyện đi sợ là sẽ phải biến thành vòng tròn bên trong lớn nhất cho cười lại là chiêu này tiểu não qua có chút cau mày nói xem ra cái này b ả n quay hẳn là bọn hắn gia tộc truyền thừa thiên phú mai sư minh xem ngươi rồi trước đó bọn hắn cùng lương tiêu giao thủ thời điểm đã nhìn thấy qua cái này tên là mặt trời b ả n quay thiên phú đương nhiên nam tử áo bảo xanh mặt trời b ả n quay rõ ràng so lương tiêu càng thêm cường đại mai kiếm tùng ngầm cười khổ nói trước đó phá mất kia tiểu tử b ả n quay liền đã rất miết cưỡng trước mắt đạo này bạn quay mạnh như thế sợ là không đùa một lần không được liền hai lần hai lần không được liền ba lần tiểu não qua nói dù sao có tiểu hành tử ở phía trước đỉnh lấy mai kiếm t ù n g dở khóc dở cười gật gật đầu được ta thử một chút lại nhìn phía trước trương h à n h chính bằng vào khí vận c h i lực ra chỉ hạ cược lớn cực nhỏ cùng nam tử áo b à o xanh mặt trời bàn quay chính diện cứng rắn ông ông mặt trời vòng trong mâm tâm bắn ra chùm sáng màu vàng nóng lần lượt bị hắn hấp thu hóa giải cũng hóa thành kinh người phản kích nam tử áo b à o xanh bị trương h à n h phản kích đánh cho liên tục bại lui một trận bắt đầu hoài nghi nhân sinh đáng chết cái này tiểu tử chẳng lẽ là vô địch hay sao lão bức trèo lên An côn mãi mãi một c h i ề u lớn tiểu não qua thừa dịp trương hoành chiếm ưu tay nhỏ nhờ nâng hướng lên trời giọng dịu dàng hô to đại hoàng cho ta ấn xuống vậy hắn nha sau một khắc cao vút tiếng long ngâm từ tiểu đầu thể nội phát ra một đầu toàn thân nhợt nhạt long ảnh từ nàng dưới chân không ngừng xoay quanh mà lên cũng không ngừng biển lớn cuối cùng tại tiểu não qua phía trên b ả y biện ra một đầu to lớn cổ long hư ảnh chính là tiểu não qua công pháp yêu linh hoàng vừa cám hương long đúng nó còn có cái rất đáng yêu danh tự gọi đại hoàng đại hoàng mới ra kinh khủng cảm giác á c bách lập tức lan c h ẳ n ra đối mặt nam tử áo b à o xanh mặt trời bàn quay đại hoàng không có chút nào e ngại gào thét ở giữa vốn lượn lấy vào tới nam tử áo b à o xanh lại một lần nữa mắt t r n tròn thật là khủng khiếp yêu linh sợ không phải một loại nào đó thượng cổ dị thú nghĩ đến nơi này nam tử áo b à o xanh khỏe miệng không tự giác có q u ắ p một chút cùng lúc đó hoang vực cám hương long đã chiếm cư tại mặt trời bàn quay trên không không ngừng hướng phía dưới phương thực hiện lấy vô hình u y áp cũng tản mát ra trận trận kỳ dị mùi thơm tại đại hoàng áp chế xuống nam tử áo bảo xanh mặc dù không có bị hoàn toàn áp chế nhưng động tác rõ ràng so trước đó chỉ h o a n rất nhiều ngay sau đó một đạo kiếm quăng từ trước mắt hắn lướt qua tựa như ảo giác chờ hắn kịp phản ứng thời điểm một cỗ mạnh hữu lực lực lượng đã tại hắn trên thân nổ tung đỉnh đầu phía trên phiêu khởi một đạo hơn hai vạn tổn thương số lượng lại nhìn phía sau mai kiếm tùng đã vọt đến hắn phía sau cũng thuận thế một kiếm hướng hắn đâm tới đáng ghét mấy cái này bé con đến tột cùng lai lịch gì đối mặt cái này năm tên lịch thiên thanh niên hậu bối nam tử áo bảo xanh không khỏi sinh ra một loại âm thầm sợ hai cảm giác thời khác mấu chốt vừa vặn khôi phục không sai biệt lắm lương tiêu kịp thời xuất thủ đỡ được mai kiếm tùng một kiếm này mười ba thuốc chớ hoàng sợ chất nhi đến rồi lương tiêu tay nâng pháp khí bảo châu hiển thị rõ phách lối khí diễm mà lúc này nam tử áo bảo xanh lại có vẻ có chút do dự bất định tiêu nhi đám này tiểu bối đến tột cùng lai lịch gì làm sao một cái so một cái người tiên tựa như là đến từ một cái gọi cổ thương phái tông môn đ o á n chừng là cái gì tiểu địa phương tu sĩ lương tiêu khịt múi coi thường nói nam tử áo bảo xanh chán tối sầm tiểu địa phương tông môn có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy đỉnh tiêm hậu bối chẳng lẽ lại là cái khác tu hành giới đoan chừng là nam tử áo bảo xanh ý vị thâm trường gật gật đầu lo âu trong lòng cũng theo đó tan thành mấy khói đã đối phương là cái khác tu hành giới tu sĩ vậy hắn tự nhiên không cần thiết lo lắng cái gì coi như diện bọn hắn bọn hắn phía sau tông môn cũng tìm không được bọn hắn lương thị nhất tộc phiền phước kết quả là nam tử áo bảo xanh không do dự nữa năm người này thực lực không tầm t h ư ờ n g bắt sống độ khó quá lớn coi như bắt lại cũng chưa hẳn k h ô n g chế được nổi vẫn là trực tiếp diệt được rồi thật hay giả ngay cả mười ba thúc đều bắt không được bọn này tiểu tạm t r ù sao lương tiêu kinh nghĩ nói vừa vặn tình huống ngươi cũng nhìn thấy thúc căn bản không chiếm ưu thế nam tử áo b à o xanh bất đắc dĩ nói theo ta thấy nam người này bối cảnh tuyệt đối không đơn giản có thể là đỉnh tiêm tông môn bồi dưỡng ra được thiên tài nhân tài kết xuất đỉnh tiêm tông môn sao lương tiêu âm thầm kinh hãi trách không được tiêu ngạo như vậy cái t i ê u cầm đao tiểu tử tựa hồ có thể đem lực lượng của đối thủ phản kích trở về ngươi đi t r ư ớ c k i ể m chế lại hắn vi thúc đi giải quyết mặt khác buôn cái nam tử áo b à o xanh trầm ngâm làm ra sách lược cứng đối lương tiêu cũng không nói nhảm lập tức hướng trương hoành vào tới cũng thành công cùng trương hoành chiến đấu cùng một chỗ mà nam tử áo bảo xanh thì cười lạnh điều khiển mặt trời bàn quay c h ấ n áp hướng còn lại bốn người sự thật chứng minh nam tử áo bảo xanh sách lược là đúng không có trương hoành cái này treo bích hàng phía trước đỉnh lấy còn lại bốn người căn bản gánh không được nam tử áo bảo xanh tổn thương mặc dù mai kiếm tùng bằng vào cao siêu kiếm thuật có thể miễn cưỡng cùng nam tử áo bảo xanh qua hai chiều nhưng rất nhanh liền bị toàn diện áp chế tiểu hành tử ngươi làm gì chứ tranh thủ thời gian tới a tiểu não qua lo lắng la lên trương h à n h đáng tiếc trương h à n h đã bị lương tiêu gắt gao dây dưa căn bản thoát thân không ra ẩm mai kiếm tùng một cái né tránh không kịp bị nam tử áo bảo xanh một trường đánh bay hp tại quê t chỗ thấy đ ấ y lý quỷ tài mặc dù một mực tại dùng súng ống cùng đạn pháo chi viện nhưng cơ bản không có gì đ ạ i dụng mắt thấy nam tử áo bảo xanh liền muốn thẳng hướng tiểu não qua triệu duyệt vội vàng thả ra m ả n g lớn kiếm ảnh cùng kiếm khí lại bị đều bị mặt trời bàn quay quang huy tan giã tiểu não qua chỉ có thể điều khiển hoang vực cám hương long tới đối kháng vô dụng tiểu nha đầu phiến tử người cái này công pháp yêu linh tuy mạnh nhưng ngươi tự thân thực lực còn kém qua xa nam tử áo bảo xanh cười lạnh liên tục không ngừng hướng tiểu não qua tới gần thời khắc mấu chốt một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách đột nhiên hiện lên ở hỗn chiến trên không nam tử áo b à o xanh vậy mà ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời một thanh to lớn hỏa diễm đại kiếm chính hướng hắn n ệ n như điên tới trên c h u ô i kiếm cầm một con khiến nhân sinh sợ xích hồng sắc cánh tay ư nam g trùng phùng nguyên、linh、giới. Trưng trùng phùng nguyên linh giới. linh linh n tử áo b à o xanh mỹ mắt cuốn l o ạ n lần thứ nhất cảm nhận được như thế to lớn uy hiếp tình huống như thế nào chẳng lẽ là đối phương cao thủ chi viện đến tiểu não qua năm người đồng dạng bị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đại kiếm giật này mình ngắn n g i kinh ngạc về sau cấp tốc kịp phản ứng a đây không phải cái gương nhỏ tật hỏa hoành kích kiếm sao tiểu não qua c h ư ớ c mắt to cảm giác có chút không chân thực một bên lý quỷ tài thì tại chỗ n h ẹ cấm hoan hô bắt đầu mau nhìn là tấn ca tật hỏa hoành kích kiếm tấn ca thật tới hắn thật thông qua tiêu ký tìm tới chúng ta triệu duyệt nhìn chăm chú phía trên khí thế bức người hỏa diễm đại kiếm trong mắt l ó e ra mừng rỡ q u a n mang mai kiếm thùng đồng dạng kinh hỷ v ạ n phần kinh người như thế khí tức tiểu sư thúc tổ chỉ sợ lại mạnh lên ta đi thật có thể tại nguyên linh giới đụng tới a chưng hoành một đao đánh lui lương tiêu trên mặt hiện ra một chút vẻ cổ quái Mặc c dù kinh khủng ư tổn thương cùng lực phá hoại làm hắn quá sợ hãi trong bụng rời sông lớp biển không tự giác phun ra một ngụm lao huyết lại nhìn đỉnh đầu phiêu khởi tổn thương số lượng hai chân không tự giác run lẩy bẩy bắt đầu 31.572, 34966, t ổ n g cộng 6 á u v tổn thương trực tiếp đem hắn lượng máu toàn bộ t h a n h k h ô n g ngay cả sinh mệnh lực đều bị đánh dụng hơn 100 điểm mà đây cũng là hắn tại chỗ thổ hết u y nguyên nhân muốn biết hắn thế nhưng là có 50% phần trăm nhục thân cường độ kinh khủng như vậy tổn thương nam tử áo b à o xanh theo bản năng coi là đối phương đẳng cấp cao hơn hắn mà lại cao hơn không ít nhưng khi đối phương hiện thân về sau nam tử áo b à o xanh cả người đều cứng đờ cái nào không có mắt dám khi dễ nhà ta tiểu náo qua cao tấn chân đạp phi toa thư lạnh ở giữa bình ổn rơi vào tiểu não qua trước người lạnh lùng quét nam tử áo b à o xanh một chút sau đó ngậm lấy c ở i nhìn về phía tiểu não qua bé heo đầu lâu như vậy không gặp có muốn hay không ca a tiểu não qua ngốc t r ệ một lát hốc mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phiếm hỏng thứ ngươi mới là bé heo đầu bản tiểu thư mới sẽ không nghĩ ngươi đâu thật sao cao tấn t r e o chọc lấy hỏi ngược lại tiểu não qua ánh mắt t r ố n tránh hai gò má h ư n g đỏ chi chi ngâu ngô nói không ra lời cùng lúc đó mai kiếm tùng lý quỷ tài bốn người cũng rất nhanh ních tới gần tân ca tiểu sư thúc tổ sư minh ta đi ngươi làm sao đều năm mươi cấp rồi trương hoành mặc dù cũng thật cao hứng nhưng nhìn thấy cao tấn đẳng cấp về sau trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu bên kia tu luyện thật nhanh như vậy sao cao tấn không để ý trương hoành c h ư a nói chúa ngữ lần nữa nhìn thấy đồng môn tiểu đồ tôn h ó m cao tấn nội tâm cảm xúc rất sâu từng cái hướng bốn người sau khi gật đầu lạnh lùng nhìn về phía nam tử áo b à o x a n h thúc cháu hai người cái này hai người là làm gì tiểu não qua hầm hừ tương lai long đi mạch nói một lần nghe cao tấn nhữ chặt mày lên trái lại nam tử áo bảo sanh cùng lương tiêu thúc cháu hai người thì bị đột nhiên xuất hiện cao tấn cho triệt để dọa ngây ngần cả người nam năm mươi cấp nam tử áo bảo xanh không dám tin tưởng con mắt của mình hoài nghi đối phương có phải là dùng pháp bảo che giấu đẳng cấp ba động nhưng từ đối phương nghiên kỷ đến xem đẳng cấp này giống như có rất hợp lý c h ậ c c h ậ c muốn cấp người khác thần phách không có đ o ạ t lấy song việc còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng kéo dài xuất hiện lớp lớp đến lấy lớn hiếp nhỏ cao tấn ánh mắt lạnh leo nói hai vị thật là đủ không muốn mặt các hạ là trưởng bối của bọn hắn nam tử áo bảo xanh kinh nghi bất định hỏi trưởng bối xem như thế đi cao tấn gật đầu cười nói nghe vậy nam tử áo bảo xanh mới hơi thư hoán một chút xem ra hắn đoán được không sai trước mắt cái này thanh niên đúng là một che giấu đẳng cấp ba động cao thủ các hạ thực lực s á t thực lợi hại lương mỗi tự thẹn không bằng bởi vì cái gọi là không phải một nhà không tiến một nhà cửa nam tử áo bảo xanh hiển nhiên cùng lương tiêu đồng dạng cao ngạo ép một cái nhưng ta lương thị nhất tộc cũng không phải ăn chay lương thị nhất tộc cao tấn bật cười khanh khách cổ thị tộc ca trách không được p h á c lối như vậy đâu nam tử áo bảo xanh mừng thầm trong lòng xem ra các hạ nghe nói qua ta lương thị nhất tộc quy danh thế thì không có cao tấn mang theo trâm trọng nói cũng liền các ngươi cổ thị tộc sẽ tự xưng nào đó thị nhất tộc còn có các ngươi trên thân c ố này tao trương ngụy vị rất thuần rất chính nam tử á o bảo xanh sắc mặt cứng đờ xem ra các hạ là không đem ta cổ thị tộc để vào mắt đi cổ thị tộc tính là cái gì chứ cao tấn khịt mũi coi thường nói đùa hắn ngay cả cấp chín tông môn thiên linh tông khí vận nhân tài kiệt xuất cũng dám đánh nho nhỏ một cái cổ thị tộc tính cái đơ đó chính là không có trò chuyện đi nam tử á o bảo xanh trầm giọng hỏi không đội chờ ta rút bọn nhỏ ra sau khí chúng ta lại từ từ trò chuyện cao tấn giống như cười mà không phải cười nói nam tử áo bảo xanh lông mày nhữ lại đã như vậy vậy cũng chỉ có thể l ĩ n h giáo các hạ cao chiêu chỉ gặp hắn bày ra một bộ quyết nhất t ử chiến tư thế sau đó kéo lại bên cạnh lương tiêu cánh tay đỉnh đầu mặt trời bàn quay kim quang đại phóng quan g mang trói mắt hơi kém lóe mù ánh mắt của mọi người rút lui tránh xong mọi người n h á y mắt nam tử áo bảo xanh không nói hai lời kéo lương tiêu liền chạy chạy vậy liền một cái quả quyết trực tiếp đem cao tấn một đoàn người cho nói lừa rồi mẹ nó trước một giây còn nói muốn lính giáo cao chiêu một giây sau lại chạy còn nhanh hơn thỏ không tốt bọn hắn muốn chạy tiểu não qua hoảng sợ nói yên tâm bọn hắn chạy không được cao tấn cười lạnh một tiếng trực tiếp dùng cực n i ệ m lóe lên truy kích trôi qua nháy mắt rút ngắn khoảng cách sau đó một phát thứ hồn châm đem lương tiêu cho ở về phần tại sao muốn choáng lương tiêu mà không phải nam tử áo bảo xanh nguyên nhân rất đơn giản nam tử áo bảo xanh chắc chắn sẽ không bước xuống lương tiêu mặc kệ cho nên chỉ cần khống chế lại lương tiêu liền tương đương với đồng thời không ở hai người bọn họ tiêu nhi mắt thấy lương tiêu bị mê muội nam tử áo bảo xanh qua sợ hãi sự tình còn không có trò chuyện rõ ràng đâu liền muốn đi a cao tấn cười lạnh trào phúng đồng thời trực tiếp một phát hoa thải quang đạn đã đánh qua nam tử áo bào xanh như lâm đại địch nhất là viên k i a đường kính một mét đại hào quang đạn càng là làm hắn tê cả ra đầu nhưng bởi vì còn dắt lấy một cái trạng thái ô n mê lương tiêu cho nên căn bản tránh không khỏi tới ẩm ẩm ẩm hoa thải quang đạn sáu khỏa quang đạn toàn bộ trúng đích trước một giây còn tại ra đầu tê dại nam tử áo bào xanh một giây sau liền ngây ngẩn cả người làm sao mới điểm ấy tổn thương trừ viên kia đại hào quang đạn còn có chút tổn thương bên ngoài mặt khác năm khỏa quang đạn liền cùng gãi n g ơ n g ứ đồng dạng ngươi tiểu tử thật sự là năm mươi cấp nam tử áo bảo xanh suy nghĩ xoay nhanh đ ỗ n g nhiên cảm giác mình lại đi không đúng kia trước đó chiêu kia kinh khủng kỹ năng giải thích thế nào chẳng lẽ là phù bảo kỹ năng đúng nhất định là như vậy cao tấn giống như cười mà không phải cười nói ta có nói qua ta không phải năm mươi cấp sao ha ha ha không thể không nói trước đó chiêu kia phù bảo kỹ năng thật đúng là đem láo phu dọa sợ nam tử áo bảo xanh tự tin dừng lại bước chân hiện tay ăn vào một viên đan dược khôi phục h quê, nguyên lai chỉ là cái năm mươi cấp tiểu bối cao tấn cười không nói đang khi nói chuyện tiểu não qua năm người cũng rất mo đội theo tới đem nam tử áo bảo xanh hai người đoàn đoàn bao vây đắc tội cô mãi mãi còn muốn chạy tiểu não qua hung hát nói cái gương nhỏ là một m trận đánh hắn ta thừa nhận mấy tên tiểu bối các ngươi xác thực rất ưu tú nam tử áo bảo xanh tràn đầy tự tin nói nhưng các ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào mấy tên tiểu bối các ngươi liền có thể đánh thắng được lao phu a chương năm trăm năm mươi hai hoàn toàn thể hoa thải con đạn t r ư ớ cao tấn có chút cười một tiếng đầu cho mọi người một cái an tâm ánh mắt nói ra các ngươi khả năng không tin ta hiện tại thực lực ngay cả chính ta đều sợ cắt liền biết khoác lác tiểu não qua biểu môi nói t r ư ớ c giúp ta đem cái này lao bức trèo lên cầm xuống lại nói tuân mệnh phong chủ đại nhân cao tấn trêu chọc gật đầu đối mặt cao tấn t ộ i phồng tiểu não qua thỏa mãn g h y gớm liền tranh lệch đem cái cầm dương lên bầu trời cùng lúc đó lương tiêu cũng đã từ trong mê m ộ i tỉnh táo lại mộng b ứ c lấy nhìn một chút cục diện trước mắt mười ba thuốc chúng ta sẽ không chạy không thoát ta chớ hoảng sợ nam tử áo b à o xanh nhặt lại tự tin nói cái này tiểu tử s á c thực chỉ có năm mươi cấp thực lực trước đó c h ê u kia hỏa diễn vanh tạc kỹ năng hẳn là chỉ là phù bảo kỹ năng chúng ta đều bị hủ dọa biết được cao tấn thật chỉ có năm mươi cấp lương tiêu hai mắt tỏa sáng lập tức một lần nữa lơ lối tiểu nương bỉ nhìn ta chờ một lúc làm sao thu thập ngươi bản thiếu ra muốn đem ngươi toàn trên thân hạ tất cả động đều nhồi vào cái vật phân và nước tiểu tiểu não qua nghe xong tại chỗ x ù lông cái gương nhỏ đánh hạ án cao tấn đồng dạng bị lương tiêu lời này cho kích thích nói đùa nhà ta tiểu não qua là ngươi một cái tiểu tử trèo lên có thể nhục nhã các ngươi chú ý đừng để bọn hắn thừa cơ rời khỏi nguyên linh giới là được cái khác giao cho ta cao tấn nói xong trực tiếp rút kiếm vào tới mục tiêu trực chỉ vừa vặn miệm túi lương tiêu tiến lên trên đường thể nội bỗng nhiên không h i ể u tràn vào một c ô giống như đã từng quen biết năng lượng làm hắn hai mắt tỏa sáng ta đi làm sao đem chuyện này đem quên đi không sai cỗ lực lượng này chính là tiểu não qua khí vận c h i lực mà tiểu não qua khí vận c h i lực ra chỉ là có thể đem hắn giữ gốc số tầng nâng lên một cái cấp bậc tương đương với đem tất nhiên c h i lực để cao đến kế tiếp giai đoạn chỉ là không cách nào đem tùy duyên c h i lực tăng lên tới tiếp theo giai đoạn mà thôi nói cách khác tại tiểu não qua khí vận r a tri h ạ n cao tấn hiện tại giữ gốc số tầng đã bị áp xúc đến một tầng nếu như lại ăn một viên siêu thăng linh đan liền có thể hoàn chỉnh mô phỏng r a ngày sau sáu mươi cấp thiên phú hiệu quả đương nhiên đối phó một cái bảy mươi bốn cấp cổ thị tộc lão bức trèo lên mà thôi căn bản không cần đến lãng phí thăng linh đan làm cái thứ nhất thể nghiệm hoàn toàn thể hoa thải quang đạn người các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn lúc này cao tấn đã có chút không kịp chờ đợi trực tiếp lâm thời thu hồi kiếm chiêu một phát hoa thải quang đạn bắn tới siêu siêu siêu sáu quả quang đạn từ tiểu pháp cự bên trong bắn r a nháy mắt cấp tốc biến lớn từ đường kính một m đến, đến nay sáu m hơn phân nửa trồng vào nhau hiện ra mới ra một mảnh chói lọi thải sắt mây hình dáng vật vừa chi lăng lên thúc c h á o hai người một giây sau liền lần nữa biến sắc rất nhanh bị trùng điệp thành một đại đống hoa thải quan g đạn nuốt hết hai người trên đầu cùng nhau phiêu khởi liên tiếp kinh người tổn thương số lượng 1324, 1740, 2135, 3071, 3541, 5519, 6127, 1, 1 5435, 253. 2682, 4895, bởi vì lúc trước đã dùng hết một giai đoạn giữ gốc cho nên cái này phát hoa thải quang đạn giữ gốc là từ giai đoạn hai giữ gốc bắt đầu cuối cùng một đoạn lại về tới một giai đoạn giữ gốc mà lại bởi vì đây là nam t ử áo bào xanh trên đầu tổn thương số lượng cho nên một giai đoạn viền kia quang đạn không có gì tổn thương dù sao năm mươi phần trăm n ụ c thân cường độ cùng bảy mươi bốn cấp lực phòng ngự bảy ở chỗ ấy nhưng dù vậy chắc lần này hoa thải quang đạn y nguyên đánh ra ba mươi sáu bốn trăm sáu mươi chín điểm tổng tổn thương về phần bên cạnh lương tiêu chỉ chống đến viên thứ tư quang đạn tổn thương hp chỉ thấy đáy thứ năm khỏa cùng thứ sáu khỏa về sau sinh mệnh lực cũng chỉ còn lại có một nửa cả người sắc mặt trắng bệnh một mảnh hoảng sợ lấy trốn hướng về phía phía sau lại nhìn nam tử áo bào xanh tình huống cũng không tốt đến đến nơi đâu vừa vặn khôi phục đi lên hp lần nữa bị thanh không sinh mệnh lực lần nữa rơi xuống hơn một trăm điểm đầy mắt hoảng sợ phun ra một ngụm máu tươi cái này làm sao có thể nam tử áo bào xanh khó có thể tin chừng to mắt rõ ràng bị cao tấn lơ lửng không cố định tổn thương cho cả được vòng mà cao tấn thì đắm chìm trong hoa thải quang đạn uy lực kinh người ở trong chính như hắn dự đoán như thế giữ gốc số tầng áp xúc đến một tầng về sau hoa thải quang đạn l ắ p mình biến hóa biến thành một chiêu chuyển vận lượng kinh người tổn thương kỹ năng mà lại chỉ có một giây ra mặt thời gian cùng độ có thể không chút nào khoa trương cao tấn hiện tại chỉ dùng hoa thải quang đạn một chiêu này kỹ năng liền có thể x u n g pha cái này nếu là đem độ thuần thục lại kéo lên tổn thương không được càng thêm bạo tạc đứng đ ắ n cao tấn chuẩn bị lại dùng một phát hoa thải quang đạn thời điểm lại phát hiện thể nội khí vận chi lực đã còn thừa không có mấy lúc này trở lại hướng tiểu não qua la lên nha đầu lại đến một chút、ừ. tiểu não qua kinh ngạc lấy chừng to mắt nhanh như vậy liền sử dụng hết rồi cao tấn lúc này mới ý thức được chắc lần này hoa thải quang đạn đối khí vận chi lực tiêu hao có chút khủng bố không có biện pháp một phát hoa thải quang đạn xuống dưới chính là một vòng giữ gốc tiêu hao có thể không lớn sao x á c h xem ra hiện tại dùng chiêu này vẫn có chút xa xỉ vẫn là chờ sáu mươi cấp về sau lại chơi như vậy đi cao tấn tiếp nối than nhẹ một tiếng lúc này cải biến sách lược huy kiếm đâm về nam tử áo bảo xanh trong đầu vang lên theo giai đoạn hai giữ gốc thanh nhâm nhắc nhở mặc dù thể nội khí vận chi lực đã còn thừa không có mấy nhưng phát động một lần giữ gốc lượng vẫn phải có mà lại tại cao tấn một kiếm gai trôi qua đồng thời tiểu não qua lại lần nữa cho hắn b ổ một chút khí vận c h i lực đang nhìn đế kiếm phách cưỡng ép ôn nắn h ạ cao tấn một kiếm này tình chuẩn mạ ưu nhã đồng thời khuấy động ra rộng hai mét mũi kiếm hình kiếm khí ông kiếm khí vù v ù âm thanh đem nam tử áo bảo xanh bừng tỉnh cả người như lâm đại địch vội vàng chống lên một tầng cương khí hộ thuẫn ngăn cản một bên quan chiến mai kiếm tùng càng là nhìn hai mắt đăm đăm tê kiếm thế này kiếm khí này tiểu sư thúc tổ kiếm thuật cái gì thời điểm trở nên lợi hại như thế chơi ạ sư huynh bị n g t đi táng hồn hại cũng bất quá hơn nửa năm quán cảnh có thể luyện được kinh người như thế kiếm thuật triệu duyên cũng không nhịn được che miệng duyên dáng gọi to bắt đầu tiểu não qua nghi ngờ nói liền như thế dùng kiếm đâm một chút có các ngươi nói lợi hại như vậy sao kiếm khí đều bước đi ra có thể không lợi hại sao một bên lý quỷ tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nhớ không lầm mai sư huynh cũng mới vừa có thể ổn định bước ra kiếm khí không bao lâu à không sai mai kiếm tùng kinh nghi gật đầu không đến thời gian một năm đem kiếm thuật luyện đến loại tình trạng này sợ là toàn bộ tu hành giới đều tìm không ra cái thứ hai dạng này kiếm đạo thiên tài thật hay giả tiểu não qua thần sắc cổ cái nói s o mai sư huynh kiếm đạo thiên phú còn lợi hại hơn mai kiếm tùng lắc đầu tự rêu cởi khổ đom đóm chi quang sao dám cùng hạo n g u y ệ t tranh nhau phát sáng tiểu não qua lúc này mới ý thức được cao tấn một kiếm này phong thái khủng bố đến mức nào ẩm đang khi nói chuyện cao tấn một kiếm này đâm ra kiếm khí đã thành công kích phá nam tử á o bảo x a n h cương khí hậu thuẫn đánh tan hậu thuẫn đồng thời kiếm khí cũng theo đó tiêu tán không có biện pháp dù sao nam tử á o bảo x a n h bảy mươi bốn cấp thực lực bảy ở nơi đó có thể một kiếm đánh tan hậu thuẫn đã rất không tầm thường bất quá không quan hệ một kiếm không được còn có tiếp theo kiếm một kiếm càng so một kiếm mạnh phá thuẫn nháy mắt cao tấn thuận thế vẩy lên dài ba mét kiếm khí v ù vù mà ra khiến nam tử áo bảo xanh không thể nào trốn tránh chương 553, hoàn ngược thanh bảo nam chương 553, hoàn ngược thanh bảo nam ẩm nam tử áo bảo xanh phi tốc triệt thoái phía sau nháy mắt đỉnh đầu mặt trời bàn quay bắn ra một vệ kinh quang cùng kiếm khí kịch liệt va chạm nổ tung một vòng kinh người khí lãng cái này phá thiên vốn có một chút ý tứ a cao tấn âm thầm kinh ngạc không khỏi một lần nữa đánh giá đến nam tử áo bảo xanh phía trên mặt trời bàn quay trái lại nam tử á o bảo xanh bên này mặc dù thành công đỡ được kiếm khí nhưng cả người đã bị cao tấn rung động tốt đỉnh vừa vặn kiếm khí kia uy lực cho dù là tại hắn cùng thế hệ kiếm tu bên trong đều được cho đ ỉ n h tiêm nhưng trước mắt cao tấn mới năm mươi cấp đáng chết cái này tiểu tử đến tột cùng là quái vật gì vốn cho rằng tiểu não qua năm người thiên tư liền đủ không hợp t h ó i thường không nghĩ tới còn có càng kỳ quái hơn so sánh dưới bọn hắn c ổ thị tộc những cái được gọi là thiên tài nhân tài kiệt xuất quả thực ngay cả rác rưởi đều không bằng hô hô hô nam tử á o xanh quanh thân ánh sáng n u hòa lưu truyện phát ra trận trận gió mát quét thanh âm hp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng cũng thuận thế hướng cao tấn khởi s ư ớ n g phản kích chỉ gặp hắn đưa tay t r ộ t một cái đỉnh đầu mặt trời vòng trong n g â m tâm trống rỗng r ô i ra một bàn tay lớn màu và nóng g hướng cao tấn v ộ tới cao tấn hơi kinh hãi lúc này tại kiếm p h é t vốn nắn hạn một kiếm quét ngang qua ông kiếm khí vù vù mà ra từ kim sắc tay chân biên giới lướt qua trực chỉ nam tử áo bảo xanh mà đi cao tấn chỉ cảm giác một cỗ cự lực từ bốn phương tám hướng hướng hắn để ép tới hp thẳng rơi hơn một vạn ba ngàn điểm đây là tại bất bại kim thân phòng hộ hạ Trái lại n a m tử áo bảo x a n h bên n kia, c ũ g tại kêu đau một t i ế n bên g t r o n g bị k i ế m k hai í q trăm bảy mươi sáu tứ giai đoạn dự gốc tăng phúc hạ kiếm khí uy lực kinh người trực tiếp quét rất thanh bảo nam một vạn một khí huyết mạnh hữu lực cắt chém cùng lực xung kích càng là tại trước ngực hộ giáp bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm cái gì làm sao mới điểm ấy tổn thương nam tử áo bảo xanh liên hoàn trấn kinh vô luận là trước ngực hộ giáp bên trên vết kiếm vẫn là cao tấn đỉnh đầu phiêu khởi bên trên số lượng đều làm hắn mắt trận tròn không thôi muốn biết đối phương chỉ là cái năm mươi cấp tu sĩ lấy hắn thực lực vừa vặn một chiêu tiêu coi như g i ế t không chết cao tấn cũng có thể đem hắn đánh cái gần chết m ớ i đúng nhưng hiện thực lại là chỉ đánh ra một vạn ba tổn thương cũng chính là ở thời điểm này nam tử áo bảo xanh mới chính thức ý thức được trước mắt tên này người tuổi trẻ đáng sợ tiếp tục nên chiến quá trình bên trong bất động thanh sắc hướng về sau phương lương tiêu chuyển đi một sợi thần nghiệm phía sau lương tiêu nhìn hoảng sợ run sợ thu được mười ba thuốc truyền âm về sau lập tức bắt đầu nếm thử rời khỏi nguyên linh giới chỉ tiếc hắn này một ít tiểu động tác làm sao có thể giấu giếm được tiểu não qua năm người lương tiêu vừa mới chuẩn bị đem thần vượt uy năng rút ra nguyên linh liền bị một viên bay vụt mà đến năng lượng đạn cho đánh gãy têu thảm một tiếng ngã ngửa trên mặt đất muốn chạy lý quỷ tài cười lạnh thổi thổi h ỏ n g súng một bên trương hoành cấp tốc xông đi lên đem chế phục cũng c ư ơ n g ép cho hắn nguyên linh bên trong r ố t vào mười mấy phần thần v ự c u y năng để phòng thần v ự c u y năng tự nhiên hao hết mắt thấy chất nhi không đi được nam tử áo bảo xanh phát điên không thôi lao phu l i ề u mạng với các ngươi không chờ hắn bắt đầu liều chết đánh cược một lần một sợi vô hình thần n i ệ m liền đâm vào hắn thức hải cả người trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ bởi vì thứ hồn châm choáng không được thanh bảo nam bao lâu thời gian cho nên cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp bắt đầu rút kiếm tụ lực đang nhìn đế kiếm phách ra t r í hạ ngắn n g ủi nửa giây thời gian liền hoàn thành cực nghiệm lóe lên sơ bộ tụ lực nhưng đến tiếp sau tụ lực số tầng vẫn là cần một giây một tầng đập ra bất quá không quan hệ tại tụ lực buộc phát cùng lục giai đoạn đại giữ gốc song trọng tăng phúc hạ tổn thương đã đủ hai giây sau khi nam tử áo bảo xanh tỉnh lại nháy mắt một vòng kinh khủng kiếm quang đã bay sẽ tới một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng q u a đi nam tử áo bảo xanh liền vô lực quý ngã trên mặt đất đỉnh đầu phiêu khởi một chuỗi dọa người tổn thương phiêu chữ vặn mười phục không có ba o nhiêu HP nam HP t ử áo bào x a n h HP lại một lần một nữa bị trương h h khung. n n n g đây k h hoành i t dẫm tại dưới chân lương tiêu kinh thanh tiêu đau không dám tin tưởng đây hết thảy mà tiểu não qua một lần người thì bị cao tấn một chiêu cực nghiệm lóe lên cho khiếp sợ n g ẹ n họ nhìn chân chối nhất là đồng dạng nắm giữ thuấn ảnh t h i ể m ai kiếm tùng có thể không chút nào khoa trương cao tấn thuấn ảnh t h i ể m trừ không có kiếm y ra chỉ ngoài ý mớn uy lực đã hoàn toàn không thua hẳn thuấn ảnh t h i ể m tiểu sư thúc tổ chẳng lẽ kiếm thần chuyển thế mai kiếm tùng âm thầm sợ hai than nói ai ra thần ca đã cường đại đến loại trình độ này sao lý quỷ tài chật vật nuốt khô lấy nước bọn cảm giác tựa như giống như nằm mơ vốn cho là bọn họ sáu người liên thủ mới có thể đánh bại nam tử áo bào xanh không nghĩ tới cao tấn một người liền giải quyết mà lại giải quyết vô cùng nhẹ nhõm. cái gì đó cái này lão bước trèo lên thực lực không phải là giả chứ tiểu não qua không khỏi bắt đầu hoài nghi nam tử áo bảo x a n h bảy mươi bốn cấp thực lực là không phải có lượng nước chí ít tại nàng khái niệm bên trong bảy mươi bốn cấp đã là rất mạnh cao thủ cao tấn bình tĩnh thu hồi tiểu pháp cự quay đầu nhìn về phía trương hành đến đem hai người họ buộc một h ố i trương hành cũng không nói nhảm lập tức đem lốc trệ bên trong lương tiêu ô n tới một lát sau đáng thương lương thị nhất tộc sư điệt hai người liền bị trói tại bên cạnh trên một cây đại thụ cũng bị phong bế kinh mạch thế nào nha đầu ca hiện tại lợi hại a cao tấn t r e o g ẹ o nhìn về phía tiểu não qua đã thấy tiểu não qua trong lòng cảm giác khó chịu đữ môi tạm được cũng không phải nàng có bao nhiêu ghen ghét cao tấn thực lực chỉ là cảm giác mình cùng cao tấn t r ê n lệnh bị kéo càng ngày càng xa cao tấn tự nhiên nhìn ra tiểu não qua tiểu tâm tư thân mật lấy sờ lên đầu của nàng cười nói t i ê n tâm ca vĩnh viễn là người trung thành nhất hộ pháp thật t i ể u nha đầu đôi mắt hơi sáng nói đương nhiên cao tấn nết miệng cười một tiếng ngược lại nhìn về phía cột vào trên cây hai người đứng rồi vẫn là trước hết nghĩ muốn xử lý như thế nào hai người này đi tiểu não qua hung hăng nói vậy còn không đơn giản xem ta nói xong s o n g đi lên chính là một trận đấm đá rất mau đem thúc cháu hai người tạo thành hai viên hình tượng đầu heo cao tấn mọi người tại một bên nhìn dở khóc dở cười nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản dù sao hai người này s á t thực muốn ăn đòn u á nguyên linh dưới tầng hai bên trong quanh quần nam tử áo bảo xanh hai người thê thảm tiếng kêu trên đúng rồi thiểu sư thúc tổ kiếm thuật mai kiếm tùng rốt cục kìm nén không được trong lòng h i ế u kỳ mở miệng hỏi cao tấn bật cười khanh khách cái gì kiếm thuật không kiếm thuật ta điểm ấy chủ nghĩa hình thức căn bản tính không lên kiếm thuật không k gọi cao tấn cũng lời làm nhiều giải thích thuận thế từ túi chữ vật móc ra trôi nảy vọng đế cổ kiếm ta chỗ này còn có lúc ấy đạt được vọng đế bội kiếm vốn là chuẩn bị đi trở về về sau cho ngươi thêm bây giờ tại nguyên linh giới trùng phùng vừa vặn có thể trực tiếp cho ngươi cho ta mai kiếm tùng thụ s ủ n g nước kinh phóng nhãn ta cổ thương phái thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ ngươi còn có ai xứng với thanh này cổ kiếm cái này quá chất quý ta mai kiếm tùng dầu dĩ cự tuyệt nói không có gì tốt xoắn suýt kiếm này cũng không thích hợp ta cao tấn cười nhạt đem cổ kiếm cố gắng nhét cho mai kiếm tùng n é t miệng cười nói huống hồ ta còn có rất nhiều kiếm thuật phương diện hoang mang hướng thỉnh giáo ngươi đây t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố sở c ù n cũng tại táng hồn hải t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố sở c ù n cũng tại táng hồn hải không có biện pháp mặc dù vọng đế kiếm phách có thể vốn nắn chiêu kiếm của hắn xem như trình độ nhất định kiếm thuật chỉ đạo nhưng hắn bản thân đối kiếm thuật nhất khiếu bất thông rất nhiều địa phương rất khó lý giải thấu triệt cho nên tại đón lấy đến một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều phải bù lại một chút kiếm thuật phương diện kiến thức căn bản mà mai kiếm tùng vị này kiếm đạo t h i ê n tài tuyệt đối là hiện giai đoạn thích hợp cho hắn nhất lao sư dù sao cao tấn tại kiếm thuật phương diện chính là cái hoàn toàn tiểu bạch trực tiếp tìm kiếm tâm trưởng lao thỉnh giáo chưa hẳn có thể hoàn toàn lĩnh hội kiếm tâm trưởng lao y tứ mà mai kiếm tùng cùng hắn thực lực t r a n lệch không nhiều ngược lại càng dễ dàng dẫn đạo hắn nhập môn đợi đến hắn đôi kiếm thuật có nhất định lý giải cùng tạo nghệ về sau lại đi tìm kiếm tâm trưởng lao tiến một bước đào tạo sâu không m u ộ n tiểu sư thúc tổ như muốn tu tập kiếm đạo ta tự sẽ dốc túi chỉ điểm nhưng lễ vật này thực sự quá quý giá mai kiếm tùng vẫn tại xoắn suýt bên cạnh mọi người thấy hình n h a u n h a u mở miệng khuyên đi mai sư huynh tấn ca cho ngươi ngươi liền thu thôi đều là người một nhà có cái gì không tốt ý tứ lý quỷ tài t r e o c h ọ n g nói mà lại tấn ca nói rất đúng cũng chỉ có mai sư huynh dạng này kiếm đạo thiên tài mới xứng với bậc này của kiếm mai kiếm tùng do dự một chút rốt cục tiếp nhận cao tấn hào ý tay cầm cổ kiếm chị trọng hướng cao tấn nói lời cảm tạ đa tạ tiểu sư thúc tổ bàn kiếm kiếm tùng định không bôi nhỏ thanh này cổ kiếm này mới đúng mà cao tấn hài lòng gật đầu đúng lúc này một bên tiểu não qua đoán chừng cũng đánh mệt mỏi vừa vặn nghe đến bên này đối thoại nhịn không được chu môi phản n á n bắt đầu ta lễ vật đâu nghe vậy cao tấn không khỏi có chút xấu hổ cái này ta không phải liền là lễ vật tốt nhất sao a tiểu não qua một mặt ghét bỏ nói ai mà thèm ngươi a thật muốn nói lễ vật ca trước đó ngược lại là gặp được một kiện không tệ phi hành pháp bảo nhưng là cần làm theo yêu cầu cao ầ n tìm chút thời c giờ.、Cao、tấn không khỏi nghĩ tới diệp tiêu cẩm tú sơn hà phiến bất quá món kia phi hành pháp bảo là quạt tròn dáng vẻ ngươi nha đầu này chưa hẳn thích dưới mắt ngược lại là vừa vặn hỏi một chút ngươi yêu thích phi hành pháp bảo sao tính ngươi có chút lương tâm tiểu não qua lập tức vừa lòng thỏa ý bất quá quạt tròn dáng vẻ sát thực không phù hợp bản tiểu thư phong cách quán đ ư ơ n g bản tiểu thư phi hành pháp bảo nhất định phải đủ ý phong đủ bà khí cao tấn trầm ngâm gật đầu kia làm thành bảo thuyền thế nào không được quá tục khí đều nát đường cái thẳng bay đâu quá xấu vậy liền làm thành phi kiếm đủ xoáy khí đi ta lại không sử dụng kiếm làm thành phi kiếm làm gì cao tấn s ạ m mặt lại nói vậy ngươi muốn dạng gì cho ta suy nghĩ thật kỹ tiểu não qua chứng trạc đàng hoàng bắt đầu cân nhắc được thôi cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu ngược lại đem ánh mắt hướng về nam tử áo bảo x a n h cùng lương tiêu hai người lúc này hai người đã triệt để đã mất đi cổ thị tộc người tao trương sức lực thấy cao tấn hướng bọn hắn đi tới so gặp quỷ còn muốn khủng hoảng tiểu huynh đệ ta chuyện gì cũng từ từ nam tử áo bảo sanh hoàng luận nói cao tấn niết miệng cười nói tiểu ra ta hiện tại tâm tình không sai cho nên cũng sẽ không quá làm khó dễ các n g ư ờ i thả các ngươi đi cũng không được không được nhưng là các ngươi được lấy ra chút ra dáng đền bù tới không có vấn đề thiểu huynh đệ cứ mở miệng nam tử á o bảo xanh sảng khoái đáp ứng bốn một lát sau tại cao tấn dưới dâm uy nam tử á o bảo xanh thúc cháu hai người ngạnh x i n h x i n h móc giống riêng phần mình vốn liếng mãi cho đến thành công kích hoạt rời khỏi chương trình một khắc này hai người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra toại nguyện rời đi nguyên linh giới chật c h ậ không hổ là cổ thị tộc vốn liếng mà quả nhiên phong phú cao tấn hài lòng điên, điên trong tay túi chữ vật Tiếng tay ném về phía một ném bên phía về lúc ý Quỷ cứu Tài,、bên、trong có không ít tạo viễn cổ kim loại cùng viễn cổ ngọc, nghiên bên bào không cùng ngọc, vặn dùng có cổ cổ chế vừa để giả i h v ậ trước Lúc t cao tấn lưu lại cái đám kia viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc đã dùng bảy tám phần bây giờ cái này một nhóm viễn cổ vật liệu đầy đủ hắn dùng thời gian rất lâu đuổi đi nam tử áo bảo xanh hai người về sau mọi người rốt cục có thể an an tâm tâm ngồi xuống c n u chuyện tiểu não qua còn tại suy nghĩ phi hành pháp bảo phải làm thành cái giặc gì mà mai kiếm tùng thì ở một bên kiên nhẫn tỉ mỉ lau sạch lấy vọng đế cổ kiếm tựa chắc ư đang sát lao một kiện tinh sát vẫn vẫn、so、một lau mỹ chắn nghe ệ thuật đ ngươi kiểu nói này ta cũng muốn đi táng hồn hải đi dạo chưng ơ hành o nhận ẩn có chút ước mơ một bên triệu duyệt thuận thế mở miệng nói đúng rồi cao sư huynh ngươi không phải bị xích độc lao quái ngoặt đi táng hồn hải sao đương i khỏi mọi cùng cạnh hắn. Bên n g là làm sao thoát nhiên cái gì nên nói cái gì không nên nói cao tấn trong lòng vẫn là có cân đòn dù sao chỉ cần là cùng cô nương có liên quan sự tình toàn bộ xem nhẹ là được biết được cao tấn tại táng hồn hải kinh lịch tiểu não qua năm người nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ hướng tới không thôi cảm giác rất thú vị dáng vẻ so đại vân châu thú vị chơi vui nhiều tiểu cao q tấn giật nạy cả mình sư tôn cũng tại táng hồn hải đúng vậy a lý quỷ tài gật đầu nói xem ra thủ trung trưởng lão còn không có tìm tới ngươi cao tấn ngốc trệ đường này rõ ràng bị tin tức này cho khiếp sợ đến muốn trách chỉ có thể trách táng hồn hải quá lớn bằng không lấy sợ còn thực lực rất dễ dàng liền có thể tìm tới hắn vậy các ngươi biết hắn bây giờ tại táng hồn hải cái gì địa phương sao cao tấn vội vàng truy vấn mấy người hai mặt nhìn nhau một chút m ở mịt lắc đầu Xách, xem ra cần phải trước hết nghĩ biện pháp tìm tới sư tôn cao tấn không khỏi nhẹ răng t u é t miệng suy nghĩ đã đã biết được sở cồn cũng tại táng hồn hải vậy hắn cũng không cần phải n g h ĩ trăm phương ngàn kế tìm về đi đường chỉ cần có thể cùng sở cồn tụ hợp tự nhiên là có thể trở về nhưng táng hồn hải lớn như vậy hắn muốn lên chỗ nào mới có thể tìm được sư tôn lão nhân ra ông ta đâu a tiểu não qua đột nhiên ngạc nhiên khẩn trương lên vừa nghe ngươi nói đến táng hồn h ả i ba vị khí vận người mà trong cơ thể ngươi lại có ta khí vận bản nguyên vạn nhất bị ba người kia phát giác được ngươi chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm ngay vậy còn lại bốn người cũng không khỏi nghiêm túc lên hiện tại mới ý thức tới sao cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu ta vừa tới táng hồn h ả i không bao lâu liền bị trong đó một cái khí vận người cho phát hiện cũng may ra hỏa thực lực không ra thế nào bị ta đánh cho chạy tiểu não qua càng thêm khẩn trương lên vậy ngươi bây giờ chẳng phải là rất nguy hiểm yên tâm ca đã bằng vào mình thông minh tài trí thành cao ô n biến Nguy Thành g n c a tấn âm thầm đắc ý nói bây giờ táng hồn h ả i tam đại chân vận tông môn đều biết ta tồn tại ta cái này s ó n g tiến nguyên linh giới thời điểm phụ cận còn có cơ sở ngầm của bọn họ đi theo đâu thật hay giả tiểu não qua một mặt không thể tưởng tượng nói cao tấn đắc ý lấy h á n g dọn một cái đem mình là như thế nào đem tam đại chân vận tông môn đùa bỡn trong lòng bàn tay sự tích sinh động như thật nói một lần đem tiểu não qua năm người nghe sửng sốt một chút chương năm trăm năm mươi lăm khai bằng này thượng chương năm trăm năm mươi lăm khai bằng này thượng dạng này cũng được t r ư ơ n g hoành một mặt không thể tưởng tượng mặc dù ta cũng nghe qua ba cái hòa thượng không nước uống cố sự nhưng loại này sách lược thật muốn áp dụng chỉ sợ có chút khó à. nếu không nói ngươi tiểu sư thúc ta thông minh đâu cao tấn đắc ý nói đương nhiên cái này sách lược sở dĩ có thể áp dụng chủ yếu vẫn là bởi vì ta thu một cái trăm cấp tiểu đệ có thể ở một mức độ nào đó bảo đảm an toàn của ta lời vừa nói ra mọi người lần nữa kinh hãi cái gì trăm cấp tiểu đệ lý quỷ tài ngạc n h i ê nói n xác định không phải ngươi là người ta tiểu đệ không có biện pháp có lẽ này liền gọi người cách bị lực đi cao tấn dương dương tự đắc nói chờ lần sau có cơ hội đem hắn mang vào cho các ngươi nhìn một chút ta không tin tiểu n á o qua bịu môi nói ngươi bây giờ liền ra ngoài đem hắn mang vào cao tấn bất đắc dĩ nói hiện tại không được hắn ngay tại sáu tầng xung kích bảy tầng đâu dạng này a tiểu n á o qua có chút thất vọng nhưng một bên mai kiếm tùng cùng triệu duyệt lại kinh ngạc lấy mở to hai mắt nhìn cái gì hắn là một vị có thể xung kích nguyên linh dưới bảy tầng cao thủ ách cụ thể có thể hay không thành công còn không nhất định đâu cao tấn bật cười khanh khách bất quá theo lối nói của hắn hy vọng vẫn là rất lớn tiểu não qua một mặt mờ mịt nói thế nào có thể xông lên bảy tầng rất lợi hại phải không đâu chỉ là rất lợi hại mai kiếm tùng âm thầm kinh hai nói bình thường trăm cấp cao thủ ngay cả sáu tầng đều lên không đi có thể lên bảy tầng c à n g là phượng mao lân giác như tiểu sư thúc tổ vị này tiểu ếch đệ thật có sung kích bảy tầng thực lực kia tuyệt đối không là bình thường trăm cấp cao thủ một bên t r ư ơ n g hoành sâu tưởng rằng gật đầu không sai sư tôn lão nhân già ông ta cũng mới miễn cưỡng giết tiến bảy tầng truyền công lao đầu cũng mới bảy tầng sao tiểu não qua tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói kỳ quái lợi hại như vậy cao thủ làm sao có thể trở thành tiểu đệ của ngươi ngươi xác định hắn không có đánh cái khác chủ ý yên tâm t a tâm lý nắm chắc cao tấn cười nhẹ ra hiệu tiểu não qua yên tâm thấy cao tấn tự tin như vậy mọi người cũng liền không có lại nhiều nói chỉ là căn dặn hắn lưu thêm một chút t â m nhãn sau đó cao tấn lời nói xoay chuyển bắt đầu nghe ngóng cổ thương phái cùng đại vân châu bây giờ hiện trạng tiểu não qua năm người thì ngươi một câu ta một câu cùng hắn giảng thuật bắt đầu đại vân châu thế cục cùng hắn lúc rời đi không có gì biến hóa quá lớn trừ một chút tông môn tìm nơi nương tựa chạm linh giáo bên ngoài hết thể giống như thường ngày về phần những cái kia tìm nơi nương tựa c h ạ m linh giáo tông môn cũng đã bị tứ đại tông môn c h ấ n áp không sai biệt lắm không có biện pháp mặc dù những tông môn này đ ã được c h ạ m linh giáo cải tạo về sau thực lực tăng nhiều nhưng tứ đại tông môn cũng không có dừng lại bước chân trước đó chia cắt hải ma hoàng huyết đ ủ c h o tứ đại tông môn mang tới tăng lên cực lớn nhất là bọn hắn cổ thương phái từ trưởng môn trường toạ cho tới trưởng lao chấp sự thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh trong đó tăng lên lớn nhất không ai qua được kiếm tâm trưởng lão bởi vì kinh mạnh tổn thương kiếm tâm trưởng lão tu vi dừng lại thật lâu bây giờ giải quyết hết kinh mạch vấn đề về sau tu vi có thể nói là hậu tích bạc phát đột nhiên t ă n g mạnh nghe nói đã có thể cùng c h u y ể n công trưởng lao so chiêu tóm lại biết được cổ thương phái bình an vô sự về sau cao tấn cũng coi là nhẹ nhàng thở ra lại sau đó cao tấn liền cùng tiểu não qua năm người cùng một chỗ tại tầng hai đỉnh phong bắt đầu vui vẻ tổ đội cải quái tiện thể tại mai kiếm tùng chỉ điểm nghiêm túc học tập một chút kiếm pháp thời gian trôi qua nhanh chóng mặt khác bởi vì có tiểu não qua cái này linh vật c ộ n thêm cao tấn cái này giữ gốc người tại chất lượng tốt thần phách rơi xuống suất gọi là một cái cao hai ba ngày thời gian xuống tới riêng là đem mọi người thần p h á c h trình độ đề cao một cái cấp bậc bốn t á g hôn hải trung châu tiên đế thành nơi này là trung châu đại lục ở bên trên duy nhất trung lập thành thị cũng là trung châu trọng yếu nhất lớn nhất một tòa thành thị chỉ chịu tiên tư các trực tiếp q u ả n hạn tiên đế thành một góc một đầu phồn hoa thương nghiệp trên đường phố người người nôn náo phá lệ náo nhiệt rất nhiều cửa hàng trước cửa đều xếp đầy hàng dài bởi vì hôm nay chính là một thời kỳ mới tiên tư bảng khai bảng thời gian vô số trung châu thế hệ trẻ tuổi thậm chí cái khác địa phương chạy tới người trẻ tuổi n h o n h o tụ tập ở đây chỉ vì tại ngay lập tức nhìn thấy một thời kỳ mới bảng danh sách lại tăng thêm đoạn thời gian trước có trên phố nghe đồn sưng bắc vọng châu đế tàng tranh đoạt bên trong có một vị hải ngoại tới thần bí thanh niên liên tiếp đánh bại hồ hán sơn cùng lưu thanh dạng khiến cho kỳ này tiền tư bảng phá lệ làm cho người c h ú m ụ bây giờ khoảng cách khai bảng còn có không ít thời gian nhưng cả con đường bên trên đã nghị luận ở mỹ các ngươi có nghe nói hay không kỳ này tiên tư bảng sẽ có biến động lớn nói nhảm tin tức đều truyền ẩm lên có thể chưa nghe nói qua sao chỉ là không biết tin tức là thật là giả bốn mươi ba cấp liền có thể đánh bại hồ hán sơn cùng lưu thanh dạ nếu g n không phải tất cả mọi người tại truyền ta còn tưởng rằng là ai đang nói đùa đâu tất cả mọi người tại truyền cũng chưa chắc là thật rất nhiều thời điểm lời đồn thứ này truyền thật sự trả lại nhanh vâng huynh lời ấy có lý ta cũng cảm thấy tin tức này là tại nói nhảm không sai đơn thuần nói nhảm đánh chết ta đều không tin nhưng ta nghe người ta nói lúc ấy có không ít đỉnh tiêm tông môn nhân tài kiệt xuất ở đây rất nhiều nhân tài kiệt xuất đều chấp nhận cái này nghe đồn thật hay giả lừa ngươi làm gì biểu ca ta chính là thần lôi tông đệ tử Theo thanh từ hắn ắ nói, lưu dạ b các Vọng châu trở về không lâu, liền trực tiếp bế quan.、Đầu、đen muống, chẳng lẽ lại thật có loại này mạnh nhân. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. 43 cấp giết tiến tiên tư bảng, giết Châu trực có có có cấp thật khả lâu, Đầu rau tuyệt trở tiếp tư khả lẽ lại loại đối bế đ n h h h ế t ta đều k ô ngươi tin. n Các g mau nhìn kia tựa như là kỳ nham thương hội công chúa diệp tiêu cô nương a bên cạnh vị tiên là nàng đường huynh diệp lăng nghe nói cũng là vị có tiềm lực tranh đoạt tiên tư bảng thiên tài kỳ quái diệp tiêu không phải bị phái đi xa xôi chi địa nhậm t r ư c sao cái gì thời điểm trở về nàng đi xa xôi chi địa chính là bắc vọc châu trước đó thảo phạt kết thúc về sau liền đi theo đội ngũ trở về a diệp tiêu bên cạnh tiểu cô nương kia là ai không thể nào ngươi ngay cả chu tiểu miêu cũng không nhận ra kia thế nhưng là viên lão quan môn đệ tử mà lại bản thân vẫn là chu kiếp thân m u ộ i m u ộ i tại ta tiên đế thành bên trong tuyệt đối là tiểu tổ tông đồng dạng tồn tại mau nhìn mau nhìn thái thanh cung thiên kiêu c ũ n g đến ngoại tạo là nghiêu tiên tử cùng kim tiên tử thật sự là nghiêu tiên tử cùng kim tiên tử hôm nay thật đúng là đi đại vận không hổ là táng hồn hải đệ nhất mỹ nữ chỉ xem một chút liền đã say mê theo khai bảng thời gian tới gần càng ngày càng nhiều hào môn thiên kiêu lần lượt trình diện gây nên trận trận kinh hô đồng thời cũng đã dẫn phát mọi người nghi hoặc kỳ quái dĩ vãng cái này vài thiên kiêu nhóm đều là phái người tới bắt tiên tư bảng tập san bây giờ mà làm sao cũng đích thân tới chẳng lẽ lại những cái kia nghe đồn đều là thật thật sự có người chỉ dựa vào bốn mươi ba cấp liền giết tiến tiên tư bảng ngoa tạo thiên linh tông t r ú kiếp thần hoàng đảo ngô thiên tam đại khí vận c h i tử đều đến đông đủ không chỉ là bọn hắn các ngươi nhìn bên kia nếu như ta không có nhận lầm vị tiêu t ự n như là tiền tư bảng người thứ hai mươi chỉnh vô nghĩa a bởi vì cái gọi là vật họp theo l o à i người chia theo nhóm làm táng hồn h ả i một đời mới thiên tài nhân tài kiệt xuất nhóm tự nhiên khinh thường tại cùng những này người thường đứng chung một chỗ các phương thiên tài nhân tài kiệt xuất nhóm đều lục tục n g o e leo lên bên đường cửa hàng lầu hai nhã gian bên trong nhàn nhã quan sát người trên đường phố bảy hưởng thụ lấy mọi người thổi p h ồ n g có tán thưởng ký nham thương hội làm con đường này hạch tâm cổ đông một trong tự nhiên hưởng thụ lấy khu vực tốt nhất lầu hai nhã gian chương năm trăm năm mươi sáu khai bảng này hạ chương năm trăm năm mươi sáu hai b ằ n g này g hạ lầu hai nhạ gian bên trong chu tiểu miêu x ử tại khung cửa sổ bên trên n h ả m chán ngáp một cái tiêu tiêu tỷ h cái kê hốn đàn thật có thể tiến một thời kỳ mới tiên tư bảng a liên tiếp bại hai tên tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất tiến là nhất định có thể tiến mấu chốt ở chỗ cụ thể là hai mươi bốn vị vẫn là mười chín vị diệp tiêu cười nhạt gật gật đầu sớm biết rằng này ta cho là liền không nên đi theo sư tôn rời đi mỗi ngày trừ tu luyện chính là luyện dược đều nhanh n h ả m c h á n thấu chu tiểu miêu tiếp mới lẩm bẩm miệng nhỏ lúc này sau khi lên lầu chu kiếp một bên nói đùa một bên hướng diệp tiêu cùng diệp lăng lên tiếng chào hỏi diệp tiêu mặc dù có chút phiền chu kiếp nhưng bởi vì có chu tiểu miêu cái tầng quan hệ này tại cũng chỉ có thể để chu kiếp mấy người lưu tại nhã gian bên trong chu kiếp thử tìm chủ đề cùng diệp tiêu hàn huyên vài câu đáng tiếc diệp tiêu căn bản không để ý hắn cái này khiến chu kiếp rất là xấu hổ chỉ có thể biến đổi pháp nói sang chuyện khác đúng rồi nghe nói cao tấn hiện tại đã năm mươi c ấ p lời vừa nói ra lập tức đưa tới diệp tiêu hưng thú các ngươi còn tại theo dõi cao công tử diệp tiêu nhữ m à y h ỏ i không có biện pháp như thế ưu tú nhân tài chỉ sợ không có cái nào tông môn nguyện ý bỏ lỡ à. chu kiếp xấu hổ lấy cười cười tiếp tục nói ra bất quá hắn cùng khương tiền bối cái này vài ngày một mực trốn ở một cái trong trận pháp cũng không biết đang làm gì trốn ở trong trận pháp diệp tiêu biểu lộ quái gì nói tránh né các ngươi theo dõi sao hẳn không phải là chu kiếp trầm ngâm lắc đầu không chừng bắc vọng c h â u lòng đất còn trôn giấu bảo vật gì cũng nói không chừng kỳ quái vừa mới qua đi hơn một tháng thời gian cao huynh là thế nào từ bốn mươi ba cấp lên tới năm mươi cấp một bên diệp lăng không thể tưởng tượng nói có thể là tại đế tàng bên trong đạt được một chút đặc thù thiên tài địa b ả o đi chu kiếp suy đoán nói bên cạnh chu tiểu miêu tựa hầu nghĩ đến cái gì hầm hư nói cái gì thiên tài địa bạo muốn ta nhìn khẳng định là tại chỉ cốc tông trong hàn đảm cua được năm mươi cấp ta muốn là có thể ngâm thời gian dài như vậy cũng có thể đến năm mươi cớp nghĩ đến nơi này chu tiểu miêu trong lòng càng ân hận cái gì chí u ố c tông hàn đàm chu kiếp cùng diệp lăng không hiểu ra sao chính là chí u ố c tông có một ngụm bí ẩn hàn đàm bên trong hàn đàm nước gần chứa linh khí nồng nặc có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện còn có loại này tốt địa phương diệp lăng âm thầm kinh ngạc nói trách không được cao huynh không đội mà rời đi bắc vọng châu đâu đang khi nói chuyện dưới lầu đường đi đột nhiên táo động diệp tiêu mấy người ánh mắt cũng đều đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa sổ khai bảng thời gian đã đến không chỉ là bọn hắn giờ phút này t á n g hồn hải các nơi hạch tâm thành thị yết bảng cửa hàng bên ngoài tất cả thế hệ trẻ tuổi các tu sĩ tất cả đều nín hơi nhìn chăm chú bắt đầu theo yết bảng cửa hàng cửa tiệm trầm trầm mở ra một đạo mấy mét vông màn sáng hiện lên ở cửa hàng bảng hiệu phía trên như đèn bài bình thường liệt kê ra một thời kỳ mới tiên tư bảng xếp hạng cùng lúc đó cửa hàng tiên tư bảng tập san cũng chính thức bắt đầu phát hành bán mà lại là toàn táng hồn hải đồng bộ phát hành mặc dù tập san bên trong ghi chép rất nhiều kỹ càng chiến tích tin tức cùng tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm gần đây một chút biến hóa cùng chuyện lý th nhưng giờ này khắc này đại gia càng chú ý vẫn là trong màn sáng từng bước liệt kê ra thứ hạng mới xếp hạng từ thấp đến cao theo thứ tự hiện hiện người thứ hai mươi b ố hồ hán sơn nhìn thấy người thứ hai mươi b ố vẫn là hồ hán sơn nháy mắt toàn bộ đường đi lập tức xôn s a o một mảnh bao quát lầu hai nhã gian bên trong các phương nhân tài k ế t xuất tình huống như thế nào hồ hán sơn làm sao vẫn là hai mươi bốn vị không phải nói hắn đã bị người đánh bại sao chẳng lẽ lại kêu anh em trực tiếp nhảy tới mười chín vị không có khả năng nếu như hắn lên mười chín vị hồ hán sơn đồng dạng sẽ bị gạt ra bảng danh sách trừ phi hồ hán sơn đổi u tại hết bảng trước đó đem 23 vị thượng quan vấn đánh bại vừa dứt lời người thứ 23 danh tự liền hiện lên ở màn sáng phía trên người thứ 23, thượng quan vấn lần này đám người triệt để vỡ tổ sau đó 22 vị 21 vị tất cả đều là lúc đầu danh tự không có bất kỳ biến hóa nào ta đã nói rồi làm sao có thể có người tại 43 cấp liền giết tiến tiến tư bảng con mẹ nó là hải ngoại tạ tu đặc biệt mãi mãi kia phá lời đồn là ai truyền tới có loại đứng ra ta cam đoan không đánh chết ngươi không có tí sức lực nào mong đợi nửa ngày liền cái này con tưởng rằng có thể chứng kiến lịch sử đâu mà thôi mà thôi mua bản tập săn đi đừng nóng đội a người thứ mười chín danh tự không phải còn chưa có đi ra sao vạn nhất có người lui bảng hoặc là vẫn là đâu ha ha người muốn đợi các người đi tạ dù sao muốn đi rất nhanh người thứ mười chín lưu thanh dạ xếp hạng cũng hiện lên ra triệt để vỡ vụn gần nhất lời đồn khiến vô số muốn xem náo nhiệt đ á m người thất vọng lầu hai nhã gian bên trong các phương nhân tại kiệt xuất nhóm càng là một mặt một bức chuyện gì xảy ra cao huynh chưa đi đến tiên tư bảng sao diệp lăng kinh nghi lấy vọt tới bên cửa sổ nhìn chằm chằm màn sáng bên trên xếp hạng xem đi xem lại trong mối vẫn không có cách giải liên tiếp đánh bại hồ hán sơn cùng lưu thanh dại đều lên không được bảng tiên tư c á c đây là tại làm cái gì chẳng lẽ còn lại muốn quan sát một đoạn thời gian diệp tiêu trầm ngâm suy đoán nói hạ kỳ mới có thể nhập bảng có lẽ có cái gì lo lắng cũng nói không chừng chu kiếp như có điều suy nghĩ nói n h a m chán sớm biết là kết quả này ta liền không tới chu tiểu miêu mất hết cả hứng nói một bên khác thái thanh cung c á c tiên nữ trôi nhã gian bên trong niêu h thiển cùng kim úc hương kinh ngạc lấy lấy nhau hiển nhiên cũng bị kết quả này cho cả ngây ngẩn cả người nếu không phải các nàng một mực có nhãn tuyến nhìn chằm chằm cao tấn động tĩnh thật đúng là coi là cao tấn đã bị người giết hại đâu thiên tư các làm sao làm như thế nghịch thiên chiến tích đều không vào được bảng liền không sợ công tín lực chữa sao kim úc hương đại mi c a o lại nói niêu h thiển trầm tư thật lâu c h ầ m rãi mở miệng nói có thể hay không bởi vì tên kia thiếu niên áo tráng nguyên nhân thế ngươi đừng nói thật là có khả năng kim úc hương giật mình nói cao tấn cùng trạm linh giáo thiếu niên mặc áo trắng kia nhận biết tiên tư các phương diện hẳn là đang hoài nghi lai lịch của hắn nhưng cao công tử rõ ràng không phải tả tu a niêu h thiền khốn họp nói mà lại hắn cuối cùng cùng thiếu niên áo trắng cũng độc thủ những này tiên tư các cũng đều là thấy được cái này nhưng khó mà nói chắc được kim bốc hương như có điều suy nghĩ nói thiếu niên áo trắng kia cũng không nhìn không được sao bây giờ suy nghĩ kỹ một chút lúc ấy thiếu niên áo trắng rõ ràng không đối cao tấn ra tay bậc gác mà lại chúng ta nhảy núi về sau cũng không có truy kích rất có nhường hiểm n g h i ê u thiền cẩn thận hồi tưởng một phen cao ò n giống như thật có chút đáng giá suy nghĩ giá thật chút có suy sâu x địa phương 4. Nguyên linh dưới tầng 2 đỉnh phương p linh h Nguyên tầng dưới n g Cao tấn cũng ù n não người thành căn này định Tấn g gặp tiểu một thời mặt cái điểm. qua sau Cao địa, địa làm lập lâm cứ cố c không biết mình thi rất sự tình hắn lúc này chính cùng m ai kiếm tùng cùng một chỗ tại hai trăm cấp trong bảy quái vật một bên g i ế t q u á i một bên nghiên cứu thảo luận kiếm thuật mấy ngày học tập xuống tới khiến cao tấn được ích lợi không nhỏ nhất trực quan biến hóa chính là tại làm một chút cơ sở kiếm chiêu lúc kiếm phép vốn nắn mang tới đau nhức cảm giác rõ ràng giảm bớt rất nhiều chiêu thức ở giữa dính liền cũng so trước đó trôi chạy thuận tay rất nhiều thậm chí liền kiếm chiêu kiếm lực liền đương ề u chiếm đ ợ c thực nhất định tăng lên. Trưng nhiên trừ tu tập kiếm chiêu bên ngoài cao tấn cũng tại tiện thể tôi luyện kỹ năng độ thuần t h ụ trong đó chủ yếu tôi luyện chính là hoa thải quan g đạn vì sáu mươi cấp về sau hoàn toàn thể hoa thải quan g đạn làm chuẩn bị mà lại hoa thải quan g đạn mới một giây ra mặt làm l ệ n h luyện kiếm quá trình bên trong sen h ữ n g kẽ mới phát hoa thải quan g đạn mấy ngày xuống tới độ thuần t h ụ từ từ trướng kiếm thuật trình độ vững bước tăng lên đồng thời hoa thải quang đạn độ thuần thục cũng tại bất chi bất giác xây tăng lên tới tám mươi bảy điểm song tổn thương đội s u ấ t từ tám mươi ba tám mươi ba một đường tiêu t h ă n g đến một trăm m t ư ơ i bảy một trăm một mươi bảy tổn thương năng lực tiến một bước bạo tạc mượn dùng tiểu não qua một điểm khí vận chi lực nếm thử về sau trừ số ít phòng ngự loại hình cấp hai trăm nguyên linh giới quái vật cái khác loại hình quái vật căn bản gánh không được hắn một phát hoa thải quang đạn muốn biết đây vẫn chỉ là tám mươi bảy điểm độ thuần thục đợi đến độ thuần thục đạt tới một trăm điểm thu hoạch được tinh thông hiệu quả cái kia uy lực chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kích thích đúng rồi mai sư huynh ngươi kia dừng chúc kiếm ý là thế nào tới cao tấn một kiếm tinh chuẩn đâm vào quái vật yếu hại đem chém giết ngược lại hiếu kỳ d o hỏi ách tiểu sư thúc tổ vẫn là gọi ta kiếm tùng đi mai kiếm tùng bị mai sư h u y n h s ư n g hô thế này kêu toàn thân không được tự nhiên về phần kiếm ý cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm tòi người khác là dao không đến kia ta muốn như thế nào đi tìm tòi đâu cái này mai kiếm tùng vào đầu bức thai nghĩ nửa ngày tận khả năng dùng ngôn ngữ miêu tả nói ngươi có thể đem kiếm ý hiểu thành một loại dùng kiếm lý niệm cùng phong cách mỗi người lý niệm cùng phong cách đều không giống mà kiếm ý chính là một kiếm tu dùng kiếm lý niệm cùng dùng kiếm phong cách cụ tượng hóa thể hiện cao tấn nghe tê cả ra đầu được xem ra ta cách l ĩ n h nộ kiếm ý còn xa cực kỳ mai kiếm t ù n g bật cười khanh khách ta cảm thấy tiểu sư thúc tổ vẫn là trước tiên đem kiếm thuật cơ sở đánh vững chắc tương đối tốt chỉ cần cơ sở đánh vững chắc phối hợp vọng đế kiếm phách thay đổi một cách vô c h i vô giác chỉ điểm kiếm đạo chi đổ tương lai có hy vọng cao tấn khẽ gật đầu ngược lại có chút hăng hái nghe ngóng nói lại nói ngươi là cái gì thời điểm bắt đầu lượt kiếm nghiêm trình mà nói từ trong bụng mẹ lại bắt đầu cao tấn khỏe miệm giật một cái ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao mai kiếm tùng cười nói gia phụ nhà ta mẫu đều là kiếm tu cho nên từ ta tại trong bụng mẹ bắt đầu ngay tại chịu đựng kiếm thuật hung đúc theo ra mẫu lời nói ta ra sinh thời hai tay đều là kiếm chỉ tạo hình nghe nói lời ấy cao tấn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mặc dù chuyện này nghe quá mức tà dị nhưng đặt ở mai kiếm tùng trên thân nhưng không có mảy may không hài hòa cảm giác tiếp tục tại mai kiếm tùng chỉ điểm xuống luyện tập kiếm chiêu đảo mắt lại qua hai ngày thời gian hoa thải quang đạn độ thuần t h ụ thành công để cao đến chín mươi b ố điểm k h、so、đường đường chính chính mặt khác h h t u bởi vì có giữ gốc rơi xuống nguyên nhân mấy ngày xuống tới soát đến không ít hai trăm linh hồn ép đế phách mà lại bởi vì có tiểu não qua cái này linh vật tại từ đầu phương diện cũng so với hắn đơn soát lúc tốt rất nhiều cho nên bây giờ cao tấn đã hoàn thành toàn thân tám đế phách thành cựu không chỉ có như thế còn thành công thay thế hai viên thấp hồn ép đế phách chỉnh thể thuộc tính tăng lên trên diện rộng đế phách trung xu phách hồn ép hai trăm chủ thuộc tính pháp thương 200. phó thuộc tính hv bốn n g h ì lực đạo 200, l n h ụ c thân cường độ 5. đế phách anh phách hồn ép hai trăm chủ thuộc tính pháp kháng 200. phó thuộc tính lực đạo 200, l pháp thương hai n h ụ c thân cường độ 5. trung khu phách từ đầu cùng trước đó cơ bản nhất trí chỉ là nhiều một đầu 200 l ự c đạo từ đầu anh phách thì trực tiếp nhiều một đầu 5% ă n t ụ c thân cường độ sau đó chính là bị thay thế đi hai viên thấp hồn ép đế phách đế khí phách hồn ép hai trăm chủ thuộc tính hv 4 0 0 0 phó thuộc tính p h á p thương 200, sinh mệnh lực 20, hv 4 0 0 0 đế thiên xung phách hồn ép 200. chủ thuộc tính tốc độ 100. phó thuộc tính hv 4 0 0 0 pháp lực giá trị 400, l ự c bộc phát 20. đến tận đây thành công kích hoạt đế phách tám cái bộ hiệu quả sinh mệnh lực tăng phúc trực tiếp để cao 210 điểm đạt đến 959 điểm trừ cái đó ra cái khác các loại thuộc tính cũng đều phát sinh biến hóa không nhỏ đẳng cấp 50. khí huyết 5 ă m 4 ư ơ pháp lực 2.282 sinh mệnh lực 959, 119 lực đạo 2.557 pháp thương 2.971 t h ầ n thức 484 lực bộc phát 167, b a n đầu 65 p h o n g ngự 1.122 pháp kháng 948 t ố c độ 751 t h i pháp tốc độ 120% pháp thuật phạm vi 170% b ổ sung năng lượng tốc độ 115% lục thân cường độ 25% trong đó biến hoa lớn nhất không thể nghi ngờ là hp một hơi từ bốn vạn bốn để cao đến năm vạn tám pháp lực giá trị cùng tốc độ mặc dù thiếu đi một chút nhưng không ảnh hưởng toàn cục mấu chốt vẫn là lực đạo p h á p thương cùng lực buộc phát tăng lên tiến một bước để cao cao tấn tổn thương năng lực trừ cái đó ra l ụ c thân cường độ cũng từ trước đó hai mươi phần trăm tăng lên tới hai mươi lăm phong ngự năng lực cũng có nhất định đề cao nói tóm lại thân phách hồn ép cùng thuộc tính đối tu sĩ ảnh hưởng vẫn là rất lớn mà lại càng là cao hồn ép thân phách kéo ra t r a n l ệ cũng liền càng lớn cao n nguyên linh tầng g g khó trách nhiệm Thời trăm tu cấp các su sĩ sẽ đối dưới i vụ. n cũng không còn nhiều lắm, ta cũng nên c về. lắm, ta trở a tấn nhìn quanh mọi người một vòng cuối cùng đem ánh mắt rơi vào tiểu não qua trên thân trong lòng khó tránh khỏi có chút không bỏ tiểu não qua mặc dù ngoài miệng không nói nhưng k i a ủy khuất tiểu biểu lộ rõ ràng còn muốn để cao tấn nhiều theo nàng mấy ngày nhanh như vậy muốn đi sao lý quỷ tài cùng triệu duyệt không đ g ừ n g nói đều như thế sớm một chút tìm tới sư tôn cũng có thể về sớm một chút cao tấn cười nói mà lại có cái này cứ điểm tạm thời về sau cũng có thể tại nơi này định kỳ gặp mặt thôi được mai kiếm tùng than nhẹ một tiếng vậy ngươi chú ý an toàn yên tâm ca hiện tại an toàn rất cao tấn tự tin nói tiểu não qua hừ hừ lấy cho cao tấn thể nội rót vào một đại cổ khí vận chi lực đĩu m g ô i nói cho ngươi điểm khí vận chi lực dùng ít đi chút minh bạch cao tấn hiểu ý cười một tiếng còn có tìm tới sở lão đầu về sau liền tranh thủ thời gian về đại vân châu yên tâm đi đối với trở về chuyện này ta so ngươi còn muốn sốt ruột đúng rồi nếu để cho ta biết ngươi vụ n trộm thông đồng táng hồn hải hồ ly tinh nhìn ta không đem ngươi đánh thành đầu h e o bắt vọc châu b ắ c vọng c ả n g phế tích phía trên ba vị t r ă m cấp cao thủ đã tại trận pháp bên cạnh trong năm ngày thời gian lại chậm chạp không gặp hai người ra cho nên từ sáng sớm hôm nay bắt đầu ba người liền có chút kìm nén không được trong lòng n ộ i vàng sao động lâu như vậy đều không có điểm động tĩnh hai người sẽ không thật chạy a việc này không nên chậm trễ vẫn là nhanh chóng phá vỡ trận pháp tương đối tốt thiên linh tông trung niên sắc mặt ngưng trọng nói vạn nhất thật mất dấu chúng ta nhưng không cách nào cùng tông môn bàn giao nói xong ba người nhìn nhau không hẹn mà cùng hướng trận pháp khởi xướng oanh kích vain vain vain thương vô lượng cái này trận pháp tuy mạnh nhưng c h u n g quy là dựa vào linh thạch tại duy trì tại ba vị trăm cấp c ư ờ n g giả hình k í c h hạ linh thạch bên trong linh khí bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống trượt ngoa tạo tình huống như thế nào cao tấn mới từ nguyên linh giới lui ra ngoài bị dọa đến một cái giật mình hẳn là bị tà tu hoặc là yêu thú tập kích cao tấn cao mày ở giữa kích hoạt bất bại kim thân không nên à, phụ cận không phải còn có ba cái miễn phí bảo tiêu nhìn chằm chằm sao nghi hoặc ở giữa liên tiếp linh thạch vỡ vụn thanh âm liên tiếp vang lên tạo thành trận pháp linh thạch nháy mắt vỡ vụn thành bột mịt bao phủ tại bốn phía trận pháp lồng ánh sáng cũng theo đó tiêu tán nhìn thấy có ba tên trăm cấp cao thủ cao tấn nháy mắt căng thẳng thần kinh như lâm đại địch t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám tẩy thủy đan dụ hoặc t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám tẩy thủy đan dụ hoặc bất quá khi nhìn rõ ba người trang phục cùng bên hông tông môn u lệnh bài về sau biểu lộ lập tức cổ quái các ngươi là theo dõi ta kia ba vị tiền bối nhìn thấy cao tấn còn tại về sau ba người nhao nhao giãn nhẹ một hơi xấu hổ mà không thất lễ mạo gật đầu nghi hoặc hỏi a bên cạnh ngươi vị kia khương đạo hữu đâu ngươi nói là khương a hắn còn tại nguyên linh giới đâu cao tấn cũng là không giấu giếm cái gì nguyên lai、like、là đi nguyên linh giới a biết được cao tấn hai người chỉ là đi một chuyến nguyên linh giới ba người dán nhẹ một hơi đồng thời bầu không khí không khỏi có chút lúng túng cao tấn nghi hoặc n h ữ n mày ba vị tiền bối đ â y là khu khu thiên linh tông trung niên gượng cười mở miệng nói thấy các ngươi lâu như vậy đều không có ra còn tưởng rằng hai vị đã xảy ra chuyện gì bây giờ xác nhận tiểu hình đệ bình an vô sự về sau cũng yên lòng nghe vậy cao tấn trong lòng một trận cười lạnh dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết ba người này là lo lắng bọn hắn chạy thật sao kia thật là vất vả ba vị tiền bối ba người xấu hổ lướt nhau khu khụ không vất vả không vất vả lại nói chu huynh n ô huynh còn có nghiêu tiên tử gần đây được chứ cao tấn t ử trong túi chữ vật tìm cái ghế ra thành thơi ngồi trên ghế có chút hăng hái cùng ba người nói chuyện phiếm bắt đầu dù sao lão khương còn chưa có đi ra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi đối mặt cao tấn lần này diễn xuất ba người trong lòng đều có chút khó chịu dù sao bọn hắn nói thế nào cũng là tiền bối bình thường nếu là có tiểu bối dám như thế nói chuyện với bọn họ sớm bị bọn hắn khiến trách nhưng không có biện pháp ai bảo trước mắt cái này tiểu t ử thân phận đặc thù đâu đa tạ cao công tử quan tâm nhà ta thiếu chủ hết thẻ mạnh khỏe thiên linh tông trung niên thuận miệng trở về câu còn lại hai vị cao thủ cũng đều tùy tiện qua loa tắt trách vài câu thấy ba người không chịu lộ ra quá nhiều cao tấn cũng lời hỏi nhiều lời nói xoay chuyển hỏi đ ú n g rồi ba vị tiền bối nhưng từng nghe qua hoặc là gặp qua một cái gọi sợ của người chưa từng nghe thấy thái thanh cung mỹ phụ mờ mịt lắc đầu không biết tiểu h u n h đệ tìm người này làm gì cao tấn tự nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn tình hình thực tế cười nhạc nói sang chuyện khác ba vị đầu tiên là xương sở sau đó liền buồn cười cười ra tiếng tình h ữ u g ì cái này tiểu tử là tại g i a lệnh cho bọn họ làm việc sao còn nói cái gì tìm được về sau tất có thâm tạng người cái năm mươi cấp tiểu bối có thể xuất ra vật gì tốt cao tấn cũng không đốc tự nhiên nghe được ba người trong tiếng cười khinh thường cùng trêu chọc làm sơ trầm tư về sau móc ra một viên tẩy tùy đan viên thuốc này tên là tẩy tùy đan có được tẩy gân phạt tùy hiệu quả sau khi phục dụng nhưng thanh trừ chữ, chữ hàng tại thể nội các loại tạp chất nếu ai khả năng giúp đỡ v ã n bối tìm tới người này đan dược này chính là tạ lễ lời vừa nói ra trước một giây còn tại cười t h ầ m ba người một giây sau liền ngốc trệ ngay tại chỗ nhao nhao nhô ra thần nghiệm xem xét cao tấn trong tay đan dược mặc dù từ dò xét đến dược hiệu tin tức đến xem không có vấn đề gì nhưng ba người y nguyên không dám tin tưởng tiểu huynh đệ sợ không phải đang nói đùa với chúng ta thần hoàng đảo nam tử mặt mũi tràn đầy hoài nghi lão phu sống đại nửa đời còn chưa từng nghe nói qua thế gian có như thế đan dược thái thanh cung mỹ phụ cũng một mặt không tin nói ngươi nhưng biết bài trừ thể nội tạp chất có bao nhiêu khó chỉ dựa vào cái này một viên đan dược làm sao có thể cao tấn sớm đoán được bọn hắn sẽ là loại phản ứng này bình tĩnh cười nói ba vị tiền bối nếu là không tin đều có thể tiến lên đây dò xét một chút vãn bối thể nội tạp chất tình huống nghe vậy ba người kinh nghi lấy lướt nhau nhao nhao tiến lên trước dò xét cao tấn thể nội tạp chất ai ai ai ai nên nhìn, nhìn không nên nhìn đường nhìn a cao tấn nhắc nhở cũng may ba người coi như quy củ không có thừa cơ động cái gì l ệ n h ra tâm tư phàm là bọn hắn dám đem thần niệm thăm dò vào cao tấn thức hải cao tấn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nói đùa hắn thức hải cũng không phải tùy tiện liền có thể cưỡng ép dò xét bởi vì cái gọi là không nhìn không biết xem xét giật mình cha rõ cao tấn thể nội tạp chất tình huống về sau ba người nhao n h a u hít một hơi lanh khí không có biện pháp cao tấn thể nội quả thực quá sạch sẽ mặc dù còn tồn tại lấy một chút lẻ tẻ tạp chất nhưng cơ hồ có thể không cần tính cái này thần hoàng đạo nam tử kinh nghi bất định nói làm sao có thể hẳn là thật sự là cái này tẩy tủy đàn công hiệu cao tấn câu miệng cười hỏi thế nào ba vị tiền bối hiện tại hẳn là tin tưởng cái này tẩy tủy đàn công hiệu a hô thái thanh cung mỹ phụ giãn nhẹ m ộ t hơi cố nén nội tâm kích động hiếu kỳ hỏi xin hỏi tiểu h u n h đệ đan dược này từ đâu mà đến lại có như thế nghịch thiên công hiệu cao tấn cười không nói loại tình huống này căn bản không cần hắn giải thích toàn bộ nhờ đối phương não bổ là được không phải sao thiên linh tông trung niên lập tức giút hắn nghĩ đến một hợp lý giải thích chẳng lẽ là đế tàng bên trong luật được ha ha vị tiền bối này quả nhiên thông minh quả nhiên cao ũ n viễn g chỉ có tấn n mặc ớ thể luyện chế ra như thế thiên thần chế như luyện nghịch ra dù biết ba người này không dám làm loạn nhưng vẫn là vụ trộm nắm chặt khương vô lượng thần niệm ngọc giản để phong vật nhất cuối cùng ba người vẫn là thu hồi trong lòng tàn niệm không biết tiểu huynh đệ còn có mấy k h ỏ a tẩy tùy đan thiên linh tông trung niên t r ầ m n g â m hỏi tổng cộng liền đạt được ba viên chúng ta ăn một viên cho các ngươi một viên còn lại viên kia giữ lại về sau lại dùng cũng đúng như thế thần dược nghĩ đến cũng không có khả năng có bao nhiêu thần hoàng đ ả o nam tử khẽ gật đầu ngược lại nghiêm mặt hỏi còn xin tiểu huynh đệ tiết lộ thêm một chút người kia tin tức tỷ như tuổi tác đẳng cấp tướng mạo cái gì thuận tiện chúng ta giúp ngươi tra tìm cao tấn khẽ gật đầu tên gọi sở c ư ờ n một cái lao giả thực lực cũng là trăm cấp nghiên kỷ có chút lớn giống như ta cũng là hải ngoại tu sĩ a đúng hắn nguyên linh thiên phú là tam đại đ ỉ n h tiêm pháp thể một trong pháp hải hẳn là rất tốt phân rõ t pháp hải thiên phú chăm cấp cao thủ đó cũng không phải là bình thường chăm cấp cao thủ a thiên linh tông trung niên âm thầm kinh hay nói không biết cao công tử cùng người này là quan hệ như thế nào cái này liền không liên quan các ngươi chuyện gì cao tấn cười nhẹ đem tẩy tủy đan thu hồi túi chữ vật dù sao ai trước giúp ta tìm tới người này viên này tẩy tủy đan liền về h a i thấy cao tấn không muốn lộ ra quá nhiều ba người cũng liền không có hỏi nhiều nữa n h o nhao móc ra đưa tin công cụ phía dưới thông chi người bắt đầu cha tìm sở c u ồ n sợ chậm người một bước đúng lúc này cao tấn bên cạnh đống nhiên tạo nên một vòng gợn sóng không gian rất nhanh khương vô lượng thân ảnh liền dần dần hiện lên ở trước mặt mọi người mở mắt nháy mắt lạnh thấu xương ánh mắt đống nhiên khóa chặt tại ba trên thân người ba người trong lòng cạc kinh rõ ràng bị khương vô lượng khí tức cho khiếp sợ đến bọn hắn sở dĩ được phái tới theo dõi cao tấn cũng là bởi vì bọn hắn thực lực cùng khương vô lượng không sai biệt lắm nhưng lúc này giờ phút này ba người lại ngạc nhiên phát hiện khương vô lượng khí tức xa so với bọn hắn dự đoán cường đại không có biện pháp bây giờ khương vô lượng cùng trước đó khương vô lượng so sánh sớm đã không cùng một đẳng cấp đặc biệt mãi mãi bên cạnh cái này trận pháp là ba người các ngươi đ ậ p ra khương vô lượng quét mắt bốn phía linh thạch bột mịn lạnh lùng chất vấn chương năm trăm năm mươi chín trăm cấp phẩm cấp chương năm trăm năm mươi chín trăm cấp phẩm cấp đối mặt khương vô lượng chất vấn ba người bao nhiêu có chút trộm dạ hiểu lầm hiểu lầm thiên linh tông trung niên xấu hổ cười nói chúng ta cũng là lo lắng tiểu huỳnh đệ xảy ra chuyện cho nên phá vỡ trận pháp xác nhận một chút thật coi lão phu ngốc đúng không khương vô lượng hừ lạnh nói các ngươi cái gì tâm tư lão phu còn có thể đoán không được bớt nói nhảm lão phu trận pháp cũng không phải tùy thiệt phá hôm nay ba vị nếu là không lưu lại ít đồ đừng nghĩ nhẹ nhõm rời đi cường thế như vậy ngang ngược ngôn ngữ không khỏi khiến ba người ngầm sinh bất mãn tuy nói khương vô lượng thực lực so với bọn hắn trong dự đoán mạnh một chút nhưng bọn hắn thế nhưng là ba người nho nhỏ một phương trận pháp có thể đáng mấy đồng tiền t h â n hoàng đảo nam tử nhịn không được hừ nhẹ nói đáng giá mấy đồng tiền khương vô lượng thổi dâu ria trận mắt nói mỗi người lưu lại cho ta mười vạn t ư ợ n g phẩm linh thạch lại nói cái gì mỗi người vạn t ư ợ n g phẩm linh thạch thái thanh cung mỹ phụ tức giận nói đạo h ư u sợ không phải đang nói đ ù a hừ xem ở các ngươi không đụng đến ta nhà tiểu lão bản phân thượng theo dõi sự t ì n h liền không cùng các ngươi tính sổ hương vô lượng lạnh nhạt đứng dậy vương bá chi khí bên cạnh để lọt nhưng cái này trận pháp bỏ ra lão phu không ít tâm tư hôm nay ba vị nếu không cho cái thuyết pháp lao phu trong lòng thực sự khó chịu hương đạo h ư u đây là cái gì đạo lý chỉ là một cái trận pháp cần phải nhiều như vậy linh thạch ta nói đáng cái giá này nó liền đáng giá cái giá này hương vô lượng chém đinh chặt sắt khí diễm được không phép lối cao tấn tính toạ ở một bên trên ghế cười không nói p nhau nhau h ông thân đao vù vũ tiếng vang triệt toàn bộ khu phế tích như nguyện quang trong sáng đao khí gào thét mà ra ba người thân sắc khẽ biến nhao nhao tránh lui ngăn cản khi đao khí tiếp xúc đến bọn hắn n g á y mắt ba người quá sợ hãi lúc này mới ý thức được đạo này đào khí khủng bố ẩm ẩm ẩm ba người chống lên hộ thuẫn cùng phòng ngự thủ đoạn nháy mắt vỡ vụn cũng lên tiếng bay ngược hướng ngoài mấy c h ụ c thức phế tích bên trong thần s ắ c kinh hãi mồ hôi lạnh ứa ra thật mạnh thiên linh tông cố nén thể nội khí huyết quần quận cầm kiếm cánh tay phải có chút chiến đấu bên cạnh thái thanh cung mỹ phụ cùng thần hoàng đạo nam tử cũng không tốt đến đến nơi đâu nhìn về phía khương vô lượng ánh mắt tràn ngập khó có thể tin đáng chết không phải nói khương vô lượng nhiều lắm là lục phẩm sơ kỳ trình độ sao thần hoàng đ ả o nam tử sắc mặt kinh nghi bất định cái này mẹ nó là lục phẩm sơ kỳ thái thanh cung mỹ phụ âm thầm kinh hai nói sợ là có lục phẩm hậu kỳ kỳ quái như thế cao thủ tại sao lại đối một tên tiểu bối như thiên lôi sai đâu đánh đó thiên linh tông trung niên thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ lại cao tấn kia tiểu tử thật có cái gì đại địa vị cao tấn bên này càng là kinh ngồi mà lên gọi thẳng ngọa tào trước đó còn tưởng rằng khương vô lượng có khoác l á c thành phần hiện tại xem ra bây giờ khương vô lượng xác thực có khoác lắc vô liếng chỉ bằng ba người các ngươi dắt r ư i cũng xứng cùng lao phu hồn à o khương vô lượng của ngạo thu đao nhìn về phía ba người ánh mắt tựa như đang nhìn ba cái rác rưởi đồng dạng nếu không phải nhà ta tiểu lão bản thiệt tâm ba các ngươi sớm bị lao phu làm thịt lần này ba người đối khương vô lượng phách lối lại không có nửa phần chất vấn bởi vì bọn hắn rất rõ ràng khương vô lượng xác thực có năng lực chém giết bọn hắn không nghĩ tới khương đạo hưu không nờ g đạt đến lục phẩm hậu kỳ thiên linh tông trung niên âm thầm xoắn suýt một phen chỉ có thể bị ép nhận sợ ngược lại là chúng ta nhìn lầm lục phẩm hậu kỳ k ư ơ n g vô lượng nghiền ngẫm cười nạo cũng lời đi hốn nắn cái gì nữ mày nói vẫn là câu nói kia mỗi người mười vạn thượng phẩm linh、thạch. cầm được ra ra lan, không bỏ nổi liền liền nổi không h bỏ ế thần Ngay ô n nhìn nhau, g khỏi hai ra mặt tê cả đ u Ta thừa hoàng ậ n người chúng ta liên thủ cũng Khương ba ta chưa chắc thủ là đ ạ Hưu đối thủ. Thần h đối o đ ạ o âm thầm cắn răng nói nhưng đạo h ư u lần này trào giá thực sự quá không hợp thói thường chút không phục l i ề n chết thần hoàng đ ạ o nam tử biểu lộ cứng đờ khương đạo h ư u đây là muốn cùng ta thần hoàng đ ạ o là địch gì tứ chân vận ba tông mà thôi sợ cái cọc lông khương vô lượng n g ử a đầu cùng tiếu tiện tay rút đao ở giữa khí thế ngập trời mắt thấy là phải hướng ba người chém tới ba người như lâm đại địch dọa đến sắt mặt t r ắ n g bệnh thời khắc mấu chốt cao tấn rốt cục mở miệng đi lao khương ba vị tiền bối cũng là phụng mệnh làm việc không cần thiết ra tay đánh nhau thấy cao tấn mở miệng khương vô lượng bốc lên kỳ thật lúc này mới biến mất xuống tới thu đao h ừ lạnh nói đã tiểu lão bản đều lên tiếng vậy lao phu liền tha các ngươi một mạng trở về nói cho các ngươi biết chủ tử còn dám phái người đi theo dõi tới một cái giết một cái đến một đôi giết một đôi đối mặt khương vô lượng uy hiếp ba người căn bản không dám cãi lại còn không mau cút đi khương vô lượng trầm giọng xua đổi nói nghe vậy ba người cứng ngắc liếp nhau chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi không có biện pháp mặc dù dạng này trở về không tốt lắm giao nộp nhưng dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ muốn tốt mà lại chỉ cần bọn hắn đem khương vô lượng tình huống nói rõ ràng t ô n g môn bên kia hẳn là cũng có thể lý giải thấy ba người s á m xịt rời đi cao tấn vẫn không quên cao giọng nhắc nhở một cuống họng ba vị tiền bối đi thong thả đừng quên giúp ta tìm người a ta trước đó ước định vẫn là có hiệu quả phi thân rời đi ba người khỏe miệng co giật cứng ngắc nói không ra lời mãi cho đến ba người bay xa về sau cao tấn mới tràn đầy phấn khởi quay đầu nhìn về phía khương vô lượng cao ó thể l tấn dợ khóc dở cười lắc đầu thoại phong nhất chuyển nói đứng rồi bọn hắn vừa nói lục phẩm hậu kỳ là cái gì ý tứ còn có thể là cái gì ý tứ nguyên linh giới số tần g thôi khương vô lượng giải thích nói a cao tấn giật mình gật đầu nguyên lai trăm cấp về sau thực lực lại như thế phân chia sao vậy bọn hắn ba cái là cái gì phẩm cấp mới vào lục phẩm d á n g vẻ không đáng giá nhắc tới thương vô lượng đầy mắt khinh thường kêu hắc thương tiền bối đâu hắc thương lao nhi hẳn là tiếp cận lục phẩm trung kỳ d á n g vẻ cao tấn trầm n g â m gật gật đầu đông nhiên nghĩ đến cái gì nói như vậy ngươi lần này xung kích bảy tầng lá thất bại đi ai nói ta thất bại rồi thương vô lượng cười nói ách không phải lục phẩm hậu kỳ sao bọn hắn biết cái gì lục phẩm hậu kỳ thương vô lượng khịt mũi coi thường nói kể từ hôm nay lao phu chính là đường đường chính chính thất phẩm cao thủ cao tấn kinh hỷ nói t h ậ t giết tới tầng rồi. bảy h ắ c h ắ c mặc dù có chút miễn cưỡng cuối cùng còn kém chút mà thất bại nhưng xác thực bước vào nguyên linh giới bảy tầng khương vô lượng đắc ý đồng thời không khỏi hơi xúc động nếu không phải tiểu lão bản tài bồi đoán chừng cùng cực cả đời đều chưa hẳn có thể sở đến bảy tầng cánh cửa lời nói này chủ yếu vẫn là lao khương chính ngươi không chịu thua kém cao tấn cười nói ngươi nếu là bất tranh khí ta cho ngươi lại nhiều tài nguyên cũng là h ư ở n công cũng đúng khương vô lượng yên lặng gật đầu ngược lại ý khí phấn phát nói lại nói chúng ta hạ một bước làm gì tiếp tục tại phế tích bên trên làm chờ sao cao tấn đem sau lưng cái ghế thu hồi túi chữ vật hé miệng cười nói không đợi ách làm sao đột nhiên không đợi đã không cần thiết đón lấy đến nên tìm người cao tấn nói tìm người khương vô lượng nghe không hiểu ra sao tìm người nào t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mục tiêu trung châu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi mục tiêu trung châu trước đó sở dĩ chờ người là bởi vì kia hai người có thể mang ta trở về cao tấn cười nhạt giải thích nói bất quá ta lần này tại nguyên linh giới thành công cùng đồng môn đệ tử trả mặt n g o ạ i ý muốn biết được gia sư cũng theo tới táng hồn hải chỉ là không rõ ràng hắn lao nhân đồ dùng trong nhà thể ở đâu khương vô lượng hơi kinh ngạc nói tiểu lão bản sư tôn không sai cao tấn khẽ gật đầu thần sắc dầu dĩ nói dưới mắt vấn đề là táng hồn hải như thế lớn nên đi nơi nào tìm đâu cái này còn không đơn giản người ở nơi nào đi thêm chỗ nào tìm thôi nhiều người địa phương tin tức cũng càng linh thông khương vô lượng đề nghị đúng rồi tiểu lão b ả n trước đó không phải đánh bại tiên tư bảng nhân tài kiện xuất sao xem chừng lúc này hẳn là đã nhập bảng lệnh sư tôn nếu như tại tiên tư bảng bên trên nhìn thấy tên của ngươi tự nhiên sẽ tới tìm ngươi cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu lời nói là nói như vậy không sai nhưng sư tôn làm sao biết ta ở đâu cái này còn không đơn giản trực tiếp đi trung châu lại chọn hắn mấy cái tiên tư bảng nhân tài k ế t xuất động tĩnh càng lớn càng tốt không cần mấy ngày ngươi tại trung châu tin tức liền có thể chuyển khắp toàn bộ t á n g hồn hải đến thời điểm còn sợ lệnh sư tôn tìm không thấy ngươi ý kiến hay cao tấn hai mắt tỏa sáng vừa vặn ta cũng muốn tới kiến thức một chút trung châu thanh niên tài tuấn ha ha ta cũng đang muốn đi trung châu sóng một làn sóng đâu k ư ơ n g vô lượng ngóng nhìn một chút trung châu phương hướng cảm xúc bành chướng nói lần này không phải đem t r u n g châu q u ấ y hẳn cái long trời lở đất mới được cao tấn tựa hồ nghe ra cái gì hiếu kỳ hỏi nghe ngươi lời này giống như đối trung châu rất có ý kiến a ta đối trung châu có thể có ý kiến gì khương vô lượng bật cười khanh khách chỉ là lúc tuổi còn trẻ tâm cao khí ngạo đi trung châu khiêu chiến các lộ thiên tiêu bị ngược hoài nghi nhân sinh về sau mới s á m xịt chạy về bắc vào châu từ đây không gượng dậy nổi lại không có bước vào trung châu nửa bước thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu kỳ quái ngươi lúc tuổi còn trẻ không phải rất lợi hại sao làm sao lại bị ngược thảm như vậy hư khương vô lượng đầy mắt không cam lòng nói luận tiên tư luận nội tính ta khương vô lượng căn bản không thua bất luận kẻ nào chỉ là cùng những cái kia đại tông hào môn thiên kiêu so sánh tài nguyên phương diện t r ê n h lệch quá lớn về sau ta cũng thử gia nhập qua một chút tông môn nhưng cuối cùng vẫn chịu không được môn phái khôn sáo lại về sau trong lòng kia còn sót lại một điểm ngạo khí cùng nhuệ khí cũng dần dần bị làm hao mòn hầu như không còn biết được khương vô lượng đã từng quá khứ cao tấn mới hiểu được khương vô lượng bây giờ vì sao b ô n g thả đó là một loại bị đẻ nén đại nửa đời về sau nhặt lại tự tin một lần nữa mở mày mở mặt thoải mái cảm giác không có chuyện bây giờ một lần nữa giết trở về là được cao tấn cười nói ha ha khương vô lượng tự tin cười to lần này tất để trung châu ghi nhớ ta khương vô lượng danh tự đến thời điểm tiểu lão bản bông ra lá gan làm ầm ĩ chính là ta phụ trách cho ngươi là tẩy liền xem như những cái kia phi t h ằ n g cấp lão quái vật ra ta đều có thể đi lên b và a vào cao tấn kinh ngạc nói ách quá mức trương dương có thể hay không không tốt lắm sợ cái gì ngươi cứ việc trương dương chính là dù sao động tĩnh huyên não càng lớn lệnh sư tôn liền có thể càng nhanh tìm tới ngươi cao tấn trầm ngâm suy nghĩ một phen gật đầu cười nói việc này không nên chậm trễ trực tiếp lên đường đi được rồi khương vô lượng cất tiếng cười to vung tay háo ở giữa mang cao tấn ngự không mà lên hướng nam phương hướng bay đi ước chừng nửa ngày sau hai người một lần nữa rơi vào hải linh đảo bên trên mặc dù các phương đỉnh tiêm tông môn liên quân sớm đã tán đi nhưng hải linh đảo bên trên vẫn như cũ một mảnh người đến người đi cảnh tượng nhiệt náo dù sao bắc vọng châu còn tại trùng kiến giai đoạn rất nhiều bắc vọng châu tu sĩ đều tạm thời ở tại hải linh đảo đương nhiên đối với người khác sự tình khương vô lượng cùng cao tấn cũng lời hỏi nhiều ngay kế tiếp sáng sớm khương vô lượng thần thanh khí sảng từ la tiên cô trong lầu các gia rất có một chút nhặt lại nam nhân hùng phong cảm giác c h ậ p c h ậ p cũng không biết làm sao vậy đống nhiên cảm giác la tiên cô cái này lão thái thái còn không tệ khương vô lượng tâm tình tựa hồ không sai một bên đi ra ngoài một bên cùng cao tấn nói chuyện phiếm bắt đầu chờ lần này từ trung châu trở về cùng với nàng qua hết sau nửa đời có vẻ như cũng không tệ cao tấn một mặt trấn kinh ai ra đây là muốn lãng tử hồi đầu tiết tấu sao xem như thế đi khương vô lượng vậy mà không có phản bác hoàn toàn không giống phong cách của hắn cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ cảm giác khương vô lượng nhặt lại tự tin về sau xác thực biến hóa rất lớn đều để hắn có chút không nhận ra đương nhiên so với trước đó khương vô lượng cao tấn tự nhiên càng thích bây giờ khương vô lượng đúng rồi ta hiện tại đây là muốn đi chỗ nào không phải muốn đi trung châu sao cao tấn nghi hoặc mắt nhìn đường phố phồn hoa không hiểu rõ khương vô lượng muốn dẫn hắn đi chỗ nào không n ổ i cái này trên đường liền có tiên tư bản g tập san bề ngoài đi trước mua bản g tập san nhìn một cái đang khi nói chuyện khương vô lượng liền ngừng bước chân a liền nơi này t r ư ờ n g quỹ mới nhất đồng thời tập san được rồi một n g à n linh thạch khương vô lượng cũng không nói nhảm tiện tay đưa cho lão bản một n g h n linh thạch thành công cầm tới một bản tinh xảo sách nhỏ liền như thế một quyển sách nhỏ lại muốn một ngàn linh thạch cao tấn nhịn không được nhà danh nói không có biện pháp đây là thu hoạch tiên tư bảng tin tức đường tắt duy nhất rộng rãi thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đối với cái này chạy theo như vịt bán đắt đi nữa đều có người mua khương vô lượng cười nhẹ lật xem sách nhỏ biểu lộ dần dần c ổ q u á i ta đi tình huống như thế nào vậy mà không có tiểu lão bản danh tự không nên a cao tấn cao mày nói cái gì ý tứ ta không có lên bản sao giống như đúng thế khương vô lượng xấu hổ lấy đem sách nhỏ đưa cho cao tấn cao tấn đơn giản lật nhìn một lần xác thực không có tên của mình không khỏi để tâm tình của hắn có chút phức tạp tuy nói hắn đ ố i tiên tư bảng không có hứng thú gì nhưng ở biết được mình không có lên bảng về sau ngược lại khơi dậy hứng thú của hắn không nên a theo lý thuyết lấy tiểu lão bảng ngạo nhân chiến tích nhất định có thể nhập bảng mới đúng khương vô lượng chăm muối vẫn không có cách giải mà lại trước đó triệu xâm triệu tiên sứ còn đơn độc hàn huyên với ngươi qua làm sao ngược lại chui vào bảng đâu cao tấn như có điều suy nghĩ suy nghĩ một phen đại khái đoán được nguyên nhân có thể là đối ta thân phận còn c ò nghi n vấn a hải ngoại tu sĩ có cái gì tốt còn nghi vấn khương vô lượng không hiểu không phải hải ngoại tu sĩ vấn đề cao tấn lắc đầu sau đó đem chạm linh giáo thiếu niên áo trắng tình huống cùng hắn nói một lần n g h e xong cao tấn nói khương vô lượng giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra thì ra là thế mặc dù có thể lý giải nhưng ta vẫn là có chút khó chịu cao tấn thần sắc quái dị nói lão khương ta bỗng nhiên nghĩ nghiêm túc xong một cái cái này t i ề n tư bảng bất kể nói thế nào vì để cho sở cùng nhìn thấy hắn tin tức hắn khẳng định là chỗ sung yếu bảng nguyên bản hắn chỉ là muốn tùy tiện đánh một chút nhưng tiên tư các cái này sóng thao tác lại không hiểu khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn khương vô lượng cười nói lấy tiểu lão bản hiện tại thực lực những cái kia tiên tư bảng nhân tài k i ệ t xuất không được bị ngươi an lấy đánh chật chật ngươi nói ta muốn làm một đường đánh tới thủ vị có thể hay không cưỡng ép nhật bản tiên nhất định khương vô lượng nói cái này nếu là còn không thể nhật bản tiên tư bảng cũng liền không có làm tiếp cần thiết cái kia còn thất thần làm gì xuất phát thôi khương vô lượng cười lớn một tiếng lúc này mang theo cao tấn ngự không mà lên mục tiêu trực chỉ trung châu đại lục chương 561, đại bạch biến hóa c h ư n g năm đại bạch biến hóa hải linh đảo nam bộ hải vực một vị dâu t ó c hoa dâm lão giả mang theo một anh tuấn thanh niên lao vụn vụt ở trên biển đúng rồi lao khương trung châu có chừng bao xa rất xa khương vô lượng đầy mắt mong đ ợ i nhìn qua phương nam chỉ dựa vào ta ngự không phi hành không có ba bốn tháng khẳng định bay không đi qua xa như vậy cao tấn một mặt trấn kinh khương vô lượng gật đầu cười nói cho nên chúng ta hàng đầu mục tiêu là đi trước gần nhất hải nguyên châu sau đó thông qua nơi đó trước truyền t ố n g trận hướng trung châu bắc vực sau đó lại thông qua m ộ ư ơ i ngày qua hành trình mới có thể chân chính đến trung thổ tiên đế thành đã có truyền t ố n g trận không thể trực tiếp truyền t ố n g đến trung thổ tiên đế thành sao cao tấn nghi ngờ nói có thể là có thể thương vô lượng bất đắc di lắc đầu nói nhưng táng hồn h ả i bên trong đại đa số truyền t ố n g trận đều nắm giữ tại đỉnh tiêm tông môn trong tay tại chúng ta vùng biển này chỉ có hải nguyên châu tòa nào thông hướng t r u n g châu bắc vực truyền t ố n g trận là đối bên ngoài mở ra dạng này a xem ra chúng ta lần này đường đi được tìm chút thời giờ cao tấn giật mình gật đầu nhiều lắm là cũng liền hơn nửa tháng khương vô lượng cười nói chiếu chúng ta hiện tại cái tốc độ này đại khái muốn hai ngày thời gian liền có thể đến hải nguyên châu cao tấn khẽ gật đầu thoại phong nhất chuyển nói lại nói ngươi không có phi hành pháp bảo sao dạng này một mực ngự không không mệt mọi sao trước kia là có về sau bởi vì thiếu tiền cho bắn mất khương vô lượng lộ ra có chút xấu hổ cao tấn không khỏi nhảy lên lên tức s ạ mặt lại trách không được lúc trước vừa nhìn thấy khương vô lượng lúc cảm giác lao nhân này một bộ rơi tiền con mắt bên trong d á n vẻ nguyên lai thiếu tiền đều thiếu thành dạng này tuy nói cao tấn ngược lại là lại một kiện phi toa nhưng tốc độ còn không có khương vô lượng ngự không tới cũng nhanh nếu như chở hai người bọn họ tốc độ sẽ còn chậm hơn không có chuyện ngự không cũng không có gì không tốt còn tiết kiệm tiền khương vô lượng không có vấn đề nói cao tấn không khỏi có chút dở khóc dở cười đúng lúc này trong đầu đ ố n g nhiên truyền đến một trận ngủ mơ mới tỉnh lẩm bẩm âm thanh ngay sau đó cao tấn liền cảm giác trên đầu nhiều một đống trĩu nặng đổ vật chính là tại hắn thức hải ngủ say mấy ngày đại bạch trước đó từ chị cốc hàn đảm sau khi ra ngoài đại bạch liền tiến vào một loại mặt tủ mày trau mê man trạng thái cho nên cao tấn liền đem nó thu nhập ngay trong thức hải để nó hào hào ngủ m ử g rớt tiêu hóa một chút thể nội linh khí bất quá bây giờ đại bạch tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm nguyên bản mập m ạ c tròn vo thân thể so trước đó lớn hơn một vòng không nói ngay cả nguyên bản trắng nón làn da đều biến thành một loại ưu ám màu trắng đồng thời bày biện ra quỷ dị kim sắc t â văn đáng yêu thuộc tính giảm bớt đi nhiều h u n g á c thuộc tính ngược lại là tăng lên không ít nhìn thấy đại bạch bây giờ dáng vẻ đừng nói là cao tấn ngay cả khương vô lượng giật này mình ta đi đây là đại bạch khương vô lượng nhất kinh nhất xả nói tựa như là. Lượng thử dùng thần niệm cao tấn khẽ gật đầu một tay lấy đại bạch từ trên đỉnh đầu ôm vào trong ngực không khỏi đối nó tương lai dáng vẻ tràn ngập chờ mong Phốc ít. đại bạch l ầ m bẩm một tiếng đ ỗ n g nhiên tránh thoát cao tấn ôm ấp nhảy vào xuống phương m á n h liệt mặt biển đại bạch cao tấn không khỏi kinh hô một tiếng vừa vặn đại bạch là tùy tiện vùng vẫy một chút hắn liền vô luận như thế nào đều ô m không ngừng có thể nghĩ đại bạch hiện tại lực lượng khủng bố đến mức nào phù phù đại bạch nhập bom nổ dưới nước rơi vào mặt biển t ó é lên một mảnh bẩm nước sợ cái gì đường đường hải tộc còn có thể bị chết đối hay sao thấy cao tấn dáng vẻ khẩn trương khương vô lượng nhịn không được nhà danh nói yên tâm đi tiểu gia hỏa không chỉ có không có việc gì còn rất vui vẻ chứ a cái này chẳng phải phiêu lên sao chỉ thấy đại bạch lăn lộn mập mạp thân thể trôi nổi bắt đầu đỉnh đ ầ u trong mắt nháy a nháy còn không ngừng hướng hai người phát ra phốc kít phốc kít thanh âm không đợi hai người kịp phản ứng tình huống như thế nào đại bạch thân thể liền bắt đầu cấp tốc bành trướng liền cùng một cái không ngừng nở lớn khí cầu đồng dạng trong nháy mắt hoa thành một cái to lớn màu xám trắng trên biển trôi nổi vật cao tấn cùng khương vô lượng kinh nghi lấy lên nhau rõ ràng bị hạ ngây ngẩn cả người lao khương cái này tình huống như thế nào không biết khương vô lượng m ở mịt lắc đầu nghi hoặc ở giữa phía dưới đại bạch kia hai con dài nhỏ tay nhỏ đang vui nhanh hướng bọn hắn với gọi bành trướng như cầu thân thể phối hợp kia hai con tiểu s á o tay nhỏ đ á n g yêu bên trong lộ ra mấy phần b u ồ n c ư ờ i ách đại bạch thật giống như là muốn để chúng ta xuống dưới cao tấn biểu lộ cổ quái nói khương vô lượng tựa hồ minh bạch cái gì ta đã hiểu hắn đây là muốn cho chúng ta khi thuyền ý tứ nói xong liền dẫn cao tấn chậm rãi phiêu lạc đến đại bạch trên lưng mà đại bạch đỉnh đầu trong mắt cũng cùng chuyển động ca mê ra đồng dạng chuyển đến trước người phía trước phốc k í c một tiếng qua đi nhìn ư người dưới, khương lượng cầu cấp tốc cao chút còn cao đầu xuống thân thể liền bắt đầu tại trên mặt biển cấp tốc lao vụt. tấn tránh tốt vô lượng phản ứng rất nhanh, kịp thời Khá phản nhanh, định thân h liền biển vùn ứng tấn ổn lao lắm, giúp bị kém kịp vô h Nhìn xem dưới chân hỏa tiễn đồng dạng lao vùn vụt đại nhu cầu hai người hơn nửa ngày mới bất đau tới không có biện pháp đại bạch tốc độ này thực sự quá nhanh so khương vô lượng ngự không tốc độ còn nhanh hơn một m ả n g lớn khuyết điểm duy nhất chính là không quá vững vàng hình dung như thế nào đâu đổ xuống sông xuống biển bê ta lúc này đại bạch tựa như đổ xuống sông xuống biển đồng dạng nhảy lên nhảy lên phiêu phủ ở trên mặt biển tốc độ nhanh bay lên chật chật không hổ là hải tộc quả thật có chút mà môn đạo a khương vô lượng âm thầm ngạc như nói cứ theo tốc độ này đoán chừng trước khi trời tối liền có thể đến hải nguyên châu cao tấn khẽ gật đầu không khỏi nghiêm túc đánh giá đến dưới chân đại bạch hoàn toàn không nghĩ tới đại bạch còn có loại này thần kỳ thao tác mặc dù hắn cũng nghĩ qua chờ đại bạch sau khi lớn lên có thể trở đi lấy hắn ở trên biển đi thuyền nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới mới hấu thể trạng thái đại bạch liền sớm thực hiện cái này một công năng cách đó không xa một chiếc cỡ lớn tàu chuyến bình ổn hành xử tải trên mặt biển trên thuyền, thuyền viên đoàn tề tụ trên bom thuyền hoan thanh tiếu ngữ chúc mừng lấy lần này ra biển đại thu hoạch đúng lúc này một đạo to lớn bóng trắng đột nhiên từ tàu chuyến bên cạnh lướt qua đảo mắt liền không thấy bóng dáng chỉ ở phía trước trên mặt biển lưu lại liên tiếp màu trắng bọc nước cùng một trận khiến tàu chuyến kịch liệt lắc lư c u ồ n phong trước một giây còn tại hoan thanh tiếu ngữ thuyền viên một giây sau liền ngốc trệ tại bóng tàu bên trên hoảng sợ lấy nhìn về phía bóng trắng rời đi phương hướng đại đại đại ca vừa vặn đó là cái gì là ta xuất hiện ảo giác sao không phải ảo giác ta cũng nhìn thấy tựa như là một đoàn bóng trắng rất lớn tốc độ nhanh dọn người t r ờ i ạ kia đến tột cùng là thứ quỷ gì lão đại chúng ta sẽ không là bị cái gì cường đại hải thú để mắt tới đi hẳn không phải là nếu như vừa vặn kia hải thú đối chúng ta có địch ý lời nói thuyền sớm bị đánh chìm cũng đối cũng đúng thuyền viên đoàn giãn nhẹ một hơi lão đại ngài kiến thức rộng rãi vừa vặn kia đến tột cùng là cái gì hải thú cái này hẳn là đại khái có thể là trong truyền thuyết biển sâu lao vùng vụ thú a biển sâu lao vùng vụ thú là cái gì hải thú chưa nghe nói qua a chưa nghe nói qua là được rồi thuyền trưởng trung niên ra vẻ cao thâm nói biển s â chương năm trăm sáu mươi hai trung châu đại lục chương 562, t r u n g c h â u Đại Lụ m ư ơ g 562, trung châu đại lục chính như khương vô lượng chỗ tính ra như thế không đến thời gian một ngày đại bạch liền dẫn bọn hắn đạt tới hải nguyên châu phía trước trên mặt biển đã mơ hồ thấy được một mảnh đường nét của đại lục đi tiểu g i a hỏa cái này trên đường đi vất vả khương vô lượng vỗ vô, vô đại bạch phía sau lưng đứng lên nói còn lại đoạn này đường ta mang các ngưng ngự không trôi qua là đủ vừa dứt lời liền nghe phía dưới đại bạch phốc kít vài tiếng đông nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ đồng phát ra một tiếng cùng loại v ù hô đồng dạng phốc kít c h âm thanh sau đó tại cao tấn cùng khương vô lượng tiếng kinh hô bên trong một cái nước phiêu thuận gió lên lên như diều gặp gió chín v à n dặm chờ hai người từ trong lúc k hiếp sợ tỉnh táo lại thời điểm đại bạch đã trở lấy bọn họ lao vùn vụt tại trên không trung tựa như một cái tung bay tại không trung khí cầu đồng dạng nguyên bản tròn vo một đôi tay nhỏ cũng không biết khi nào biến thành một đôi tiểu xào cánh vui sướng chớp tốc độ vẫn như c ũ n nhanh chóng phen này thao tác xuống tới hai người triệt để bị sợ ngây người t r ư ớ cao đó tại trên mặt biển phiêu n h n như vậy còn h thể vậy có lý giải, dù s a cũng là hải tấn ộ c huyết thống, ngốc chệ thật lâu chi chi ngâu ngô nhìn về phía bên người đồng dạng đờ đẫn khương vô lượng khương vô lượng khỏe miệng co giật lấy lắc đầu hẳn không phải là ảo giác nhưng đại bạch làm sao sẽ còn bay đâu cao tấn chăm mối vẫn không có cách giải ta đây liền không quá rõ ràng ta đối hải tộc hiểu rõ cũng không nhiều thương vô lượng xấu hổ lắc đầu hải lục s o n g tê hải tộc hoặc là hải thú ta ngược lại là nghe nói qua một chút nhưng cái này hải lục không tam tê hải tộc ta vẫn là lần đầu nhìn thấy cao tấn kinh nghi lấy nuốt nước miếng một cái không khỏi đối đại bạch cái này con ngoan l a o mắt mà nhìn đúng rồi lúc trước vọng đế tàn nghiệm đem hắn giao phó cho ngươi thời điểm không có cùng ngươi đã nói nó là cái gì hải tộc giống l o à i sao không có không có cao tấn xấu hổ lấy lắc đầu nhưng không có gì bất ngờ xảy ra đại bạch có thể bay chuyện này hẳn là cùng nó d u n g hợp nhiều loại hải tộc huyết mạch có quan hệ được rồi xoắn suýt những thứ này làm gì khương vô lượng bật cười khanh khách dù sao đối tiểu lão bản đến nói là chuyện thật tốt về sau có tiểu gia hỏa này tại hải lục không đều có thể thông suốt có thể tiết kiệm không ít phiên phước cứ như vậy tại đại bạch dẫn đầu hạng hai người rất nhanh chạy tới hải nguyên châu truyền thống trận sau khi rơi xuống đất đại bạch cũng thu nhỏ trở về bình thường lớn nhỏ nhu thuận dính tại cao tấn trên đầu trong mắt hiếu kỳ đánh giá bốn phía muôn hình muôn vẻ đ á n người khương vô lượng hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến nơi này xe nhẹ đường quen đi vào trước truyền thống trận tốn hào mỗi người mười khỏa thượng phẩm linh thạch phí tổn về sau thành công tiến vào truyền tống trận ở trong trước mắt quang ảnh cực nhanh không gian thay đổi ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc đã xuất hiện ở trung châu bắc vực đại địa bên trên một cái truyền tống trận bên trong bước ra truyền tống trận một khắc này cao tấn không khỏi hít sâu một cái khí lạnh đây chính là trung châu hàm kim lượng sao tốt linh khí nồng nặc trước đó vẫn cho là bắc vọng châu linh khí đã rất nồng nặc bây giờ cùng t r u n g châu so sánh quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất khó trách t á n hồn hại các tu sĩ đều thích hướng chúng châu tụ tập riêng này nồng độ linh khí là đủ khiến người say mê lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào à chờ xâm nhập đến trung thổ khu vực ngươi liền biết cái gì mới gọi linh khí khương vô lượng một bên mang theo cao tấn đi ra ngoài một bên cười nói đến thời điểm tùy tiện hút khẩu khí đều có thể cảm giác được một k i a linh khí r ó t vào toàn thân thật hay giả cao tấn cả kinh nói lừa ngươi làm gì khương vô lượng bật cười khanh khách trung thổ c h i địa chính là toàn bộ táng hồn hải linh khí dồi dào nhất khu vực không phải ngươi cho rằng những cái kia đỉnh tiêm tông môn vì cái gì đều đem sơn môn xây ở trung châu cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ gật đầu ngược lại quan sát bên cạnh muôn hình muôn vẻ tu sĩ đảng cấp cao tu sĩ kia thật gọi một cái vừa nắm một bó to từ truyền thống trận đại sảnh ra một đoạn ngắn lộ trình ánh sáng trăm cấp tu sĩ liền gặp được c h í ít hơn hai mươi cái bởi vậy cũng có thể nhìn ra trung châu tu sĩ chỉnh thể trình độ cao bao nhiêu đương nhiên đẳng cấp về đẳng cấp thực lực về thực lực linh khí nồng nặc sẽ chỉ làm ngươi đẳng cấp hư cao cũng sẽ không đối ngươi thực lực sinh ra tính thực chất tăng lên việc này không nên chậm trễ trực tiếp lên đường đi đi ra truyền thống đại sảnh về sau thương vô lượng liền không kịp chờ đợi chuẩn bị xuất phát kết quả là đại bạch bài cao tốc nhiệt khí cầu lần nữa lên không tại không ít quá khứ tu sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt trở đi cao tấn hai người bay khỏi truyền tống trận chỗ thành thị hướng phía trung thổ phương hướng lướt tới mây mù lượn lờ không chung bên trong hai người nhàn nhã xếp bằng ở đại bạch trên lưng nhìn xem phía dưới sông núi dòng sông tâm tình tốt không thoải mái lấy đại bạch tốc độ đoán chừng phải năm sáu ngày thời gian mới có thể đến trung thổ cảnh nội khương vô lượng hít thở sâu một hơi chậm rãi nhắm mắt tiến vào trạng thái nhập định ta thử nhìn một chút có thể hay không xông phá lực đạo thất trọng cực h ạ n cao tấn khẽ gật đầu trận cũng tiến vào dài rằng g ặ c tu luyện ở trong dù sao bọn hắn đi tiên đế thành đều là muốn làm đ ỡ có thể tăng lên một điểm thực lực tự nhiên là không thể tốt hơn đương nhiên tại tu luyện sau khi cao tấn cũng chưa quên đ ố i kiếm thuật cảm nộ ngẫu nhiên móc ra tiểu pháp cự diễn luyện một phen tiến một bước làm sâu sắc đối với kiếm thuật lý giải bốn trung châu trung thủ cảnh nội thiên linh tông trước đó bị khương vô lượng đuổi đi thiên linh tông trung niên đã thông qua tông môn truyền tống trận về tới thiên linh tông bên trong biết được khương vô lượng lại có lục phẩm hậu kỳ thực lực một đám thiên linh tông các trưởng lão đều có chút không dám tin tưởng không có khả năng ngươi có phải hay không tính sai rồi trong đó một vị tham dự qua trước đó bắc vọng châu thảo phạt lão giả đầy mắt nghi ngờ nói ta lúc trước cũng đã gặp người này nhiều lắm là cũng liền tiếp cận lục phẩm trung kỳ trình độ thiên linh tông trung niên khóc không ra nước mắt nói nhưng từ thuộc hạ phán đ o á n nhìn người kia xác thực đã đạt đến lục phẩm hậu kỳ không chỉ là ta thần hoàng đảo cùng thái thanh cung hai vị kia cũng là cho rằng như vậy người ý là h ắ n tại ngắn như vậy thời gian bên trong chưa từng đến lục phẩm trung kỳ thực lực thoáng cái để thăng lên đến lục phẩm hậu kỳ đối mặt các trưởng lão hoài nghi nam tử trung niên phát điên không thôi thuộc hạ thật không có nói dối lúc ấy hắn vẹn vẹn một đao liền nhẹ nhõm đánh lui ba người chúng ta người thực lực tuyệt đối có lục phẩm hậu kỳ gặp hắn không giống như đang nói láo bên cạnh một vị khác lão giả trầm tư nói hẳn là hắn lúc trước thảo phạt bên trong tận lực cẩn giấu đi thực lực cũng không bài trừ loại khả năng này như thế nói đến ngược lại là chúng ta đánh giá thấp cái kia họ khương đúng không a đúng hắn còn để ta cho tông môn mang câu nói nói là còn dám phái người đi theo dõi bọn hắn đi một cái hắn giết một cái đi hai cái hắn giết một đôi lời vừa nói ra ở đây thiên linh tông các đại lão nhao nhao nổi giận khẩu khí thật lớn chỉ là một cái lục phẩm hậu kỳ cũng dám cùng ta thiên linh tông kiêu chiến quả nhiên là không biết sống chết lục phẩm hậu kỳ thực lực phóng nhãn toàn bộ táng hồn hại s á t thực coi là không tệ chỉ là hắn ngàn không nên chơi không nên dám cùng ta thiên linh tông tiêu gạo cùng trong lúc nhất thời thần hoàng đạo thái thanh cung hai nhà cũng đều ở trên diễn giống nhau một màn hai bên đối với khương vô lượng lục phẩm hậu kỳ thực lực khiếp sợ không thôi dù sao có thể lấy tán tu thân phận đạt tới cái này cấp bậc cũng không phải kiện chuyện dễ dàng càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là dạng này một vị cường lực tán tu tùy tiện gia nhập thế lực nào không tốt vì sao muốn ra sức bảo hộ cao tấn chẳng lẽ cũng bởi vì cao tấn phía sau có một vị khí vận người nhưng nếu như chỉ là vị khí vận trực tiếp gia nhập bọn hắn chẳng phải là tốt hơn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba tiên đế thành t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba tiên đế thành tuy nói khương vô lượng câu nói sau cùng kia có chút cuồng cũng làm cho bọn hắn có chút khó chịu nhưng vô luận là thái thanh cung vẫn là thần hoàng đạo đều không có coi ra gì nói đùa thân là cấp chín tông môn bọn hắn lại có chân vận gia trì sẽ còn sợ một cái lục phẩm hậu kỳ cao thủ cho nên nên theo dõi vẫn là phải theo dõi dù sao trước mắt có quan hệ cái khắc khí vận người manh mối liền như thế một đầu không có khả năng tùy tiện từ bỏ dưới mắt vấn đề duy nhất chính là trước đó ba người kia bị cưỡng chế di rời về sau có quan hệ cao tấn hành tung liền đ o á n mất nhất định phải trước cha được cao tấn được được tung mới có thể tiến hành hạ một bước theo dõi sau đó liên tiếp mấy ngày thời gian tam đại trân vân tông môn đều trong bóng tối tra tìm cao tấn hành tung nhưng một mực không có tin tức xác thực thẳng đến trước mấy ngày ngoài ý muốn nhận được cao tấn cùng khương vô lượng từng tại trung châu bắc vực truyền t ố n g trận xuất hiện tin tức kia tiểu từ vậy mà đến trung châu rồi thần hoàng đạo cao tầng trăm mối vẫn không có cách giải hắn cũng dám đến trung châu muốn biết trung châu thế nhưng là bọn hắn tam đại chân vận tông môn sân nhà cao tấn đến trung châu không khác tự chui đầu vào lưới mặc dù bởi vì bọn hắn ba nhà cạnh tranh quan hệ ai cũng không tốt đắc thủ nhưng cao tấn đã tới trung châu bọn hắn sớm tối có thể tìm tới cơ hội thích hợp theo đ ả o chủ nhìn k i a tiểu t ử đến trung châu là mục đích gì có phải hay không là muốn lưu ở táng hồn hải rồi nếu thật sự là như thế vậy chúng ta nhưng phải sớm bàn bạc một chút thần hoàng đạo đạo chủ trầm ngâm suy từ nói đúng rồi nhưng có t r a được kia tiểu tử đến tiếp sau đi nơi nào cụ thể còn không quá rõ ràng người chứng kiến sưng bọn hắn là hướng phương nam xâm nhập hướng phương nam xâm nhập hẳn là muốn tới trung thổ thần hoàng đạo đạo chủ ngờ vực vô căn cứ nói vừa dứt lời trước mặt trưởng lão đột nhiên nhãn tình sáng lên kích động nói khởi bẩm đạo chủ vừa tới tin tức mới kia tiểu tử đã xuất hiện tại tiên đế thành phụ cận xem bộ dáng là muốn vào tiên đế thành tin tức có thể tin được không tuyệt đối đáng tin cùng trong lúc nhất thời thiên linh tông cao t ầ n cùng thái thanh cung cao t ầ n cũng đều nhận được đồng dạng tin tức cũng bắt đầu âm thầm khai thác hành đậu bốn cao tấn đương nhiên không rõ ràng đây hết thạy hắn lúc này đang bị phía dưới khổng lồ thành thị khiếp sợ nghẹn họ nhìn chân chối ai ra đây chính là trong truyền thuyết tiên đế thành sao cũng quá lớn a phóng tầm mắt nhìn tới thành thị hình dáng căn bản nhìn không thấy bờ cùng nó i nói là một tòa thành thị ngược lại không bằng nói là một mảnh bắt ngát cương vực thô sơ giản lược nhìn ra xuống tới c h ỉ ít tương đương với hai ba cái thế tục quốc gia quốc thổ diện tích từ không trung quan sát dạng này một tòa khổng lồ thành thị kia thị giác hiệu quả thực sự quá có lực xung kích trong nhập định khương vô lượng tựa hồ nghe được cao tấn kinh hô cười nhẹ mở to mắt dù sao cũng là trùng c h â u linh khí nhất nồng đậm khu vực toàn bộ táng hồn hải tu sĩ đều tại nghị trăm phương ngàn kế hướng bên trong c h e n có thể không lớn sao ngươi đã tỉnh cao tấn kinh n g ạ c nói thế nào không thành công sao vẫn là hơi kém ý tứ khương vô lượng lắc đầu t h a n nhẹ dù sao cũng là thất trọng thực hạ nơi đó có như vậy dễ dàng cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu hít thở sâu một hơi không khí thanh tân cả người thư sướng không thôi chợt t r ợ n trung thổ đại địa linh khí quả nhiên nồng đậm vi phạm khương vô lượng cười nhạt đứng dậy đi đại bạch chuẩn bị hạ xuống đi nội thành khu vực có cấm chế ngăn trở bay không đi vào phốc kít đại bạch nhu thuận phốc kít một tiếng chậm rãi hướng phía dưới phương thành khu bay xuống x u ố n g dưới cái này tiên đế thành còn chia trong ngoài thành sao cao tấn hiếu k ỳ hỏi đương nhiên khương vô lượng giới thiệu nói nội thành mới là đường đường chính chính tiên đế thành dựa vào đế t ả n g xây lên về phần bên ngoài những cái kia thành khu đều là đằng sau chậm rãi tụ tập kiến tạo ra được cùng nó nói là tiên đế thành ngoại thành ngược lại không bằng nói là vờn quanh tiên đế thành thành lập mạng lớn thành thị bảy thì ra là thế cao tấn hiểu rõ gật đầu tiên tư bảng chân bảng liền đứng sừng sững ở tiên đế thành chính giữa nghe nói là từ đế tàng bên trong chiếm được một khối thần thạch tạo thành bản thân chính là một kiện có vô thượng thần ủy pháp bảo cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặc dù còn không có nhìn thấy tiên tư bảng nhưng cảm giác bên trên cùng cổ thương phái thiên bảng hẳn là không sai biệt lắm lại nói chúng ta sau khi đi vào muốn làm gì trực tiếp bắt đầu xông bảng sao không phải đâu khương vô lượng cười nói ta đến tiên đế thành không phải là vì đánh nhau sao tại tiên a đế thành loại này ngư long hữu tạp trang cấp cao thủ khắp nơi trên đất đi địa phương hai người đến tuyệt không gây nên cái gì chú ý ngược lại là đại bạch bằng vào ngây thơ chân thành hình tượng hấp dẫn đến không ít nữ tính tu sĩ ánh mắt kỳ quái làm sao cảm giác đều là tuổi trẻ tu sĩ ngay cả trăm cấp tu sĩ đều rất trẻ trung bình thường tiên đế thành vốn là thế hệ trẻ tuổi tụ tập địa phương dù sao cũng chỉ có thế hệ trẻ tuổi mới đối linh khí nồng đậm có tương đối cao nhu cầu khương vô lượng một bên dẫn đường một bên giới thiệu nói nghe nói chỉ là ngoại thành một tòa trạch viện liền phải hơn ngàn vạn thượng phẩm linh thạch về phần nội thành trạch viện kia càng là giá trên trời có tiền đều chưa hẳn mua được cao tấn hiểu rõ gật đầu siêu thành thị cấp một nhà giá phòng lịch thiên cũng rất bình thường tiếp tục hướng nội thành phương hướng tiến lên cao tấn dần dần phát hiện một chút kỳ quái địa phương đó chính là bên đường một chút cửa hàng trên bảng hiệu đều viết giá cao thu mua phế thuộc tính thần phách nghiệp vụ kỳ quái những cửa hàng này thu mua phế thuộc tính thần phách làm gì khương vô lượng nao nao chật cười nhẹ giải thích nói phế thuộc tính thần phách đối đại đa số tu sĩ đến nói đều là chút vô dụng rắc rưởi tại bình thường thần phách thị trường bán không xong trực tiếp ném đi lại có chút đáng tiếc cuối cùng đều sẽ trào hàng cho những cửa hàng này ách vậy những n à y cửa hàng thu những n à y phế thuộc tính thần phách làm gì ta nhìn cho giá thu mua còn có thể không sợ thâm hụ tiền sao phế thuộc tính thần phách chỉ là đối bình thường tu sĩ không có gì dùng mà thôi đối những cái kia đỉnh tiêm lão quái vật nhóm vẫn là có nhất định tác dụng khương vô lượng giải thích nói những cửa hàng này thu mua đến đủ lượng phế thuộc tính thần phách về sau đều sẽ đóng gói bán ra cho những lão quái vật kia cao tấn càng nghe càng mơ hồ đều đỉnh tiêm c a o thủ còn muốn những này phế thuộc tính thần phách làm gì dùng cái này liền muốn dính đến trong truyền thuyết trí tôn phách khương vô lượng nói trí tôn phách cao tấn lập tức hứng thú chính là loại kia chỉ có nguyên linh giới mười tầng có thể sản xuất trí tôn phách u tiểu lão b ả ngay cả cái này đều biết khương vô lượng kinh ngạc nói trước đó nghe người ta nói đến qua khí vận chi tranh cũng là bởi vì cái này ha ha đã như vậy kia giải thích liền đơn giản nhiều khương vô lượng gật đầu cười nói trí tôn phách có một cái đặc điểm đó chính là hồn ép có thể trưởng thành cho nên coi như chỉ là một viên chín trăm linh một hồn ép trí tôn phách cũng là có thể chậm rãi bổ túc đến một nghìn hồn ép cao tấn cũng không đốc nháy mắt đoán được nguyên do trong đó ngư i ý là trí tôn phách có thể thông qua hấp thu những cái kia phế thuộc tính thần phách đ ể cao tự thân hồn ép đẳng cấp không sai khương vô lượng hân cười gật đầu nhưng là cần hấp thu đại lượng vật liệu thần phách cũng may không cần nhìn thuộc tính ưu khuyết chỉ nhìn hồn ép đẳng cấp cùng phẩm chất cao thấp hồn ép càng cao phẩm cấp càng cao thần phách cung cấp trưởng thành tiến độ cũng càng nhiều thì ra là thế cao tấn giật mình nói đúng rồi t r í tôn phách hồn ép có thể vượt qua một nghìn hồn ép sao có thể là có thể nhưng vượt qua một nghìn hồn áp hậu vật liệu thần phách cung cấp trưởng thành sẽ trên diện rộng rút lại cho nên bình thường chỉ cần bổ túc đến một nghìn hồn ép là được chương năm trăm sáu mươi b ố ta k ư ơ n g vô lượng lại trở về chương năm trăm sáu mươi b ố ta k ư ơ n g vô lượng lại trở về cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu không khỏi đối kia trong truyền thuyết trí tôn phách tràn ngập chờ mong không đúng không phải nói không ai có thể bằng thực lực giết tới một ư ơ i tầng sao cao tấn đông nhiên nghĩ đến cái gì những lao quái vật kia trí tôn phách đều là từ chỗ nào tới tự nhiên là thông qua khí vận người tiến một ư ơ i tầng soát đến khương vô lượng cười nói nhưng khí vận chi tranh không phải còn chưa bắt đầu sao cao tấn càng phát ra hoang mang cái này một đời khí vận chi tranh xác thực vừa mới cất bước nhưng phía trước mấy đời khí vận chi tranh sớm kết liễu khương vô lượng ngạo báng giải thích nói lao quái vật sở dĩ gọi lao quái vật cũng là bởi vì bọn hắn sống được quá lâu cao tấn lúc này mới kịp phản ứng nguyên lai trước đó cũng có khí vận người sao đương nhiên khương vô lượng cười nói khí vận người cách mỗi một ngàn năm tà hữu liền sẽ tại tu hành giới n g ô nhiên xuất hiện bất quá gần nhất mấy đời khí vận người xuất hiện khoảng cách giống như đang từ từ kéo dài nhớ không lầm bên trên một đời khí vận chi tranh đã qua hơn một sáu nghìn năm trước đó mấy đời khí vận người người thắng trận đều đi đâu phi t h ă n g thôi khương vô lượng chỉ, chỉ bầu trời chỉ có đời trước khí vận chi tranh thắng được người phi thắng một đời mới khí vận người n ó mới có thể giáng sinh như thế nói đến đương kim tu hành giới nhưng thật ra là có không ít trí tôn phách tồn tại đi xác thực khương vô lượng điểm nhẹ đầu chỉ là những cái kia trí tôn phách đều nắm giữ tại lao quái vật trong tay cùng bảo bối đ ồ n g dạng không nỡ lấy ra cao tấn trầm ngâm gật gật đầu lại nói ta hiện tại có hay không có thể sớm bắt đầu góp nhặt vật liệu thần phách rồi món đồ kia chỉ dựa vào người góp nhặt căn bản không thực tế khương vô lượng lắc đầu cười nói hoặc là dựa vào tông môn nhân lực thu thập hoặc là dựa vào linh thạch trắng trận thu mua chỉ có hai con đường này thế nào tăng lên trí tôn phách hồn ép đối vật liệu thần phách tiêu hao rất lớn sao Đầu chỉ là l ớ ngay h ư ơ n vô lượng có chút cảm h k i nói, liền l tôn phép để nói, muốn vậy n lại vạn viên t thần thần thô sơ lược tính một chút liền biết. liệu lượng lược liền ngươi giản cung phép khả phép hồn phẩm chính năng năng n cấp ép có cấp, g sơ cao tấn không khỏi hít một hơi lanh khí c h ắ c không được tiên đế thành cửa hàng đều tại thu mua vật liệu thần phách cái này mẹ nói nhu cầu lượng không là bình thường đại a tuy nói cao hồn ép phẩm chất cao vật liệu thần phách một viên liền có thể cung cấp rất nhiều thần phách năng lượng nhưng người nào sẽ xa xỉ đến dùng phẩm chất cao thần phách khi vật liệu mà lại vô cùng phách cùng đế phách tỷ lệ rớt trên thị trường cũng không có khả năng có quá nhiều cho nên đại đa số dùng cho vật liệu thần phách cơ bản đều là xanh trắng phẩm chất t ử s ắ c phẩm chất chỉ có thể là một phần nhỏ dựa theo 500 h ồ n ép cùng t ử s ắ c phẩm chất để tính 5 ă m t r 0 m điểm thần phách năng lượng mà trí tôn phách tăng lên một điểm hồn ép liền cần c h í vạn điểm thần phách năng lượng cũng liền tương đương với sáu khoảng n h ồ n ép c ự phách nếu như chuyển đổi thành linh phách cùng sẽ còn càng nhiều mấu chốt đây vẫn chỉ là một cấp hồn ép nhu cầu lượng đằng sau còn có cấp chín mươi tám cần tăng lên chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy khủng bố cho nên chính như khương vô lượng nói như vậy đối với chuyện này chỉ dựa vào mình chậm rãi góp nhặt căn bản không thực tế chỉ có dựa vào nhân lực hoặc là dựa vào tài lực hai con đường này tê tốn hao nhiều đời như vậy giá liền vì tăng lên một điểm hồn ép đẳng cấp thật đáng ra sao cao tấn có chút khó mà lý giải đối với cấp bậc kia tu sĩ đến nói khẳng định là giá trị dù sao đối những lao k h á i vật kia đến nói đã không có gì tốt theo đuổi khương vô lượng cười nói mà lại trí tôn phách không giống với cái khác phẩm cấp thần phách một điểm hồn ép tăng lên cũng không nhỏ cao tấn ngây người nói thật hay giả một điểm hồn ép mới có thể tăng lên bao nhiêu từ đầu thuộc tính mọi người đều biết một điểm hồn ép đẳng cấp mới tương đương hai mươi điểm hp hai điểm pháp lực giá trị một điểm l ự c đạo một p h á p thương năm tốc độ năm thần thức một điểm phòng ngự hoặc là phát kháng mà nhục thân cường độ bổ sung năng lượng tốc độ kỹ năng phạm vi cái này thuộc tính vẫn là cố định trị số căn bản không nhận hồn ép ảnh hưởng bởi vậy coi như trí tôn phách có năm cái từ đầu một điểm hồn ép lại có thể có bao nhiêu tăng lên phổ thông từ đầu tăng lên chỉ là t i ệ n thể mấu chốt ở chỗ trí tôn phách trí tôn đặc hiệu khương vô lượng lắc đầu giải thích nói trí tôn đặc hiệu nhiều mặt nhưng tất cả trí tôn đặc hiệu cường độ đều sẽ nhận hồn ép đẳng cấp ảnh hưởng mà lại chỉ chịu chín trăm h ồ n ép trở lên hồn ép đẳng cấp ảnh hưởng liền cùng kỹ năng độ thuần thục đồng dạng trên lý luận là không có cực hạn thì ra là thế cao tấn giật mình nếu là như vậy k i a xác thực vẫn là đáng giá lại nói trí tôn đặc hiệu rất mạnh sao có mạnh có yếu nhưng cho dù yếu nhất trí tôn đặc hiệu man tới tăng lên đều là to lớn cao tấn khẽ gật đầu c h ắ c không được đỉnh tiêm các tu sĩ đều đối trí tôn phách chạy theo như v ị đâu lấy tiểu lão bản tư chất cùng tiềm lực tương lai bằng thực lực g i ế t tới mười tầng cũng không phải là không có khả năng khương vô lượng cười nhạt đập lên mông ngựa cao tấn lắc đầu cười cười không nói gì thêm nữa trong bất chi bất giác hai người đã đi qua mấy phiến phồn hoa thành khu một tòa to lớn hùng vi cửa thành dần dần hiện lên ở hai người phía trước trong cửa thành bên ngoài lui tới tu sĩ nối liền không dứt hai bên cửa thành môn chấn giữ lấy hai tên hơn tám mươi cấp thủ vệ một mặt thật khí liền trong cửa đều là cấp tám mươi tu sĩ xa xỉ như vậy sao cao tấn chật chật sợ hai than nói muốn biết rất nhiều cấp thấp tông môn trưởng lão cũng mới tám chín mươi cấp trình độ tại tiên đế thành loại này địa phương cấp tám mươi tu sĩ cái rắm cũng không bằng khương vô lượng khịt mũi coi thường nói nơi này nhìn chính là thực lực thân phận bối cảnh thiên tư cùng tiềm lực đương nhiên có thể tại tiên đế thành khi thủ vệ đối với phổ thông tu sĩ đến nói tuyệt đối tính đến một phần không tệ việc cần làm đãi ngộ cùng chất béo không thể so tại một chút cấp thấp tông môn khi trưởng lao trích lệnh mấu chốt bức cách cùng địa vị còn o cao cao tấn hiểu rõ cười một tiếng không chỉ là khương vô lượng bên cạnh lui tới tu sĩ cũng đều một bộ thành thói quen bộ dáng hoàn toàn không đem bên kia thiên địa dị tượng coi ra gì cái này khiến cao tấn có loại đồ nhà quê vào thành cảm giác đi theo vào thành dòng người đi hướng cửa thành vừa tới gần cửa thành liền bị hai bên thủ vệ ngăn cản xuống tới uy cái kia năm mươi cấp tiểu tử nói ngươi đâu ta sao cao tấn kinh ngạc chỉ chỉ mình không hiểu ra sao có vấn đề gì sao chỉ thấy hai tên thủ vệ ánh mắt âm thầm giao lưu một phen trong lòng cười thầm đồng thời bày ra một bộ theo lẽ công bằng chấp pháp thái độ theo quy củ mới tới tiên đế thành người muốn giao nạp một vạn linh thạch lệ phí vào thành thật sao cao tấn trần trờ nhìn về phía khương vô lượng còn có loại quy củ này đã thấy khương vô lượng mí mắt đều không có nháy một chút hời hợt h u động ống tay á o kinh khủng k h í lãng trực kích hai tên thủ vệ mà đi hai tên thủ vệ thậm chí cũng không kịp phản ứng têu thảm một tiếng bị lật tung ở trên tường thành lăn xuống trên mặt đất chật vật không chịu nổi cao tấn một mặt một b ớ c tuy nói khương vô lượng trước khi đến liền nói hắn muốn cuồng nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như thế cuồng đi lên liền đem cửa thành thủ vệ đánh càng làm cho cao tấn kinh ngạc chính là bên cạnh những người đi đường tựa hồ cũng không có gì phản ứng không ít người thậm chí lộ ra xem náo nhiệt thân sắc đi thôi tiểu ló bản khương vô lượng nhìn không nhìn kia hai tên thủ vệ lôi kéo cao tấn n ê n ngang đi vào cửa thành tiến vào thành nội về sau chỉ thấy khương vô lượng nhìn quanh thành nội một chút hít sâu một hơi hương phấn cười ha h a ha ha tiên đế thành ta khương vô lượng lại trở về chương năm trăm sáu mươi lăm cưỡng ép sông tháp thượng chương năm trăm sáu mươi lăm cưỡng ép sông tháp thượng lúc này cao tấn còn ở vào ngốc trệ bên trong quả thực bị khương vô lượng lần này thao tác cho cả một b ư ớ c ha ha trở về đã từng ký ức đều trở về khương vô lượng một bên dẫn đường một bên cùng hắn giảng thuật lúc trước đến tiên đế thành kinh lịch cùng quá khứ phản phất đang hoài niệm mình thanh xuân cao tấn hơn nửa ngày mới bất đau đến lại nói ngươi dạng này đắc tội tiên đế thành thủ vệ thật không có vấn đề sao có cái dám vấn đề khương vô lượng hoàn toàn thất vọng kia hai thủ vệ cũng liền khi dễ khi dễ mới tới người năm đó ta cũng bị thủ vệ gõ qua một bút về sau mới biết căn bản không cần giao tiền đáng tiếc năm đó ta lẻ loi một mình đẳng cấp cũng mới hơn sáu mươi cấp cho nên không có đem bút trướng này cho đòi lại thì ra là thế cao tấn giật mình bất quá ngươi xác định kia hai thủ vệ sẽ không ghi hận trong lòng sao vạn nhất liên lụy ra tiên tư các cao thủ chẳng phải là rất phiền phức quan tiên tư các cái gì vậy tiên đế thành không phải lệ thuộc về tiên tư các sao cao tấn nghi ngờ nói khương vô lượng cười nhẹ giải thích nói tiên đế thành lệ thuộc về tiên tư các không sai nhưng tiên tư các rất ít hỏi đến tiên đế thành sự tỉnh nói như thế nào đây tiên đế thành càng giống là ngoại môn đồng dạng tồn tại thậm chí liền ngoại môn đều tính không lên nói dễ nghe một chút là t i ê n tư các thuộc hạ bộ môn kỳ thật chính là cho tiên tư các làm việc vặt cao tấn hiểu rõ gật đầu vậy chúng ta đón lấy tới làm gì trực tiếp đi tiên tư bản sao không sai khương vô lượng kích động nói ta đã có chút đã đợi không kịp vừa dứt lời phía sau đột nhiên xông ra một đội tiên đế thành thủ vệ khuôn mặt hung ác đem hai người vây quanh tại trên đường cái cầm đầu là hai tên trăm cấp thủ vệ thống lĩnh đại nhân chính là bọn hắn vừa vặn bị khương vô lượng tung bay hai tên thủ vệ nghiễm nhiên một bộ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng bộ dáng d á m đối ta tiên đế thành thủ vệ quân động thủ hai vị đạo hữu sợ không phải không đợi hai tên trăm cấp thống lĩnh nói xong khương vô lượng một đao liền rút ra căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm đao quang bay lượn ở giữa dẫn tới chung quanh ăn dưa còn chúng trận trận kinh hô lại nhìn kia hai tên trăm cấp thống lĩnh và mấy tên thủ vệ quân đã tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong nổn ngang lộn xộn nằm ngã trên mặt đất nhìn về phía khương vô lượng ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng run lệ bầy thật mẹ nó suối quậy khương vô lượng cười lạnh thu đao tiếp tục nên ngang dẫn đầu cao tấn x ầ m nhập tiên đế thành hơn mười tên thủ vệ quân vội vàng leo đến hai bên cho hai người tránh ra một cái thông đạo sợ khương vô lượng một đao đem bọn hắn làm thịt đưa mắt nhìn cao tấn hai người đi xa về sau hai tên trăm cấp thống lĩnh lập tức giận không chỗ phát tiết để lại kia hai tên thẳng xuôi xẹo chính là một trận đánh cho tên người vây xem giữa đám người cũng có không ít người nhìn ra khương vô lượng thực lực. có chút hăng hái đi theo bởi vì từ hai người lần này biểu hiện đến xem đón lấy đến khẳng định có trò hay nhìn đi đi đi mau cùng lên bên tiên là tiên tư bảng phương hướng a vị t i ê n bối này chẳng lẽ mang nhà mình tiểu bối đến xuống bảng phải là tiên tư bảng thời gian dài như vậy không có gì biến động rốt cục có trò hay để nhìn đi đi đi kia năm mươi cấp anh em nhìn xem lạ mắt tiên tư danh sách trăm người đứng đầu bên trong giống như không có nhân vật này a vị t i ê n bối kia không phải cũng rất lạ l ắ p mà đoán chừng là một vị nào đó ẩn thế cao thủ mang đệ tử rời núi loại tình huống này mặc dù không quá phổ biến nhưng cũng xuất hiện qua không ít lần mặc kệ nó trước theo tới nhìn kỹ h ă n g nói gần nhất tiên đế thành s á t thực quá an tĩnh một chút ý tứ đều không có lao khương đằng sau giống như có rất nhiều người đi theo chúng ta cao tấn trầm ngâm nhắc nhở không có chuyện để bọn hắn đi theo là được khương vô lượng không có vấn đề nói đã muốn đi chăng b ư ớ c không có một chút người xem sao có thể đi nhất là tiểu lão bà ngươi ngươi muốn đem tin tức truyền đi toàn bộ nhờ đám này xem náo nhiệt người xem càng nhiều người càng tốt cao tấn yên lặng gật đầu giống như đúng là cái này đạo lý a phía trước cái kia màu đen phương tiêm tháp chính là tiên tư bảng đi tiếp tục đi tới một hồi về sau một tòa cao ngất màu đen phương tiêm tháp hiện lên ở cao tấn giữa tầm mắt thân tháp toàn thân đen nhánh bốn phía có kim sắc vòng sáng vân quanh rõ ràng đánh dấu ra mỗi một tầng mỗi một tầng tháp trên thân mơ hồ có thể nhìn thấy kim sắc văn tự không sai khương vô lượng gật đầu cười nói tiên tư bảng hết thể hai mươi bốn tầng mỗi tầng tháp trên thân là cấn lấy đối ứng xếp hạng nhân tài kiệt xuất tính danh kia ta muốn như thế nào mới có thể khiêu chiến những cái kia nhân tài kiệt xuất đâu cao tấn thuận thế hỏi có hai loại phương thức một cái là tại tiên tư danh sách bên trong hôn đến nhất định thứ tự liền có thể thu hoạch được một lần khiêu chiến tư cách nhưng một năm chỉ có một lần cơ hội kia loại thứ hai đâu loại thứ nhất phương thức hiển nhiên không thích hợp cao tấn cho nên trực tiếp hỏi thăm về loại thứ hai phương thức khương vô lượng n é t miệng cười nói loại thứ hai liền tương đối đơn giản t h u bạo trực tiếp cưỡng ép sông tháp khiêu chiến là đủ làm sao cái cưỡng ép khiêu chiến biện pháp đơn giản trước mang cái cao thủ chấn giữ tháp cao thủ làm nằm xuống sau đó người khiêu chiến thông qua tiên tư bảng uy áp tới gần đến tháp hạng tùy tiện dùng cái gì công kích oanh kích thắp trên người danh tự là đủ cao tấn hiểu rõ gật đầu cảm giác cùng bọn hắn cổ thương phái thiên bảng khiêu chiến không sai biệt lắm lại nói thủ tháp cao thủ hẳn là rất mạnh a khương vô lượng cười nói nói có mạnh hay không nói yếu cũng không yếu dù sao cũng là tiền tư cấp cố ý lưu lại một đầu khiêu chiến đường t á t nếu như thủ tháp cao thủ quá mạnh con đường này cũng liền đi không thông vậy ngươi có nắm chắc không đến thời điểm ngươi liền biết khương vô lượng đã tính trước cười cười kéo lại cao tấn cánh tay hướng tiên tư bảng phương hướng ngự không mà đi trong nháy mắt cao tấn liền bị khương vô lượng mang bay đến tiên tư bảng chỗ quảng trường trên không thủ tháp người ở đâu khương vô lượng đứng nạo nghễ tại nửa không trung đảo mắt tiên tư bảng b ộ n phía khí thế đầy đủ hùng hậu tiếng hô hoán quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường dẫn tới xung quanh đám người kinh nghi tiếng nghị luận hư rất nhanh một tiếng hư lạnh qua đi một tuổi tắc cùng khương vô lượng tương tự lao giả từ đằng xa ngự không mà đến cùng khương vô lượng cách không đối mặt cùng một chỗ các hạ đây là muốn mang tiểu đ ố i c ư ơ n g ép xuống tháp đã thấy khương vô lượng khi nhìn đến lao giả về sau đột nhiên cười to lên ha không nghĩ tới vậy mà là n g ư ơ i lao thất phu này tại thủ tháp tốt tốt tốt tránh khỏi ta đi tìm ngươi đối phương lão giả nao nao nghi hoặc tường tận xem xét khương vô lượng vài lần đạo hữu cùng ta quen biết năm đó ngươi ta vẫn là hơn sáu mươi cấp thời điểm ta từng đến tiên đế thành cùng lương huynh luận bàn qua thế nào nhớ tới không có lão giả nhữ mày lắc đầu lão phu lúc tuổi còn trẻ đánh bại thanh niên tài tuấn có nhiều lắm làm sao có thể đều nhớ các hạ nếu như là nghĩ lôi kéo làm quen ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi ách xem ra là thật đem ta đem quên đi k ư ơ n g vô lượng âm thầm khó chịu môi bất quá không quan hệ vừa vặn cùng tiểu lão bản cùng một chỗ đem sự tình giải quyết cao tấn nhỏ giọng hỏi ngươi cùng người này nhận biết khương vô lượng gật đầu cười nói năm đó ngược qua ta một vị trung châu thiên tài về sau nghe nói trải qua mấy ngày tiền tư bảng đang tiếp cái mông đều ngồi chưa nóng liền bị làm tiếp thật hay giả trùng hợp như vậy cao tấn kinh ngạc lấy mắt nhìn lão giả đối diện c h ậ p c h ậ p có lẽ đây chính là ý trời đi khương vô lượng kìm nén không được trong lòng sao động đi tiểu lão bản lão thất phu này giao cho ta chính là ngươi yên tâm đi x u n g tháp xác định không có vấn đề sao cao tấn trong lòng có chút không chắc yên tâm một cái tay liền có thể ngược hắn khương vô lượng tự tin cười một tiếng phất tay đem cao tấn bình ổn đưa hướng mặt đất t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu cưỡng ép sông tháp hạ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu cưỡng ép sông tháp hạ dứt lời thể nội khí thế bắt đầu bốc lên cách không đối mặt hướng thủ tháp láo giả lương đạo hữu năm đó ngươi dựa vào thuộc tính ưu thế t h ắ n g hiểm tại hạ còn đối ta bị biên cảnh tu sĩ cực điểm trào phúng khương vô lượng tay cầm h o n h đao đứng ngạo nghễ tại nửa không trùng không biết ngươi bây giờ còn có không có cái này năng lực chó cười họ lương láo giả cười lạnh ở giữa bung ra khí thế mặc dù không nhớ rõ cái gì thời điểm đã đánh bại ngươi nhưng đã ngươi năm đó không phải lao phu đối thủ bây giờ lại thế nào có thể là lao phu đối thủ ha ha có năm đó kia mùi vị khương vô lượng cười lớn một tiếng phản phất lại lần nữa về tới tuổi trẻ thời điểm bớt nói nhảm trước đ ó lấy ta một đào kia lại nói nói xong quảng trường trên không thiên địa biến sắc thiên băng địa liệt hư ảnh hiện lên ở khương vô lượng phía sau họ lương láo giả thấy hình thần sắc lập tức ngưng chọc lên cùng lúc đó phía dưới không ngừng tụ tập tới vây xem đám người cũng bị dọa đến lặng ngắt như tờ khó có thể tin nhìn về phía nửa không trung khương vô lượng thân ảnh năm đó ta cái này vẫn lấy làm tiêu ngạo một đao không thể chém xuống ngươi hôm nay lão phu liền lại c h ả một đao khương vô lượng l ư n g tựa thiên bang địa liệt ý cảnh màu đen hoành đao tại trong tiếng cười điên dại ra khỏi vỏ phía sau ý cảnh hư ảnh bên trong bầu trời trong khoảnh khắc vỡ ra một đường vết rách cùng chân thực bầu trời trung điệp khiến người khó mà phân biệt hư thực đây là họ lương lão giả kinh nghi bất định ở giữa giống như đã từng quen biết cảm giác sông lên đầu ngươi là năm đó cái tia tuyên bố muốn bại tận ta trùng châu tại tuấn tiểu tử không sai chính là tại hạ cao tấn cười lớn thừa nhận xem đ a o vừa dứt lời một đạo kinh thiên đao quang liền từ phía trên bầu trời trong cái khe gào thét mà ra t r ự c chỉ họ lương láo giả mà đi họ lương láo giả không kịp nghĩ nhiều tầng tầng quang thuẫn nháy mắt hiện lên ở quanh thân từng đầu màu xanh long ảnh tại quanh người hắn hiện hiện h i u h n lượn xoay quanh ở giữa t ề đầu t ị n h tiến nên hướng lên bầu trời chém xuống đao quang ẩm ẩm ẩm từng đầu màu xanh long ảnh tại đao quang xung kích hạ cấp tốc băng liệt tán loạn vê anh một giây sau đao quang đã chém xuống tại họ lương láo giả bên ngoài cơ thể nhiều tầng quang thuẫn phía trên lục phẩm hậu kỳ cảm nhận được đao quang kia lực lượng kinh khủng họ lương l á o giả quá sợ hãi không đúng là lục phẩm đ ỉ n h phong sách làm nửa ngày liền tài nghệ này khương vô lượng thất vọng không sức lực nói xong vung đao bay lượn mà ra như trời trong p h í c h lịch bình thường chạm phá họ lương l á o giả trên người đa trọng hậu thuẫn họ lương l á o giả kêu lên một tiếng đau đớn cả người liền như d i ề u đứt dây bình thường bay ngược ra vài trăm mét sắc mặt trắng bệnh ổn định thân hình kìm lòng không được phun ra một mụm máu tươi hát g â rơi xuống hơn phân nửa đồng thời ngay cả sinh mệnh lực cũng bị chém dụng một phần ba cái này làm sao có thể lần nữa nhìn về phía khương vô lượng trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến năm đó bị hắn đánh bại thiếu niên bây giờ vậy mà đã đạt đến lục phẩm đ ỉ n h phong tình trạng lại nhìn xuống phương còn tại tụ tập vây xem đám người sớm đã lặng ngắt như tờ ta đi lao khương bây giờ là có chút manh a cao tấn lúc đầu còn có chút lo lắng nhìn thấy cái này một màn về sau triệt để ít lỏng nóng nhìn quảng trường trung ương tháp cao một chút nhanh chân vào tới vừa tới gần không có mấy bước một cỗ không hiểu uy áp liền từ bốn phương tám hướng để ép đi qua đỉnh đầu đại bạch rõ ràng cũng bị uy áp áp chế nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào phốc k í c h vài tiếng về sau phun ra một cái to lớn bong bóng đem cao tấn bao phủ trong đó một giây sau cao tấn trên người uy áp liền biến mất không gặp lợi hại đại bạch cao tấn âm thầm kinh hỉ một phen mặc dù lấy hắn hiện tại thực lực hoàn toàn có năm chắc đỉnh lấy uy áp tới gần đến tiên tư bảng dưới chân nhưng đã đại bạch có loại này năng lực vậy hắn tự nhiên không cần thiết lãng phí thời gian người lớn hướng tiên tư bảng chạy gấp tới vậy xem trong đám người không ít người cũng phát hiện cao tấn thần kỳ thao tác từng cái n ẹ n h ọ n h ì n chân chối Ta đi. chạy tới đặc biệt mãi mãi là ta hoa mắt sao tiên tư bảng uy áp đâu mau nhìn hắn trên thân tầng kia bong bóng là tầng kia bong bóng nguyên nhân thứ gì lợi hại như vậy vậy mà có thể cản tiên tư bảng uy áp pháp bảo sao ta d ọ t cái ai ra một già một trẻ này đến tột cùng lai lịch gì cái này cũng quá mãnh liệt a không được ta được tranh thủ thời gian thông chi các h u y n h đệ tới đón lấy đến s ợ là có vợ kịch muốn lên diễn các người nói cái này ca môn nhi có thể cưỡng ép lên bảng sao nhìn cái này sức mạnh cùng khí thế khả năng không nhỏ vây xem đám người nghị luận ở giữa Tấn khoảng cách tiên tư bảng đã không đến tận đây họ lương láo giả thống khổ kêu t h ả n g một tiếng cả người hầm vang rơi đập trên mặt đất chật vật không còn hình dáng đến tận đây họ lương láo giả mới hoàn toàn từ bỏ trống lại trơ mắt nhìn xem cao tấn phóng tới tiên tư bảng dưới chân khương đạo hữu chiến lược siêu quẩn lao phu tâm phục khẩu phục họ lương l á o giả chật vật đứng dậy nhắc nhở về phần vị tiểu hữu này sông bảng chi chiến đạo hữu vẫn là đường nhúng tay tốt nếu không liền nên đến phiên tiên tư các đám sứ giả xuất thủ khương vô lượng dợ khóc dợ cười nói nói đùa cái gì bằng vào ta nhà tiểu l á o bản thực lực còn cần đến ta ra tay tiểu l á o bản họ lương l á o giả kinh ngạc nói cái này tiểu hữu không phải n g ư ờ i đệ t ử sao ta nơi đó có phúc phần kia khương vô lượng lắc đầu t h a n nhẹ nghiễm nhiên một bộ tự lấy làm xấu hổ bộ dáng đem họ lương l á o giả nhìn sửng sốt một chút cùng lúc đó cao tấn đã thành công đi vào tiên tư các dưới chân gần khoảng cách quan sát mới phát hiện cái này tiền tư bảng so với hắn nhìn ra còn muốn cao rất nhiều phía dưới cùng nhất một tầng màu đen tháp trên thân lạc ấn lấy một cái tên quen thuộc hồ hán sơn cái này ca môn nhi đã đánh qua lại đánh một trận cũng không có ý nghĩa gì cao tấn trầm ngâm suy tư một phen lúc này bay vọt lên huy kiếm chém vào hướng tầng thứ hai thân tháp lạc ấn tại tầng thứ hai nhân tài kiệt xuất là một cái gọi thượng quan vấn người cao tấn đối nó、no、không có bất luận cái gì hiểu rõ nhưng hắn t ị n h không để ý nói đùa mười chín vị lưu thanh dạ đều bị hắn đánh bại cái h ỉ là một c vị gì ý tứ thấy tiên tư bảng không có gì phản ứng cao tấn không khỏi nhảy lên lên tức xả mặt lại không phải một tầng một tầng đi lên đánh đúng không rõ ràng đã đánh bại hồ hán sơn còn không phải từ hồ hán sơn bắt đầu khiêu chiến cái này khiến cao tấn rất là im lặng nhưng không có biện pháp quy tắc như thế hắn cũng chỉ có thể làm theo sau đó đi trở về đến tiên tư bảng dưới chân mất hết cả hứng huy kiếm chọc lấy hạ hồ hán sơn danh tự lạc ấn sau m ộ t khắc thứ nhất tầng thân tháp kim quang p h u n g trào cũng cuối cùng hội tụ ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng từ đôi đến đầu bay thẳng đỉnh tháp ngay sau đó một đạo chùm sáng màu vàng nóng xuyên phá mây xanh tiên đế thành trong ngoài tất cả tu sĩ đều bị kiêm phóng lên tận trời chùm sáng màu vàng nóng hấp dẫn không nói hai lời nao nhao hướng tiên tư bảng quảng trường tiến đến tiên đế thành một góc một tòa dơ giấy bẩn t i ệ u trên lệnh trong đình viện hồ hán sơn chính hấp thu đế tàng ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo. nghĩ đến thực lực tăng lên về sau t ì m cao tấn r ử a sạch nhục nhã lúc này trong đầu đ ố n g nhiên xuất hiện một sợi đặc thù thần n i ệ m ba động vậy mà là từ hắn lưu tại tiên tư bảng bên trên cái k i a đạo thần n i ệ m ấn ký chuyển đến đặc biệt n g ã i mãi tiên tư bảng thủ môn viên chính là điểm này mà không tốt chỉ cần có mới người khiêu chiến bị liên lụy luôn luôn láo tử hồ hán sơn hùng hùng hổ hổ xông ra gian phòng nhìn ra xa một chút tiên tư bảng dâng lên trùng sáng hừ d á m quay g i à y láo tử tu luyện không phải đem ngươi phân đánh ra đến không thể chương năm trăm sáu mươi bảy toàn thành kinh động chương năm trăm sáu mươi bảy hoặc tín hiệu này ba động là có người cưỡng ép sông bảng sao phụ trách giám sát nam tử trung niên kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa sổ tiên đế thành phương hướng trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây cũng là năm nay lần thứ nhất cưỡng ép sông bảng a đâu chỉ là năm nay bên cạnh một vị khác phụ nhân lắc đầu cười nói chí ít có ba năm không ai cưỡng ép sông bảng có chút ý tứ nam tử trung niên có chút hăng hái cảm khai nói cũng không biết lần này sông bảng người có thể hay không thành công bên cạnh phụ nhân cười nói dựa theo từ t r ư ớ c thống kê ra xác suất cưỡng ép sông bảng người chỉ cần có thể kích hoạt tiên tư bảng đến tiếp sau thành công xác suất chí ít có bảy thành nếu không đi xem một chút náo nhiệt nam tử trung niên đề nghị mỹ phụ vui vẻ cười một tiếng đang muốn gật đầu đồng ý lại nghe ngoài cửa chuyển đến một trận r ồ n dập tiếng bước chân rất nhanh lấy đường lão cầm đầu một đám đại lão cùng nhau trình diện quỷ dị trên nét mặt lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng đường lão ngày s a o lại tới đây xảy ra chuyện gì sao phụ trách giám sát nam tử trung niên kinh nghi bất định nói đường lao không nói nhảm nhìn chăm chú một bên giám sát dụng cụ khua tay nói nhanh đem s ô n g giúp người hình chiếu điều ra đến được nam tử trung niên mặc dù không rõ ràng tình huống nhưng vẫn là ngoan ngoan đem tiên tư bảng bên kia hình chiếu điều ra kết quả là cao tấn thành thơi nằm trên ghế cả lơ phất phơ chờ đợi hình tượng liền hiện ra ở trước mặt mọi người tê thật đúng là kia tiểu tử đường lao hít sâu một hơi mặt mo không tự giác có gáp sau lưng không ít bản thổ phái thành viên hai mặt nhìn nhau biểu lộ cái gì nói cái gì ý tứ cảm thấy không có để hắn trực tiếp nhập bảng trong lòng k h ô n g phục dứt khoát đến cưỡng ép xuống bảng nhìn xem ngang tàng sức mạnh đ o á n chừng là người tuổi trẻ bây giờ à thật sự là một chút kiên nhẫn đều không có chỉ là lại quan sát xác nhận một đoạn thời gian mà thôi cũng không phải không cho hắn nhập bảng đã thấy một bên hải ngoại phái các thành viên từng cái cảm xúc bành trướng lớn tiếng tán thưởng nói tiểu g i a hỏa làm tốt lắm không hổ là ta hải ngoại tu sĩ cho ta hung hăng sông đi lên không sai đến thời điểm xem bọn hắn còn thế nào kiếm cớ nói xong vẫn không quên âm dương q u á i khí liếc mắt một cái bản thổ phái những cao thủ bất kể nói thế nào đã c ư ơ n g ép x o n g bảng chương trình đã bắt đầu vậy cũng chỉ có thể tiếp tục nữa đường lao giống như có chút bất đắc dĩ lắc đầu cùng đi hiện trường xem một chút đi tiện thể xác nhận một chút kẻ này trên thân có hay không tả tu khí tức được rồi hải ngoại phái các đại lao vỗ tay bảo hay thậm chí có chút không kịp chờ đại bốn tiên đế thành các nơi số lớn số lớn đám người chính q u ầ n q u ầ n không ngừng hướng tiên tư bảng phương hướng tụ tập thiên linh tông thần hoàng đạo thái thanh cung kỳ nham thương hội các loại một nhóm lớn đỉnh tiêm thế lực thanh niên tài tuấn nhóm cũng đều nhận được có người cưỡng ép sông bảng tin tức nhao nhao đỉnh chỉ tu luyện tiến đến q u a n chiến không chỉ là các phương tinh anh một chút vừa vận tải tiên đế thành bên trong tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm cũng đều tràn đầy phấn khởi chạy tới dù sao cưỡng ép sông bảng tình huống rất ít xuất hiện mà lại người khiêu chiến chất lượng đồng dạng đều tương đối cao đáng giá bọn hắn đi vây xem một đợt vạn nhất lần này sông bảng người là cái nghịch thiên hạng người có sung kích cao hơn xếp hạng thực lực, bọn hắn cũng có thể trước thời hạn giải một phen kết quả là cao à ngày càng n n g h i tấn cả lơ phất n niên h tài t u phơ đổ trên ghế một bên đùa với trong ngực rõ ràng một bên hướng đối chiến khu bên ngoài phía ngoài khương vô lượng dò hỏi dựa theo quy củ đúng là dạng này khương vô lượng bất đắc dĩ gật đầu cao tấn sạ mặt lại nói vậy vạn nhất hồ hán sơn không tại tiên đế thành thậm chí không tại trung châu làm sao bây giờ tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất cơ bản đều tại tiên đế thành bên trong tu hành vừa đến thuận tiện nhận lấy tiên linh quả chờ ban thưởng thứ hai tiên đế thành bên trong linh khí nồng đậm mười phần thích hợp tu luyện họ lương láo giả đã khôi phục một chút ánh mắt phức tạp mở miệng nói nhớ không lầm hồ hán sơn giờ phút này ngay tại tiên đế thành bên trong hẳn là rất nhanh liền có thể tới thật sao vậy thì tốt quá cao tấn mừng rỡ gật đầu ngược lại tràn đầy phấn khởi cùng họ lương láo giả cách không nói chuyện p h i ế bắt đầu lương tiền bồi đúng không nếu như ta tại nơi này đánh bại hồ hán sơn danh tự có phải là liền có thể trực tiếp treo lên rồi không sai họ lương l á o giả gượng cười gật gật đầu cưỡng ép sông bảng sau khi thành công liền có thể thu hoạch được tiên tư bảng tán thành thậm chí không cần trải qua tiên tư các xét duyệt vậy là tốt rồi cao tấn hài lòng gật đầu đúng rồi thủ tháp chuyện này một mực là ngài đang phụ trách sao họ lương l á o giả hiển nhiên không nghĩ tới cao tấn có nhiều vấn đề như vậy gượng cười giải thích nói thủ tháp cương vị hàng năm thay phiên một lần năm nay vừa lúc là ta mà thôi chật chật ta liền nói là duyên phật đi vừa đến đã có thể gặp được năm đó người quen biết cũ một bên khương vô lượng t r e o chọc nói họ lương l á o giả xấu hổ lấy cười cười sắc mặt phức tạp nói khương đạo hưu thật sự là năm đó cái k i a cùng vọng chi đ ổ không phải đâu khương vô lượng hỏi ngược lại b á c vọng châu tới không sai liên tiếp xác nhận mấy lần họ lương l á o giả y nguyên không dám tin tưởng thật không nghĩ tới khương đạo hưu vậy mà đã bước vào lục phẩm đ ỉ n h phong tha thứ ta nói thẳng đạo hưu năm đó mặc dù coi như không sai nhưng ở cùng thế hệ bên trong coi như không đến đỉnh tiêm nhưng bây giờ khương vô lượng tự nhiên biết h n y tứ n ạ o n g cười lạnh nói các năm đó bất quá là bởi vì thuộc tính thiên tài địa bảo an quá ít bị các n g ư ờ i đám này nhị thế tổ thuộc tính nghiền ép mà thôi ngay vậy họ lương láo giả giờ mới hiểu được tới thật sao ta còn tưởng rằng khương đạo h ư u giống như chúng ta cũng là cái nào đó tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài đâu nếu thật là như thế năm đó liền đem các ngươi ngược khương vô lượng cao ngạo nói bất quá không quan hệ bây giờ lại ngược trở về cũng không muộn ngược lại là lương đạo h ư u bây giờ thực lực để ta có chút thất vọng họ lương láo giả mặt mo đỏ ửng xấu hổ nói không ra lời nói tới sợ là ngay cả lục phẩm đều không có lên đi khương vô lượng trầm ngâm phán đoán nói khu khu họ lương l á o giả gượng cười gật gật đầu s ắ c thực còn ở vào ngũ phẩm đ ỉ n h phong c h ắ c không được đâu khương vô lượng hiểu rõ b i ể u môi trang bức ở vô hình đem họ lương l á o giả đà kích quá sức nói chuyện p h í m ở giữa một đạo thân ảnh quen thuộc từ vây xem đám người phía trên bay vọt hướng đối chiến này trong miệng hừ hừ lấy phách lối ngoan thoại ta muốn nhìn lại là cái nào không sợ chết tiểu tử dám khiêu chiến ta hồ hán sơn mau nhìn là hồ hán sơn hồ hán sơn đến còn tường rằng phải đợi một hồi đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy đến ha ha lần này có trò hay để nhìn ta nhớ được hồ hán sơn ổn thỏa tiên tư bảng vị trí cuối đều nhanh ba năm đi cũng không biết hôm nay cái này ca môn nhi có thể hay không đột phá hồ hán sơn tòa này núi lớn không có biện pháp hồ hán sơn thực lực vốn là không chỉ hai mươi bốn chỉ là bởi vì thiên phú tương đối xấu hổ cho nên mới khuất tại tại vị trí cuối đoạn thời gian trước không phải nói có cái hải ngoại tu sĩ đã đánh bại hồ hán sơn sao không thể nào một thời kỳ mới tiên tư bảng đều khai bảng bao lâu còn có người tin tưởng cái kia phá lời đồn a ách nguyên lai、like、là lời đồn sao nói nhảm Nếu trước h một giây lợi đồn, Hồ Hán Sơn làm còn bức cách tràn đầy hồ hán sơn nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau hoa cúc không hiệu xếp chặt rơi vào đối chiến sau đài tập trung nhìn vào sắc mặt lập tức cứng gắc là ngươi ha ha đúng là tại hạ không sai cao tấn bất đắc dĩ buông tay nói không có biện pháp lúc đầu ta là nghị trực tiếp khiêu chiến hai mươi ba vị thay vào đó phá bảng chỉ có thể một tầng một tầng sông đi lên hồ hán sơn sắc mặt xanh xám khỏe miệng điên cuồng rút gân nhất là nhìn thấy cao tấn đã năm mươi cấp về sau thần sắc càng phát ra cứng gắc ngươi nha làm sao tu luyện cái này năm mươi cấp rồi vận khí tốt vận khí tốt cao tấn khiêm tốn cười một tiếng không kịp chờ đợi nói cái kia ta cũng đừng ôn chuyện mau đem đỡ đánh xong ta thời gian đắng gấp hồ hán sơn thần sắc thanh một hồi từ một hồi cũng không biết nên nói cái gì cho phải không có biện pháp nhưng phàm là tiên tư bảng bên trên nhân tài kiệt xuất bao nhiêu đều có chút thần tượng bao p h ủ mặc dù biết rõ mình khẳng định đánh không lại cao tân cái này biến thái nhưng bây giờ ngay trước nhiều người như vậy trước mặt trực tiếp nhận sợ sợ là muốn biến thành vòng tròn bên trong trò cười hắn lúc này cỡ nào muốn tìm một cái hạ bậc thang mà tại hồ hán sơn do dự đồng thời trên quảng trường vây xem đám người đã vỡ tổ hai người một đoạn này đối thoại lộ ra tin tức là tại quá kinh bạo tình huống như thế nào Kêu、anh e một giống như cùng không trọng trọng Chẳng biết. Cái lại như Hán Sơn nhận biết. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là hồ Hán Sơn hồ đã sợ. Chẳng lẽ lại kêu anh Hồ Hồ hồ thật sợ. sự yếu, yếu tự là là lẽ đã em m vị nào ẩn dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài. cao đó được thế thủ tuyệt thế Một ra bồi lát sau theo các lộ đỉnh tiêm tông môn nhân tài kiệt xuất đổi tới nháy mắt sắp hiện ra trận tranh luận đẩy hướng cao trào vậy mà là hắn trong đám người lấy ngô thiên cầm đầu mấy người vừa chen vào đám người liền trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ không chỉ là hắn cái khác tham dự qua bắc vọng châu thảo phạt tông môn nhân tài kiệt xuất cũng là phản ứng giống vậy rất nhanh cao tấn chính là lời đồn bên trong vị kia đánh bại hồ hán sơn hải ngoại tu sĩ tin tức liền chuyển khắp toàn trường ngoa tạo lời đồn vậy mà là thật cái gì hán chính là lời đồn thảo luận kia tiểu tử thật hay giả thần hoàng đảo ngô thiên đều xác nhận còn có thể là giả hay sao vừa không còn nói là lời đồn sao khu khu cái này không trọng yếu không đúng không phải nói vị kia hải ngoại tu sĩ 14-13 cấp sao nhưng cái này ca môn nhi đều 50 cấp a thăng lên tới thôi nói đùa c á i gì khoảng cách bắc vọng châu thảo phạt mới trôi qua bao lâu liền n ă cấp rồi có thể là tại đế tàng bên trong đạt được cái gì cơ duyên đi không có gì tốt kỳ quái m ũ nội nó thật có loại này manh nhân a nhanh mau nói cho ta biết đây không phải là thật toàn trường nghị luận ở mỹ rất nhiều người còn không thể nào tiếp thu được tin tức này lúc này hồ hán sơn trầm mặc hồi lâu sau mở miệng lần nữa c h i t để ngồi vững cái này một lời đồn chỉ thấy hồ hán sơn nhai răng t u é t miệng xoắn suýt nửa ngày cắn răng lựa chọn nhận thua ta nhận thua bởi vì hắn cẩn thận nghĩ nghĩ một trận này hắn vô luận đánh hay là không đánh cuối cùng đều muốn mất mặt cùng nó ngay trước nhiều người như vậy mặt bị cao tấn đau nhức ngược dừng lại ngược lại không bằng trực tiếp nhận v h u a tối thiểu còn có thể lưu một đầu đồ lóc che giấu ách không đánh cao tấn cũng không khỏi sửng sốt một chút bốn mươi ba cấp đều đánh không lại năm mươi cấp còn đánh cái c á i r á m hồ hán sơn cũng là t h ô n g khoái khi sắp thể nội kia sợi đến từ tiền tư bảng kim sắc ánh sáng nhạt đưa về k i m quang lấp lánh tiền tư bảng thu hồi kia sợi kim sắc ánh sáng nhạt đồng thời t r ù n g thiên t r ù m sáng màu vàng nóng tiêu tán theo xuống tới dưới nhất một mặt một tầng bên trên hồ hán sơn danh tự cũng theo đó chậm rãi biến mất đ ó lấy Tiên tư bảng dưới nhất tầng một một dưới sợi kim bảng lần nữa phân ra một sợi kim quang, ra cao h u i vào đến c tấn t hiểu ể n ộ Cao tấn kinh ngạc đồng thời, bên hai Tấn thời, kinh đồng bên liền n nhập kia cô năng lượng là đủ. Cao tấn hiểu rõ gật đầu khi sắp một sợi thần niệm dung nhập vào kia sợi kim quang bên trong một giây sau kim quang lóng lánh cao tấn hai cái chữ to liền lạc ấn tại tiên tư bảng tháp cao thứ nhất tầng trên thân tháp đừng nói danh tự treo ở phía trên cảm giác còn rất ba khí cao tấn nhịn không được trêu g ẹ o nói hồ hán sơn cứng ngắc trận trắng mắt âm thầm biệt k u ấ t nói tranh thủ thời gian đi lên á n h x o n g ta thử nhìn một chút còn có thể hay không lại đánh lại không có biện pháp cao tấn nếu là lưu tại người thứ hai mươi b ố h ắ n kiếp sau cũng đừng nghĩ lại trở về tiên tư bảng yên tâm lão đệ ta lần này là hướng về phía phía trên nhất tầng kia tới cao tấn cười nhẹ chỉ chỉ đỉnh tháp tầng kia tràn đầy tự tin nói ta nhìn ngươi cũng thăng lên mấy cấp lại đánh trở về hẳn là không vấn đề gì ngươi chỗ sung yếu đứng đầu bảng hồ hán sơn đ ỗ n g nhiên sững sờ một chút có vấn đề gì sao hồ hán sơn thần sắc cổ quáy nhìn cao tấn một chút nói đứng đầu bảng người kia cũng là biến thái n ư ơ cứng rắn kẹt tại năm mươi chín cấp rất nhiều năm lấy ngươi thực lực hừng hực trước mười vẫn được đứng đầu bảng vẫn là quên đi ngay vậy cao tấn cười không nói dù sao hồ hán sơn chỉ biết hắn bốn mươi ba cấp lúc thực lực thật tình không biết hắn tại năm mươi cấp về sau thực lực đã phát sinh chất biến mặc dù lần trước thua ngươi trong lòng b i ệ t khuất vô cùng nhưng ngươi tiểu tử thực lực xác thực không thể chê hồ hán sơn có chút phức tạp nói về phần cái này tiên tư bảng hai mươi bốn vị trí trước đó liền nên về ngươi nói xong liền quay người đi xuống đối chiến này không thể không nói hồ hán sơn cái này xong thao tác để cao tấn đối với hắn ấn tượng để cao không ít mà lúc này một bên khác lấy đường lão cầm đầu tiên tư bảng chúng đại lao cũng đã vụng trộm trình diện vì để tránh cho dẫn phát không cần thiết sao động cố ý dùng trận bản pháp bảo che giấu khí t ứ c thấy hồ hán sơn đánh cũng không đánh liền quả quyết nhận thua tiên tư bảng các đại lao bao nhiêu có chút rợ khóc rợ cười nhất là bản thổ phái các đại lão ta đi hồ hán sơn cái này tiểu tử nhận thua nhận cũng quá dứt khoát đi hơi đánh hai lần cũng được c dạng này thực sự có sai lầm ta trung châu tài tuần khí tiết cắt các, các ngươi có cái dám khí tiết bên cạnh hải ngoại phái các đại lão lập tức đưa lên một câu trào phúng đường lão mặc dù cũng là táng hồn hải bản thổ tu sĩ nhưng ở trong chuyện này ngược lại là không chút xoắn suýt hồ hán sơn cái này tiểu tử nhìn như l ô mãng kỳ thật còn rất thông minh biết mình không phải cao tấn đối thủ đường lão theo ngài nhìn cao tấn có thể vọt tới bao nhiêu vị nói không chính xác xem trước một chút lại nói đang khi nói chuyện tiên tư bảng bên trên lần nữa xông ra một đạo trùm sáng màu và nóng g xuyên thẳng mấy xanh cao tấn một kiếm đánh trúng tầng thứ hai thân tháp về sau bình ổn rơi xuống đất x o n g việc sau đang muốn ngồi trở lại trên ghế kiên nhận chờ đợi lại nghe phía dưới trong đám người truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng hô hoán họ cao mau nhìn bên này ừ m cao tấn kinh ngạc lấy trở lại nhìn lại không khỏi đôi mắt hơi sáng chỉ thấy người bên kia bày bên trong một xinh xắn thiếu nữ chính hưng phấn hướng hắn với gọi chính là chu tiểu miêu kia không may nha đầu đương nhiên cao tấn sở dĩ đôi mắt hơi sáng cũng không phải là bởi vì chu tiểu miêu mà là bởi vì chu tiểu miêu bên cạnh diệp tiêu diệp lăng hai huynh hội tiếp tục hướng bên cạnh nhìn một vòng thật sao một đống khuôn mặt quen thuộc dù sao vị kia gọi thượng quan vấn anh em còn chưa tới nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cho nên cao tấn không hề nghĩ ngợi trực tiếp một cái xoáy khí bay vọn nhảy tới diệp giá huynh m g ộ i trước mặt tốt người cái họ cao đến trung châu vậy mà cũng không theo chúng ta nói một tiếng thấy cao tấn tới chu tiểu miêu ngoài miệng ghét bỏ thân thể lại rất thành thật nên đón tiếp lấy đi đi đi một bên mát mẹ đi cao tấn một thanh bỏ qua một bên chu tiểu miêu hân cười nhìn về phía diệp g i a hai huynh m g ộ i ha ha tới quá gấp không có lo lắng thông chi hai vị không biết diệp cô nương cùng diệp lang huynh gần đây được chứ thượng quân vấn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín thượng quân vấn vẫn được lần trước đế tàng chi hành thu hoạch rất lớn diệp lăng cười nói đáng tiếc cùng cao huynh đệ không cách nào so sánh được lúc này mới hơn một tháng thời gian cao huynh đệ đẳng cấp đều nhanh đ ổ i kịp ta diệp tiêu đi theo nói ra trước đó nhìn thấy cao công tử không thể nhập bảng chúng ta còn đang vì cao công tử b ê n vực kẻ yếu không nghĩ tới cao công tử vậy mà trực tiếp tới c ư ơ n g ép sông bảng sông cái bảng mà thôi tùy tiện chơi đùa cao tấn một mặt mây trôi nước chạy hiển nhiên không có đem tiên tư bảng coi ra gì tốt một cái tùy tiện chơi đùa vi huynh nếu là cũng có thể tùy tiện chơi đùa liền tốt diệp lăng ai thắn một tiếng nhìn về phía tiên tư bảng ánh mắt tràn ngập ước mơ cao tấn bật cười khanh khách ta nhìn diệp lăng huynh đều năm mươi hai cấp còn không có sông bảng sao vẫn là chờ cao huynh đệ sông lên cao vị rồi nói sau diệp lăng bất đắc dĩ lắc đầu có cao huynh đệ ở phía trước ngàn đón ta nhưng sông không đi lên yên tâm lập tức liền có thể cho ngươi đưa ra sông bảng không gian cao tấn vô ngực bảo đảm nói nói đùa ở giữa đông nhiên cảm giác phía sau có cỗ sát khí mánh liệt nhìn lại phát hiện chu tiểu miêu chính cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chầm, chầm bốn hồ hán sơn thối lui đến quan chiến trong đám người lập tức bị người đoàn đoàn bao vây lưu díu hỏi thăm không n g ừ n g cũng may hắn sớm có chuẩn bị tâm lý bình tĩnh đứng ở trong đám người trầm mặc không nói kiên nhẫn chờ đợi cao tấn đến tiếp sau chiến đấu một lát sau một áo lam thanh niên bất động thanh sắc đi tới hiếu kỳ hỏi đây chính là trước đó đánh bại ngươi cùng lưu thanh dạ cái kia hải ngoại tu sĩ không sai hồ hán sơn có chút mở to mắt đại phóng thừa nhận cảm giác có chút ý tứ áo lam thanh niên có chút hăng hái gật đầu có thể để ngươi tiểu tử quả quyết nhận thua người cũng không nhiều ta chỉ là đơn thuần hiếu chiến cũng k hồ ô n ngung g phải h ốc. hán sơn hừ lạnh một tiếng ngược lại ý vị thâm trưởng đánh giá đến bên cạnh áo lam thanh niên ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng chuẩn bị tâm lý thật tốt tốt chờ thượng quan v ấ n xong liền nên đến với ngươi thật sao áo lam thanh niên hiển nhiên không quá tin tưởng cao tấn có thể uy hiếp được mình xem ra hồ huynh đối với người này đánh giá rất cao mà ừ. hồ ừ h hán sơn mang theo nhìn có chút hả h a nói nói câu không dễ nghe cho dù là lúc trước h ắ n bốn mươi ba cấp thời điểm thắng ngươi cũng không có gì độ khó càng đừng nói hiện tại áo lam thanh niên bán tín bán nghi thật có lợi hại như vậy lợi hại hay không ngươi xem tiếp đi chẳng phải biết hồ hán sơn cũng lười nói thêm cái gì lúc này trên quảng trường theo các phương nhân tài kiệt xuất trình diện có quan hệ cao tấn nghị luận đã phát triển đến gây cấn giai đoạn mặc dù hồ hán sơn trực tiếp nhận thua nhưng ăn dưa quần chúng dù sao không có tận mắt thấy cao tấn xuất thủ cho nên không ít người còn đối cao tấn thực lực bảo trì hoài nghi đáng ghét g i a hỏa này thăng cấp cũng quá nhanh đi thái thanh c ũ n g như vậy kim búc hương trong lòng không cân bằng nói một bên n h u tiền trong đôi mắt đẹp cũng lóe ra kinh ngạc hà quang trước đó bốn mươi ba cấp liền có thể đánh bại hồ hán sơn cùng lưu thanh dạ bây giờ năm mươi cấp cao công tử không biết được cường đại đến cái tình trạng gì hừ kim ú c hương hử nhẹ nói thật hy vọng có thể đến người đem hắn giáo hấn một lần chí ít tại lưu thanh d ạ trước đó không ai có thể ngăn cản hắn sông bảng bước chân đang khi nói chuyện đám người chung quanh đột nhiên táo động cao tấn bên này cùng chu tiểu miêu đấu võ mồm đấu đang vui diệp tiêu cùng diệp lăng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía quảng trường một bên khác cao huynh đệ n g ư ờ i đối thủ đến thật sao cao tấn cười nhạt quay đầu mắt liếc chờ một lát ta lập tức quay lại cái kia thượng quan vấn vẫn là rất mạnh diệp lăng gượng cười nhắc nhở đều như thế cao tấn lơ đến cười cười thả người nhảy lên n ú i chiến đài lúc này thượng quan vấn cũng đã vào chỗ là một vị phong độ nhẹ nhàng xinh đẹp công tử hình tượng cùng khí chất đều cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác các hạ chính là trong truyền thuyết đánh bại hồ hán sơn cùng lưu thanh dạ vị kia thượng quan vấn hiếu kỳ tường tận xem xét cao tấn vài lần đúng vậy cao tấn cười nhẹ gật gật đầu cái kia ta có thể đừng lãng phí thời gian sao ta còn muốn cùng hào hữu tự ôn chuyện thượng quan vấn tính tình tựa hồ không sai đối mặt cao tấn như thế trang bất ngôn luận vậy mà không hề tức giận cũng tốt thượng quan vẫn có chút âm quyền vậy liền trực tiếp lính giáo các hạ cao chiêu hai người không có chút nào giày vò k h ố n khổ trực tiếp tiến vào chiến đấu ra lệnh giới đài quần chúng vây xem ăn no thỏa mãn nguyên bản ồn ào đ á m người cấp tốc can t i n h xuống đến sở hữu người nín hơi nhìn chăm chú chờ mong cao tấn lần thứ nhất xuất thủ duy chỉ có chu tiểu miêu một mặt h o à n khí rác uống họng hô lớn thượng quan vẫn cố lên đánh cho ta đánh hắn bởi vì toàn trường hoàn toàn yên tĩnh cho nên chu tiểu miêu cái này uống họng cơ hồ chuyển khắp toàn bộ q u n trường cao tấn trán tối đen vế cho nàng một cái im lặng b ạ c nhãn không chỉ là cao tấn ngay cả thượng quan vấn đều sửng sốt một chút dù sao hắn cùng chu tiểu miêu cũng không quen biết đám người một bên khác chu kiếp im lặng vỗ c h á n chỉ có thể trong lòng bên trong mặc nghiệm một câu đừng nhìn ta ta không biết nha đầu này thượng quan vấn lấy lại tinh thần rất nhanh tiến vào hết sức chăm chú trạng thái ánh mắt rơi vào cao tấn trong tay tiểu pháp cự bên trên a cao huynh cũng dùng kiếm cao tấn ngây người nói thế nào ngươi cũng dùng kiếm thượng quan vẫn mỉm cười gật đầu phất tay cùng nhau tinh xảo thon giải ngân sắc bội kiếm hiện lên ở trong tay ha ha vậy thì tốt quá cao tấn gần nhất học kiếm học chính cấp trên rất muốn tìm người luyện tập biết được thượng quan vấn cũng là kiếm tu lập tức hứng thú tăng nhiều kiếm này tên là tuyết bay lấy từ tuyết bay lưu vân tri ý làm bạn tại hạ đã có hai mươi cái năm tháng thượng quan vân x o á y khí cầm kiếm dáng người thẳng tắp nháy mắt lên phong phạm hôm nay lợi dụng kiếm này lĩnh giáo các hạ cao chiêu cao tấn nghe sửng sốt một chút cái gì y tứ kiếm tu ở giữa luận bàn đều chú ý như thế sao đã như vậy vậy hắn làm một v ừ i vạn nhập môn kiếm tu tự nhiên cũng phải giảng cứu một điểm thế là liền học trông mèo vẽ hổ hữu mô hữu dạng rút ra tiểu pháp cự khu khụ ta thanh kiếm này tên là tiểu pháp cự danh tự tuy tiện lấy đi theo ta cũng có hai cái năm tháng lời vừa nói ra dẫn tới dưới đải một mảnh tiếng cười không có biện pháp không có so sánh liền không có tổn thương tiểu pháp cự thật là kỳ lạ danh tự thượng quan vấn cái vui trên đời cười một tiếng kiếm chiêu lưu chuyển kiếm hàn quang trật hiện trực chỉ cao tấn mà đi cao tấn bình tĩnh cười một tiếng thuần thục huy kiếm nên kích trôi qua keng keng k e n mũi kiếm q u ấ y động đóm lửa văng khắp nơi cao tấn kiếm chiêu mặc dù nhìn xem ra dáng nhưng thượng quan vấn rất nhanh đã nhận ra trong đó dị thường cao huynh kiếm này chiêu nói như thế nào đây cao tấn kiếm chiêu đơn sách ra đều không có gì vấn đề thậm chí có thể nói rất tinh diệu rất tiêu chuẩn nhưng khi đông đảo kiếm chiêu dính liền sau khi thức dậy lại không hiểu cái gì thượng quan huynh cẩn thận bốn chiêu trồng tầng về sau một giai đoạn tiểu giữ gốc theo kiếm khí khoái động mà ra trong lúc nhất thời toàn trường kinh hô nổi lên bốn phía mau nhìn là kiếm khí là thật kiếm khí thậm chí ngay cả kiếm khí đều kích phát ra tới quả nhiên rất có thực lực trên đài thượng quan vấn đồng dạng kinh hãi không nghĩ tới cao huynh đã nắm giữ kiếm khí khó trách có thể đánh bại hồ hán sơn cùng lưu thanh dạng thượng quan v ấ n kinh ngạc mà hưng phấn có thể cùng cao huynh như vậy kiếm đạo thiên tài giao thủ quả thật tại hạ may mắn chương năm trăm bảy mươi cái này không đánh chương năm trăm bảy mươi cái này không đánh dứt lời Phi thưa â n h ớ n g c o tấn đ â quang một h ư n vấn cái này đạo h viễn ảnh kiếm chiêu tần suất công kích cực nhanh mà lại góc độ xảo trá cao tấn chỉ là thành công chặn hai kiếm liền rất nhanh bị từng đạo viễn ảnh kiếm chiêu đánh trúng đỉnh đầu phiêu khởi liên tiếp tổn thương số lượng năm vạn tám lượng máu đảo mắt liền rất phá hơn bốn vạn càng làm cho cao tấn kinh ngạc chính là ngay cả sinh mệnh lực cũng không hiểu bị đánh dụng hơn hai mươi điểm muốn biết hắn không chỉ có bất bại kim thân một trăm năm mươi một điểm n ụ c thân cứng cỏi còn có viễn cổ hộ giáp phòng hộ bình thường trình độ lực sát thương căn bản không đả thương được hắn tuy nói hơn hai mươi điểm sinh mệnh lực đối cao tấn đến nói không tính là gì nhưng có thể trực tiếp làm bị thương sinh mệnh lực của hắn là đủ nói rõ thượng quan vấn thực lực t xem ra cái này tiên tư bảng bên trên nhân tài kiệt xuất vẫn có chút chất lượng cao tấn âm thầm kinh ngạc một phen sau đó một ngụm dược linh thuật cho mình hồi máu đỉnh đầu phiêu khởi một đạo lục sắc trị liệu số liệu 4146. h ơ n 4.000 trị liệu lượng miệng vừa hạ xuống nháy mắt đem hp kéo về đến bốn vạn trở lên đón lấy giai đoạn hai giữ gốc vừa vặn vào chỗ không chấm năm giây tụ lực qua đi rộng hai mét kiếm khí quét ngang mà ra như thế tinh chuẩn xào tra kiếm khí vừa vặn k ẹ t chết thượng quan vấn trốn tránh đường tình làm hắn không thể nào trốn tránh chỉ có thể lần nữa rất kiếm tiến hành đón đỡ nhưng lần này kiếm khí lực đạo so trước đó mạnh rất nhiều thượng quan vấn quá sợ hai ở giữa cả người tại chỗ bị kiếm khí lật tung ra ngoài hai vạn sáu tổn thương mới ra toàn trường trong khoảnh khắc xôn xao một mảnh thượng quan vấn lảo đảo rơi xuống đất nhìn về phía cao tấn ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc vừa vặn kiếm khí kia không chỉ có tổn thương kinh người lực sát thương cũng mạnh kinh khủng trực tiếp chém tới bốn mươi lăm điểm sinh mệnh lực tình cảnh này vây xem đám người mới lần thứ nhất cảm nhận được cao tấn kinh khủng thực lực ngoa tạo vẹn vẹn một đạo kiếm khí liền có hai vạn sáu tổn thương cái này cũng quá bất hợp lý đi hẳn là tụ lực sau tổn thương ta vừa chú ý tới hắn có tụ lực dừng lại nhưng tụ lực tốc độ rất nhanh liền xem như tụ lực tổn thương cũng rất không hợp t ố i thường được không đối thủ thế nhưng là thượng q u a n vấn nhớ không lầm thượng q u a n vấn c h ỉ ít có bốn mươi phần trăm n ụ c thân cường độ a t xem ra trước đó lời đồn cũng không có khuyết đại người này thực lực s á t thực kinh người hiện tại ta tin tưởng lưu thanh dạ thua với quá hắn đám người các nơi một chút trình diện tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm cũng đều thu hồi lòng khinh thị thần sắc dần dần ngưng trọng lên nhất là hồ hán sơn bên cạnh tên kia áo lam thanh niên quả nhiên giá hỏa này so với lần trước mạnh không phải một chút điểm hồ hán sơn khiếp sợ đồng thời trong lòng âm thầm may mắn sau đó quay đầu nhìn về phía bên người áo lam thanh niên như thế nào hiện tại còn cảm thấy ta tại khuyết đại sao áo lam thanh niên xấu hổ cười một tiếng c a o mày lấy nhìn về phía trên đài chiến đấu không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết không có biện pháp thượng quan vẫn nếu là bại kế tiếp liền nên đến phiên hàn bốn thượng quan vẫn cố nén nội tâm kinh hãi để cho mình tỉnh táo lại tới một giây sau liền nghe giới đài truyền đến một tiếng quen thuộc la lên thượng quan vẫn ngươi được hay không a mau tới a hắn không có bao nhiêu n h thân cường độ dùng tổn thương rót chết hắn không tốt ý tứ thượng quan vấn xấu hổ lấy hướng cao tấn biểu đ ã t h ấ y n ấ y đã thấy cao tấn không quan trọng lắc đầu không sao nha đầu kia chỉ là nhìn ta không vừa mắt cũng không phải là tận lực giúp ngươi là sao thượng quan vấn lúc này mới dễ chịu một chút nhưng không thể không thừa nhận chu tiểu miêu cung cấp tin tức này xác thực rất trọng yếu hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là tại cao tấn đánh bại lúc trước hắn dùng tổn thương đem cao tấn giót chết kết quả là thượng quan vấn không do dự nữa các loại át chủ bài chiều thức ra hết nguyên bản hắn những n à y át chủ bài là muốn giữ lại súng kích hạng cao hơn thế nhưng là tại cao tấn trước mặt hắn những ngày cái gọi là át chủ bài tựa hồ không có lớn bao nhiêu ý nghĩa hô một chiêu kiếm khí kỹ năng chỉ trích ra ngoài khí thế k i n h người lại bị cao tấn kiếm chiêu nhẹ nhóm tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực lượng cuối cùng chỉ đánh d ụ n g cao tấn hơn tám nghìn l ư ợ n g máu sau đó mấy chiêu giao phong về sau cao tấn tam giai đoạn giữ gốc đã vào vị trí của mình đường kính ba mét kiếm khí lại một lần nữa hướng hắn k h u ấ y động tới mặc dù kịp thời chống lên phòng ngự h ộ thuẫn nhưng căn bản là không có cách ngăn cản kiếm khí thế công hộ thuẫn vỡ vụn đồng thời cả người kêu lên một tiếng đau đớn vô lực bay ngược tại trên đối chiến này lại nhìn đỉnh đầu tổn thương số lượng cùng thấy đáy lượng máu sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh ba năm bốn t hai ư ba thượng quan v ẫ n cũng không đốc rất nhanh ý thức được cao tấn thực lực xa viễn siêu ra tưởng tượng của hắn cao huynh ngút trời kỳ tài sau này tiên tư bảng sợ là phải lớn tẩy bài thượng quan v ẫ n thần sắc u ám thẳng tắp dáng người hít sâu một hơi tại hạ biết rõ khó mà ngăn cản cao huynh sông bảng bước chân nhưng có thể thua ở cao huynh dạng này thiên h ữ ê u trong tay cũng vẫn có thể xem là một kiện nhân sinh chuyện may mắn nói xong thượng quan vấn hơi dừng lại một lát như như kiếm phong khí thế bén nhọn lần nữa dâng lên đón lấy tới này một kiếm tên là đạp tuyết truy tinh mời cao h u y n h thường mắt sau một khắc một c ô không hiểu lãnh ý từ thượng quan vấn trên thân khuyết tán ra đến nháy mắt bao phủ toàn bộ đối chiến đài lấm ta lấm tấm tuyết bay bắt đầu ở trên đối chiến đài bay xuống rõ ràng là ý cảnh h u y ế n tượng nhưng cảm giác lại giống như là thật lộng l ấ y cao tấn ngạc nhiên đồng thời cảm giác mình bị một c ô yếu ớt thần thức khóa chặt chỉ thấy thượng quan vấn chân đạp lặn tuyết từng bước một hướng hắn đi tới mỗi đi một bước cao tấn có thể đều cảm giác được một cỗ vô hình áp chế lực rơi vào hắn c h i n th cũng nương theo lấy một đạo tuyết trắng kiếm ảnh từ thượng quan vấn phía sau bay ra bắn về phía cao tấn thật mẹ nó đẹp trai cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ vốn cho rằng trước đó chiêu kia hoang nên kiếm kỹ liền đủ huyết cốc không nghĩ tới còn có cả à n huyết cốc mắt thấy màu trắng kiếm ảnh đánh tới cao tấn vội vàng đối cứng lấy kia cố áp chế lực huy kiếm tiến hành ngăn cản ẩm đang nhìn đế kiếm phách rốn nắn hạ một kiếm nhẹ nhõm đánh tan màu trắng kiếm ảnh rất nhanh đạo thứ hai đạo thứ ba kiếm ảnh theo nhau mà tới rơi vào cao tấn trên người áp chế lực cũng tại không ngừng kéo lên cao tấn không dám khinh liên tiếp chạm diệt ba đạo kiếm ảnh về sau thử ném đi chiêu thứ hồn châm trôi qua sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều giống loại này trang bước pha quay chậm kỹ năng miễn k h ô n g hiệu quả là nhất định là có mặc dù không về phần có vô địch hiệu quả nhưng miễn tổn thương hiệu quả khẳng định cũng là có thứ tư đạo thứ năm kiếm ảnh tuần tự đánh tới rơi vào cao tấn trên người áp chế lực tiến một bước tăng lớn cao tấn hít sâu một hơi gào thét gian nan chém ra t ừ giai đoạn giữ gốc kiếm khí ông g i n g bốn thức kiếm khí mới ra bốn phía tản mát bay xuống nháy mắt ngưng kết tại nửa không trùng p h ả n phất thời gian ngừng lại năm tầng liền năm tầng đi mắt thấy kiếm khí khuấy động mà đến thượng quan vấn than nhẹ một tiếng lôi cuốn tuyết bay một kiếm đón lấy cao tân kiếm khí vê anh phi tuyết kiếm thế cùng kiếm khí chính diện va chạm kinh khủng khí lãng lẩm vàng tư tán ra khiến giới đài đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc cuối cùng phi tuyết kiếm thế còn có thể không có thể thắng qua cao tấn từ giai đoạn kiếm khí kiếm thế sụp đổ ở giữa thượng quan vấn cũng bị còn sót lại kiếm khí quét ngang ra ngoài cũng may kiếm khí đã bị phi tuyết kiếm thế tan mất hơn phân nửa tổn thương thượng quan vấn cũng không có bị trọng thương hô thượng quan vấn đứng vững thân hình Phục phục tâm p ngay sau đó trung tiên kim quang biến mất nhất tầng dưới cao tấn danh tự tại một trận tiếng oanh minh bên trong tăng lên tới tầng thứ hai mà thượng quan vấn danh tự thì một lần nữa hiện lên ở cuối cùng một tầng đều lần nữa phân ra một sợi kim quang chui vào thượng quan vấn thể nội đến tận đây cao tấn thành công đứng hàng tiên tư bảng người thứ hai mươi ba thượng quan vấn thua tâm phục khẩu phục hạ t r à n g trước ngưỡng vọng một chút tiên tư bảng đỉnh cảm khái nói một đầm nước động tiên tư bảng rốt cục một lần nữa tỏa sáng sức sống chúc cao huynh một đường thẳng tiến xông đến cao vị mượn ngươi cắt nôn cao tấn đối cái này ca môn nhi ấn tượng còn không sai có giành giao lưu một chút kiếm đạo hết sức vinh hạnh thượng quan vấn gật đầu cười một tiếng ngẩm đầu mà bước đi xuống đối chiến này tựa hồ thua ở cao tấn trong tay là kiện rất đáng được kiêu ngạo sự tỉnh cao tấn cũng không lãng phí thời gian dược linh thuật đan dược cùng một chỗ dùng rất mo đem hp kéo căng vị kế tiếp nên người nào quay đầu nhìn về phía tiên tư bảng tầng thứ ba kim sắc danh tự cố lục châu chưa nghe nói qua cũng không hiểu rõ nhưng không quan hệ mũi chân điểm nhẹ mặt đất bay vọt lên dùng pháp lực tạm thời lơ lửng tại ba tầng độ cao t i ệ n tay hướng cố lục châu ba cái chữ to màu vàng chém ra một kiếm ông chúng sáng màu vàng nóng lại một lần nữa phóng lên tận trời c h i t để kinh động đến toàn bộ tiên đế thành sau khi hạ xuống cao tấn đang chuẩn bị đi diệp tiêu diệp lăng bên kia tiếp tục câu chuyện tiện thể chờ đợi người thứ hai mươi hai nhân tài kiệt xuất đến Đã thấy Diệp Tiêu Diệp cao i huynh m ộ tấn ắ、like、cũng không nhóc m á sau lập ạ i tức ý thức được vị này tháo lam thanh niên chính là cố lục châu lúc này cố lục châu còn đắm chìm trong thượng quan vẫn lạc bại rung động bên trong hơn nửa ngày mới tỉnh hôn lại vốn cho rằng thượng quan vẫn làm sao cũng có thể kiên trì một hồi không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu không muốn mất mặt xấu hổ liền trực tiếp nhận thua dù sao cũng so bị ngược cái đẩy bùi đất mạnh hồ hán sơn giống như cười mà không phải cười nhắc nhở một câu ngay vậy cố lục châu lập tức không vui ta cũng không giống như ngươi coi như muốn thua cũng phải thua có cốt khí được được được ngươi có cốt khí ngươi không tầm thường hồ hán sơn hậm hực đĩu môi l ờ i nhác nhiều lời vừa vặn cái này thời điểm trên đài cao tấn mở miệng lần nữa ngươi chính là cố lục châu đúng vậy cố lục châu sống lưng lẫn một cái không kiêu ngạo không tự t i nói cái kia còn thất thần làm gì đi lên cao tấn hơi không kiên nhẫn nói ta thời gian đang gấp cố lục châu tràn tối đen lòng tự trọng bị trước nay chưa từng có đả kích từ lạnh cười lạnh ở giữa sông lên đối chiến này cùng cao tấn lạnh lùng rằng co các hạ không khỏi thật ngông cùng một điểm thật coi ta tiên tư bảng tranh đoạt là chơi nhà tròi không phải đâu cao tấn ngây người hỏi ngược lại đáng ghét cố lục châu tại chỗ t ứ c đ i ê n cố mẫu người hôm nay không phải áp chế áp chế n g ư ơ i n h u ệ khí không thể cao tấn lơ lên nói sớm dạng này không phải tốt tới tới tới đánh, đánh. cố lục châu sắc mặt xanh xám nổi giận gào thét ở giữa mười mấy thanh dao găm đồng loạt hiện lên ở phía sau hắn tản mát ra khiến nhân sinh sợ khí tước cùng lúc đó dưới đ à i không ít tu sĩ cũng bị cao tấn phách lối diễn xuất khí quá sức cảm giác cao tấn căn bản không đem tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất coi là gì đối bọn hắn đến nói tiên tư bảng tranh đoạt chiến là một kiện trang nghiêm mà thần thánh sự tình đại biểu cho táng hồn h ả i thế hệ trẻ tuổi tối cao trình độ n à i ó ta sắp không nhịn nổi cái này tiểu từ thực sự thật ngưng cuồng còn không phải sao mặc dù hắn quả thật có chút thực lực, nhưng cũng quá không đem tiên tư bảng coi ra gì đi hắn sẽ không thật cảm thấy mình đã vô địch t a hải ngoại tu sĩ mà chưa thấy qua việc đời cũng có thể lý giải chờ hắn đánh vào trước hai mươi về sau liền biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cố m i n h cố lên cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem rất nhanh không ít vây xem đám người bắt đầu tự phát cho cố lục châu phất cờ hò reo trong đó kêu nhất hoan không phải người khác đúng là chúng ta đáng yêu chu tiểu miêu tuần đại tiểu thư cảm nhận được toàn trường cổ vũ cố lục châu cảm giác mình tràn đầy lực lượng tiểu tử làm người phải có lòng kính sợ cố m ỗ hôm nay liền đại biểu ta trùng châu các lộ anh hảo dạy ngươi làm người a cao tấn không mặn không nhạt đáp lại một câu nói xong yên lặng dơ cao tiểu pháp cự kiếm vỏ hướng không trung đánh bố thương t r ố n g ra năm giai đoạn giữ gốc sau đó nắm chặt chuốt kiếm bày ra rút kiếm tư thái ngắn ngủi tụ lực qua đi hai bên hiện ra một đôi màu đen huyết ảnh không có biện pháp vừa v ậ n thượng quan vấn kia hai chiêu kỹ năng quá mức huyết gốc để hắn cũng có loại muốn đùa nghịch xúc động lại tăng thêm giữ gốc vừa vặn đến giai đoạn thứ năm không cần cực n i ệ m lóe lên giống như có chút không thể nào nói nổi ngươi đây làm ấy cái ý tứ cố lục châu bị cao tấn cái này sóng thao tác chỉnh có chút một bước tụ lực thôi không nhìn ra được sao cao tấn cười thầm nói muốn động thủ phải nắm chặt không phải coi như không còn kịp rồi hừ cố lục châu khinh thường cười lạnh đi lên liền dùng tụ lực kỹ năng thật sự là không biết sống chết nhìn ta như thế nào phá ngươi dứt lời phía sau mười mấy thanh dao găm xếp thành một đầu trường long s i ê u s i ê u s i ê u hướng cao tấn bay vụt trôi qua chỉ tiếc cao tấn cực niệm lóe lên đã tụ lực đến tầng thứ tư đối mặt bay vụt mà đến mười mấy thanh dao găm cao tấn không n ú c n í c h chút nào siêu siêu Siêu. Mãi cho đ ế năm mười mấy thanh dao g gần trong gang tấp thời đôi i nhiên rút kiếm, niệm ể m năm. Nam cao cùng lúc đó, cực niệm lóe lên cũng trồng ra tấn rút trồng tầng thứ bỗng lên lóe đó, đ huyễn ảnh nháy mắt dung nhập cao tấn bản thể cũng hóa thành một vòng kinh người kiếm quang thế không thể đỡ mới đầu cố lục châu còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đợi đến kiếm quang từ hắn trên thân xẹt qua một khắc này hết thệ đều đã chậm mệnh là cảm giác hôn mê nháy mắt chiếm cứ ý thức của hắn dây l á t vọt đến sau lưng của hắn cao tân soái khí thu kiếm trang bức ở vô hình trước một giây còn đang vì cố lục châu phất cờ hò reo đám người một giây sau liền lặng ngắt như tờ tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía cố lục châu trên đầu phiêu khởi tổn thương số lượng khiếp sợ nói không ra lời chín năm bốn bảy tám cố lục châu bất quá sáu vạn khí huyết ánh sáng tràn ra ba vạn năm tổn thương đều có thể đánh dụng hắn hơn ba trăm điểm sinh mệnh lực thúng chi cực nghiệm lóe lên không chỉ có tổn thương bạo tạc bản thân lực sát thương cùng lực phá hoại cũng cực kỳ ra sước bởi vậy cao t ấ n chắc lần này cực nghiệm lóe lên xuống dưới cố lục châu không chỉ có hp thành không ngay cả sinh mệnh lực cũng bị chém tới ba năm tiến vào trạng thái trọng thương cả người mặt không huyết sắc ngốc chệ tại nguyên chỗ Thật lâu không cách nào hoàn hồn lại nhìn dưới đài đám người vây xem sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối không dám tin tưởng con mắt của mình ngắn ngủi yên tĩnh về sau tùy theo mà đến chính là một mảnh xôn s a o thanh âm chín chín và năm một kiếm chín và năm mau tới người đạp ta một ước nói cho ta đây không phải là thật ta dọn cái rùa rùa u năm mươi cấp một chiêu đánh ra chín vạn năm tổn thương mà lại là tại đối phương có cực cao nhục thân cường độ tình h u n g dưới hắn mẹ nó còn là người sao không ta không tin tưởng ta không thể tiếp nhận xác định không phải âm thầm vận dụng phù bảo đánh ra tổn thương đây là năm mươi cấp tu sĩ có thể đánh ra tổn thương nhìn cố lục châu dáng vẻ đoán chừng đã bị đánh cho hồ đồ nói nhảm đổi lấy ngươi đi lên ngươi cũng phải mộng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai chính vô nghĩa mời t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai chính vô nghĩa mời hồ hán sơn khó có thể tin nuốt nước miếng một cái âm thầm may mắn tự mình lựa chọn nhận thua cái này nếu là đánh nhau không được bị đánh n h ị ra á x ta một kiếm buộc phát ra hơn chín vạn tổn thương là khái niệm gì cho dù là rất nhiều sáu bảy mươi cấp tu sĩ đều chưa hẳn có thể làm được t r ư ớ một bên còn cảm khác o thượng n n quan vẫn đồng dạng ngốc trệ tại nguyên chỗ hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần nguyên lai cao hình vừa vặn căn bản không dùng toàn lực sao nghĩ đến nơi này thượng quan vẫn tự rêu văn phần không chỉ là bọn hắn đám người các nơi cái khác tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm cũng đều mở to hai mắt nhìn bắt đầu một lần nữa do xét vị này gọi là cao tấn hải ngoại tu sĩ giờ này khác này không có người lại đi hoài nghi trước đó cái k i a lời đồn chân thực tính tiên tư bảng quảng trường cách đó không xa lấy đường lão cầm đầu tiên tư bảng các đại lao phát ra trận trận hít một hơi lanh khí thanh âm thân là tiên tư các thành viên bọn hắn đã từng cũng đều là tiên tư bảng bên trên đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất nhiều năm như vậy xuống tới cái gì kinh tài tuyệt diễm thiên tài chưa thấy qua thế nhưng là giống cao tấn dạng này không hợp t h i thường có vẻ như tìm không ra cái thứ hai cảm giác cái này tiểu tử so trước đó mạnh quá nhiều đúng vậy à chẳng lẽ vẹn vẹn tăng lên tới năm mươi cấp liền có thể mang đến tăng lên kinh người như vậy các ngươi nói cái này tiểu tử sẽ không thật cùng thiếu niên áo trắng k i a đồng dạng là một loại đặc thù t à tu à? hẳn không phải là cái này hai trận đánh nhau xuống tới hắn công kích thả ra năng lượng bên trong không có một tia t à dị chi khí đường lão lắc đầu nói nhưng hắn thương hại kia cũng quá bất hợp lý đi không có đ o á n sai hẳn là nguyên linh thiên phú nguyên nhân đường lao trầm ngâm suy tư nói cũng chỉ có thiên phú phương diện chất biến mới có thể mang đến kinh khủng như vậy tăng lên có khả năng bên cạnh một vị lão giả đồng ý nói lại nói hắn nguyên linh thiên phú là cái gì tới ách còn giống như không có điều tra rõ ràng không thể nào chư vị ta đường đường tiên tư các ngay cả cái tiểu bối nguyên linh thiên phú điều tra không rõ ràng trên đôi chế i này cố lục châu cả người run run dậy dậy đứng cũng không vững hư nhược cảm giác đã không cách nào che giấu cao tấn bình tĩnh xoay người c h ê b đùa tiểu cố đúng không không phải ta nói ngươi người này a phải có lòng kính sợ cố lục châu chán tối đen chán nản phía dưới phun ra một n g ụ m lao huyết thế nào còn muốn tiếp tục đánh xuống sao cố lục châu mặc dù không có cam lỏng nhưng cũng không l ố c chầm mặc một lát sau đem thể nội kim sắc ánh sáng nhạt trả lại cho tiên tư bảng ông chúng sáng màu vàng nóng biến mất một phen chấn động qua đi cao tấn danh tự thành công lên tới tầng thứ ba song việc về sau cố lục châu cố nén hư nhược thân thể từng bước một đi xuống đối chiến này nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo trụ mặt của mình đi đến đối chiến bên bàn duyên thời điểm một cái lảo đảo lăn xuống xuống dưới cuối cùng vẫn là hồ hán sơn một cái bước xa sông đi lên đỡ hắn dậy khương vô lượng cùng họ lương láo giả bên này thấy cao tấn nhẹ nhóm sông lên người thứ hai mươi hai khương vô lượng tự nhiên là thoải mái cười to về phần một bên họ lương l á o giả sớm đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh khương đạo hữu vị này tiểu huynh đệ thật sự là từ hải ngoại tới tu sĩ thế nào xem thường hải ngoại tu sĩ khương vô lượng liếc mắt hỏi họ lương l á o giả xấu hổ lắc đầu táng hồn hải trong lịch sử xưa nay không tiếu h khuyết hải ngoại xuất thân cường giả ta chỉ là muốn cùng khương đạo hữu xác nhận một chút biết l i ề n tốt khương vô lượng hừ nhẹ nói các ngươi những n à y trùng châu tu sĩ bản sự chẳng ra sao cả ngược lại là thích xem không dạy nổi cái này xem thường cái kia k h ú k h họ lương l á o giả gượng c ư ờ i phản bác ta thừa nhận một bộ phận trùng châu tu sĩ xác thực tự cao tự đại xem thường cái khác địa phương tu sĩ nhưng khương đạo h ư u năm đó không phải cũng không đem chúng ta trùng châu tài tuấn đề vào mắt khương vô lượng không cần nghĩ ngợi nói ta xác thực không đem các ngươi đề vào mắt ta từ lúc trước đến bây giờ một mực là dạng này làm sao ngươi không phục họ lương l á o giả khoe miệng giật một cái vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi khương đạo h ư u ngươi ta cũng coi là quen biết một chuyện có thể hay không cùng ta lộ ra một chút cao tấn tiểu huynh đệ có hay không gia nhập táng hồn hải tông môn dự định chuyện này ngươi cũng được nghĩ khương vô lượng bật cười khanh khách nghĩ lôi kéo nhà ta tiểu lão bản thế lực có nhiều lắm sau ngày hôm nay đoán chừng đều phải xếp hàng sau lưng ngươi loại kia tiểu môn tiểu phái cũng đừng vào tường họ lương lão giả khó chịu nói khương đạo hữu l ờ i này ta coi như không thích nghe ta đang vân môn thế nhưng là tám cấp tông môn các tám cấp tông môn rất sâu sao khương vô lượng khinh thường nói chẳng lẽ không sâu sao khương vô lượng cũng không nói nhảm đưa tay chỉ hướng diệp tiêu cùng diệp l ă n g bên kia nhìn thấy kia hai huynh ngụi không kỳ nham thương hội người nối nghiệp trong đó cô nàng trước đó vẫn nghĩ lấy lại Đáng tiếc nhà ta tiểu láo bản căn bản nhìn tiếc ta tiểu láo không lên nàng, có ò n c biện ê n k a thái t h h c u n pháp cùng những tông môn này so ra bọn hắn đang vân môn xác thực chỉ có thể tính tiểu môn tiểu phái lời nói này bằng vào ta nhà tiểu lão bản thiên tư cùng tiềm lực ánh mắt tính c a o sao cao tấn đứng nạo nghễ tại đối chiến đài trung ương nhìn xem dưới đài trận mắt hốc mồm đám người đột nhiên có loại tịch mịch cảm giác không có biện pháp người một khi vô địch bắt đầu liền sẽ cảm giác được tịch mịch ai là ta quá mạnh sao cao tấn trong lòng bên trong yên lặng cảm t h á i khó tránh khỏi có chút thất vọng ai có thể nghĩ tới đều đánh lên người thứ hai mươi hai thậm chí ngay cả một vòng giữ gốc đều không dùng hết còn mẹ nó còn lại một phát nhất mánh lục dài giữ gốc tiếp tục đi lên đánh đi không chừng xếp hạng cao về sau có thể gặp được mấy cái da dáng đối thủ cao tấn thở dài lất đầu Mấy n g ư ờ ạch n h cao t i tấn ư b trần chờ dừng lại động tác nguyên lai trịnh huynh cũng ở tại châu a chính vô nghĩa trên mặt còn lưu lại vừa vặn chấn kinh tri sắc gật đầu cởi nói cao huynh thực lực siêu quẩn tại hạ cũng không cần phải mất mặt xấu hổ nói xong trực tiếp đem thể đem người ộ i kim sắc s ánh á n nhạt đ a Sau Cao Nghĩa trao ta thao về Vô tiên tư tại Tấn thành Trịnh thứ tự, ta đi, còn có loại này thao tác. kinh đổi đi, loại bảng. ngạc nhìn công cùng còn này n ư g đó có chăm chú, thứ hai mươi lương phong cũng là ta cổ thị tộc tu sĩ trước mắt hẳn là còn tại c h u y ể n thừa tri địa bế quan tạm thời tiếp không được cao huynh khiêu chiến chính vô nghĩa cười nhẹ đi lên trước cao tấn ngây người nói cái gì ý tứ nếu là hắn một mực không xuất quan ta liền phải một mực chờ lấy sao thế thì không về phần như hắn trong một tuần không tiếp khiêu chiến cao huynh liền có thể vượt qua lương phong trực tiếp khiêu chiến người thứ mười chín người quen biết cũ ta đi ý là còn được lẻ m ư ờ bảy ngày cao tấn im lặng nói không đ ổ i xung kích tiên tư bảng vốn cũng không phải là một lần là xong sự tình từ từ sẽ đến là được chính vô nghĩa cười nói đúng rồi cao huynh mới tới tiên đế thành hẳn là còn không có chỗ ở a không bằng đi ta chỗ ấy rơi giường mấy ngày hậu tiên vừa lúc là ta cổ thị tộc thế hệ trẻ tuổi liên nghị hội vừa vặn mang cao huynh trôi qua cho bọn hắn quen biết một chút t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba danh chấn tiên đế thành thượng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba danh chấn tiên đế thành thượng cổ thị tộc liên nghị hội cao tấn đánh giá nghi nói ta một ngoại nhân đi làm gì chính vô nghĩa yên lặng giải thích nói cao huynh đệ có chỗ không biết ta cổ thị tộc liên nghị hội đồng dạng đều sẽ mời một chút ngoại tộc thanh niên tài tuấn lấy cao huynh đệ hôm nay biểu hiện coi như tại hạ không nói cái khác cổ thị tộc bằng hữu cũng sẽ hướng ngươi phát ra mời dạng này a cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói thật hắn đối cổ thị tộc một mực thật cảm thấy hứng thú chỉ là một mực không có gì cơ hội đi hiểu rõ bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ngược lại không bằng đi đến một chút náo nhiệt nhưng hắn đôi táng hồn hải bên này cổ thị tộc vòng tròn không phải hiểu rất rõ do dự về sau bất động thanh sắc hướng khương vô lượng phát ra thần thức giao lưu lao khương chuyện này ngươi thấy thế nào muốn đến thì đến thôi có ta ở đây còn có thể có vấn đề gì khương vô lượng không có vấn đề nói kết quả là cao tấn cũng liền không có lại xoắn suýt đáp ứng khương vô lượng mời liên nghị hội ngược lại là có thể đi nhìn xem về phần đặt chân sự tình liền không phiền phức chính mình cũng tốt chính vô nghĩa quay đầu mắt nhìn diệp tiêu mấy người hiểu rõ gật đầu đây là liên nghị hội thức mời cao huynh đệ cất kỹ diệp gia huynh ngụy cũng tại mời danh sách bên trong đến thời điểm cùng bọn hắn cùng nhau đi tới là được cao tấn cười nhẹ n h ậ n lấy thêm mời được hôm nào lại cùng trịnh huynh nói chuyện t h ế m ta trước tiên đem khiêu chiến phát ra ngoài chính vô nghĩa cũng không nói gì thêm nữa hài lòng lui xuống đối chiến này sau đó cao tấn phi thân lên một kiếm b ổ về phía tiên tư bản g tầng thứ năm ông t r ú n g sáng màu vàng l ó n g từ ngọn tháp phóng lên tận trời dưới đài vây xem đám người còn đắm chìm trong trước đó trong rung động không cách nào tự kiềm chế giữa lẫn nhau nghị luận ở mỹ đã người thứ hai mươi lương phong tạm thời không cách nào ứng chiến cao tấn tự nhiên không cần thiết làm chờ đợi quả quyết đi hướng diệp tiêu cùng diệp lang bên kia cao công tử thật đúng là mỗi một lần đều có thể cho chúng ta mang đến mới d u n g động a diệp tiêu ý vị thâm trường cảm thán một tiếng vừa vặn một kiếm kia sợ là muốn trở thành tiên đế thành bên trong một đoạn truyền thuyết đáng tiếc không có đánh tận hứng cao tấn tiếc n u i nói không n ổ i đằng sau có người tận hứng thời điểm diệp lăng cười nhẹ mở miệng nói theo ta tính ra mười tên bên ngoài khiêu chiến đối cao huynh đệ đều không có gì độ khó trở đến vị trí thứ mười khiêu chiến liền có ý tứ thật sao cao tấn không khỏi có chút chờ mong thư không phải liền là lên tiên tư b ằ n g nha có cái gì tốt thần khí chu tiểu miêu ở một bên hừ hừ nói cao tấn liếc mắt nhìn về phía nàng cười hỏi nếu không ngươi cũng tới đi thử xem vừa v ậ n hồ hán sơn đám người kia đều tại đáng ghét chu tiểu miêu bị tức quá sức ngươi chờ luôn có một ngày bản tiểu thư sẽ thọc cúc hoa của ngươi nói thật chu tiểu miêu thực lực vẫn là rất không tệ chỉ là bởi vì nguyên linh tiên phú cùng hồ hán sơn cùng loại đối bày rất mạnh đối đơn có chút kéo vượn cho nên hiện giai đoạn sông bảng có chút miễn tưỡng không tốt ý tứ chờ ngươi tiến bảng thời điểm đ o á ngay c h ừ n c danh tự tại đã vậy cao tấn không khỏi nhắc lên điểm hứng thú cái gì ý tứ ba năm qua liền không ai khiêu chiến qua hắn sao từng có mấy lần nhưng kết quả đều là bị hắn hai ba chiêu giải quyết cho nên liên quan tới từ long hạo trước mắt thực lực đã thành một điều bí ẩn diệp lăng tiếp lời gốc dạ nói có chút ý tứ cao tấn hào hứng tăng vọt rất muốn cùng vị này đứng đầu bảng va vào cao huynh đệ nếu thật muốn sung kích đứng đầu bảng tốt nhất vẫn là chậm cái một hai năm dựa vào mỗi tháng ban thưởng tiên linh quả kéo kéo thuộc tính lại đi khiêu chiến từ long hạo không mượn diệp lăng đề nghị cao tấn cười không nói những người khác có lẽ cần tại tiên tư bảng bên trên lắng động một đoạn thời gian nhưng hắn cũng không cần có thuộc tính kim đ a tại tiên linh quả với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì đúng rồi kia cao ổ thị tộc thuyết nghị hội pháp có cái liên gì s Cao tấn thoại phong nhất chuyển nói nghe trịnh v â n nghĩa nói các ngươi cũng sẽ tham gia nói trắng ra là chính là cổ thị tộc tuổi trẻ một đời ra mắt hội diệp lăng cười nhẹ giải thích nói trước kia là không đối ngoại tộc nhân mở ra về sau theo cổ thị tộc dần dần sung dốc mới bắt đầu mời một chút ưu tú ngoại tộc người trẻ tuổi tham gia cao tấn d ở khóc dở cười nói cái kia còn đi cái rắm diệp tiêu che miệng cười nói đừng nghe đường h u n h nói mỏ cổ thị tộc liên nghị hội xem như tiên đế thành bên trong tuổi trẻ các tu sĩ lớn nhất giao lưu hội có không ít có ý tứ hoạt động cùng một chút theo như nhu cầu giao dịch h âu đôi chúng ta ngoại tộc tu sĩ đến nói có thể từ giao lưu hội bên trên đạt được không ít cổ thị tộc đặc hữu bảo vật cùng vật liệu nói cho cùng không phải liền là để nam nữ trẻ tuổi nhóm biết nhau bồi dưỡng tình cảm hoạt động sao diệp lăng đĩu môi nói diệp tiêu kinh ngạc há to miệng lại không phản bác được cổ thị tộc đặc hữu bảo vật cùng vật liệu cao tấn hiếu kỳ nói viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc cái gì diệp tiêu lắc đầu cười nói viễn cổ kim loại cùng viễn cổ bảo ngọc tại táng hồn hải tính không lên vật hi hãn dị kiện Chân chính có giá trên ị bị, là lại là những viễn thượng đương nhiều phương diện dụng cùng trang bị, đều là từ những cái kia thượng thời thậm chí thời cái cổ cổ móc cụ cái cổ máy kia đại đại kim kia di vật, vật rất từ để đều b thực r o n g p ụ c cũ cũng chúng cao tức còn hồi như cũ mà đến, cũng tỉ như chúng ta thường tình nhãn. Ngay vậy, cao tấn lập tức hứng thú, h ai đến, dùng Ngay tấn mà tỉ ta ta t ra, vậy, vậy lập sự đi đến m ộ tế hán tử xuyên qua đến cái này thế giới bắt đầu vẫn không nghĩ ra điều này là một tu tiên thế giới mặc dù rất nhiều địa phương cùng trò chơi cùng loại nhưng bản chất là vẫn là cái tu tiên thế giới nhưng tại dạng này một cái thế giới bên trong l、like、diệp có lăng d ạ n thịnh tình mời nói cao tấn lúc đầu cũng là dự định cọ chỗ ở của hắn vừa đến hắn tự nhận cùng diệp tiêu cùng diệp lăng quan hệ coi như không sai thứ hai tiên đế thành bên trong giá phòng kinh người tiền thuê nhà giá cả tự nhiên cũng không thấp có thể tiết kiệm một điểm là một điểm b ấ t quá ngay tại hắn chuẩn bị mặt dạng mày dạy tiếp nhận thời điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi quý thương hội tại tiên đế thành hẳn là có không ít mặt tiền cửa hàng a dứt khoát mượn ta ở giữa mặt tiền cửa hàng được rồi ách cao công tử lại muốn mở tiệm thuốc diệp tiêu ngây người nói không sai cao tấn gật đầu cười nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng tiện thể kiếm ít tiền nghe nói tiên đế thành tiêu phí rất cao ta sợ không chờ ta xông lên đứng đầu bảng liền đã nghèo ăn không nổi cơm diệp tiêu cùng diệp lăng tự nhiên biết cao tấn đang nói dỡn cho nên cũng không nói cái gì nhưng chu tiểu miêu liền không đồng dạng hắn bây giờ thấy cao tấn liền đề khí trang cái gì nghèo đáng tiếc cao tấn căn bản không để ý hắn tiếp tục cùng diệp tiêu hai người dò hỏi chuyện này cũng không phiền phức à? cái này có cái gì phiền phức diệp lăng khoát tay cười nói ta lập tức để người cho ngươi tại hoàng kim khu vực đẳng một gian tiệm thuốc gia tránh khỏi ngươi còn được trang hoàng chỉnh lý t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố danh chấn tiên đế thành hạ chương năm trăm bảy mươi b ố danh chấn tiên đế thành hạ cao tấn thụ sùng nhược kinh đừng đừng, đừng. Hoàng Kim khu Kim v ự cao i tấn đang còn muốn chối tử lại phát hiện diệp lăng đã dùng đưa tin ngọc giản đem sự tỉnh an bài số dưới việc đã đến nước này cao tấn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận lúc này diệp tiêu quay đầu mắt liếc khương vô lượng ý vị thâm trường hỏi nghe nói khương tiền bối một đao liền đánh bại thủ tháp lương tiền bối xem ra khương tiền bối khoảng thời gian này đột phá cũng không nhỏ à vẫn được vẫn được khương vô lượng khoát tay cười nói nghe lúc ấy ở đây một chút tiền bối nói khương tiền bối chí ít có lục phẩm hậu kỳ thực lực không biết là thật là giả diệp tiêu tiếp tục hỏi khương vô lượng cười nhạt nhẹ gật đầu cũng không có nói ra mình chân chính thực lực t diệp tiêu nhẹ hít sâu một hơi nhìn một chút khương vô lượng lại nhìn một chút một bên cao tấn sợ hai t h a n nói khương tiền bối cái này tăng lên biên độ sợ là cùng cao công tử so sánh cũng không thua kém bao nhiêu đi khương vô lượng cười nói cùng tiểu lão bản nhưng không cách nào so diệp tiêu trong mắt chứa thâm ý nhìn hai người một chút không có làm hỏi nhiều nhưng nội tâm sớm đã rời sông lấp biển không có biện pháp nàng là biết khương vô lượng lúc trước thực lực từ nàng thị g i á c đến xem khương vô lượng từ khi trở thành cao tấn bảo tiêu về sau thực lực ngay tại một đường tiêu t h ă n g từ vừa mới bắt đầu bị hát thương ép một đầu càng về sau cân sức n ă n g t ả i đến bây giờ đã hoàn toàn vượt qua hát thương kinh khủng như vậy tăng lên tốc độ cùng tăng lên biên độ rất khó không cho nàng suy nghĩ nhiều chật chật lục phẩm hậu kỳ cao thủ đến đó mà đều là bà bối diệp lăng cũng không rõ ràng n h ữ này Có thật h sao kia h n thật là quá đáng tiếc diệp lăng tiếp hận nói bất quá ngài yên tâm ngươi muốn đến chúng ta tùy thời hoan nghênh tiên đế thành thiên tư bảng trên quảng trường phóng lên tận trời chùm sáng màu vàng nóng còn tại nói vừa vặn phát sinh hết thảy vây xem đám người đưa mắt nhìn cao tấn cùng diệp ra huynh n ộ i sau khi rời đi thật lâu không có t ắ n đi bao quát những cái kia đỉnh tiêm thế lực thiên tài nhân tài kiệt xuất nhóm một chút tiên tư bảng bên trên xếp hạng hơn mười vị nhân tài kiệt xuất nghe răng n ế t miệng cảm nhận được chưa bao giờ có uy hiếp thái thanh cung bên này thấy cao tấn vừa nói vừa cười cùng diệp tiêu hai người rời đi về sau nghiêu thiền cùng kim úc hương trong lòng khó tránh khỏi có chút hoang mang đáng ghét ra hỏa này đến tội không nữ nhân kim úc hương nội tâm phát điên không thôi lần thứ nhất đối một cái nam nhân lấy hướng sinh ra mê man g cảm giác có thích hay không đã không trọng yếu niêu thiền lắc đầu nói trọng yếu là có cái gì biện pháp có thể đem hắn lôi kéo tới bằng vào hắn hôm nay cho thấy thực lực là đủ khiến tông môn dốc hết vô liếng hú chi sau lưng của hắn còn cất giấu một vị khí vận người hôm nay thoáng qua một cái cái này tiểu tử danh tự tất nhiên sẽ chuyển khắp toàn bộ tiên đế thành nghĩ lôi kéo đến hắn cạnh tranh sợ rằng sẽ có chút kịch liệt kim b ú c hương yếu ớt thở dài nói niêu thiền trầm ngâm gật gật đầu xem ra năm nay c ủ thị tộc liên nghị hội chúng ta có cần phải đi một chuyến làm thái thanh cung khí v ậ n người táng hồn h ả i đệ nhất mỹ nữ niêu thiền tự nhiên cũng nhận được cổ thị tộc liên nghị hội mời chỉ là những năm qua nàng cũng sẽ không đi nhưng năm nay không giống không chỉ là nghiêu thiền cùng kim mốc hương những tông môn khác nhân t à i kiệt xuất cũng đều đang âm thầm tính toán chuyện này bên trong ai thượng quan huynh nếu không hai ta cũng tới đi luyện một chút hồ hán sơn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại lập tức để mắt tới cách đó không x a thượng quan vấn không có biện pháp mắt thấy là phải đến cuối tháng cấp cho tiên linh quả thời gian hắn nhất định phải nắm chặt thời gian một lần nữa đánh vào đi mặc dù hắn đánh không lại cao tấn nhưng cùng thượng quan vấn chơi đùa vẫn là không có gì vấn đề kết quả là vây xem đám người lại một lần nữa táo đ ậ u đáng tiếc có cao tấn kinh người biểu hiện tại trước hồ hán sơn cùng thượng quan vấn chiến đấu liền lộ ra có chút nhàm chán một phen kịch liệt tác chiến qua đi hồ hán sơn thành công đánh bại thượng quan vấn trở lại tiên tư bảng thủ môn viên vị trí dù sao hồ hán sơn trước đó tại đế tàng đạt được không ít chỗ tốt lúc đầu cũng định tìm thời gian trèo lên trên mấy cái thứ tự chỉ là bị cao tấn như thế một pha trộn k ê u chiến kế hoạch bị ép trước thời hạn mà thôi đ ó lấy hồ hán sơn nhắc cổ tắc ký Hướng chân ố Lục c u khởi ư ớ g cũng khiêu chiến, trước h h đánh bại, lần thứ nhất thoát khỏi thủ chú. Châu nhất định là để hắn cả đời khó quên một ngày. Chân à Mà này ngày, là n công lần tiền bảng môn viên đến nói, quên ngày. cố Lục cái cả đem đối để đời ma một một bại, tư t vừa bị cao tấn một kiếm h o à ngựa chân sau liền bị hào hữu của mình cho siêu việt mãi cho đến trạng vạn g tối thời điểm trên quảng trường đám người mới lục tục tắn đi cũng bắt đầu chờ mong cao tấn tại một tuần sau biểu hiện mà theo đám người tắn đi cao tấn danh tự cùng chiến tích cũng theo đám người lan tràn tới toàn bộ tiên đế thành cũng thông qua đủ loại con đường cấp tốc hướng toàn bộ trung châu q u y tán cái này một đêm cao tấn không thể nghi ngờ thành tiên đế thành trói mắt nhất tân tinh thanh nội ngoại thành phố lớn ngõ nhỏ chỉ cần là có tuổi trẻ tu sĩ địa phương cơ h ộ i đều đang nghị luận cao tân cái tên này đương nhiên tại mảnh này nhiệt nghị phía dưới khương vô lượng cái tên này cũng nhận thế lực khắp nơi độ cao chú ý dù sao lục phẩm đỉnh phong cao thủ đ ố i bất kỳ một cái nào tông môn đến nói đều là sức chiến đấu không thể coi thường bốn tiên tư các trong nghị sự đại sảnh lấy đường lão cầm đầu một đám tiên tư các, các đại lao từ trở lại tiên tư các đến bây giờ thảo luận đề liền không có rời đi cao tân cái tên này nếu không vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian a vạn nhất hắn thật sự là t r ả m linh giáo tà tu vậy đối chúng ta tiên tư bảng đến nói thế nhưng là thiên đại sai lầm hắc các ngươi đám này l á o g i ả không xong đúng không n g ư ờ i đều cưỡng ép x ô n g bảng thành công còn muốn tiếp tục kéo đúng không hải ngoại phái các thành viên nhao nhao vô án dù sao lấy hắn cái này sức mạnh một tuần sau còn được tiếp tục x ô n g bảng vẫn là lại quan sát mấy ngày tương đối ổn thỏa đến thời điểm tái phát đặc biệt tập s a n không muộn đặc biệt mãi mãi ta nhìn các ngươi chính là không nhìn nổi chúng ta hải ngoại tu sĩ cuộc h ờ i mắt thấy hai phái làm cho tối bụi đường lao trầm tư sau một hồi lâu rốt cục mở miệng hòa âm đ ã đứa nhỏ này đã cưỡng ép x ô n g b ả n g thành công mà lại chúng ta nhiều người như vậy cũng không có phát hiện hắn có cái gì gì t h ư ờ n g vậy liền theo quy củ nên phát bao nhiêu đặc biệt tập sàn phát bao nhiêu lời vừa nói ra hải ngoại phái các thành viên nhao nhao đứng dậy hô to ha ha vẫn là đường lao anh minh thế nhưng là bản thổ phái các thành viên còn tại x o a n suýt không có gì thế nhưng liền định như vậy đường lao đứng lên nói tiếp tục mang xuống tiểu g i a hỏa sợ là muốn đối ta tiên tư các sinh ra chú ý đưa không b ù mất nếu như về sau phát hiện hắn là trạm linh giáo tà tu lão phu tự sẽ tự tay đem xử trí đã đường lão đều nói như vậy vậy bọn ta cũng chỉ có thể làm theo bản thổ phái thành viên bất đắc di gật đầu tất cả đều một bộ lo lắng bộ dáng trái lại một bên hải ngoại phái các thành viên thì là một phen khác cảnh tượng liền tranh lệnh chiến chống vang trời pháo cùng vang lên bốn chương năm trăm bảy mươi lăm cổ thị tộc cùng tượng cổ di tích chương năm trăm bảy mươi lăm cổ thị tộc cùng tượng cổ di tích tiên đế thành trung tâm khoảng cách tiên tư bảng không xa thập tự nhai khu tiên đế thành bên trong hoàng kim khu vực một trong có cảnh thể tại nơi này mở tiệm, đều cảnh thâm hậu. Diệp lăng đem cao tấn mang đến nơi bối này mở đều diệp lăng đứng e m mang điểm, tiệm Cao độc thuốc chỉ chờ Cao cùng thỏa vào nào? Tấn thời thương thu thập Tấn thế đến nơi này quyền bán hàng đáng, Khương lượng Như Lăng đã đ hội Diệp sách vô dò ở. tại cửa hàng trước cửa hướng hai người biểu hiện ra nói tại loại này hoàng kim khu vực lớn như thế hộ hình mặt tiền cửa hàng cũng không nhiều mà lại nơi đây cách tiên tư bảng chỉ có mấy con phố c h i cách thuận tiện cao huynh đệ tiếp tục xung ố bảng diệp ca có lòng cao tấn tử đáy lòng cảm kích tiểu ý tứ diệp lăng khoát tay cởi nói trước khi đến lao ra tử giặt đi giặt lại để ta nhất thiết phải đem lão đệ thu xếp tốt à đây là cửa hàng này mặt chìa khóa cùng bằng chứng từ giờ trở đi tiệm này cửa liền về lao đệ sở hữu cao tấn kinh ngạc lấy nhìn xem diệp lăng đưa tới chìa khóa cùng bằng chứng cái gì cái này nhưng không được hắn chỉ là nghĩ lâm thời mượn dùng một gian mặt tiền cửa hàng tiện thể làm cái trụ sở tạm thời vạn vạn không nghĩ tới kỳ nham thương hội vậy mà trực tiếp đem tốt như vậy mặt tiền cửa hàng tiên hắn lao ra t ử nói đây là chúng ta kỳ nham thương hội t h à n h ý về sau có gì cần cứ việc nói diệp lăng cười nói ngươi nếu không thu hạ trong nhà các lao đầu ngược lại trong lòng không nỡ không được không được tiệm này mặt quá quý giá cao tấn liên tục cự tuyệt yên tâm chúng ta kỳ nham thương hội không thiếu gian này mặt tiền cửa hàng diệp lăng lơ đ ễ n trực tiếp đem chìa khóa cùng bằng chứng nhét mạnh vào cao tấn trong tay có chuyện gì nhớ k ỹ chào hỏi ca ca ta trước hết rút lui nói xong không cho cao tấn cơ hội cự tuyệt trực tiếp quay người chuồn đi cao tấn cùng khương vô lượng ngây người tại cửa tiệm hai mặt nhìn nhau dở khóc dở cười kỳ nham thương hội đây là cái gì ý tứ còn có thể là cái gì ý tứ cùng ngươi lấy lòng chứ sao khương vô lượng n g h u môi cười nói lấy ngươi trước mắt biểu hiện đã là không thể nghi ngờ tiềm lực coi như cuối cùng không gia nhập kỳ nham thương hội cũng đáng được bọn hắn sớm tạo mối quan hệ cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu quay đầu mắt nhìn trang trí tinh xảo trang nhã tiệm thuốc bên ngoài trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại nói dạng này một gian mặt tiền cửa hàng được bao nhiêu linh thạch tiên đế thành trung tâm khu vực lại làm ấy đại hoàng kim quảng trường một trong nói thế nào cũng phải hơn trăm triệu trung phẩm linh thạch ra t kỳ nham thương hội thật đúng là bỏ được khương vô lượng nhịn không được cười lên nay một ít tiền trinh đối kỳ nham thương hội đến nói ngay cả cái rắm cũng không bằng hắn muốn cho ngươi ngươi liền thu là được nói xong nên ngang đi vào trong tiệm không du lịch điên nói lên trên lầu tuyển cái gian phòng x o n g vẫn không quên cùng cao tấn phê bình bài câu không tệ không sai so ta nguyên lai tiệm k i ề n mặt mạnh hơn nhiều cao tấn d ở khóc dở cười lắc đầu đơn giản cho kệ hàng bên trên b ả y ra một chút đan dược về sau mượn bóng đêm cùng khương vô lượng nói chuyện phiếm bắt đầu lao khương ngươi đối các ngươi táng hồn hải cổ thị tộc hiểu rõ bao nhiêu trên đời này liền không ai dám nói mình đối cổ thị tộc có thêm giải cho dù là cổ thị tộc mình cũng chưa hẳn đối với mình có thêm giải khương vô lượng lắc đầu cười nói không biết tiểu lão bản muốn nghe được thứ gì cổ thị tộc vì cái gì gọi cổ thị tộc khương vô lượng trầm ngâm nói nghe nói là thượng cổ thời đại may mắn còn sống sót xuống tới một chút tộc đàn đồng thời một mực duy trì thuần chính huyết mạch điểm này từ bọn hắn nguyên linh t i ê n phú liền có thể nhìn ra ta nghe nói cổ thị tộc giống như cùng thượng giới có một loại nào đó thiên ti vạn lũ liên hệ không biết là thật là giả cao tấn tiếp tục hỏi như thế thật không sai khương vô lượng gật đầu nói nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra ta những người ngoài này liền không rõ ràng cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu thoại phong nhất chuyển nói đ ú n g rồi cổ thị tộc những cái kia thượng cổ di vật cùng thượng cổ máy móc lại là từ đâu mà đến tự nhiên là từ thượng cổ thời đại tồn tại xuống tới di sản khương vô lượng nói nghe nói mỗi cái cổ thị tộc đều có một cái tên là truyền thừa c h i địa đặc thù bí cảnh trong đó tán lạc vô số thượng cổ thời đại di tích thượng cổ thời đại di tích cao tấn ngạc như nói n à y địa phương sợ là so đế tàng còn muốn chân quý a thế lực khác chẳng lẽ liền không tâm động khương vô lượng lắc đầu cười nói cổ thị tộc nội tỉnh sâu không lường được chớ nhìn bọn họ hiện tại đã xuống dốc nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo trong lịch sử ý đồ cướp đ o ạ t thượng c ổ di tích tô môn cơ hồ không có kết cục tốt lợi hại như vậy không phải ngươi cho rằng cổ thị tộc vì cái gì còn có thể sống được cao tấn âm thầm lấy làm kỳ một phen tiếp tục hỏi đúng rồi ngoại tộc tu sĩ có thể đi vào bọn hắn chuyển thừa c h i địa sao không thể ách một cơ hội nhỏ nhõi đều không có sao thật muốn nói lời cũng là không phải là không có khương vô lượng t r e o chọc lấy nói ra với cái, cái cổ thị tộc tiểu tử sau đó tiếp nhận huyết mạch tẩy lễ trở thành cổ thị tộc một phân tử cao tấn s ạ mặt m lại nói đó chính là ngoại nhân căn bản không có cơ hội thôi không có biện pháp mỗi cái cổ thị tộc truyền thừa c h i địa đều chỉ nhận đối ứng thị tộc huyết mạch ngoại nhân coi như đoạt lấy đi cũng vô dụng căn bản vào không được c h ậ p c h ậ p cái này cổ thị tộc thật đúng là thần bí a ngay kế tiếp hoàn toàn mới tiệm thuốc chính thức khai trương làm tiên đế thành hoàng kim khu vực mặt tiền cửa hàng lưu lượng khách cực lớn đáng tiếc một ngày xuống tới cái gì đều không có bán đi vào cửa hàng khách nhân cơ bản đều là hướng về phía kỳ nham thương hội danh hiệu tới vào cửa hàng xem xét phát hiện trong tiệm đều là chút phổ thông đến không thể lại phổ thông đang ăn dược nhao nhao thất vọng không thể nào lao khương tiên đế thành tu sĩ ánh mắt cao như vậy sao cao tấn không cách nào lý giải nói ta những này đều là thường dùng đan dược bọn hắn vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút khương vô lượng cười nói thường dùng đan dược khắp nơi đều có đến bên này mua đan dược đều là hướng về phía các loại chân quý đan dược tới ai sẽ coi trọng ngươi những này phổ thông đến không thể lại phổ thông đan dược thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu lập tức minh bạch khương vô lượng ý tứ làm tiên đế thành hoàng kim khu vực mặt tiền cửa hàng bên này cửa hàng bên trong vô luận bán cái gì cơ bản đều là đối ứng trong kinh doanh cao đoan nhất thương phẩm cũng chỉ có cao tấn sẽ tại nơi này bán thường dùng đan dược cái này rất giống là ngươi tại một nhà cấp cao cửa hàng bề ngoài bên trong bán đất than hóa có người mua liền có quỷ xem ra ta được chuẩn bị điểm ra dáng đan dược khương vô lượng t r e o g ẹ o cười nói còn tốt tiệm này mặt là chính ngươi nếu làm m ấn được chiếu ngươi làm như vậy sinh ý đoán chừng đều lô vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại kết quả là cao tấn quả quyết về đến phòng bắt đầu luyện chế một chút cấp cao đan dược trong lúc đó tới không ít đến đây lấy lòng tông môn đại biểu đều bị khương vô lượng cho nhẹ n h ó m đuổi thời gian tại luyện dược chúng qua nhanh chóng một không chú ý đã là sáng sớm ngày thứ hai cao tấn mắt nhìn trước mặt một ngày một đêm luyện dược thành quả vừa lòng thỏa ý không tệ không sai luyện dược trình độ giống như lại tiến triển không ít từ gian phòng ra đang chuẩn bị đem những n à y đan dược b à y ở kệ hàng bên trên diệp tiêu cùng diệp lăng hai huynh muội liền đi vào trong tiệm sớm a cao lão đệ hai người rõ ràng tỉ mỉ cách đan mặc qua một phen cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác cao tấn có chút sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới hôm nay chính là kia cổ thị tộc liên nghị hội thời gian này ngươi nhìn ta làm sao đem chuyện này đem quên đi lão khương lão khương chuẩn bị đi ra ngoài tới lão khương ngáp một cái đáp lại một tiếng một giây sau liền xuất hiện tại cao tấn bên người cao tấn khẽ gật đầu nói được trực tiếp lên đường đi ách cao lão đệ xác định không thu thập một chút diệp lăng kinh ngạc nói ta lại không phải đi ra mắt thu thập cái r á m cao tấn khoát tay c ư ờ i nói đi đi làm phiền hai vị cho m à n g cái đường chương năm trăm bảy mươi sáu liên nghị hội t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu liên nghị hội sau đó tại hai người d ở khóc d ở cười trong ánh mắt khóa k ỹ cửa tiệm đúng rồi hội trường xa sao cao tấn đi theo hai người bước chân thuận miệng hỏi một câu không xa diệp tiêu doanh doanh cười một tiếng sau đó đem ánh mắt rơi vào khương vô lượng trên thân liên nghị hội chỉ đối tuổi trẻ tu sĩ mở ra khương tiền bối chỉ sợ vào không được hội trường khương vô lượng khoát tay nói không sao lão phu ở bên ngoài chờ lấy chính là thật muốn có cái gì gió thổi cỏ lay lại d ế t đi vào không mượn diệp tiêu cười nhẹ gật gật đầu không nói gì thêm nữa đi theo hai người hành tẩu tại tiên đế thành đường phố phồn hoa bên trên thỉnh thoảng dẫn tới người qua đường ghé mắt cao tấn tự nhiên sẽ không để ý những này một bên du lãm tiên đế thành phồn hoa một bên cùng hai người trò chuyện chút có không có đúng rồi diệp cô nương ngươi lần trước nói có thể giúp ta định chế phi hành pháp bảo sự tỉnh còn giữ lời không cao tấn chợt nhớ tới cái gì diệp tiêu gật đầu cười nói đương nhiên vậy thì tốt quá cao tấn đôi mắt hơi sáng lại nói có thể đem phi hành pháp bảo luyện chế thành ta muốn tạo hình sao đương nhiên có thể được phiến phức diệp cô nương cho ta liệt kê một cái vật liệu danh sách ta trước tiên đem vật liệu góp đủ cao tấn nói vật liệu liền không cần cao công tử phi tâm ngươi một mực đem yêu cầu nói rõ ràng cái khác hết thệ từ ta kỳ nham thương hội gánh chịu là đủ diệp tiêu doanh doanh cười nói đừng đừng đừng tuyệt đối đừng cao tấn vội vàng khoát tay nói trước đó tiệm kia mặt đã để ta thật không tốt ý tứ phát bảo tài liệu sự tình vẫn là chính ta giải quyết đi thấy cao tấn phản ứng như thế lớn diệp tiêu cũng không có cưỡng cầu nữa xoay s ắ p vật liệu danh sách ngưng tụ làm một sợi thân nghiệm chuyển cho cao tấn cao tấn đơn giản quét mắt thức hải bên trong vật liệu danh sách hài lòng gật đầu đúng rồi chu kiếp hắn ngồi đâu cao tấn bốn phía nhìn quanh một phen đ ô n g nhiên cảm giác thiếu một chút cái gì hôm nay không có cùng các ngươi cùng một c h ỗ sao nghe vậy diệp tiêu không khỏi che miệng cười khẽ bắt đầu hôm qua sau khi trở về nha đầu kia liền một mực tại phục vụ nói là muốn bê quan tu luyện một mực tu luyện tới có thể đánh bại ngươi cho đến nàng là nghiêm túc cao tấn biểu lộ cổ khói nói t ừ nàng lúc ấy kiên định ánh mắt đến xem s ắ c thực rất nghiêm túc dáng vẻ diệp tiêu lại cười nói bốn tiên đế thành bên trong kỳ n a m thương hội phân bộ nội viện một tòa biệt viện ưu tính bên trong một xinh xắn đáng yêu thiếu nữ đang cùng một vị tóc bạc đồng nhan tiên phong đạo cốt lão giả đúng n g h u thiếu nữ không phải người khác đúng là chúng ta đ á n g yêu chu tiểu miêu chu đại tiểu thư mà trước mặt hắn lao giả tự nhiên là đường kim luyện dược giới thái đầu viên lão tiền bối từ lần trước từ bắc vọng châu đem chu tiểu miêu tiếp về đến về sau viên lão liền lần đầu tiên rời đi kỳ nham thương hội tổng bộ và ở tại tiên đế thành bên trong phân bộ giám sát chu tiểu miêu tu luyện sư tôn ngươi liền dạy ta chút lợi hại chiêu thất mà chu tiểu miêu lung lay viên lao cánh tay váy g i y đòi hỏi người nhà đầu này làm sao đột nhiên đối tu luyện như thế để bụng viên lão đầy mắt ngoài ý muốn nói hừ chu tiểu miêu hừ hừ lấy nói lầm bầm ta muốn tự tay đánh bại tên hôn đảng kia để hắn biết b ả n tiểu thư lợi hại viên lão giật mình cười nói ngươi nói là cái kia gọi cao tấn tiểu tử không sai chính là tên kia trước thiên tiên tư bảng tình huống bên kia vi sư cũng dùng thần thức liếc mấy cái viên lão mặt mày mỉm cười ý vị thâm trường nói lấy tiểu tử kia tự thiên tư cùng tiềm lực ngươi muốn đánh bại hắn cơ bản không thể nào cái gì đó chu tiểu miêu bất mãn chu môi ngài liền đối với mình đệ tử như thế không có lòng tin sao chỉ cần ngài dạy ta một chút lợi hại chiêu số đ ồ nhi nhất định có thể đánh bại kia tiểu tử viên lão lắc đầu cười nói cùng nó nghĩ đến tại trên thực lực đánh bại hắn ngược lại không bằng ngẫm lại như thế nào tại luyện dược bên trên đánh bại hắn chu tiểu miêu ngây người ách ngài lần trước không phải nói ta tại luyện dược bên trên cũng không có khả năng đánh bại hắn đâu không sai viên lão gật đầu nói chỉ là so với tại trên thực lực đánh bại hắn chuyện này ngươi tại luyện dược bên trên đánh bại hắn tỷ lệ càng lớn một chút lớn bao nhiêu chu tiểu miêu đôi mắt hơi sáng đối với nàng mà nói chỉ cần có thể đánh bại cao tấn một lần là được nếu ngươi có thể thanh thản ổn định kế thừa y bắt của vi sư nói thế nào cũng có thể có cái một phần vạn tỷ lệ đi viên l á o vuốt ve sợi dâu chứng trạc đàng hoàng phân tích nói bốn cao tấn bên này đã tại diệp tiêu diệp lăng dẫn đầu h ạ đến liên nghị hội hội trường liên nghị hội tổ chức là tại một tòa khổng lồ phủ đệ bên trong tại tiên đế thành dạng này tấp đất tấp vàng địa phương rất khó tưởng tượng dạng này một tòa phủ đệ được giá trị bao nhiêu linh thạch ai ra người nào có thể tại tiên đế thành có dạng này một tòa phủ đệ cao tấn khiếp sợ hỏi thăm hướng mọi người diệp lăng cười nhẹ giải thích nói tòa phủ đệ này cũng không phải là tư nhân tất cả nghe nói là tiền tư các người nhậm chức đầu tiên các chủ phủ đệ bây giờ bị dùng làm các loại hoạt động t r ạ y quán cổ thị tộc hàng năm liên nghị hội cơ bản đều tại nơi này tiền tư các người nhậm chức đầu tiên các chủ thật hay giả ta đây liền không biết dù sao truyền ngôn là nói như vậy diệp lăng cũng thật không dám khẳng định nói đi đi đi đi vào trước lại nói n g h e bên trong động tĩnh giống như đã tới không ít người cao tấn khẽ gật đầu ngược lại hướng khương vô lượng nói lao khương ủy khuất ngươi chờ ở bên ngoài đời hẳn là khương vô lượng có chút cười một tiếng lách mình biến mất không thấy gì nữa đón lấy đi theo diệp tiêu cùng diệp lăng bước chân cho cổng tiếp đại nữ tử đưa ra thiếp mời về sau thành công tiến vào phủ đệ ở trong mới vừa vào cửa không có mấy bước nơi xa cùng người nói chuyện phiếm trịnh vô nghĩa liền bước nhanh tiến lên đón cao huynh đệ diệp h i n h diệp cô đương các ngươi đã tới mỗi năm một lần cổ thị tộc liên nghị hội làm sao có thể bỏ l ỡ diệp lăng quen thuộc đáp lại nói chính vô nghĩa nói dưới mắt người vẫn chưa hoàn toàn đến đông đủ mấy vị trước tiên có thể ở đây bên trong đi dạo có cái gì không hiểu có thể hỏi ta xem ra là đến sấm a cao tấn khẽ cười nói mà tại mấy người nói chuyện phiếm đồng thời trên trận đông đảo nam nữ trẻ tuổi ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng tụ tập tại cao tấn chiến thân hắn chính là cái kia cưỡng ép sông bảng cao tấn nhìn qua cũng không có gì đặc biệt ta có câu nói rất hay người không thể xem bề ngoài ta ngược lại là cảm thấy cái này tiểu hình đệ cho ta một loại không giống cảm giác nghe nói hắn đang c ủ n g cố lục châu chiến đấu bên trong một chiêu kiếm ký chém ra hơn chín vạn t h o t thường trực tiếp đem cố lục châu cho dây chật chật mới năm mươi cấp liền mạnh như vậy có chút ý tứ đâu chỉ là có chút ý tứ nhìn xem bên kia các cô nương đều đã không nhẫn lại được đặc biệt mãi mãi ngươi nói ta cổ thị tộc đám này các cô nương cũng thật là làm sao lạo thích ra bên ngoại tộc nam trên thân người gót có thể là bởi vì nghịch phản tâm lý a cũng t ỷ như ta gia tộc càng là yêu cầu ta tìm cổ thị tộc nữ tử ta liền càng nghĩ tìm ngoại tộc nữ tử chẳng lẽ không phải bởi vì có thể đến tham gia liên nghị hội đều là ngoại tộc thanh niên t à i tuần sau bất kể nói thế nào ta năm nay tuyệt không thể để cho đám này ngoại tộc nam tử đoạt danh tiếng không sai cái này thế nhưng là ta cổ thị tộc thế hệ trẻ tuổi liên nghị hội cao tấn mới đến cũng thật không dám tùy tiện đi l o ạ n đi theo trịnh vô nghĩa một bên nói đùa một bên quen thuộc hoàn cảnh trên đường đi t r í n h vô nghĩa cho hắn giới thiệu không ít cổ thị tộc thanh niên tài tuấn đáng tiếc cao tấn đối với mấy cái này không có hứng thú gì đầy trong đầu đều là giao dịch khâu cái gì thời điểm bắt đầu đúng lúc này trong hội trường đám người đ ố n g nhiên táo động tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đại môn phương hướng ngoa tào ngoa tào ngoa tào ta thấy được cái gì là ta hoa mắt sao mau nhìn là thái thanh cung yêu tiên tử cùng kim tiên tử thật sự là các nàng tình huống như thế nào niêu g h tiên tử không phải từ không đến tham dự sao năm nay sao lại tới đây mặc kệ mặc kệ đi trước hôn cái quen mặt lại nói niêu g h tiên tử ta tới ngoa tạo một ban g x u ấ t sinh động tác này cũng quá nhanh đi chờ ta một chút ta chương 577, chuyên nghiệp cùng một thượng chương 577, chuyên nghiệp cùng một thượng niêu g h thiển cùng kim bốc hương hai người đảo mắt ở giữa bị vây quanh cái chật như n e m tối vô số cổ thị tộc bọn ngao ngao trực h i ế u liền t r ê n lệch đem tìm phối ngô hai chữ treo ở trên trán cũng may hai nữ sớm thành thói quen loại tràng diện này mà lại có kim bút hương cái này lao giang hồ tại ứng đôi bắt đầu vẫn là rất nhẹ nhàng bất quá thời gian qua một lát vòng vây đám người liền tán đi hơn phân nửa đám người mặc dù tán đi nhưng lực chú ý lại một mực tại hai nữ trên thân cao tấn bên này chính vô nghĩa cũng bị l i ê u thiền xuất hiện kinh ngạc đến khá lắm ngọn gió nào đem l h i ê u tiên tử thổi tới thế nào nàng đến tham gia liên nghị hội rất kỳ quái sao cao tấn hiếu kỳ hỏi nghi hoặc ở giữa niêu h t h i ể n cùng kim b ú c hương ánh mắt vừa vặn hướng về bên này nói đúng ra hẳn là rơi vào cao tấn trên thân thì ra là thế chính vô nghĩa bừng tỉnh đại ngộ không khỏi tràn ngập thâm ý trêu chọc bắt đầu xem ra cao huynh đệ rất quý hiếm à. cao tấn cũng không có hứng thú cho chuyện loại này lời nhàm chán để trực tiếp nói sang chuyện khác không phải nói có cái gì giao dịch khâu sao đến tột cùng cái gì thời điểm bắt đầu ách chính vô nghĩa sạ mặt m lại nói cao huynh đệ tới đây chính là vì giao dịch khâu không phải đâu cao tấn bĩu n ô i hỏi lại chẳng lẽ lại giống như các ngươi tìm kiếm đối tượng a chính vô nghĩa xấu hổ cười một tiếng coi như cao huynh đệ không có cái này phương diện tâm tư tối thiểu cũng có thể kết giao chút bằng hữu không phải muốn biết có thể đến tham dự cơ bản đều là táng hồn h ả i thế hệ trẻ tuổi trụ cột vứt vàng đông đảo đ ỉ n h tiêm thế lực tương lai người nối nghiệp nhiều kết giao chút bằng hữu cao huynh đệ sau này tại t r u n g châu phát triển cũng có thể càng thông thuận một chút ai nói ta muốn tại trung châu phát triển cao tấn liếc mắt hỏi ách chính vô nghĩa kinh ngạc nói đều đã nhập tiên tư bảng không tại trung châu phát triển còn có thể đi chỗ nào cao tấn cười nhặt nói ta chỉ là tâm huyết dâng trào sông cái bảng mà thôi cũng không có nói qua muốn tại t r ù n g châu lâu dài phát triển cái này chính vô nghĩa bắt đầu rơi vào mơ hồ hoàn toàn không hiểu rõ cao tấn tâm tư ngươi sẽ không nói cho ta song song tiên tư bảng về sau ngươi làm như muốn đi à. thế nào không được sao cao tấn hỏi lại chính vô nghĩa vào đầu một mặt không thể tưởng tượng mỗi tháng ban t h ư ở n g tiên linh quả từ bỏ huống hồ tại chúng ta cái này một phương tu hành giới còn có so t r ù n g châu thích hợp hơn tu luyện địa phương sao trước tồn lấy thôi chờ ngày nào nhớ tới trở lại cầm chính vô nghĩa v à đầu b ư c hai cũng không biết nên nói cái gì tốt Mà l ú cao này t n hội tấn r ư g không ngày càng n h i quá ưa thích loại này không khí cho nên cùng trịnh vô nghĩa đánh nghe được giao dịch khâu tổ chức địa điểm về sau liền một thân một mình chậm dại ung dung tìm qua trên đường đi có không ít trang phục lộng lấy cô nương đến đây cùng hắn bắt chuyện nhưng đều bị cao tấn quả quyết tự tuyệt không cho các nàng bất luận cái gì h ảo tưởng cơ hội bởi vì còn chưa tới giao dịch khâu cho nên tổ chức giao dịch khâu trong viện cơ bản không có người nào chỉ có một chút cổ thị tộc tuổi trẻ thân ảnh tại làm đơn giản một chút chuẩn bị vốn cho rằng có thể sớm nhìn xem giao dịch khâu bà bối không nghĩ tới cái gì đều không nhìn thấy tiếp nối sau khi cao tấn chỉ có thể đi t r ư ớ c phụ cận cái khác địa phương dạo chơi kiên nhận chờ đợi giao dịch khâu đến trong bất chi bất giác lại về tới chủ hội trường theo nhân viên từng bước đến đông đủ liên nghị hội cụ thể khâu cũng đã chính là bắt đầu trong hội trường quanh quẩn bức cách tràn đầy nhạc khúc nam nam nữ nữ nhóm cười cười nói nói tình cảnh này cao tấn không khỏi nghĩ tới địa cầu bên kia một câu mùa xuân tới lại đến giao phối mùa tiểu xuất ca phía sau truyền đến giống như đã từng quen biết thanh âm nhìn lại kim bốc hương chính y ê u nhã bưng chén rượu hướng hắn đi tới dáng người chập chờn ở giữa h i ể n thị do dụ hoặc vừa đi chỗ nào an vụng đi sao có thể để người ta dừng lại dễ tìm đâu cao tấn nghe toàn thân r ậ y bình thường điểm nói chuyện sẽ chết đúng không nghe vậy kim bốc hương xinh đẹp chế tạo tư thái cứng đờ âm thầm trận nhìn cao tấn một chút tiểu xuất ca thật đúng là không hiểu phong tình đâu có chuyện gì nói sự tình cao tấn không nhịn được nói kim bốc hương đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm cao tấn có chút hăng hai tiến đến cao tấn trước mặt môi son hẽ mở nói cùng t ỷ t ỷ thấu cái ngọn mờn ngươi có phải hay không không thích nữ nhân đúng vậy t ỷ t ỷ cũng liền không cần thiết h u ồ n g phí công phu cao tấn nghe lứa ra hát tuyến tại chỗ bảo thô ngươi mẹ nó mới không thích nữ nhân kim bốc hương đầu tiên là k h ẽ giật mình sau đó che miệng treo đ a tỉ tỉ xác thực càng thích nam nhân một điệp a a phi cao tấn lúc này mới ý thức được chính mình nói sai vội vàng sửa lời nói ngươi mẹ nó mới không thích nam nhân ha ha kim ốc hương cởi trang điểm lộng lẫy như thế nói đến tỉ tỉ vẫn còn có cơ hội đi muốn hay không cùng uống một chén sau đó tìm ăn tính địa phương tâm sự nhân sinh đâu đừng nguồn phí sức lực ta đối ngươi loại nữ nhân này không hứng thú cao tấn nói thẳng cự t u y ệ t nói nghe vậy kim ốc hương thân thể mềm mại rõ ràng rung động một chút nhưng rất nhanh liền che giấu đi ánh mắt thú h à n ó i ngươi nói như vậy tỉ tỉ coi như thương tâm lúc trước tại đế tàng bên trong nhìn lén người ta khi tắm cũng không có gặp ngươi nói như vậy k u k u nói ra ngươi khả năng không tin nhưng ta lúc ấy xác thực cái gì cũng không thấy cao tấn ánh mắt chân thành tha thiết thành thật vô cùng thật sao kim ú c hương sóng mắt lưu chuyển nói kia muốn hay không lại nhìn một lần a nghiêu tiên tử cao tấn đột nhiên nhất kinh nhất xạ chỉ hướng kim ú c hương phía sau kim ú c hương nao nao theo bản năng quay đầu nhìn lại phát hiện liêu thiền căn bản không có tới đợi nàng quay đầu thời điểm cao tấn sớm đã bỏ trốn mất dạng đáng ghét kim ú c hương khí thẳng dậm chân thật là một cái khó chơi ra hỏa vứt bỏ kim ú t hương về sau cao tấn liền tiếp theo đi dạo xung quanh bắt đầu đung đưa đung đưa liền nghe được phủ đệ chỗ sâu t r u y ề n đến vài tiếng tiếng trung du dương khó tránh khỏi để hắn có chút xúc cảnh sinh t ì n h dù sao hắn thế nhưng là cổ thương phái gõ chung một mạch t r u y ề n nhân kết quả là cao tấn liền hướng phía tiếng trung t r u y ề n đến phương hướng hiếu kỳ tìm qua trên đường thỉnh thoảng còn có thể nghe được bên kia t r u y ề n đến tiếng trung lúc lớn lúc nhỏ lúc mạnh lúc yếu khi thì cao vút khi thì chấm thấp rất là kỳ lạ xuyên qua mấy tầng ngoại viện về sau thành công tiến vào phủ đệ nội viện xa xa liền nhìn thấy một tòa cổ phát gác chung đứng sừng sững ở chỗ nào đông đạo thanh niên tài tuấn tụ tập tại gác chung phía dưới giữa lẫn nhau soi mói trong đó còn có không ít thân ảnh quen thuộc cao tấn một chút liền thấy được trong đó thượng quan vấn hiếu kỳ lấy tiến lên dò hỏi làm gì đâu đây là a cao tấn huynh đệ thượng quan vấn đôi mắt hơi sáng nói cái này thế nhưng là liên nghị hội lôi cuốn hạng mục một t r o n g hàng năm đều sẽ có người đ ế m thử gõ vang trước kia cổ trùng năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ đ ú n g phía trên ngay tại gõ t r u n g cô nương kia chính là tiền tư bảng xếp hạng thứ mười tám vị nhân tài k ế t xuất hầu thị nhất tộc hầu tháng năm cao tấn có chút hăng hái mắt nhìn trên gác chung vị kia dáng người mạnh mẽ nữ tử tiếp tục hỏi lại nói cái này cổ t r u n g có cái gì thuyết pháp sao chương năm trăm bảy mươi tám chuyên nghiệp cùng một hạ chương năm trăm bảy mươi tám chuyên nghiệp cùng một hạ thượng quan vẫn giới thiệu nói liên quan tới cái này miệng cổ t r u n g lai lịch sớm đã không được biết mà đối với chúng ta cái này tuổi trẻ tu sĩ đến nói cái này cổ t r u n g tác dụng lớn nhất chính là kiểm tra một người thực lực cùng tiềm lực kiểm tra thực lực cùng tiềm lực cao tấn kinh ngạc nói làm sao cái kiểm tra biện pháp thượng quan vẫn cười nhẹ giải thích nói cao huynh có chỗ không biết cái này miệng cổ t r u n g có cái đặc điểm đó chính là dùng phương thức bình thường rất khó gó vang duy nhất phương pháp chính là dùng pháp lực đi xung kích cổ t r u n g nhưng lại không hoàn toàn xem pháp lực mạnh yếu đồng dạng đẳng cấp có người gõ ra thanh âm càng lớn mà có người gõ ra thanh âm lại rất nhỏ mà những âm thanh này càng lớn kéo dài hơn người trẻ tuổi phía sau thành t i ự u thường thường muốn càng mạnh một chút cho nên mới có như thế một cái có thể kiểm tra thực lực cùng tiềm lực chuyên ôn đương nhiên cái đồ chơi này cũng không chặt chẽ cẩn thận chỉ có thể làm tham khảo coi như gõ không ra cũng không có gì lớn cao tấn kinh n g ạ c nói thần kỳ như vậy thế nào cao huynh có muốn đi lên hay không thử một chút thượng quan vấn đề nghị lấy ngươi thực lực cùng tiềm lực gõ ra tiếng trung nhất định có một không hai toàn trường được rồi nhìn người khác gõ gõ là được cao tấn đối loại này tranh cường hào thắng sự tình không có gì hứng thú vừa dứt lời liền nghe vị kia hầu thắng nam gõ ra một tiếng du dương hùng hậu tiếng trung tiếng trung một mực kéo dài sáu giây nhiều thời giờ mới dần dần tiêu tán dẫn tới phía dưới đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc hầu cô nương quả nhiên lợi hại không hổ là tiên tư bảng mười tám vị nhân tài kiệt xuất c h ậ p c h ậ p hầu thị nhất tộc có người kế nghiệp a đáng tiếc là cái nữ hán tử không phải cưới như thế một cái ưu tú cô nương cũng là không tệ làm cái gì mộng đâu người ta còn không nhất định có thể để ý ngươi đây nghe được người t r u n g quanh tiếng nghị luận cao tấn không khỏi nghi hoặc hỏi thăm hướng thượng q u a n vấn tiếng t r u n g này coi như rất lợi hại sao từ thường nhân tiêu chuẩn đến xem đã tính rất lợi hại thượng q u a n vấn gật đầu nói bình thường tới nói tiếng t r u n g vang hơn lớn t h a n h âm càng bền bỉ đã nói lên gõ t r u n g người tiềm lực càng mạnh